chương chín mươi chín đại đạo không độc hành chương chín mươi chín đại đạo không độc hành nữ tử áo xanh đột nhiên liền độc thủ trước đó không có dấu hiệu nào lại nhanh như sấm xét động như lôi đỉnh nàng và lý phi ở giữa cách biệt không đến mười m từ trên ghế bành vọt lên c h ư ớ c mắt liền đến lý phi trước người nàng một trưởng vỗ hướng lý phi lồng ngực mạnh mẽ trưởng phong đem lý phi trên đầu đeo mũ t r ù m thổi rơi lộ ra phía dưới màu đen che đầu đối phương tới quá nhanh nhanh đến lý phi thậm chí cũng không kịp rút đao cũng không kịp trốn tránh chỉ có thể nâng lên hai tay làm ra một cái thập tự cấu ngăn tại trước ngực、3. nữ tử áo xanh tay phải trọng trọng đập vào lý phi trên cánh tay lý phi cũng đã làm tốt huyết hồn đại giảm chuẩn bị tâm lý nhưng cái này thế như lôi đình nhất kích lại tại tiếp xúc trong nháy mắt trở nên nhu hòa vô cùng nữ tử áo xanh tay phải từ cực động c h u y ể n thành cực tĩnh đồng thời đổi thành trường v ị trào bắt lại lý phi cánh tay một giây sau một cố cường đại kinh lực giống như như bị điện giật trong nháy mắt chuyển khắp lý phi toàn thân lý phi toàn thân tê dần dưới làn da cương g i á p thực nhập thể thật giống như bị kim đâm một chút lần nữa á o động hắn không lo được đi lắng lại thể nội cương giác thực nhập thể một bên phát lực tránh thoát tay của đối phương một bên đá ra chân phải giống như liêm đao cắt vào đối phương bắc h â n a nữ tử áo xanh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không phòng bị chút nào tình huống hạ trung nàng một cái lam cương kình liền xem như luyện k ì n h võ sư cũng biết giống như bị cương đao c ạ o xương đau nhân tâm phi lại thể nội thực nhập thể cũng biết gặp mánh liệt kích động sao động mất khống chế nhưng mà lý phi nhưng căn bản không có biểu hiện r a dị thường gì còn có thể lập tức khai thác phản kích nữ tử áo xanh đứng bất động mặc cho lý phi lấy câu liêm thối đá về phía chính mình tại sắc bị đá trúng lúc một đoàn nửa trong suốt l u ồ n khí xoay chống rông xuất hiện ngăn tại lý phi chân phía trước、Phàng. lý phi cái này một chân vận dụng huyết nộ duy nhất một lần hao hết năm k h ỏ a huyết hồn đủ để một chân đem thiết trụ thích quang nhưng lại không thể đa tán cái này đoàn nho nhỏ luồng khí xoáy ngược lại bị một cỗ cực lớn xoắn ố c kỉnh lực bắn ra đ u ổ i phải trong hành lang cùng phong gào thét cùng lúc đó nữ tử áo xanh bắt được lý phi cánh tay trong tay phải cũng xuất hiện một vòng khí xoáy lần này lại là một cỗ khổng lồ hấp lực truyền ra đem lý phi cánh tay thậm chí cả người đều một mực bám vào trong lòng bàn tay của nàng không tránh thoát xì xì xì. nữ tử áo xanh trong lòe ánh chớp trói mắt lôi điện vỡn quanh tại trong lòng bàn tay của nàng t r o nữ g c tử áo xanh bàn tay trái dừng lại ở lý phi trước ngực trong lòng bàn tay lôi điện đem lý phi quần áo đánh cháy đen một mảnh nước ra một cái miệng lớn lộ ra bên trong kiên hãng cô cơ ngực ngươi nói cái gì nữ tử áo xanh một mặt kinh ngạc nhìn xem lý phi lý phi đang quyết định tự mình đến nơi này thời điểm liền đã làm xong bại lộ thân phận chuẩn bị bây giờ cũng không khó chịu thoải mái nói hách nghị là ta lao sư nữ tử áo xanh nghe vậy khẽ giật mình tay trái hướng về phía trước vung lên tựa như một thanh cương đao xẹt qua vừa đúng mà phá vỡ lý phi trên mặt che đầu lại không có làm bị thương bên trong làn da một chút phần này đối với sức mạnh lực khống chế thực sự để cho lý phi nhìn mà than thở nữ tử áo xanh quan sát tỉ mỉ lý phi khuôn mặt tiếp đó bung lỏng ra cánh tay của hắn lui về phía sau mấy bước n g ư ờ i là lý phi học sinh lý phi gặp q u a sư nương lý phi cũng lui về sau một bước hướng nữ tử áo xanh k h n g lưng hành lễ một mực lộ ra chấn định như thường nữ tử áo xanh ngay vậy trên mặt hiện ra một vòng thèm thủng vội vàng nói ta cũng không phải sư nương của ngươi hay nghĩ là ta sư h ì n h ta là ngươi sư cô ta gọi con tiêu tiểu lý phi ngầm đầu nhìn về phía trước mắt vị sư cô này kỳ thực hắn ngay từ đầu cũng không rõ ràng thân phận của đối phương chỉ là xuất phát từ tìm người liên thủ ý nghĩ mới khiến cho lưu tam nhi liên lạc thanh nguyên quyền trại đại long đầu nếu như đối phương đồng ý liên thủ tự nhiên tốt nhất nếu như không đồng ý quên đi ngược lại hắn là chắc chắn sẽ không tự mình chạy đến thanh nguyên quyền trọng trại tới mạo hiểm mà ở kết nối c ũ điện thoại kia nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh sau lý phi liền ngây ngẩn cả người hắn trước đây vừa vặn nghe được h á c h nghị cùng mình lão bằng hưu ở giữa điện thoại nghe được đối phương gọi h á c h nghị sư huynh cuối cùng còn gọi một tiếng tử quỷ bởi vậy đối đầu quan tiêu âm thanh còn có ấn tượng điện thoại này bên trong truyền đến âm thanh rõ ràng cùng trước đây cái kia giống nhau như lúc cho nên mới có lý phi phía sau thăm dò mà một phen thăm dò sau lý phi cũng cơ bản xác định vị này thanh nguyên quyền trại đại long đầu thân phận đúng là chính mình sư lương không đúng là sư cô cho nên hắn mới dám tự mình chạy tới thanh nguyên quyền trại thấy đối phương ngươi lão sư thế mà cho thượng quan tiêu t ỏ mò hỏi lý phi ngượng ngùng nói lao sư không có nói ra là ta trong lúc vô tình nghe được giữa các ngươi điện thoại là học sinh vô lễ thỉnh sư nương tứ h tội nói xong lại không lưng hành lễ a thượng quan tiêu xứ sở càng thêm ngượng ngùng ai nha người đứa nhỏ này đều nói không phải sư nương lời tuy nói như vậy nhưng lý phi rõ ràng nhìn thấy trên mặt nàng tràn đầy nụ cười khoe miệng làm sao đều không đẻ xuống được thế là lý phi tiếp tục hỏi sư nương sư cô thế mà cũng biết ta thượng quan tiêu nụ cười mạnh hơn ngươi là sư huynh học sinh ta tự nhiên là phải chú ý ta còn biết ngươi trước đây lập xuống đại công bị tổng trưởng tự mình tiếp kiến trước đó không lâu còn bắt được giả mạo thanh diện quỷ. a nghĩ không đến ngươi lại chính là thanh diện quỷ, n g ư ơ i lão sư chỉ sợ cũng không biết ta học sinh cũng không phải là có ý định giấu diếm chỉ là lý phi lại muốn hành lễ nhưng bị quan tiêu đưa tay ngăn trở không cần nhiều lời sư minh tính cách ta là biết đến ngươi làm chuyện hắn tất nhiên là không đồng ý lý phi trở mặc thượng quan tiêu cười nói ngươi lão sư mặc dù không đồng ý nhưng ngươi làm chuyện cũng rất đối ta khẩu vị sư cô nhất định phải nói một câu làm tốt lắm lý phi nghe vậy cũng lộ ra nụ cười kỳ thực trước khi hắn tới liền có cẩn thận phân tích qua có thể mở một cái thanh nguyên quyền trại người tính cách tất nhiên cùng hách nghị khác biệt chuyện của mình làm hách nghị mặc dù không đồng ý nhưng đối phương chưa hẳn bây giờ xem ra kết quả này so với hắn dự liệu còn tốt hơn rất nhiều đa tạ sư đương không sư cô tán thành lý phi lần nữa hướng về phía trước quan tiêu hành lệ a i nha n g ư ờ i đứa nhỏ này chính là thái giảng lễ thượng quan tiêu vẻ mặt tươi cười càng xem lý phi càng thấy được thuận mắt tới tới tới, ngồi trò chuyện thế là hai người ngồi xuống bắt đầu nói chuyện thím lý phi trước tiên là nói về chính mình là thế nào bị h á c nghị thu làm học sinh sau đó lại cùng h á c nghị học được thứ gì lựa chọn cái gì thực nhập thể tiếp đó lại nói chính mình làm thanh diện quỷ làm qua cái nào chuyện cùng với tại sao muốn làm như vậy lý phi từ đầu tới đuôi đều rất thẳng thắn không có che giấu mình tâm ý chỉ là không nói vạn huyết trâu không nói tại sao mình có thể có thực lực bây giờ một thân này mà thượng quan tiêu đối với cái này cũng hoàn toàn không có cần hỏi tới ý tứ nàng thậm chí còn chủ động đối với lý phi nói mỗi người đều có bí mật cho dù là người thân nhất cũng chưa chắc có thể làm được hoàn toàn thẳng thắn ngươi không cần nói với ta ra tất cả ta chỉ cần xác định ngươi phẩm tính không xấu không có làm ra có nhục sư môn chuyện là được rồi kỳ thực lý phi dám đến tìm tới quan tiêu cho thấy thân phận ở mức độ rất lớn là bởi vì tín nhiệm h ã h nghị có vị lao sư này cho mình là tây hắn mới dám tới mạo hiểm chẳng qua hiện nay cùng thượng quan tiêu một phen trò chuyện sau hắn đối với vị này tương lai sư nương ấn tượng cũng biến thành tốt sơ bộ thành lập nên tín nhiệm sư cô ta lần này tới gặp ngài đúng là bởi vì tổng trưởng nhất hệ cùng hồ đào bang sắp liên thủ đối phó thanh nguyên quần trại trò chuyện sau khi kết thúc lý phi bắt đầu nói chính sự thúc thúc ta là đốc cha viện đại đội thứ nhất đại đội trưởng ta từ chỗ của hắn lấy được tin tức xác thực đốc cha viện cũng tại làm tiến công thanh nguyên quần trại dự án nếu như thượng quan tiêu không phải mình sư cô không có liên lụy đến hãy nghị lý phi đối với lần này liên thủ cũng sẽ không quá để ý nhưng bây giờ hắn là thật tâm muốn giúp đỡ quan tiêu giải quyết nguy cơ lần này thượng quan tiêu biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên n g ư ờ i có ý kiến gì không lý phi nhìn xem nàng tổng trưởng nhất hệ cùng hồ đao bang liên thủ cuối cùng là bởi vì song phương tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia vừa vặn có một cái lý do có thể liên thủ nhất chi đối ngoại chiếm đoạt thế lực khác nhưng nếu như giữa song phương cân bằng bị phá vỡ bọn hắn thì chưa chắc sẽ còn tiếp tục liên thủ ân cho nên ngươi muốn giết trương minh trạch thượng quan tiêu hỏi lý phi cười hắn phát hiện mình vị sư cô này chính xác rất lợi hại không đơn giản chỉ là cá nhân thực lực h ổ đ à o b ă n g c ô ý thả ra tin tức dòng chống khua chiêng mà tuyên dương trương minh trạch ngày mai ra ngục vô tội phóng thích một là vì mở rộng thanh thế dù sao bọn hắn người vừa bị ta giết không thiếu lại không có chỗ biểu thị người khác sẽ hoài nghi h ổ đ à o b ă n g có phải hay không không được hai là vì dẫn dụ ta ra tay không có cái gì là so giải quyết đi thanh diện quỷ tốt hơn đáp lại phương thức lý phi nói cho nên nếu như chúng ta có thể vào ngày mai trương minh trạch ra tù thời điểm tại giới tình huống ngôn người chú ý đem hắn giết chết vừa tới hồ đao bang thanh thế đem gặp đả kích khổng lộ Gật gật t h lý phi nói không chừng đến lúc đó tổng trưởng nhất hệ còn có thể chủ động tìm được sư cô hy vọng có thể liên thủ với ngươi thượng quan tiêu cười dò xét lý phi ngươi thật sự mới mười bảy tuổi lý phi khẽ giật mình không biết nên nói thế nào thượng quan tiêu cũng không có xoắn suýt vấn đề này nàng hỏi ngươi ngày mai muốn cùng ta cùng nhau liên thủ đi giết trương minh t h ạ c h có kế hoạch cụ thể sao có kế hoạch lý phi gật gật đầu bất quá đầu tiên ta cần xác định mấy vấn đề thượng quan tiêu ngươi hỏi đệ nhất sư câu ngươi là đạo cơ kỳ cường giả đúng không đúng thứ hai thương thành còn có cái nào đạo cơ kỳ cường giả phân biệt thuộc về phương nào sư phụ ngươi không nói còn có một cái là đ ỉ n h chiến viện bài tôn yến nhất thần hắn là hổ đao bang bên kia bất quá nhiều năm như vậy một mực không có xuất thủ qua cũng không như thế nào còn sự tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan còn có chính là trần gia có vị lão tổ một mực tại bế tử quan nhưng đến cùng là chết vẫn là đã đột phá đến đạo cơ kỳ ai cũng không biết trừ cái đó ra hưng thành địa giới bên trên liền không có đạo cơ kỳ ít nhất ta hiểu đến là không có lý phi gật gật đầu chậm nhớ tới trước đây chính mình hấp thu cương giáp thực nhập thể lúc g i ả n g võ đường đặc cấp giảng sư vương khải thái mang theo cháu gái của hắn vương phượng thanh đến đòi muốn thực nhập thể lúc đó vương phượng thanh nói mình vừa mới đột phá đến đạo cơ kỳ một cái v ụ an đại học năm thứ ba sinh viên lại đã là đạo cơ kỳ cường giả mà hưng thành tính toán đâu ra đấy mới chỉ có ba cái đạo cơ kỳ nhìn một cái như vậy hưng thành vẫn là quá nhỏ cùng mười hai trường đại học căn bản không cách nào so khó trách người, người đều nghĩ k ứ đại học lý phi thầm nghĩ trong lòng càng thêm kiên định muốn đi đại học đỉnh chiến khoa ý nghĩa vấn đề thứ ba sư cô nếu như đối đầu đỉnh chiến viện b ị kia bài tôn có mấy phần thắng lý phi tiếp tục hỏi thượng quan tiêu tự tin cười nói ta mặc dù chưa thấy qua cái kia yến nhất thần ra tay nhưng nghe qua một vài tin đồn đối phương dùng gần mười năm thời gian mới miễn miễn cưỡng cưỡng thu nạp loại thứ ba thực nhập thể sau đó vẫn gặp gành mà đang bế quan dạng này đạo cơ kỳ ta không dám nói chắc thắng nhưng đối phương cũng tuyệt đối không làm gì được ta lý phi gật gật đầu xem ra đạo cơ k ỳ cùng đạo cơ k ỳ t r ê n lệch cũng có thể sẽ phi thường lớn một vấn đề cuối cùng còn xin sư cô đem thanh nguyên quần trại tổng trưởng nhất hệ cùng hồ đao bang diên phần mình có cái nào cao thủ đều nói cho ta một lần lý phi nói thượng quan tiêu cười ngươi ngược lại là một tỉ mỉ khó trách nhiều người như vậy đều bắt không được thanh diện quỷ sư cô quá khen cẩn thận mà thôi cẩn thận mới tốt thượng quan tiêu kế tiếp đem chính mình hiểu rõ đến tình báo đều kỹ càng cho lý phi nói một lần ngay sau nàng giàn thuật lý phi mới xem như đối với toàn bộ hưng thành võ đạo cao thủ nhóm có bước đầu tìm hiểu học sinh đã có kế hoạch lý phi lại cẩn thận suy tư một lần xác định không có gì sai lỗ hồng sau thế này mới đúng thượng quan tiêu nói ngày mai một trận chiến nếu như yến nhất thần không xuất thủ chúng ta cơ hồ có một ư ơ i thành phần thắng dù là yến nhất thần ra tay rồi chúng ta ít nhất cũng có bảy thành phần thắng có nắm chắc như vậy thượng quan tiêu cởi khanh khách nhìn xem lý phi càng xem càng cảm thấy chính mình sư h u y n h ánh mắt hảo thu tốt học sinh lý phi gật gật đầu học sinh không dám cầm sư cô an nguy mạo hiểm trên thực tế hắn nói cái này phần thắng còn không có đem vạn huyết trâu sau khi thắng cấp tình huống trò tính toán đi vào bởi vì hắn còn không biết vạn huyết châu thăng cấp sau sẽ là như thế nào có thể hay không mở khóa mới huyết hồn kỹ cho nên nếu như ngày mai vạn huyết châu hoàn thành thăng cấp sau mở khóa ra huyết hồn kỹ lại huyết hồn kỹ đủ cường đại cái k i a lý phi nói cái này phần thắng còn có thể cao hơn hảo sư cô tin tưởng ngươi thượng quan tiêu đối với lý phi nói sư cô ngày mai nguyện ý ra tay không chỉ là vì quyển trại an nguy cũng bởi vì sư cô cảm thấy ngươi làm chuyện là đúng ngươi cứ việc b u ô n g tay đi làm có sư cô cho ngươi chỗ dựa lý phi trong lòng nóng lên hai người trước đây chưa từng gặp mặt chỉ là bởi vì chính mình là hách nghị học sinh Tăng、thêm ă n g t hôm nay fan này trò chuyện đối phương liền nguyện ý như thế tín nhiệm chính mình lại ngày mai cùng mình cùng đi mạo hiểm cái này khiến hắn rất xúc động cái k i a thiên hòa hách nghị phát sinh qua tranh chấp sau lý phi liền đạ nghị n g kỹ từ nay về sau đại đạo độc hành minh cho lộ dù là không người ủng hộ hắn cũng biết kiên định tiếp tục đi nhưng bây giờ gặp qua thượng quan tiêu sau hắn phát hiện nguyên lai bị người tín nhiệm bị không người nào điều kiện ủng hộ cũng là một loại khó được hạnh phúc học sinh nhất định không phụ ý thác lý phi đứng lên hướng về phía trước quan tiêu thật sâu thi lễ một cái năm cầu nguyện phi h i ệ u trường một trăm thập diện mai phục chương một trăm thập diện mai phục chín nguyện m ư ơ i ngày buổi sáng chín điểm mười bảy phân tiếp trương minh trạch đội xe từ đốc cha viện rời đi chín điểm hai mươi sáu phân thanh diện quỷ tại thành bắc đường cái hiện thân hướng đội xe vị trí đánh tới tại trương minh trạch bày mưu tính kế đoàn xe chạy tốc độ rất chậm đội xe chung quanh có thật nhiều hồ đao ba người chạy bộ tại đi theo ở ngoại vi tạo thành một đạo vòng bảo hộ một người đàn ông chạy bộ đi tới trương minh trạch cưỡi kỳ lân xe chống đạn bên cạnh mặc dù biết đây là tới cho mình truyền lại tình báo người tuyệt đối tin được nhưng trương minh trạch vẫn không có hoàn toàn quay cửa kính xe xuống chỉ là mở ra một đường nhỏ để cho âm thanh có ũ n g c thể rõ ràng chuyển vào sư gia thanh diện quỷ tại thành bắc đường cái xuất hiện vừa đối mặt liền giết chúng ta ba tên võ giả trọng thương cùng liệm đại nhân ngoài xe người mở miệng nói n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế dương nguyễn nghe vậy bỗng nhiên xoay người lại lộ ra vẻ kinh ngạc cùng liệm là hổ đao bang bên trong cùng hắn nổi danh khí biến kỳ võ sư thực lực gần với hắn thế mà vừa đối mặt liền bị người trọng thương không phải nói cái này thanh diện quỷ tối đa chỉ là khí biến sơ kỳ thực lực sao trương minh trạch nghe vậy thần sắc không thay đổi chỉ là híp mắt quả nhiên là ngươi hắn quay đầu đối với xe người bên ngoài nói theo số ba dự bị phương h n tới là người tới chạy bộ rời đi sư r a dương nguyễn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía trương minh trạch trương minh trạch rất tùy ý nói thanh diện quỷ có thể là thanh nguyên quyền trại người hiện tại xuất thủ khả năng này là vị kia đại long đầu thanh nguyên quyền trại đại long đầu dương nguyễn trong lòng cả kinh không phải nói vị kia là đạo cơ k ỳ cường giả sao vội cái gì trương minh trạch cười nói ta tất nhiên trước đó đoán được đối phương có có thể là thanh nguyên quyền trại người như thế nào lại không để phòng vị này đại long đầu ra tay dương n g ễ n khẽ giật mình lập tức trong đầu hiện ra một cái tên yến thủ tôn hôm nay cũng tới trương minh trạch cười không nói dương n g ễ n chậm rãi xoay người thế mới biết nguyên lai、like、hôm nay cục này so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn bốn thanh b á c đường cái giả trang thành thanh diện quỷ thượng quan tiêu nhẹ nhóm né tránh hướng chính mình bắn tới mười mấy nhánh t ì n h n ỏ nàng tiếp tục hướng phía trước sông phía trước đường đi g ó c rẽ đột nhiên lao ra nằm tên hổ đao ba người năm người cùng nhau giơ cánh tay lên cầm trong tay súng ngắn hướng bên này xạ kích dưới tình huống bình thường trên giang hồ minh tranh ám đấu cũng sẽ không động thương bởi vì một khi động thương chính là đại án sẽ kinh động đốc trá viện nhưng hôm nay hổ đao bang lại cho phía dưới không ít người đều phối thương đã tạo hiển lộ rõ ràng vũ lực cũng là tạo hiển lộ rõ ràng quyết tâm. thượng quan tiêu thân hình giống như quỷ mị tại năm người nổ súng phía trước liền đông nhiên vọt hướng đường đi bên trái chờ tiếng súng vang lên sau nàng lại hướng phía bên phải nhảy tới cứ như vậy nhiều lần hơi n g ả y trong chớp mắt liền vượt qua hơn ba mươi m khoảng cách hướng nổ súng năm người đánh tới một giây sau cái này nằm tên hổ đao ba người thật giống như bị lao nhanh chạy ô tô đục chúng nhao n h a u bay ra ngoài ngay tại thượng quan tiêu giải quyết đi cái này nằm tên tay s ú n g lúc một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh sẫm đại đao hướng nàng tật trảm mà đến trên đao hỏa diễm mang theo làm người ta sợ hai hàn ý trong n g á y mắt liền để trong phạm vi mười mấy mét xung quanh nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều một chút trốn ở phụ cận trong cửa hàng phổ thông bách tính khi nhìn đến cái này đoàn hỏa d i ễ m lúc càng là hai mắt mê ly nhất thời thất thần trí thượng quan tiêu ánh mắt trở nên nghiêm túc nàng một trưởng v ỗ hướng một đ a o này nơi lòng bàn tay thêm ra một đoàn cao tốc xoay tròn nửa trong suốt luồng khí xoáy một giây sau luồng khí xoáy cùng t i ê u đốt lên ngọn lửa xanh lục đại đao hung hang đụng vào nhau phanh ba như tiếng sấm tiếng vang vang vọng đầu này đường cái một cơn gió lớn từ nơi hai người giao thủ nhấc lên đem p ụ cận một chiếc chứa đẩy nước quả tiểu xe ba gác cho thổi hoa quả thổi rơi xuống một chỗ đầu đường góc rẽ có một nhà bán sườn s á m danh tiếng lâu năm tiệm bán quần áo cửa tiệm pha lê tủ kính bị k í n h phong đánh nát miệng thủy tinh đầy đất trốn ở trong tiệm khách nhân n h a o nhau rít gào lên âm thanh tung t h u ế mảnh kiếm bể đem lên quan tiêu trên người màu đen vũ bảo phá vỡ một đường vết rách nàng nhìn về phía vung đao hướng chính mình chém tới nam tử đối phương sắc mặt trắng bệnh nhìn qua giống như dinh dưỡng không đầy đủ kẻ nghiện hồng tĩnh thượng quan tiêu nhận ra người tới là đình chiến viện chính sách võ sư khí biến trung kỳ đã luyên được kỷ bốn năm sau hắn trở thành khí biến kỳ võ sư từ tốt nghiệp đại học trở về trực tiếp bị hổ đao bang an bài tiến vào hưng ơ thành đ ỉ n h chiến viện sau đó chỉ dùng thời gian một năm hắn đã đột phá đến khí biến trung kỳ thông qua được đ ỉ n h chiến viện k h ả o hạch bị dạy vì chính sách võ sư người này mặc dù trên mặt nội không phải hổ đao ba người n g nhưng trên thực tế người người đều biết hắn sẽ nghe người đó lời nói ngươi không phải thanh diện quỷ a là vị kia đại long đầu hồng tĩnh âm thanh có chút âm chắc chắc ánh mắt hắn hưng phấn mà nhìn c h ầ m c h ầ m thượng quan tiêu tựa hồ muốn xuyên tấu qua mặt nạ nhìn thấy phía dưới gương mặt kia thượng quan tiêu không có trả lời hắn lần này nàng bàn tay trái lập l o ạ ánh chớp tay phải trong lòng bàn tay có khí xoáy ngưng kết h ồ n g tính ánh mắt trở nên n g h n g trọng lập tức đ ổ i công làm thủ bốn cùng t h a n h bắc đường cái cách xa nhau ba đầu đường phố chỗ có một tòa trà lâu hôm nay tòa này trà lâu sáng sớm liền bị người bao tràng dưới lầu có dáng người điêu luyện võ giả trông coi không để cho còn lại người đi vào khi t h a n h bắc đường cái bên kia buộc phát chiến đ ấ u sau không bao lâu liền có một cái h ổ đào b ă n g võ giả bước nhanh chạy tới trà lâu phía dưới tiếp đó bị người mang tới lầu trà lâu lầu ba trống rỗng chỉ có dựa vào cửa sổ vị trí có một cái mặc màu làm tơ lụi trường bảo nam tử trung niên ng bên cạnh hắn đứng một cái đeo kiếm người trẻ tuổi đại làm chiêu lấy màu lam vi tôn cho nên có thể dùng màu làm tơ lụa loại này thượng đẳng vải vóc làm quần áo người thân phận tất nhiên không tầm thường người bình thường là không dám dạng này mặc gặp qua bài tôn đại nhân hồ đao bang võ giả tại thượng sau lầu nhìn thấy người này bóng lưng liền lập tức bay xuống mặc trường bào màu lam nam tử trung niên xoay người lại dung mạo của hắn nhìn qua có chút thanh giật cho người ta một loại rất tiêu sái cảm giác hết lần này tới lần khác khí thế trên người lại rất trọng khiến người ta cảm thấy rất mâu thuẫn người này chính là đình chiến viện bài tôn yến nhất thần đã mệnh quan triều đỉnh, lại là đạo cơ luận tại hưng thành địa vị hắn kỳ thực mới hẳn là gần với cốc trấn huy nhân vật số hai chỉ có điều những năm gần đây vẫn luôn không lý thế sự tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan tồn tại cảm càng ngày càng thấp lúc này mới đem dư hổ cho đột hiện đi ra trên thực tế ngay cả hổ đao bang nhất hệ người cũng rất n g h i hoặc không biết dư hổ cùng yến nhất thần ở giữa đến cùng là ai tại chủ đạo trước đây vu nghĩa hoa cố ý đi dò xét trương minh trạch chính là muốn làm rõ điểm này mà bây giờ yến nhất thần vì trương minh trạch sự tình mà đến nhìn hắn tựa hồ thật là nghe lệnh tại dư hổ như thế nào yến nhất thần hỏi hồi bẩm bài tôn đại nhân hồng tĩnh cùng đái hoa tinh hai vị đại nhân liên thủ cũng không phải đối thủ của người nọ bên kia có chút không ngăn được hồ đao bang võ giả nói thật đúng là vị tia đại long đầu a yến nhất thần nói hồng tĩnh cùng đái hoa tinh cũng là chính sách võ sư lại thêm còn lại võ sư võ giả phối hợp ngoại vi còn có nhân thủ cầm cường nấu cùng súng ống gây công đội hình như vậy cũng đỡ không nổi cái kia có thể là đạo cơ k ỳ cường giả ra tay rồi yến nhất thần đứng lên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tiếng súng không ngừng vang lên phương hướng nhất dương theo trước đó chế định kế hoạch chuẩn bị vây giết yến nhất thần trong mắt chưa sát cơ nói là vẫn đứng tại bên cạnh hắn tên kia đeo kiếm người trẻ tuổi không người đáp sau ngày hôm nay cái này hưng nội thành không người lại là lao phu địch thủ tiến nhất thần cầm lấy chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch tiếp đó đông nhiên phóng người lên trực tiếp từ lầu ba cửa sổ nhảy ra chỉ thấy vị này đạo cơ kỳ cường giả tại từng tòa nhà trên đỉnh không ngừng nhảy vọt dùng tốc độ cực nhanh hướng chiến đấu phát sinh chỗ chạy tới ba khi vị này đ ỉ n h chiến viện bài tôn đại nhân biến mất ở tầm mắt bên trong lúc hắn vừa rồi uống xong trà cái tia chén trà mới rơi trên mặt đất ngã nát bấy năm sư gia tiến thủ tôn ra tay rồi rất nhanh đội xe bên này trương minh trạch lấy được yến nhất thần xuất thủ tin tức phân phó các phương cũng không nên gấp lấy động nghe lệnh làm việc trương minh trạch ra lệnh mấy người truyền lệnh người sau khi rời đi hắn mới nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói nhanh như vậy liền đem một lá bài chủ chốt lớn nhất cho bày ra vậy các ngươi kế tiếp còn chơi như thế nào bốn mới phố nam tháp trung phía trên lý phi nhìn phía xa bởi vì thượng quan tiêu mà đưa tới hỗn loạn nhìn đối phương hấp dẫn ra càng ngày càng nhiều nhân theo nàng bên kia chạy tới nhìn đối phương thế như chẻ tre mà một mực hướng phía trước đột tiến thằng đến nhìn thấy một bóng người giống như là kiếp trước thấy qua sở bãi đờ m ạ n tại trên nóc nhà không ngừng nhảy vọt vượt nóc băng tường dùng tốc độ cực nhanh hướng lên trên quan tiêu vị trí chạy tới hiến nhất thần lý phi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng thật đúng là tới ngài nói là đ ỉ n h chiến viện vị kia bài tôn đại nhân sao một bên từ bốn nghe được lý phi lời nói tò mò hỏi lý phi nhìn về phía hắn ngươi cũng biết cái tên này từ bốn cười cười đ ỉ n h chiến viện bài tôn đạo cơ k ỳ cường giả tại cái này hưng thành trong giang hồ lẫn bảo có mấy cái lại không biết lập tức hắn nhìn phía xa thượng quan tiêu chôn chiến trường kia như có điều suy nghĩ có thể để cho y ế n thủ tôn thân tự xuất thủ chẳng lẽ người kia là thanh nguyên quyền trại đại long đầu vậy ngài à ngươi vẫn rất thông minh lý phi cười nói hôm nay c ụ c n à y các ngươi vị kia t r ư ờ n g sư ra nhìn như là vì c â u ta thực sự tính toán càng lớn không hổ là hổ đao bang sư ra à. mặc dù cách mặt nạ thấy không rõ lý phi biểu lộ nhưng từ bốn cảm thấy thời khắc này lý phi rõ ràng là chấn định như thường bộ dáng không có chút nào bởi vì yến nhất thần ra tay mà cảm thấy bối rối tốt đến lượt ngươi làm việc lý phi vô vô từ bốn bạ vai từ bốn cơ thể r u lên cẩn thận từng ly từng tí nói quỷ ra xin phân phó lý phi chỉ hướng phương hướng tây bắc phát tín hiệu nói hướng tây bắc có cường địch đánh tới nhân số tại năm mươi người trở lên từ bốn mươi mốt giật mình nhìn về phía hướng tây bắc nơi đó là thanh nguyên quyền trại vị trí hắn không dám nói nhảm cầm lấy hai thanh cờ xí lần nữa đem thân thể nhô ra lan can dựa theo lý phi phân phó đem tin tức chuyển ra ngoài sau khi làm xong hắn mới một lần nữa trở lại lý phi bên cạnh nghĩ nghĩ mở miệng nói q u ỷ ra sư gia tất nhiên sớm mời yến thủ t ô n tới vậy khẳng định cũng biết phái người đề phòng thanh nguyên quyền trại bên kia ngài phát tin tức như vậy ra ngoài chỉ sợ không có cách nào lừa dối trương sư gia lý phi nhìn về phía hắn ngươi tại sao muốn nhắc nhở ta cái này t ừ nhìn quanh lấy hắn tiểu nhân đây là sợ một hồi ngài không nhìn thấy kết quả mình mong muốn cho là tiểu nhân không ấn lời của ngài đi truyền lại tin tức dưới cơn nóng giận rét tiểu nhân lý phi cười ngươi chính xác rất thông minh bất quá ta đương nhiên biết vị kia trương sư ra sẽ để phòng thanh nguyên quyền trại bốn tại lý phi để cho từ bốn phát ra tin tức phía trước thanh nguyên quyền trong trại liền có số lớn nhân mã đột nhiên xông ra quyền trại trong những người này có quyền trại chính mình võ sư võ giả cùng thủ hạ còn có hơn mười người phòng chữ thiên quyền thủ cùng mấy chục danh địa danh tiếng quyền thủ lại người, người trong tay đều cầm binh khí l i ê n tại đây nhóm người mã cương s ô n g ra quyền trại không bao xa từng đội từng đội cầm trong tay súng trường đốc cha viên liền b ỏ ra trên đường phố ngăn bọn họ lại đốc cha viện phá án con đường này bây giờ không thể qua lui ra phía sau phụ trách lĩnh đội đệ tam đại đội, đại đội đại đội trưởng tiền hàng quân nghiêm nghị hô kể từ vu nghĩa hoa sau khi nhậm chức vị này tiền đại đội trưởng liền trở thành đốc cha viện bên trong h ồ n g nhân rất nhiều nhiệm vụ trọng yếu vu nghĩa hoa cũng là giao cho hắn đang làm người sáng suốt cũng nhìn ra được vu nghĩa hoa đây là dự định đỡ tiền hàng quân thượng vị tương lai thay thế đi lý lôi vị trí nhìn về phía trước họng súng đen ngòm thanh nguyên quyền trại người bên này đều ngừng xuống trên đường phố song phương nhân mã bảy ra rằng có năm sư gia tháp t r u n g bên kia truyền đến tin tức nói thanh nguyên khu có một đội nhân mã dết ra đang hướng chúng ta chỗ này đánh tới có chừng khoảng năm mươi người rất nhanh trương minh trạch bên này thu đến tin tức thanh nguyên khu thanh nguyên quyền trại bên kia người đốc t r a viện không có ngăn trở thanh nguyên quyền trại dám công n h i ê n đối với đốc t r a viện ra tay trương minh trạch hơi kinh ngạc xác nhận tin tức sao thanh nguyên quyền trại bên kia tạm thời không có hồi báo tin tức tới bất quá thanh nguyên khu cái hướng kia quả thật có tiếng súng vang lên phái một cái đội dự bị đi qua nhìn một chút tình huống mặt khác thông c h i vô nghĩa hoa chỉ cần xác định thanh nguyên quyền trại người đ ộ n g thủ lập tức dựa theo dự định phương án bắt đầu tiêu diệt thanh nguyên quyền trại là truyền lệnh người lĩnh mệnh rời đi trương minh trạch như có điều suy nghĩ hôm nay cùng n à y hắn vì dẫn dụ thanh diện quỷ hoặc là những người khác ra tay với hắn cố ý đem đ ạ i bộ phận chiến l ự c đều an bài ở ngoại vi thậm chí còn cố ý tại vài chỗ chạy ra chống chỗ không an bài nhân thủ chính là muốn để người khác nhìn thấy thành công ám sát cơ hội đã như thế cũng mặc dù là làm thành chỉ khi nào có người có thể thông qua những cái tia chống chỗ chui vào vậy thì thật sự có có thể trực tiếp giết đến trước mặt h ắ n tới cho nên này c ụ c mấu chốt chính là ở hắn có thể kịp thời điều động ngoại vi chiến lược đi bổ túc những cái kia trong chỗ đem tất cả vào cuộc người kịp thời ngăn trở gạt bỏ vì thế trương minh trạch không chỉ chỉ làm mời tới yến nhất thần cùng đ ỉ n h chiến viện một đám cao thủ hắn còn sớm phái người một mực d á m thị lấy thanh nguyên q u y ề n trại xác nhận quyền trại cao thủ từ đầu đến cuối đều không rời đi tiếp đó phái đốc t r a viện đi canh giữ ở thanh nguyên q u y ề n trại bên ngoài một khi quyền trong trại người muốn đi ra ngoài đốc t r a viện liền sẽ trước tiên đi lên ngăn cản nếu như quyền trại người g á m đậu thủ đốc cha viện vừa vẫn có lý do khai hỏa thừa cơ diện đi thanh nguyên quần trại trừ cái đó ra chương Minh cũng không có quên còn Trạch tại có giảng võ đ bên trong hách nghị cùng đồng dạng hách h có i ể một trăm linh một thứ ơ sơ n nữa an chống bài đội dự bị chống đi tới. Có thể nói không tới. thể Trưng t phương lên sát cơ đứng tại tháp trong tầng cao nhất lý phi nhìn ra xa xa có thể rõ ràng nhìn thấy mấy chiếc xe đột nhiên khởi động hướng thanh nguyên khu vị trí chạy tới ở niên đại này đặc biệt là hưng thành chỗ như vậy ô tô là hàng hiếm ở thời điểm này có xe lái về phía thanh nguyên khu vậy khẳng định là hồ đao bang phái đi ra ngoài việt minh lý phi thấy thế lập tức để cho t ử tứ liên phát hai đầu tin tức mới năm đội xe bên này trương minh trạch vừa mới hạ lệnh để cho một cái đội dự bị đi thanh nguyên khu bên kia sau không bao lâu thuộc hạ lại tới truyền tin sư gia nhận được tin tức mở bình khu có một đội người giết ra nhân số đại khái tại khoảng một trăm người mở bình khu trần gia bên kia trương minh trạch hơi kinh ngạc tất nhiên thanh nguyên quyền trại đại long đầu ra tay rồi liền chứng minh thanh diện quỷ đúng là người của đối phương trần gia hiểm nghi cũng liền có thể loại bỏ vậy tại sao lúc này trần gia sẽ chạy tới tham gia náo nhiệt an bài tại trần gia bên kia thám tử có người hồi báo sao trương minh trạch hỏi trần gia cao thủ hắn sớm mấy ngày liền phái người để mắt tới và hôm nay sáng sớm hắn xuất phát phía trước thám tử hồi báo là trần gia cao thủ toàn bộ đều tại mở bình trong vùng không có bất kỳ cái gì dị động cho nên lúc này từ mở bình khu giết ra tới chỉ có thể là người của trần gia tạm thời không có nhưng mở bình khu cái hướng kia cũng có súng tiếng vang lên chúng ta người chính xác phát giác độc tính trương minh trạch h í mắt lập tức phái một đội người đi tháp c h u n g bên kia xem bên kia có hay không xảy ra vấn đề là tính toán không cần nhưng trương minh trạch lại đột nhiên thu hồi cái mệnh lệnh này x ư a ra lại phái một cái đội dự bị đi mở bình khu nếu như xác nhận tình báo là giả liền lập tức hướng về ta bên này đổi trương minh trạch hạ mệnh lệnh mới lúc này có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn chỉ có như vậy mới nhà nếu quả thật chính là trần gia phái người đánh tới hắn an b à i ở vòng ngoài sức mạnh nhất định phải sống động chạy tới ngăn trở bằng không có thể sẽ không kịp là chờ truyền lệnh người sau khi rời đi trương minh trạch quay đầu nhìn về phía một bên khác cửa sổ xuyên tấu qua cửa sổ hắn có thể ẩn lẫn nhìn thấy sừng ở xa, xa tòa kia tháp t r ô n có chút ý tứ trương minh trạch khỏe môi vệt lên mắt phải của hắn trước đây bị lý phi nhất đau vệt phá cho nên bây giờ chỉ còn lại một con mắt thiếu đi một con mắt nhìn thế giới để cho trương minh trạch cảm thấy rất không quen kết quả vẫn chưa tới một phút truyền lệnh người lần nữa chạy đến bên cạnh xe sử gia tháp t r u n g bên kia truyền tin nói kim an khu cũng có đại đội nhân mã đánh tới chí ít có hơn hai trăm n g ư ờ i nghe được tin tức này trương minh trạch sắc mặt cuối cùng thay đổi kim an khu là giảng võ đường vị trí mà hắn ở bên kia an bài là từ cốc dài một hệ người giữ vững cân nhắc đến h á c nghị cùng thanh nguyên quyền trại đại long đầu tầng kia quan hệ đối phương hôm nay cũng có khả năng ra tay cho nên trương minh trạch cùng cốc trấn huy bên kia thương lượng là từ hồ đ à o bang ngăn trở một cái đạo cơ kỳ cực giả còn lại một cái đạo cơ kỳ thì từ tổng trưởng nhất hệ đến giải quyết cốc trấn huy bên kia chiếm đại nghĩa có quan phủ danh phận dùng để đối phó hách nghị loại người này muốn so hồ đ à o bang càng dễ sử dụng hơn cái này cũng tại trương minh trạch trong kế hoạch nhưng bây giờ giảng võ đường bên kia cũng xảy ra vấn đề tổng trưởng nhất hệ cũng muốn đối với tự mình động thủ nhưng nếu như thanh nguyên quyền trại cùng trần gia đều có đ ộ n cơ tổng trưởng nhất hệ như thế nào có thể không có chẳng lẽ có thể k h ở dạy cho là bây giờ đang cùng đối phương hợp tác đại gia liền thật là hào huynh đệ、à. trương minh trạch đột nhiên nợ nụ cười sư r a ngồi ở vị trí kế bên tài xế dương n g u y n quay người nhìn về phía hắn trương minh trạch còn sót lại trong mắt trái hiện lộ ra sắc cơ ta còn thực sự là coi thường cái này thanh diện quỷ. dương n g u y n nghe vậy khẽ giật mình chẳng lẽ hắn có thể đồng thời liên hợp trần gia cùng tổng t r ư ở n g nhất hệ để hai bên đối với chúng ta đậu thủ làm sao có thể trương minh trạch cười nhạo nói nhưng hắn vẫn vẫn là quay đầu đối với xe người bên ngoài nói đem còn lại đội dự bị đều phái đi ra đi kim an khu phương hướng xem vẫn là đồng dạng nếu như tình báo có sai liền lập tức hướng về ta bên này đ u i là c h u y ê n lệnh người lĩnh mệnh mà đi sư r a dương nguyễn không hiểu nhìn xem trương minh trạch tất nhiên cảm thấy thanh nguyên q u y ề n trại trần gia cùng tổng trưởng nhất hệ không có khả năng liên thủ đối phó hồ đao bang lại vì cái gì muốn đem trong tay đội dự bị toàn bộ phái đi ra phòng bị cái này tam vương người thanh nguyên q u y ề n trại trước đó không có khả năng tại hồ đao bang không có chút phát hiện nào tình huống phía dưới móc nối trần gia cùng tổng trưởng nhất hệ liên thủ hơn nữa so với cùng hồ đao bang toàn diện khai chiến rõ ràng trước tiên liên thủ ăn thanh nguyên quần trại mới là càng có ưu thế lựa chọn trương minh trạch nói nhưng n ô luận là trần gia vẫn là tổng trưởng nhất hệ cũng chính xác đều có đối với hồ ta không thể k h ô n g p h ò n g đây là dương hưu tháp t r u n g bên kia truyền đi tin tức kỳ thực không trọng yếu trọng yếu là động cơ trương minh trạch cũng không có tại tháp t r u n g bên kia an bài trọng binh c h ấ n giữ một là chính xác phân không ra càng nhiều nhân thủ đi phòng nơi đó hai là ý nghĩa không lớn dù là tháp t r u n g bên kia truyền tới tin tức là hết thể bình thường mấy cái phương hướng cũng không có người tới nhưng mà mấy cái này trên phương hướng cũng đều chuyển ra động tĩnh trương minh trạch liền dám không p h ò n g sao vạn nhất trần gia cùng tổng trưởng nhất hệ thật sự nhập cuộc phái người hướng hắn đánh tới hắn chẳng phải là trong tay chỉ có một đống quân cờ không công đặt tại bên cạnh không cần bị người ta trực tiếp tướng quân cho nên trương minh trạch nói đây là dương như khả năng lớn nhất là thanh nguyên quyền trại sớm a n b à i chút người bình thường mang theo súng ống chở ở mấy cái kia trên phương hướng chờ thời cơ vừa đến liền cố ý náo ra động tính rất lớn tới lửa dối ta ta biết đây là đang hư trương thanh thế đối phương cũng biết ta biết nhưng chiêu n à y cờ ta không thể không ứng trương minh trạch còn sót lại một con mắt nhìn chằm c h ặ m xa xa t h ắ p trông chỉ là như vậy lại có ý nghĩa gì trên bàn cờ tất cả quân cờ đều bị ta phòng thủ ngươi cũng lại biến không ra mới quân cờ tới bây giờ lại chỉ có ngươi một cái qua sông tốt chẳng lẽ còn muốn giết em bây giờ toàn bộ hưng thành có khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn quân cờ đều bị hắn phòng thủ cũng chỉ còn lại có một cái thanh diện quỷ còn không có lộ diện mặc dù trong tay hắn cũng đã không có quân cờ có thể dùng nhưng chỉ bằng một cái thanh diện quỷ chẳng lẽ liền có thể rết xuyên hắn đội x e n à y lực lượng phòng vệ húng chi giả trung quy là giả những cái kêu phái đi ra ngoài đội dự bị chỉ cần xác định tình báo là giả liền sẽ lập tức hướng trương minh c h ạ c h bên này chạy đến đến lúc đó nếu như thanh diện quỷ thật sự rết vào rồi chính là cá trong chậu nam tháp chung bên trên để từ tứ liên phát hai đầu tin tức sau lý phi rất nhanh liền nhìn thấy hai chiếc xe đội xuất hiện phân biệt chạy tới mở bình khu cùng Kim hắn mỉm cười cuối cùng đến phiên mình ra sân ngươi có thể bắt đầu chạy trốn lý phi đối với từ bố nói tiếp đó hướng tháp chung bên ngoài tung người nhảy lên trực tiếp nhảy ra ngoài cầm trong tay hắn một sợi dây thừng sợi dây một đầu khác đã sớm thắt ở tháp chung tầng cao nhất trên cây cột hạ xuống đến độ cao nhất định sau sợi dây trong tay bỗng nhiên kéo căng lý phi hai tay phát lực để thân thể của mình dừng ở giữa không trung tiếp đó hắn trên không trung hoàn thành q u a n người m ặ t hướng tháp, chung thân tháp hai chân nặng nề mà đạp ở trên tường sắt mượn lực nhảy ra ngoài tháp chung đường phố phía dưới bên trên những người đi đường nhìn thấy một bóng người từ tháp chông nhảy xuống sau đó mượn một sợi dây thừng nhảy vọt đến đường phố đối diện một tòa nhà trên đỉnh không khỏi hét lên kinh ngạc câm thanh lý phi rơi ầm ầm trên mái hiên đ ạ p vỡ mấy khối gạch ngói hắn thậm chí cũng không có tá lực trực tiếp liền cất bước tiếp tục chạy tiếp đó nhắm ngay phương hướng cùng khoảng cách lại một cái nhảy vọt từ một tòa nóc nhà nhảy lên một cái khác tòa nhà nóc nhà tại cương giáp thực nhập thể tiếp tục tăng cương sau thân thể của hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất cũng đi theo đề cao bây giờ đã có thể tiếp nhận bảy khỏa huyết hồn thi triển huyết nộ lúc này lý phi thể nội rúng động sức mạnh mênh ông lực lượng này đã vượt qua lúc chiếc cái kia sử dụng hồ văn thực nhập thể lý phi lựa chọn cùng vị kia i ế n bài tôn giống nhau gấp rút lên đường phương thức tại nóc nhà bên trên không ngừng nhảy vọt nhanh chóng phóng qua từng cái đường đi cơ hồ là lấy một đường thẳng hướng trương minh trạch chỗ đội xe đánh tới trương minh trạch phỏng đoán không tệ bây giờ lý phi chính xác chỉ còn lại chính mình không có cái khác sức mạnh có thể mượn hơn nữa hắn còn nhất thiết phải tại cái kia mấy cái đội dự bị đuổi trở về phía trước chạy đến trương minh trạch bên kia giết chết đối phương lại toàn thân trở ra kỳ thực trương minh trạch nếu như lựa chọn không đem đội dự bị p h á đi ra mà là toàn bộ trở về thủ tập trung ở bên cạnh mình cái kia lý phi liền bỏ tay hết nhưng vị này trương sư ra nếu như có thể như vậy tuyển từ vừa mới bắt đầu cũng không cần phải thiết lập c ụ c này lý phi đánh cược chính là đối phương đầy đủ tự tin dám cho cơ hội bây giờ hắn đánh c ư c đúng cho nên còn lại chuyện thì đơn giản tiến lên giết chết đối phương lúc này đội xe vị trí tại khoảng cách thẳng tắp bên trên khoảng cách t h á p trốn g coi như tương đối gần lý phi một đường vượt nóc băng tường dựa vào cường đại lực bộ p h á t lần lượt nhảy ra cực xa khoảng cách chỉ dùng ba phút không đến liền đ ổ i kịp trương minh t r ạ c đội xe mà lúc này phái đi thanh nguyên khu cái kia đội dự bị đã xác nhận tình báo có sai bắt đầu trở về năm một tiếng sấm r ề n một dạng vang dội phiến đá mặt đất lần nữa bị đánh nát đá vụn bay tán loạn hai bóng người tách ra một người trong đó cầm trong tay một cái lập lòe kim quang trường kiếm thanh trường kiếm này cũng không phải là vật thật mà là từ kính lực ngưng kết mà thành người này chính là đình chiến viện bại tôn yến một thần hắn lấy kim thạch kính ngưng kết thành kiếm một kiếm có thể đâm xuyên mười ly giày thép tấm từng chiêu từng thức uy lực đều so đạn càng lớn mà giao thủ với hắn tự nhiên là thượng quan tiêu lúc này thượng quan tiêu trên người màu đen võ bảo đã nhiều chỗ bị c h ặ phá lộ ra phía dưới áo hồng sắt phòng hộ áo lại phòng hộ trên áo đồng dạng có m trên mặt nàng thanh sắc mặt nạ ác quỷ cũng đã bị đánh nát lộ ra chân dung m a i yến một thần nhìn so với nàng còn muốn chật vật không chỉ có bên ngoài món kia trường bảo màu lam hủy hết trên thân trên mặt còn có trên đầu đều có dấu vết bị đốt cháy nhìn qua đầy bụi đất nơi nào còn có nửa điểm đỉnh chiến viện bài tôn đại nhân tôn vinh võ giả liền đã có viễn siêu thường nhân tốc độ cùng sức mạnh nắm giữ tiên t h i ê nhất n khí ra chỉ võ sư lại có thể tay không hủy đi phòng hai vị đạo cơ k ỳ cường giả lực phá hoại tự nhiên là càng kinh khủng hơn phiến đá xếp thành thành bắc đường cái khắp nơi đều là m ấ mô đã vụ đầy đất nhìn qua thật giống như bị đạn phá đường đi xung quanh cửa hàng trên nóc nhà đứng không thiếu cầm trong tay súng ống hoặc kình nọ người cái này một số người cũng là v õ giả dạng này mới có đầy đủ tốc độ phản ứng nắm trộm chuẩn cùng s xa kích chỉ bất quá đám bọn hắn tuyệt đại đa số tình huống phía dưới cũng không tìm tới bắn cơ hội chỉ có thể ở ngoại vi bảo chị uy hiếp lao phu hôm nay nhất định muốn ngươi chết tiến một thần tức giận nhìn xem trước mắt thượng quan tiêu nghiêm nghị nói tiếng nói rơi xuống hắn lần nữa rút kiếm xuống tới không chỉ có như thế còn có ba tên đình chiến viện chính sách võ sư cùng sáu tên khí biến sơ kỷ võ sư cũng vây lại đánh bại một cái đạo cơ kỷ cùng đánh cho nên hôm nay đỉnh chiến viện cơ hồ dốc hết tinh nhuệ n mười cái đánh một cái ngoại vi còn có mấy chục tên xạ thủ đây chính là thượng quan tiêu gặp phải cục diện nhưng thượng quan tiêu nhìn qua không chút nào hoảng tại mọi người lại xông lên lúc nàng đột nhiên giương một tay lên mảng lớn màu trắng b ộ t phân hướng bốn phía tung ra vôi phấn tiến một thần một mặt kinh ngạc một trưởng nhẹ nhõm tương nên diện mà đến một phấn thổi ra tiếp đó cười nhạo nói ngơi ư thực sự là chó cùng đường quay lại cắn đ ư ợ c g ử i nhưng mà một giây sau một cơn gió lớn trở lên quay l i cắn n g thực sự là h ó c n g đ ư n g quay l c phát số lớn một màu trắng phối hợp trong gió tại mạnh mẽ sức gió tác dụng phía dưới t i ế n một thần bọn người khó tránh khỏi đều hút vào một chút bột p h ấ n khụ khụ khụ một mảnh tiếng ho khan vang lên hữu dụng không t i ế n một thần nổi giận gầm lên một tiếng một kiếm hướng lên trên quan tiêu đâm tới trường kiếm trong tay kim quang lấp lóe ngưng tụ xuyên thủng hết thẻ kiếm thế nên đón một kiếm này là một đoàn trói mắt ánh chớp phanh một đám cường giả lại một lần đánh nhau nhưng mà mấy giây sau liền có người phát giác không thích hợp khụ khụ nàng hạ độc một phấn bên trong có độc vài tên võ sư n h o nha hô độc dược này phát tắc tốc độ rất nhanh cũng rất mạnh dù là võ sư thể phách cường hành sẽ không bị hạ độc chết nhưng cũng cảm giác hô hấp k h ô n g khoái khí huyết cuồn cuộn cơ thể ngứa mười phần khó chịu vô s ỉ một cái võ sư một bên chảy máu muối một bên hô thượng quan tiêu một trưởng hướng hắn vô tới thừa dịp hắn khí huyết k h ô n g khoái một chiêu liền phá vỡ hắn phòng ngự đem hắn đánh bay ra ngoài mười cái đánh một cái lại có khuôn mặt nói lao nương vô s ỉ thượng quan tiêu cười lạnh nói quay người lại một trưởng trực tiếp đánh chết một cái phía trước liền bị thương võ sư độc dược này tự nhiên là lý phi cho nàng đây là lý phi chính mình điều chế ra hoàn toàn mới h u t u y n độc trừ mình ra dùng dược hoàn hình thái còn có chính là bây giờ thượng quan tiêu dùng loại bột phấn này hình thái đem độc dược cùng vôi phấn kết hợp với nhau đây là tại không pháp chế tạo ra vô sắc vô vị độc dược sau lý phi lựa chọn thay thế phương án bột phấn hình dáng độc dược đúng là trói mắt một chút nhưng nếu như có thể để người khác tưởng lầm là vôi phấn vậy thì có hạ độc cơ hội dương hoàn hình thái u tuyến độc lý phi theo đuổi là tổng thể độc lượng lớn nhất có thể đối với cơ thể tạo thành tối đại trình độ phá hư mà cái này bột phấn hình thái u t u y n độc lý phi theo đuổi là độc tính manh liệt nhất có thể trong thời gian ngắn nhất thấy hiệu quả lý phi vì cam đoan thượng quan tiêu an toàn tại trước khi hành động đem trên người mình một p h â n hình dáng hút u y ề n đ ộ n g hơn phân nửa đều giao cho đối phương bây giờ thượng quan tiêu đột nhiên dùng ra phối hợp nàng lam cương kình quả nhiên làm ra kỳ hiệu dùng tốt như vậy sao thượng quan tiêu khỏe môi việc lên chợt nhớ tới cho lúc trước sư huynh gọi điện thoại lúc đối phương từng chủ động nhắc tới qua lý phi lúc đó sư huynh nói mình lần này thu người học sinh này trung thực b ả n phận khiêm tốn hữu lễ một mặt chính khí hắn phi thường hài lòng cũng không biết sư huynh nếu như biết những thứ này lại là biểu tình gì thượng quan tiêu vừa tiếp tục vung độc một bên cất tiếng cười to năm một bên khác lý phi cũng đã đuổi kịp trương minh t r ạ c đội xe hắn dám một mình dễ tới ngoại trừ trên người ư u tuyển đ ộ c bên ngoài tự nhiên còn có khác dựa d ấ m phía trước còn tại tháp t r u n g bên trên lúc vạn huyết châu liền đã hấp thu đủ năng lượng thành công thăng cấp đẳng cấp chín cấp một huyết hồn một trăm linh hai quả huyết hồn kỹ huyết nộ huyết sát biến thân kỹ huyết ma lên tới chín tấp sau huyết hồn một chút tăng lên một mươi sáu quả lý phi cuối cùng huyết hồn số lượng vượt qua một trăm l h q a mà chính như hắn suy đoán lần này vạn huyết châu lại mở khóa năng lực mới chỉ là hắn không nghĩ tới lần này mở khóa không còn là huyết hồn kỹ mà là biến thân kỹ huyết ma bốn trong ư Trước c chết huyết 102. Không chết Không Không khi huyết huyết Phi xuất hiện tại trên nóc nhà, canh trên nóc n g xuất tại ma. ma đội Lý xe ở ạ i vi i vệ hộ l ề đã chú kích. hắn thanh ý tới tới. diện n quý Sạ o đao bang hộ vệ hoặc ạ i vi vệ hổ hộ bang lúc à là lấy lấy ra kinh nỏ, hoặc s n g l ụ ra, nhất a u nhau hướng trên nóc nhà lý phi kích. Trong n Phi kích. h lúc Lý sạ thời tiếng súng đại t á c mưa tên bay tán loạn lý phi một tay ngăn t r ở đầu tại từng tòa trên nóc nhà nhanh chóng nhảy vọt Hướng trong xe trương minh trạch nhìn xem một màn này mở miệng hỏi nhìn ra được hắn dùng chính là cái gì thực nhập thể sao chỗ ngồi kế tài xế dương huyễn nói kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính thực nhập thể khả năng tính chất tương đối lớn lại loại hình p h o n g ngự nhưng mà hắn tiên thiên nhất khí lại tính công kích cực mạnh t r ư ơ n g minh trạch sờ lên lồng ngực của mình lạnh lùng nói có thể là cái gì biến dị thuộc tính thực nhập thể a dương huyễn nói sư gia chúng ta liền dừng ở chỗ này chờ hắn tới tại lý phi hiện thân sau trương minh trạch liền kêu ngừng đội xe không đội trương minh trạch dựa vào ghế sofa ra thật chỗ ngồi một mặt chấn định mà nhìn xem rời cái này bên cạnh càng ngày càng gần lý phi cùng lúc đó trong đội xe xe khác ngồi lấy hộ vệ đều rối rít xuống xe hướng bên này tụ hợp khi lý phi cùng kỳ lân xe chống đạn ở giữa khoảng cách thẳng tắp chỉ còn lại không tới hai mươi mét lúc hắn bỗng nhiên từ một cái cửa hàng nóc nhà nhảy xuống bình ổn rơi xuống đất nhưng chính là như thế một cái khoảng cách hắn lại trúng ba phát bởi vì canh giữ ở kỳ lân tọa giá phụ cận tay s ú n g số lượng là nhiều nhất bang lý phi rút ra sau lưng cương đ a u dùng tay trái ngăn trở mặt tiếp đó cất bước hướng phía trước phóng đi đi trong xe trương minh trạch đột nhiên mở miệng nói tài xế mười phần tỉnh táo khởi động ô tô dồn sức đánh tay lái tiếp đó đạp xuống chân ga mau v à n g sậm kỳ lân từ trong đội xe ngọt ra nhanh chóng hướng đầu đường chạy tới một mực canh giữ ở bên cạnh xe hơn m ộ ư ơ i người tay súng nhanh chóng đi theo phía sau xe hơi chạy đến nơi rút đao mà đến lý phi thì bị hơn ba mươi tên từ bốn phương tám hướng xông lên hộ vệ chặn lại những hộ vệ này người người cầm đao trong đó có vài tên phá thể kỳ v õ giả còn lại cũng đều là thân thủ khỏe mạnh vật lộn hào thủ quan trọng nhất là những hộ vệ này người người đô đầu mang mũ sắt người k h o á t trọng giáp trọng giáp kỵ binh tại không có sung kích lúc cũng là người giáp phân ly bởi vì thời gian dài mặc giáp sẽ tiêu hao số lớn thể lực cho nên trước đó những thứ này người khoát trọng giáp hộ vệ đều bị trương minh trạch a n bài ngồi ở trong ô tô dùng cái này tới tiết kiệm thể lực theo súng ống tại đại làm chiêu càng ngày càng phổ cập trọng giáp tác dụng liền lộ ra không lớn như vậy nhưng mà cái đồ chơi này dùng tiểu quy mô đường phố đấu đánh nhau vẫn là tuyệt đối lợi khí đặc biệt là dùng để đối phó võ giả mấy chục tên chiến sĩ thông thường người khoát trọng giáp cùng nhau xử lý liền xem như khi biến k ỳ võ sư cũng sẽ có nguy hiểm trương minh trạch thông qua trong xe kính chiếu hậu nhìn xem hậu phương bị mấy chục tên trọng giáp chiến sĩ vây quanh thanh diện ủy khỏe môi vệnh lên ngừng khi ô tô chạy đến đường phố ngã tư đường lúc, hắn đột nhiên để cho tài xế dừng lại tiếp đó an vị trong xe thưởng thức hậu phương cuộc chiến đấu kia lúc trước hắn cố ý dừng lại các loại lý phi xông lại chính là vì để cho đối phương tại sau khi hạ xuống có thể bị trọng giáp chiến sĩ vây quanh n g ư ờ i cảm thấy hắn phải bao lâu mới có thể g i ế tới t trương minh trạch hỏi dương h u y ễ n trực tiếp xoay người lại nhìn về phía hậu phương cuộc chiến đấu kia vừa rồi hắn xông tới quá trình bên trong hết thạy đã t r u n g tạm thương nếu như hắn chỉ là khí biến sơ kỳ võ sư ta cảm thấy hắn giết không nổi hắn chắc chắn là khí biến sơ kỳ trương minh trạch tự tin nói nếu như thanh diện quỷ là khí biến trung kỳ ban đầu ở thanh nguy hắn tại chỗ liền bị đối phương giết chết cách đó không xa bị trọng giáp chiến sĩ bao bọc vây quanh lý phi ánh mắt bình tĩnh một đ a o hướng phía trước chém tới một cái trọng giáp chiến sĩ cùng lý phi liều mạng một đ a o theo sụp đổ một tiếng trong tay hắn cương đ a o bị chặt ra một đạo lỗ hồng tiếp đó rời khỏi tay ngay sau đó lý phi đ a o chạm phá trên người hắn trọng giáp tại trên bộ ngực hắn chém ra một đạo sâu đậm vết thương người này mắt tối s ầ m lại bị chặt ngã xuống đất máu tươi rất mo đem phiến đá nhuộn thành màu đỏ một đau chém ngã một cái trọng giáp chiến sĩ lý phi phía sau mình cũng trúng hai đau nhưng h ắ n không có chút nào thèm quan tâm chiếu vào phía trước tiếp tục xuất đao. theo một tiếng v a n g d ò n lý phi lần nữa chém ngã một cái trọng giáp chiến sĩ nhưng cương đao trong tay cũng theo đó đ ứ t gãy hắn dứt khoát ném đi trong tay đ a o gãy q u a y người d ậ m chân đỉnh bay dùng da lam trong tay băng sơ thức phanh lý phi mặc cho đối thủ dùng đ a o chém chung chính mình hắn thì cương ép đục vào tiêu hao bảy k h ỏ a huyết hồn đội lấy lực lượng cường đại bạo phát đi ra bị đụng chúng chiến sĩ tại chỗ lồng ngực đổ sụt phun ra một ngụm máu tươi tựa như như đạn pháo bay về phía sau đụng ngã ba tên đồng bạn mới dừng lại lý phi hướng về phía trước này lên hai tay tất cả bắt được một cái trọng giáp chiến sĩ cánh tay tiếp đó càng là đem hai người trực tiếp găng tại chỗ xoay tròn một tuần sau phân biệt hướng xung quanh đám người ném đi ngay cả người mang giáp vượt qua hai trăm cân trọng lượng tại trong tay lý phi tựa như không tồn tại đồng dạng hai tên trọng giáp chiến sĩ bị hắn coi như cục đá ném ra đập người đập ngã một mảnh ngay tại hắn chuẩn bị từ chỗ c h ố n g chỗ phá vây lúc hai đạo đao quang đan vào một chỗ dùng tốc độ cực nhanh hướng hắn chém tới để cho trước mắt hắn một mảnh trắng xóa trong thai đều là tiếng xe gió đây là hai tên phá thể kỳ võ giả liên thủ hướng lý phi xuất đao lý phi không tránh không né song quyền hướng trước người oanh ra một giây sau hai đạo màu đỏ thám khí kình thấu thể mà ra như mũi tên kình xạ hướng hai tên võ giả cái này màu đỏ thám khí kình tự nhiên là huyết sắt chi khí là lý phi tại vạn huyết c h â u thăng cấp phía trước duy nhất một lần tiêu hao bảy k h ỏ a huyết hồn sinh thành sớm tồn tại thể nội mỗi một lần vạn huyết c h â u thăng cấp đều biết sẽ tiêu hao rơi huyết hồn trong nháy mắt bổ sung đầy đủ cho nên lý phi liền lợi dụng điểm này cô ý kẹt đang thăng cấp phía trước trước tiên đại lượng tiêu hao huyết hồn tới tổn chữ huyết sắt chi khí bất quá huyết sắt vận dụng cũng là có cực hạn khi trong cơ thể của lý phi tổn chữ huyết sắt chi khí càng ngày càng nhiều lúc toàn thân hắ hắn ngờ tới nếu như mình thể nội huyết s á t chi k h í tiếp tục tăng thêm chỉ sợ cũng sẽ thương tổn đến thân thể của mình thậm chí huyết s á t chi k h í bạo thể mà ra mà ngoại trừ về số lượng tăng thêm về chất lượng tăng cường cũng biết đối với cơ thể sinh ra tổn thương đi qua thí nghiệm lý phi phát hiện mình huyết s á t cùng huyết nộ mở dạng tối đa chỉ có thể một lần tiêu hao bảy k h o a huyết hồn nhiều hơn nữa cơ thể liền sẽ chịu không được cho nên lúc trước hắn tại trên tháp chung tại vạn huyết châu thăng cấp phía trước chỉ một lần tiêu tốn bảy khoả huyết hồn thi triển huyết sắt tại thể nội sớm tồn chữ một cỗ chất lượng cao huyết sắt chi phí cỗ này huyết sắt chi phí có thể ly thể mà không tiêu tan coi như một lần duy nhất kình lực đến s hai đạo huyết sắt chi khí xuyên qua đa o quang bắn về phía hai tên võ giả cái này hai tên võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị bị huyết sắt chi khí m ệ n h trúng lúc này kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất không ngừng run r u dậy rất nhanh liền không còn khí tức kinh lực trong xe dương h u y ễ n hoàng sợ nói tiên thiên nhất khí không có cách nào ly thể mà không tiêu tan chỉ có thể thông qua cơ thể tiếp xúc phương thức mới có thể gây tổn thương cho người lại hoặc là dùng để tăng cường tự thân tố chất thân thể có thể dùng tới tấn công từ xa chỉ có tiên thiên nhất khí cao độ ngưng tụ mà thành kinh lực trương minh trạch cũng cuối cùng ngồi không yên đột nhiên xoay người nhìn về phía hậu phương ngươi thấy rõ ràng dương huyễn trầm giọng nói ta rất xác định đó chính là kinh lực người này là khí biến trung kỳ luyện kính võ sư khí biến sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa tồn tại một đạo khảm nhảy tới mới có cơ hội trở thành triều đ ỉ n h sách phong chính sách võ sư từ đây thay đổi giai tầng tạ o phúc người nhà cùng hậu đại có người có thể rất nhanh bước qua đạo khảm này mà có người có thể cả một đời đều không bước qua được dương huyễn kẹt tại trên đạo khảm này đã hơn năm năm rồi hắn có tự tin chiến thắng hưng ơ thành bất luận cái gì một cái võ sư nhưng nếu như đối đầu một cái luyện kính võ sư hắn khó tả giành thắng lợi gần nhất mới đột phá cho nên mới tự tin như vậy dám chạy tới giết ta trương minh trạch nhìn chằm chặp hậu phương trốn chiến trường kia h ắ n đột nhiên quay người đem bên trái cửa sổ mở ra một đường nhỏ đối với canh dự ở ngoài xe người phân phó nói đi đem trong cốc s a u đồ vật lấy ra chuẩn bị sẵn sàng là người bên ngoài lập tức đi mở kỳ lân dương phía sau từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí ôm ra một cái dương gỗ sư r a cứ như vậy có thể hay không gây ra động tĩnh quá lớn dương v i ễ n rõ ràng biết trong cái dương k i a chứa là cái gì có chút lo âu hỏi hôm nay gây ra động tĩnh đã rất lớn không quan tâm nhiều hơn nữa chút trương minh trạch nói cái dương này bên trong đồ vật coi như rết không chết đối phương cũng có thể đánh cho trọng thương đến lúc đó lại từ ngươi ra tay đi đem người này giải quyết đi là dương h u y ễ n trầm g i n g đáp tiếp đó hắn mở cửa xe xuống xe cầm hắn k i a đối chiến phủ đứng tại bên cạnh xe hơi ngay tại hai người đối thoại trong khoảng thời gian này lý phi đã giết xuyên qua từ hơn ba mươi tên trọng giáp chiến sĩ tạo thành phòng tuyến trong đó năm tên võ giả toàn bộ chết ở trong tay của hắn hắn nắm lên một cái chết đi trọng giáp chiến sĩ coi như t â m c h á n đem đối phương ngăn tại trước người tiếp đó toàn lực hướng phía trước rừng ở đầu đường ngã tư đường chỗ trước k i ệ kỳ lần phóng đi phanh phanh phanh, phanh. hơn ba mươi danhương tay cùng hơn ba mươi tên tiễn thủ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ n h o n h o hướng lý phi xa trong c h ư ớ c mắt lý phi trong tay d ơ tên kia trọng giáp chiến sĩ liền bị xạ trở thành con nhím trên người trọng giáp cũng bị đánh thùng trăm n g à n lỗ bất quá vô luận là đạn vẫn là mũi tên đều không cách nào xuyên thấu lý phi trong tay tấm khiên thịt người chỉ có mấy phát đạn bắn trúng bắp chân của hắn nhưng cũng đều không thể phá phòng ngự tốc độ của hắn không giảm trong c h ư ớ c mắt liền xông qua mười mấy thước khoảng cách đột nhiên trong cơ thể của lý phi cương giáp thực nhập thể một hồi sao động để cho hắn phát giáp nguy hiểm nhưng lần này nguy hiểm không giống với dĩ vãng tựa như, như thủy triều từ tiền phương phô thiên cái địa mà đến muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn lý phi lập tức ngừng cất bộ rời đi chỉ thấy mười mấy mai ống tròn hình dáng vật thể bị ném tới lý phi khẽ giật mình lập tức ở tại chỗ ngồi xuống đem trong tay tấm khiên thịt người ngăn tại đỉnh đầu Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng vụn văng vật vào vũ với với bốn! Liên tiếp nổ tung trên đường phố phát sinh, đá vụn bay tán loạn, bùn nơi, Những này ném đạn. này cũng là từ phương、Tây、dẫn vào vũ khí,、so、sánh với súng ống,、triều、đình đối với loại vật này quảng không càng nghiêm. bang bay bùi bị phố đối là lửu là loại tiếp đại Cái triều phát đất tác. thứ từ Tây vật khắp Hổ ra đá đồ đao khí, so mù cái này đặt ở trong xe một dương l i ệ u đạn vốn là trương minh trạch vì thanh nguyên quyền trại đại long đầu chuẩn bị không nghĩ tới cuối cùng lại dùng tại thanh diện quỷ trên thân đã chết rồi sao canh giữ ở t r ư ớ c xe bọn hộ vệ nhìn về phía trước tràn ngập bụi ngủ, thấy không rõ tình huống bên trong không biết thanh diện quỷ chết chưa hẳn là bị tạc phải tan xương nát t h ì t a có người nói vừa rồi đám người duy nhất một lần ném ra hơn hai mươi viên lựu đạn cho dù là luyện kỉnh võ sư bị chính diện nổ chúng cũng chắc chắn chết đến mức không thể chết thêm cẩn thận đột nhiên cầm trong tay hai lưới búa dương v i n la lớn trong lòng mọi người cả kinh định nhãn nhìn lại c h ỉ t h ấ y phía trước trong x ư ơ n g khói ẩn ẩn xuất hiện một đạo bóng người cao lớn đạo nhân ảnh này chiều cao ít nhất vượt qua hai m hình thể khổng lồ cùng vừa rồi thanh diện bị hoàn toàn khác biệt lại có cao thủ tới trong lúc mọi người nghi hoặc lúc theo một tiếng tiếng van g nặng nề g h đạo kia thân ảnh cao lớn phá vỡ sương n g ù dùng tốc độ cực nhanh hướng bên này vào tới x c kích x c kích hơn sáu mươi tên hộ vệ nhau nhau hướng đối phương x c kích nhưng mà đối phương lại treo lên đạn và mũi tên tốc độ không giảm chút nào mà tiếp tục xung kích dương viên ánh mắt là trong mọi người ở đây tốt nhất hắn thấy rõ những cái kia bắn tại trên người đối phương đạn và mũi tên đều bị bắn ra đây là cái gì lực phòng trong lòng dương h u y nguyễn hãi nhiên. Một i s a cuối cùng thấy rõ người tới đối phương mang mặt kia thanh sắt mặt nạ ác quỷ đã không có trên người màu đen vũ bào rách tung tóe lộ ra phía dưới màu xanh sấm phòng hỗ háo cái này phòng hộ áo bị căng cứng cũng có nhiều chỗ chỗ thủng cổ hai tay còn có chỗ thủng chỗ lộ ra làn da cũng là màu máu đỏ một cỗ kinh người sát khí từ đối phương trên thân chuyển ra đây là hoa thú dương huyễn vô ý thức lui về sau một bước một số võ giả nhân tính bị thực nhập thể thú tính áp chế liền sẽ tâm thần mất khống chế cơ thể có nhất định tỷ lệ phát sinh biến dị hướng dị thú phương hướng biến hóa đây chính là hoa thú lúc này thanh diện quỷ tình huống cũng rất giống như là hoa thú giải quyết đi tất cả hộ vệ sau lý phi quay đầu nhìn về dương huyễn xem ra dương huyễn đối đầu ánh mắt của hắn không có tại ử trông huyết ma thái phía dưới hắn các phương diện tố chất thân thể đem tăng lên trên diện rộng lại tất cả huyết hồn kỹ vi lực đều đem trên phạm vi lớn tăng cường đi chết chịu đến lý phi ánh mắt kích thích dương viễn dơ lên trong tay chiến phủ toàn lực hướng đối phương bộ tới hắn này đối chiến phủ mỗi một cái đều nặng đến sáu mươi bảy cân lúc này toàn lực vùng chặt phía dưới càng l à bị hắn mang ra một mảnh tàn ảnh lý phi nâng lên cánh tay phải mặc cho dương huyễn chém chúng chính mình hốt chiến phủ p h á không mà đến hung hăng chém chúng lý phi cánh tay dương huyễn cảm giác chính mình giống như là chém vào một cây thô to tinh thiết trên cây cột không chỉ có không thể chạm đi vào ngược lại bị đ ố n g nhiên bắn ra cực lớn phản chấn lực lượng đem hắn hai cái h ổ khẩu x é rách lý phi đứng tại chỗ đón lấy dương huyễn một chiêu này hắn cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay phải của mình phía trên có hai đạo rất nhạt vết thương hắn hướng dương nguyễn mắc ngón tay dùng thêm chút sức ta vẫn được bốn rs vốn là nghĩ một hơi đem đoạn này viết xong hai chương hợp thành một chương phát ra tới như vậy mọi người cũng nhìn càng thêm thoải mái nhưng ta đánh giá cao chính mình bảo đảm chất lượng tình huống phía dưới mỗi ngày tám nghìn đã tiếp cận cực hạn của ta chương một trăm linh ba che quân sát tướng chương một trăm linh ba che quân sát tướng d ư phủ hồ đ a o bang bang chủ dư hồ đang tại chính mình trong viện luyện võ hắn mỗi ngày bền lòng vững dạng sớm muộn đều biết luyện một lần đã g i vững mười mấy năm tiền tài sẽ bị dùng xong vũ khí trang bị sẽ tổn hại trung thành tuyệt đối thủ hạ nói không chừng cũng biết phản bội cho nên dư hổ rất rõ ràng trên thế giới này chân chính có thể tin cậy cùng dựa vào chỉ có mình thực lực trong đình viện dư hổ động tác cũng không kịch liệt thậm chí nhìn qua có chút chậm gì gì nhưng lại có số lớn màu trắng hơi nước không ngừng từ trong cơ thể hắn bốc lên toàn bộ trong đình viện nhiệt độ cũng theo đó lên cao kéo dài một hồi sau dư hổ ngừng lại đi đến một bên trước bàn đá cầm lấy phía trên sớm chuẩn bị đan dược hay ăn vào mấy hạt ban chủ nhưng vào lúc này một cái thuộc hạ tới đến sân vườn bên trong như thế nào dư hổ đầu cũng không trở về mà hỏi thăm thanh nguyên khu mở bình khu cùng kim an khu tuần tự đều có động tĩnh sư gia đem đặt ở ngoại vi sức mạnh đều phái ra ngoài bây giờ bên cạnh chỉ có một cái đoàn xe hộ vệ thuộc hạ báo cáo dư hổ nhữ m ả y cái này ba cái khu thật sự đều có người d ế t ra tới thanh nguyên khu bên kia bây giờ đã xác nhận không có ai d ế t ra tới thanh nguyên quyền trại người còn tại cùng đôn đốc viện rằng co chỉ là có người cố ý khắp nơi nổ súng nghe nhìn lẫn lộn biết có tin tức lập tức báo tới là chờ sau đó thuộc sau khi rời đi dư hổ không tiếp tục tiếp tục luyện võ mà là tại bên cạnh cái bản đá ngồi xuống hắn tâm có chút không tính hôm nay vắn này trương minh trạch cơ hồ vận dụng hồ đ à o bang tất cả sức mạnh bên trong bang cao thủ mấy trăm tên bang chúng mang theo s ú n g ống k i n h nọ thậm chí còn có trọng giáp người đốc t r a viện đ ỉ n h chiến viện người lại thêm cùng tổng trưởng nhất hệ liên thủ trên lý luận tới nói tại hưng bên trong thành là không người có thể địch trương minh trạch cũng không khả năng gặp lại nguy hiểm gì mà giờ khắc này nghe được thuộc hạ truyền đến tình báo dư h ồ vẫn còn có chút lo lắng hắn có thể hiểu được điều động trương minh trạch đối phương một chiêu này là dương mưu trương minh trạch không thể không phòng đồng thời hắn cũng có thể nhìn ra trương minh trạch lòng tin tình nguyện để cho người ta chui chỗ trống cũng không tuyển chọn trở về thủ chính là muốn đợi người tới giết từ phương diện lý trí phân tích coi như trương minh trạch chỉ còn lại một cái đoàn xe lực lượng hộ vệ có thể vận dụng cũng đủ để ngăn t r ở thanh diện quỷ ám sát bởi vì thanh diện quỷ đã không có khả năng lại có cái gì trợ thủ nhưng dư hổ vẫn là không nhịn được có chút bận tâm hắn trước đó kỳ thực có nghĩ qua hôm nay đi theo đội xe cùng nhau đi đón trương minh trạch nhưng bị trương minh trạch cự tuyệt bang chủ tọa c h ấ n hậu phương an ổn bất động lúc này mới có thể lộ ra ta hổ đào bang nên nhận có thừa lòng tin mười phần điểm này rất trọng yếu càng là lúc này bang chủ càng phải ổn như thế nhân tâm mới có thể ổn đây là trương minh trạch thuyết phục dư hổ lời nói tại bị thanh diện quỷ loạn giết một mạch sau nhân tâm đã có chút bất ổn cho nên dư hổ công nhận trương minh trạch thuyết pháp hơn nữa còn có rất mấu chốt một điểm vấn này đình chiến viện bài tôn yến nhất thần đã vào cuộc hắn người trong cuộc mà bang chủ lại tại ngoài cuộc chấp cờ ai cao ai thấp liếc qua thế ngay từ nay về sau tất cả mọi người đều sẽ lại không đối với cái này có dị nghị hổ đao bang chỉ có một thanh âm sẽ có vẻ càng thêm cường đại đây là trương minh trạch thuyết phục dư hổ điểm thứ hai chính là cái này điểm thứ hai để cho dư hổ triệt để thực chất đồng ý trương minh trạch gan bài đối phương vốn là như vậy tính toán hết thầy c ũ nhưng g c o toán ngoại tới tính sót. giờ bây bỏ Hy này không vọng cũng không đều lần sẽ lệ. d hổ h phía đội xe chỗ h ì n n về đội cái xe ư ớ kia. vào n anh. Nhưng g Dầm dầm dầm. v lúc này liên tiếp tiếng nổ mạnh to lớn từ đằng xa chuyển đến liền ngồi ở trong viện dư hổ đều có thể rõ ràng nghe được hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên mắt lộ ra vẻ kinh nghi lựu đạn hắn dùng cái kia dương lựu đạn dư hổ nhanh chân hướng ngoài viện đi đến nhưng đi đến cửa sân lúc lại ngừng lại bây giờ coi như hắn lập tức đuổi trở về cũng đã chậm còn không bằng những cái kia ngoại vi đội dự bị hồi viên tốc độ nhanh hắn chỉ có thể tin tưởng trương minh trạch m u đồ không có vấn đề năm trong cơ thể hắn cương giáp thực nhập thể cũng tại huyết ma thái phía dưới bị toàn phương bị kích động từ đó tự chủ thúc g i n g bá thể chỉ có điều huyết ma thái ở dưới bá thể muốn so trạng thái bình thường phía dưới càng mạnh hơn hơn nữa đã không còn thời gian hạn chế chỉ cần lý phi còn duy trì tại huyết ma thái cương giáp thực nhập thể bá thể chính là một mực tồn tại đây chính là vì cái gì lý phi có thể dễ dàng như vậy ngăn lại dương huyễn công kích nguyên nhân huyết ma thái bản thân mang tới phòng ngự tăng thêm lại thêm ra cường phiên bản bá thể dạng này lực lượng phòng ngự đã để lý phi có thể ngạnh kháng đạn súng lục hướng chi còn có vạn huyết châu nhận thương đa trọng g i a trì, lý phi không chỉ có máu nhiều hơn nữa a ngạnh đến đáng sợ loại tình huống này dương huyễn còn có thể lý phi trên cánh tay chém ra hai đạo nho nhỏ vết thương chỉ có thể nói vẫn được ông động cơ khởi động tiếng oanh minh đột nhiên văng lên một mực đầu ở chỗ đó kỳ lân xe đột nhiên bắt đầu chuyển động dùng tốc độ cực nhanh hướng phía trước chui ra lại là trong xe trương minh c h ạ y thấy tình thế không ổn mệnh lệnh tài xế cho xe chạy chạy đến n ộ i dương v i ễ n tự nhiên là lưu lại thay hắn ngăn chặn thanh diện quỷ tranh thủ thời gian dương v i ễ n đối với cái này không chút nào cảm thấy ngoài ý m u ố n h ắ n g tại ô tô phát động trong nháy mắt lần nữa hướng lý phi phóng đi hắn gái mạng này là hổ đao bang cho đã sớm làm xong đem mệnh còn cho hổ đao bang chuẩn bị tâm lý giết dương v i ễ n trận tròn đôi mắt toàn thân thanh khí quanh quẩn lấy siêu việt cực hạn phương thức thôi động thể nội tiên tiên nhất khí hắn luyện tiên, tiên nhất khí cùng trước đây lý phi gặp phải cái kia giả thanh diện quỷ dùng mực dạng cũng là một thuộc tính là một ba ê n trong bá đạo nhất ớt đạo bá một cương dương i kia nguyễn h một cước đem trên mặt đất phiến đá đập nát cả người hướng về phía trước vọt lên hai cái chiến phủ ra sức hướng lý phi chém tới cái này vị trí tại h ổ đao bang bên trong thực lực gần với dư hổ võ sư chém ra hai đạo thanh sắc nguyệt hoa rực rỡ vô cùng trương minh chạch ngồi ở trong xe quay người nhìn về phía bên này tiếp đó hắn liền thấy một vòng màu máu đỏ trường hồng quán xuyên thanh sắc nguyệt hoa cũng quán xuyên cơ thể của dương n g ễ n hắn mở to hai mắt trên mặt lần thứ nhất hiện ra hốt hoảng chi sắc nhanh nhanh bằng nhanh nhất tốc độ đi tô hà nhai trương minh trạch lập tức thúc giục tài xế tô hà nhai khoảng cách thanh nguyên khu gần nhất hướng về bên tiết đội hắn có thể nhanh nhất gặp phải từ thanh nguyên khu trở về đội dự bị hậu phương b ộ c phát huyết sát chi khí một chiêu giải quyết đi dương nguyễn lý phi cất bước sông về trước huyết ma thái phía dưới tất cả huyết hồn ký uy lực đều biết tăng lên trên diện rộng lý phi tiêu hao một k h o a huyết hồn thi triển huyết sát đồng đẳng với bình thường tiêu hao hai k h o ả huyết hồn không chỉ có như thế thân thể của hắn năng lực chịu đựng cũng tăng lên trên diện rộng sử dụng huyết nổ cùng huyết sát hạn mức cao nhất đều tùy theo đề thăng vừa rồi hắn duy nhất một lần tiêu tốn năm k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết sắt đồng đẳng với trạng thái bình thường phía dưới tiêu hao mười k h ỏ a huyết hồn chuyển hóa mà đến huyết sắt chi khí vô cùng cường đại một chiêu liền đem dương huyện giết chết bây giờ lý phi lại tiêu hao năm k h ỏ a huyết hồn phát động huyết n ộ một dòng nước cấm tựa như biển cản độ đảo ở trong cơ thể hắn điên cùng phun trào mang cho hắn cường đại vô song sức mạnh phanh phanh phanh bốn tại lực lượng cường đại thôi động phía dưới lý phi mỗi một bước, bước ra đều biết phát ra trầm trọng tiếng vang đem dưới chân phiến đá dấm nát cả người hắn mang ra liên tiếp tàn ảnh dùng tốc độ cực tiếng ố c h bánh xe ma sát mặt đất văng lên kỳ lân ô tô giảm tốc bẹ cua không đợi một lần nữa ra tốc phía bên phải bánh xe đột nhiên cách mặt đất lại là lý phi đã đuổi kịp ô tô từ khía cạnh đụng vào cửa xe tiếp đó hai tay bắt lấy xe cái bậy phát lực càng làm một tay lấy ô tô cho nhấc lên và anh kỳ lân ô tô hướng bên trái lật nghiêng trên mặt đất trượt đi một khoảng cách cuối cùng đụng vào một mặt tường bích đem vách tường đụng sợ lý phi một bước tiến lên dùng cụ cải giống như kích thước năm ngón tay bắt được phía bên phải cửa xe nắm tay dùng sức hướng về phía trước túm ba cửa xe nắm tay bị lý phi ngạnh sinh sinh từ trên cửa xe cho kéo đứt lật nghiêng trong ô tô trọng thương mới khỏi trương minh chạch phun ra một mũ máu hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem phía ngoài lý phi nhìn xem cái k i a toàn thân làn d a huyết h ồ n g tựa như ma vương một dạng tiểu cự nhân xe này là chống đạn có thể ngăn cản có thể ngăn cản viện binh cũng nhanh đến trương minh chạch không ngừ thân xe đột nhiên điên cuồng cười ha hả tiếp đó hướng ngoài cửa sổ lý phi hét lớn coi như ngươi dết đến trước mặt ta thì sao người vào không được người lập tức của ta đã đến nếu ngươi không đi ngươi liền chết chắc ngươi cái người đi này vị này trương sư ra từ trước đến nay cũng là trí tuệ vững vàng hình tượng đây là hắn lần thứ nhất thất thố như vậy ngoài cửa sổ xe mặt nạ màu đen ở dưới cặp mắt kia dùng ánh mắt hài hước nhìn xem bên trong trương minh trạch lý phi không nói gì hắn dùng hành động trả lời trương minh trạch lời nói phanh phanh, phanh phanh phanh phanh liên tiếp tiếng oanh minh ở trên con đường này vang dội phu cận những cái kia trốn ở trong cửa hàng hoặc là người trong nhà thấy được tình cảnh như vậy một cái cao hơn hai em mở tiểu cự nhân dùng một đôi nắm đấm màu đỏ n g ỏ m điên c u ồ n g hướng lật nghiêng trên mặt đất ô tô đập tới mỗi một quyền đập ra ô tô đều biết run dày dữ dội một chút cũng dẫn đến mặt đất cũng theo đó bắt đầu chấn động lý phi ra quyền nhanh đến chỉ còn lại hoàn toàn đỏ màu sắc tàn ảnh Hán tại mấy giây mấy ba ê theo r n liền g ư một đòn trọng quyền. Có m câu lời tiếng văng đạn, n h ư giòn n g c ô tô hàng sau cửa kiếm xe bị lý phi đặt nát trong xe nằm ngửa trên ghế ngồi trương minh trạch đã bị chấn động đến mức thất điên bắt đảo thương thế tái phát máu tơi ư không ngừng từ trong miệng c h à n ra nhưng hắn vẫn không có từ bỏ chống lại sớm liền lấy ra một cây súng lục nhắm ngay ngoài cửa sổ khi cửa sổ xe phá thoái hắn lập tức b ắ c cò phanh phanh phanh bốn liên tiếp sáu tiếng súng vang r ộ i trương minh trạch một hơi xạ xong trong súng lục sáu phát đạn nhưng những viên đạn này đều bị một cái bàn tay lớn màu đỏ ngóng ngắn trở phá giải không có thể gây tổn thương cho đến lý phi một chút trương minh trạch triệt để tuyệt vọng khoảng cách gần như vậy bắn súng lục vậy mà đều không có cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật một giây sau bàn tay lớn màu đỏ ngọn một phát bắt được trương minh trạch mắt cá chân đem hắn trực tiếp từ trong xe tốn đi ra bây giờ trương minh trạch võ công mất hết bản thân bị trọng thương đã hoàn toàn không có phản kháng hắn rất nhanh bị lý phi bắt được c ổ nhấc lên hai chân cách mặt đất đến nước này trương minh trạch sinh tử đã hết tại lý phi trong lòng bàn tay hôm nay vắn này trương minh trạch là chủ tướng tọa trấn chủ soái điều hành tứ phương nhưng mà lý phi lại đánh xuyên phòng tuyến của hắn sắp chém giết hắn cái tên này chủ tướng trên chiến trường có vạn quân trong bội d ậ m lấy thủ cấp thượng tướng truyền thuyết hôm nay lý phi làm được chuyện cũng không kém bao nhiêu ta ta vẫn đánh giá quá thấp ngươi trương minh trạch sắc mặt đỏ lên nhìn xem lý phi khó khăn nói đây là hắn cho là mình hôm nay thua với lý phi nguyên nhân chủ yếu hắn cho là mình đầy đủ giải thanh diện quỷ lưu lại đầy đủ hộ vệ nhưng khi hắn đem ngoại vi tất cả sức mạnh đều điều đi một khắc kia trở đi hắn liền đã nhất định thất bại lý phi không nói gì chấp nhận trương minh trạch thuyết pháp hôm nay dù là không có huyết ma biến t â n này kỹ bằng vào vạn huyết châu trên t r ă m g k h o ả huyết hồn cùng mình điều chế ra ưu tuyển độc hắn cũng có lòng tin g i ế t xuyên trương minh trạch bên người cái này chỉ đội xe có huyết ma chỉ là để cho chuyện này trở nên so dự tính càng đơn giản hơn trước khi chết có thể nói cho ta biết hay không người đến cùng là ai g i ế t ta người đến cùng là ai trương minh trạch nhìn chằm chặp lý phi không cam lòng hỏi không có quan hệ gì với ngươi lý phi ánh mắt bình tĩnh một giây sau hắn bóp gây cổ trương minh trạch triệt để g i ế t chết vị này hổ đao ban g sư ra sau hắn từ trong ngực lấy ra một cái súng báo hiệu hướng về phía bầu trời bắc cỏ phanh một đ o á sáng lạng pháo hoa trên không trung nở rộ thành bắc trên đường cái b ă n g và ưu tuyền độc đã một lần nữa chiếm giữ ưu thế thượng quan tiêu nhìn thấy đoá này pháo hoa sau trên mặt tươi c ư ờ i tiểu t ử này thế mà thật sự làm được nàng lập tức một trưởng bức lui y ế n nhất thần trương minh c h ạ c h đã chết hôm nay vắn này các người thua không có khả năng y ế n nhất thần lần nữa cầm kiếm đánh tới nhưng một giây sau một cố cường đại kinh lực mang theo phong lôi chi thế hướng hắn c ủ a tới trói mắt ánh chấp đem trọn đầu thành bắc đường cái chiếu sáng hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thượng quan tiêu đối phương vẫn còn có lưu thủ lao nương muốn đi tùy thời đều có thể đi ngươi cho rằng nhiều người như vậy liền có thể lưu lại ta thượng quan tiêu cười nhạo một tiếng sau đó tung người nhảy lên nóc nhà hướng thanh nguyên khu vị trí rời đi bài tôn tại chỗ những người còn lại nhao nhao nhìn về phía yến nhất thần yến nhất thần sắc mặt âm tính bất định cuối cùng vẫn không có lựa chọn truy kích mà làm ở miệng phân phó nói phái người đi xem một chút chương minh trạch có phải thật vậy hay không chết dư phủ dư hổ một mực tại trong đình viện chờ đợi tin tức khi hắn nhìn thấy nơi xa trên không đoàn kia nở rộ pháo hoa trong lòng lập tức sinh ra cảm giác không ổn rất nhanh sau đó hắn lâm vào châm tư nói như vậy thật là thanh nguyên quyền trại đang nhiễu loạn thế cục thư ký vốn nên như thế này dù sao vị kia đại long đầu đều ra tay rồi không nhưng cốc trấn huy lại lắc đầu nếu quả thật là thanh nguyên quyền trại muốn đối phó hồ la bang tại giả thanh diện quỷ bị bắt lại sau liền không nên lại nhảy đi ra giết người hơn nữa còn đồng thời giết người của hai bên thư ký nghi ngờ nói vậy cái này thanh nguyên quyền trại rốt cuộc muốn làm gì cốc trấn huy n h a o mắt lại còn có một loại khả năng thanh nguyên quyền trại phát giác chúng ta dự định động nó cho nên lần này lựa chọn cùng thanh diện quỷ hợp tác đây hết thể cũng là cái này thanh diện quỷ đang bày ra thư ký cả kinh cái này thanh diện quỷ có lợi hại như vậy trương minh trạch cũng là bởi vì xem thường hắn bây giờ thi thể cũng đã lạnh cốc trấn huy lắc đầu tiếp đó ra lệnh để cho trình tất dẫn người đi thanh nguyên khu mệnh lệnh người đốc cha viện rút về tới đại nhân thanh nguyên khu bên kia dẫn đội là đệ tam đại đội tiền hàng quân chỉ sợ hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời thư ký cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở Cốc chấn huy cười, chứng trạch cũng đã chết, chẳng lẽ đốc cha viện còn coi cũng cho cốc ch huy minh đánh thanh nguyên quân trại? nghĩa hoa là người thông minh, coi như ta không mở miệng, hắn cũng biết hạ lệnh để cho người ta rút về đi. Thư ký đã hiểu, viện tiến nguyên quân trại lấy lòng chờ người miệng, người trại. biết đi. dám mở ta ta rút Vũ đã để đã lẽ là về ký Thưa lĩnh mệnh ký mà đi. bây cốc chấn giờ xem ra vị kia đại long đầu thực lực do、so、đình chiến viện yến nhất thần càng mạnh hơn lại thêm có một vị đạo cơ kỳ sư hình thanh nguyên quyền trại thực lực đã không giống như hổ đạo bang yếu đi bất quá cốc trấn huy vẫn như cũ quyết định liên hợp thanh nguyên quyền trại cùng một chỗ đối phó hồ đao bang thanh nguyên quyền trại lợi hại hơn nữa chỉ cần không có ý định t ạ o phản đối với cốc trấn huy cái này tổng trưởng tạo thành ý hiếp trung quy là có hạn nhưng hồ đao bang lại khác biệt đối phương là thật sự có có thể hoàn toàn giá không cốc trấn huy hưng thành l ụ c viện cốc trấn huy chỉ hoàn toàn nắm giữ một tòa viện giám sát nắm giữ nửa cái nội chính viện mà ngừng chiến viện ngay từ đầu chính là đứng tại hồ đao bang bên kia bây giờ đốc cha viện cũng đã rơi vào hồ đao bang trí thủ còn lại tư pháp viện cùng chính pháp viện nhưng là song phương tranh đoạt trọng điểm tạm thời người này cũng không thể làm gì được người k từ cái này liền có thể nhìn ra hổ đao bang cho cốc c h ấ n huy mang tới áp lực một chỗ trọng yếu nhất hai đại vũ lực cơ quan hắn đều không sai khiến được cái này khiến hắn cái này tổng trưởng làm sao có thể ngạnh khí đứng lên gần nhất mấy năm này cốc c h ấ n huy nói lên rất nhiều chính lệnh đều không thể thông qua càng ngày càng nhiều quan viên dám đối với mệnh lệnh của hắn lá mặt lá trái cái này khiến hắn làm sao không hận hổ đao bang hổ đao bang chưa trừ diện hắn cái này tổng trưởng sớm muộn cũng sẽ biến thành chê cười mô phỏng tổng trưởng lệnh cốc trấn huy tại xem xong tất cả tình báo sau nghiêm túc nói để thành vệ quân xuất động vệ thương tự mình dẫn đội đi vũ quang khu bắt người lý do là có tặc nhân trong thành sử dụng lựu đạn cùng súng ống vì cam đoan hưng thành an toàn đem tất cả làm loạn nhân viên toàn bộ trào trở về như có kẻ dám phản kháng ngay tại chỗ giết chết thư ký nghe vậy sợ hãi cả kinh đ ỗ n g nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía cốc trấn huy thành vệ quân là phụ trách phòng thủ thành lực lượng vũ trang ngay bình thường phòng thủ mấy cái cửa thành gần như không sẽ tham dự nội thành chuyện thành vệ quân độc lập với lục viện bên ngoài lệ thuộc trực tiếp tổng trưởng tài quản có thể nhìn làm là tổng trưởng thân binh bất quá thành vệ quân quân lương cùng lương thảo đều là do chỗ tài chính tới chi tiêu cho nên cái đội ngũ này không có khả năng thật sự trở thành ai thân m i n h bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nghe lệnh vu tổng g i ả i cốc chấn huy ở tiền nhiệm sau liền một mực bình tĩnh lại thành vệ quân cơ hồ đem bên trong cốt cán đều đổi thành tâm phúc của mình chỉ cần hắn còn tại vị một ngày cái đội ngũ này chính là hắn định đoạt viện giám sát dù sao làm là mật thám việc chính diện sức chiến đấu hơi yếu tại đình chiến viện cùng đốc cha viện cũng đứng tại hồ đ à o bang tình huống bên kia phía dưới thành vệ quân liền trở thành cốc chấn huy trong tay duy nhất có thể lấy dựa vào lực lượng vũ trang bây giờ hắn phải vận dụng thành vệ quân liền giống như là phải vận dụng lá bài tầy đại nhân thế nhưng là v người lưu lượng rất lớn ở bên kia khai chiến chỉ sợ thư ký cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cốc c h ấ n huy cốc c h ấ n huy xoay người lại dùng một cái âm tàn ánh mắt nhìn về phía hắn thư ký cơ thể run lên không dám nói nhiều nữa một chữ vội vàng rời đi đi truyền đạt mệnh lệnh năm thành tây một tòa bên trong giáo trường một cái ở trần b ắ p thịt c u ộ n c u ộ n trên thân hiện đầy vết thương tráng hắn đang tại tay không cùng một cái cao hơn hai m ở màu đen m á n h hổ vật lộn một người một thú hình thể trên lệnh c ự lớn nhưng mà bị đánh liên tục bại lui lại là cái kia màu đen mãnh hổ tráng hán đột nhiên một cái linh hoạt quay người đi vòng qua hát hổ sau lưng tiếp đó lấy tay nắm lên đối phương hai cái chân sau phát lực kéo một cái trực tiếp đem thể trọng vượt qua một ngàn cân hát hổ cho kéo lên tại chỗ xoay tròn một vòng sau hung hăng ném bay ra ngoài phanh cái này chỉ hát hổ trọng trọng ngã tại trong đất cát k é ra một cái hô to nó rất nhanh từ trong hầm đứng lên run run thân thể đem bùi đất trên người run bay nhìn qua cũng không có cái gì trở ngại nhưng mà cái này con mánh hổ nhìn về phía cách đó không xa tên kia tráng hán ánh mắt rõ ràng mang theo e ngại đã không còn dám nào tới không được lần sau muốn cho tên sốc sinh này gia tăng l ư ợ n thuốc q u á không chạy qua đánh tráng hán chỉ vào cách đó không xa hát hổ nói là đại nhân n g ạ i quá u y mãnh ở một bên quan chiến một đám đám thành vệ binh nao nhao hô đây là hương thành thành vệ quân đóng giữ chỗ trên giáo trường cái này chỉ hát hổ là trên tam phẩm chờ dị thú thực lực đủ để cùng võ sư ngang hàng mà tay không cùng đầu này hát hổ vật lộn là thành vệ quân phòng giữ vệ thương thành vệ quân thuộc về quan võ thể hệ đại lam chiêu quan văn thể hệ cùng quan võ thể hệ là tách ra bất quá quan võ cũng cùng quan văn một dạng cùng chia mười tám cấp bậc l ã n binh mười người vì đội trưởng ba mươi người vì kỳ đáng trăm người vì quản lý ba trăm người vì phòng giữ hưng ơ thành thành vệ quân hết thể có hơn ba trăm n g ư ờ i cho nên vệ thương chính là hưng ơ thành thủ chuẩn bị cấp tám con võ luận trách nhiệm cấp h ắ n còn không bằng lý lôi cái này đốc tra viện đại đội thứ nhất cao lớn nhưng thực tế địa vị lại đủ để cùng lục viện người đứng đầu sánh ngang đại nhân một cái thành vệ binh đột nhiên chạy vào võ đài quỳ một chân trên đất đối với vệ thương nói tổng t r ư ở n g có lệnh mạng lớn người lập tức dẫn đội đi tới vũ quang khu bình loạn bình loạn vệ thương đột nhiên xoay người nhìn về phía truyền lệnh người bình cái gì loạn tổng trường nói nội thành có loạn tặc sử dụng lựu đạn cùng súng ông thương tới bình dân sợ đối với hưng thành thành phòng tạo thành uy hiếp cho nên để đại nhân mang binh tiến vũ quang khu bình l o ạ n bắt tất cả loạt tặc dám c a n đảm có người phản kháng ngay tại chỗ giết chết hảo vệ thương nghe vậy hét lớn một tiếng tiếng như lôi đình vang vọng cả tòa võ đài để cho tại chỗ đám người bên thai đều ông ông tác hưởng ha ha ha hắn a h cười ha hả tổng trưởng rốt cuộc phải đối với h ổ đao bang đ ộ n thủ lão tử chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi nói xong hắn đưa tay phải ra một cố cường đại hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra một giây sau một thanh dài độ gần hai mét cực lớn thẳng chạm đao từ mười mấy mét bên ngoài giá vũ khí bên trên bị hút tới rơi vào vệ thương trong tay vệ thương hai tay cầm đao gầm thét một tiếng mang theo đáng sợ sát ý đột nhiên hướng cách đó không xa cái k i a hát hổ phóng đi cái này chỉ hát hổ quanh năm bị vệ thương ẩu đả s ớ m đã bị đối với vệ thương sinh ra bóng ma tâm lý càng về sau chỉ có thể thông qua phục d ụ n g dược vật mới có thể kích phát hung tính có đảm lượng cùng vệ thương chiến đấu lúc này dược hiệu đã qua lại thêm vệ thương lần thứ nhất đối với nó t r i ể n lộ ra đáng sợ như vậy sát ý càng lạ để đầu này trên tam phẩm chờ dị thú hoàn toàn quên đi phản kháng ngồi chờ chết chỗ này cực lớn thẳng chạm đao bên trên bao phủ lên một tầng hát mang hơn nữa sinh ra một cỗ cực lớn hấp lực đem hổ hướng phía trước、hút. cuối cùng cái này hát hổ lại giống như là chính mình chủ động đụng vào lưới đ a o chỉ thấy hát mang l ó e lên một k h ỏ a cực lớn đầu hổ bay lên cao cao lột ra ngoài của nó phá hủy nó cốt lao t ử đêm nay muốn ăn thịt hổ vệ thương chỉ vào trên mặt đất cố kêu hát hổ thi thể nói tiếp đó quay người đem thẳng c h ạ m đao gánh tại trên v a i vung tay lên cả đội xuất phát bốn đẳng cấp chín cấp hai mươi ba phần trăm huyết hồn ba mươi hai k h ỏ a sáu mươi bảy huyết hồn kỹ huyết nộ huyết sát biến thân kỹ huyết ma trong một gian phòng đã giải trừ huyết ma thái lý phi một bên hướng về trên người mình bôi lên mới vừa từ gà sống trên thân lấy màu gà huyết một bên xem xét thể nội vạn huyết châu tình huống hôm nay một trận chiến này hắn bị bắn tên chúng bị viên đạn đánh trúng còn bị đao chặt bị l i ề u đạn nổ cuối cùng chống đỡ được dương huyện đất mộc t ư ơ n g khí lại thêm sử dụng huyết hồn kỹ tiêu hao hết thể hao hết tiếp cận bảy mươi k h ó a huyết hồn mà hấp thu năng lượng chỉ có hai mươi phần trăm nhiều có thể thấy được lên tới chín cấp sau vạn huyết châu thăng cấp cần năng lượng thì càng nhiều nếu như không có mở khóa biến thân kỹ lời nói lý phi chọn đổi một loại đấu pháp lấy u tuyển độc vì chiến thuật hạch tâm sẽ không giống phía trước như thế c ô y trọi cứng rất nhiều tổn thương lần này chiến thuật lựa chọn chủ yếu vẫn là vì thí nghiệm một chút biến thân kỹ huyết ma h uy lực kết quả để lý phi rất hài lòng huyết ma thái chính xác phi thường c ư ờ n g đại bất quá khi tiến vào huyết ma thái sau lý phi mỗi phút đều biết tiêu hao hết năm k h ỏ a huyết hồn hạn tùy thời có thể lựa chọn kết thúc biến thân kỹ nhất thiết phải tại huyết hồn tổng lượng thấp hơn năm mươi phần trăm thời điểm mới có thể sử dụng cho nên dù là không sử dụng huyết hồn kỹ lý phi huyết ma thái cũng chỉ có thể duy trì mười phút mà nếu như lại tiêu hao huyết hồn sử dụng huyết hồn kỹ cái kêu thời gian duy trì thì càng ngắn đương nhiên theo về sau huyết hồn số lượng tiếp tục tăng thêm huyết ma thái thời gian kéo dài cũng biết nước lên thì thuyền lên mình bây giờ càng lúc càng giống trong trò chơi b ộ t còn có giai đoạn hai biến thân cũng không biết về sau vẫn sẽ hay không mở khóa mới biến thân kỹ mang đến giai đoạn ba biến thân từ giai đoạn biến thân lý phi cười thầm nghĩ về sau hắn liền có thể đối với người nói ngay cả ta giai đoạn hai đều không thấy được tính là gì c ư n g i ả ngoại trừ nếm thử biến thân kỹ huyết ma uy lực hôm nay một trận chiến này lý phi về mặt cảnh giới võ đạo đồng dạng có rất lớn thu hoạch tại gi hắn ý niệm thông suốt trong lòng chi t r ư ớ n g gần một bước bị phá trừ tâm ý sức mạnh lần nữa nhận được tăng cường thể nội cương giáp thực nhập thể trước tiên thu được phản hồi lần nữa tiến nhập cao tốc trường thành kỳ lý phi đã uống lượng lớn đ a n dược chỉ c h o thể nội cương giáp thực nhập thể đem dược lực hấp thu tiêu hóa hết hắn đoán chừng chính mình hẳn là có thể chính thức bước vào phá thể hậu kỳ đem màu gà huyết bôi lên xong lý phi hoàn thành trừ ngân việc làm hắn chỗ ngôi viện này là một tòa chờ đợi cho thuê v i ệ n tử thời gian rất lâu đều không người ở ban đầu ở rét phùng chấn sơn phía trước hắn liền sớm điều nghiên địa hình trong thành tìm hết mấy chỗ loại này thời gian dài không người ở ở viện tử. tiếp đó đem mua được gà sống tạm thời nuôi dưỡng ở những thứ này trong viện sau đó mỗi lần động thủ phía trước hắn đều sẽ sớm kiểm tra những địa phương này cất giấu gà sống có vấn đề hay không xác định đường chạy trốn can đoan mình có thể kịp thời chạy trốn tới địa điểm dùng gà sống màu gà huyết trừng ấn từ đó không bị thuật pháp truy tung đến nước chừng mười phút sau đổi một bộ quần áo lý phi lại xuất hiện tại trên đường cái hắn lúc này đổi lại giảng võ đường quần áo vì để phong b ắ t nhất hắn đem tam cấp phòng hộ áo cùng ngũ tuyển độc dược đều đổi một chỗ dấu kỹ không có mang ở trên người lao bản tới hai lượng mì t h ị bò lý phi tại bên đường tùy tiện tìm một nhà t i ệ n mì đi và ngồi、xuống. lúc này tiệm mì trong gian hàng cơ h ồ ngồi đầy người lại cũng đang thảo luận trước đây động tính bên kia đến cùng thế nào lại là thương lại là nổ tung còn chết không ít người đâu ta nghe người ta nói t h ư ợ n h ư là h ổ đao bang đang giết người lại là h ổ đao bang thật hy vọng lão thiên gia rơi cái lôi xuống đem những cái kia vương bắt đ ạ n trò đánh chết các người nói cái kia giết bảy tên cậu quan thanh diện quỷ sẽ đi hay không giết h ổ đao bang người có khả năng a thật hy vọng nhiều hơn nữa mấy cái thanh diện quỷ dạng này đại hiệp lý phi nghe đám người làm luận k h o miệng hơi nhét lên nhưng vào lúc này một chiếc cắm màu làm quân k ỳ buồng xe từ tiệm mỹ bên ngoài trên đường phố chạy qua tiếp theo là chiếc thứ hai đệ tam chiếc bốn đây là đốc tra viện xe không phải hẳn là thành vệ quân liên thành vệ quân đều xuất động cũng không biết chuyện ngày hôm nay huyên náo lớn bao nhiêu lý phi nhìn xem bên ngoài đi qua thành vệ quân buồng xe như có điều suy nghĩ thành vệ quân nhân số cùng đốc tra viện không sai bị lắm song phương dùng vũ khí trang bị cũng đều không sai bị lắm nhưng mà sức chiến đấu lại khác t i ế n đốc tra viện cũng là chút người bình thường dù là đi qua huấn luyện sau thân thủ mạnh mẽ cũng vẫn như cũ thuộc về người bình thường phạm chủ mà thành vệ quân lại khác biệt bên trong mỗi một tên quan võ ít nhất cũng là phá thể kỳ võ giả dù là đồng dạng cũng là dùng thương súng ống tại võ giả trong tay cũng có thể phát huy ra h uy lực lớn hơn lý phi từ trên quan tiêu nơi đó biết được hưng thành thành vệ quân phòng giữ vệ thương là khí biến kỳ đ ỉ n h phong luyện k ì n h võ sư ngoại trừ ba tên đạo cơ kỳ cường giả cùng trần gia vị kia không biết sinh tử l á o tổ bên ngoài người thực lực mạnh nhất có thể chính là vệ thương theo lý thuyết đối phương có thể là toàn bộ hưng thành chiến lược cá nhân xếp hạng thứ năm cao thủ đương nhiên t h ư a quan tiêu cũng đặc biệt nhắc tới dư hổ nàng cảm thấy vị này hổ đao bang bang chủ có thể một mực tại dấu r ố t chân thực chiến lược muốn mạnh hơn xa nó biểu hiện ra chiến lược chỉ có điều gần nhất những năm gần đây không có người lại gặp mặt dư hổ ra tay cho nên không có cách nào xác định dư hổ đến cùng là thực lực gì thành vệ quân xe chạy qua sau không bao lâu nơi xa lại vang lên lần nữa kịch liệt tiếng súng lý phi ăn xong b ò của mình mỹ mì thì sau tìm được một nhà có công cộng điện thoại chỗ tiếp đó cho lên q u a n tiêu gọi điện thoại tính toán thời gian vị sư cô này bây giờ cũng đã bình an trở lại thanh nguyên quyền trong trại quả nhiên điện thoại rất nhanh được kết nối vị nào sư cô là ta n g ư ơ i như thế nào bị thương có nặng hay không ta chỗ này có thượng hạng thương tích thuốc cần ta cho ngươi đưa tới sao đầu bên kia điện thoại chuyển đến thượng quan tiêu giọng quan thiết lý phi túi đầu nhìn một chút trên cánh tay mình cái kia hai đầu gần như sắp hoàn toàn khép lại vết thương sư cô ta không chút t h ụ thường ngài đừng lo lắng ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g xính cường a sư cô yên tâm ta biết phân tức tôi ta cùng ngươi đoán một dạng tổng trưởng bên kia chính xác phái người tới tìm ta hẳn là muốn cùng ta liên thủ sư cô nghĩ như thế nào ta không thích hồ la bang nhưng nhìn tổng trưởng nhất hệ cũng đồng dạng không vừa mắt thượng quan tiêu rất trực tiếp nói lý phi nghe vậy n ở nụ cười vậy thì không cần liên thủ người có ý kiến gì không bên đầu điện thoại kia thượng quan tiêu vẫn đã bốn chương một trăm linh năm sống mãi với nhau chương một trăm linh năm sống mãi với nhau thanh nguyên quyền trại bên ngoài viện giám sát trình tất chính dẫn người trở ở đ ạ i môn viện giám sát làm là công tác tình báo đối với thân thủ yêu cầu cũng không cao chính tất là viện giám sát ít có võ sư cấp cao thủ cho nên t h ụ rất nhiều cốc chấn huy trọng dụng hắn bây giờ trở ở thanh nguyên quyền trại bên ngoài là dựa theo cốc chấn huy phân phó muốn gặp một lần vị kia đại lao đầu vì cốc chấn huy đáp cầu rắt m ố i một lát sau một người đàn ông hướng trình tất đi tới trình tất nhận biết đối phương thanh nguyên quyền trại võ sư đoạn kim thủ hướng đ ộ trở về đi đại long đầu không muốn gặp ngươi hướng đ ộ rất dứt khoát đối với trình tất tuyết đạo trình tất sắc mặt lạnh xuống nhìn chằm chằm hướng đ ộ ngươi có phải hay không sai lầm không phải ta muốn gặp đại long đầu là tổng trưởng muốn gặp nàng đều như thế trở về a hướng đ ộ không có chút nào k h á c h k h í trong mắt trình tất l ử a g i ậ n tiêu đốt ngằng đầu thật sâu nhìn thanh nguyên quyền trại bảng số phòng một mắt xoạt một cái quay người rời đi đại nhân nghe nói cái này đại long đầu mỗi lần xuất thủ đả thương đình chiến viện yến thủ tôn là bởi vì dạng này nàng mới dám lớn lối như thế. đi theo một cái thuộc hạ đổi kịp t r ì n h tất nhỏ giọng nói t r ì n h tất sắc mặt âm trầm những thứ này bất chấp vương pháp tật tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị một mẹ hốt gọn hắn rất mau đem bên này tao nộ hồi báo cho cốc trấn huy tổng trưởng trong văn phòng thu đến trình tất hồi báo cốc trấn huy thở dài một tiếng có chút t i ế c nối u đáng tiếc dùng tốt như vậy một cây đao lại không thể làm việc cho ta nếu như thanh nguyên q u y ề n trại nguyện ý liên thủ hắn hôm nay liền định cùng hồ đao bang quyết chiến sư ra trước mặt mọi người bị giết hồ đao bang tất nhiên sĩ khí giảm lớn một đám tinh nhuệ tử thương hồ đao bang thực lực cũng bị hao tổn lại thêm đỉnh chiến viện yến nhất thần bị thương. Hổ đao a b nhưng g ờ vào lúc này thư ký đi văn phòng hướng cốc trấn huy báo cáo phó tổng đàm giải nội chính viện mấy vị ti trưởng đều đang gọi điện thoại chất vấn vì sao lại đột nhiên xuất động thành vệ quân vũ quang khu bây giờ có đại lượng bình dân thương vong bọn hắn yêu cầu thành vệ quân lập tức ngừng hỏa a cốc trấn huy cười lệnh đốc tra viện bên kia có phản ứng sao thư ký lắc đầu tạm thời còn không có tất cả chạy tới chất vấn hết thể trả lời bọn hắn có người ở nội thành vận dụng ở lưu để ạ n cùng xuống ống, nguy h i m như vậy, phần tử nhất thiết phải vậy lập tử t ứ cho diệt trừ, k ô n hưng thành vấn người n g à xảy ra vấn đề người nào chịu trách. cho Là, để cho viện giám sát người phối hợp thành vệ quân cho ta hung hăng đánh không cần lưu thủ dù là không có thanh nguyên quyền trại hỗ trợ hôm nay một trận chiến này cốc trấn huy cũng muốn đánh đến nỗi vũ quang khu bình dân thương vong hãn căn bản vốn không để ý vì thắng lợi sau cùng một chút hy sinh là không thể tránh được là thư a ký quay người rời đi cốc trấn huy đứng lên đi đến bên cửa sổ quan sát đường phố phía dưới ánh mắt nóng vòng bốn vũ quang khu thành bắc đường cái phụ cận phía trước bị trương minh trạch phái đi ra ngoài đội dự bị đã toàn bộ chạy đến nhưng những người này không thể vây quanh thanh diện quỷ lại lấy được trương minh trạch đã bỏ mình tin tức rơi vào đường cùng đám người không thể làm gì khác hơn là thu thập chiến trường chuẩn bị rút lui kết quả gặp chạy tới thành vệ quân thành vệ quân thái độ cực kỳ cường ngạnh yêu cầu hổ đao ba người n g tự h nhiên không theo mà thành vệ quân người trực tiếp liền độc thủ song phương tại đầu đường cuối ngõ triển khai đại quy mô sống mái với nhau lần này hổ đao bang hết thẻ phái ra hơn bốn trăm tên tinh nhuệ xem như đội dự bị cung cấp trương minh trạch điều động cái này hơn bốn trăm n g ư ờ i người người đều phối h ư u phòng đâm áo cùng đao trong đó một nửa người có súng một nửa người có lực đỏ cái đội ngũ này từ hai tên võ sư dẫn đội hơn bốn mươi tên phá thể kỷ võ g i ả xem như cốt cán lại cái này một số người đều người khoác trọng giáp bên trong có một cái ít nhất là nhất cấp phòng hộ áo đây chính là hồ đao ban g sức mạnh nếu như cố này ngoại vi đội dự bị lúc đó không có bị đ i ề u đi mà là bị trương minh trạch toàn bộ gọi vào đội xe bốn phía phòng ngự cái t i ê a lý phi cho dù có huyết ma thái cũng không khả năng rét đến đi vào bây giờ có lực lượng này cùng hơn hai trăm tên thành vệ quân chém rét lại với nhau trên đường phố Thành vệ quân phòng giữ vệ thương người k h o á tốc trọng g i á độ rất nhanh khi hắn cách phía trước những cái kia nổ súng về phía hắn hổ đao bang thành viên trị còn lại ba mươi m không đến lúc đó trong tay hắn trực chạm đao đột nhiên sáng lên hắc mang một giây sau một cỗ cực lớn hấp lực từ trên thân đao của hắn phóng xuất ra phía trước những cái kia hổ đao bang thành viên súng trong tay cùng binh khí toàn bộ đều rời khỏi tay hướng vệ thương bay đi vệ thương thực nhập thể là nhị phẩm hạ đẳng từ đôi là kim thuộc tính thực nhập thể năng lực siêu p h ả m một trong chính là có thể để cho hắn sinh ra đối với kim loại cường đại hấp lực vệ thương tại bước vào khí biến trung kỳ sau đã luyện thành đ ị a t ừ kình ba mươi mét phạm vi bên trong hắn có thể khống chế tinh chuẩn mình muốn hút kim loại vật thể một chiêu đem hổ đao bang đám người tức vũ khí sau vệ thương lần nữa thôi động đ ị a t ừ kình hơn m ộ ư ơ i người hổ đao bang thành viên bị một cố đại lực hút đi thân bất do kỷ hướng vệ thương bay đi những thứ này trên thân người đều mặc phòng đâm áo đồng dạng là kim loại vật nhìn xem những thứ này hướng tự bay tới hổ đao b hai tay của hắn cầm đao dậm chân quanh người vung ra một cái chém ngang một giây sau một vòng màu đen trăng khuyết xuất hiện chờ trăng khuyết tiêu thất hơn m ộ ư ơ i người hổ đao bang thành viên đã đầu người rơi xuống đất còn lại hổ đao bang thành viên sĩ khí vì một trong đoạn nao nhao quay người chạy trốn ha ha ha ha ha vệ thương cùng tiếu đuổi theo lấy đ i ệ u từ kinh đem cái này một số người cưỡng ép kéo trở về lại dùng trong tay đao chặt đứt những người này cổ hắn quay người nhìn về phía bên trái có vài tên hổ đao bang thành viên trốn vào một nhà tiệm tạp hóa bên trong trong cửa hàng không chỉ có hổ đao bang người còn né tiệm tạp hóa lao bản nhân viên cửa hàng cùng với bảy t á phanh phanh phanh phanh phanh. một hồi tiếng súng đi qua người ở bên trong toàn bộ chết mất rét vệ thương cũng không quay đầu lại dẫn đội tiếp tục giết hướng phía dưới một chỗ hồ lao bang nhân số mặc dù so thành vệ quân thêm ra một lần nhưng đầu tiên là trương minh trạch chết để cho bọn hắn sĩ、si、khí giảm lớn nhân tâm lưu động lại thêm cao thủ số lượng so thành vệ quân c ă n g ít lại có viện giám sát mật thám trốn ở trong tối b a n lén cho nên hổ đao bang ngược lại ở vào hạ phong lúc này vệ thương xung phong đi đầu thẳng tiến không lùi chỗ đến không ai đỡ nổi một hiệp dùng tốc độ cực nhanh g i ế t xuyên hổ đao bang bày ra phòng tuyến nếu như trương minh trạch còn sống ở giữa điều hành đem hổ đao bang sức mạnh tập hợp thành một luồng còn có thể hòa thành vệ quân đánh một trận nhưng bây giờ không còn trương minh trạch hổ đao bang cái này vài trăm người cơ hồ là năm bẹ b ạ c mạng rất nhanh liền bị đánh liên tục bại lui một tòa trong trả lâu tiến nhất thần một lần nữa mang theo đình chiến viện những cao thủ trở về ở đây đại nhân. thành vệ quân đang tại hướng h ổ đao bang khởi xướng tiến công chúng ta cần ra tay hay không hỗ trợ sắc mặt tái nhật hồng t ĩ n h đi tới yến nhất thần bên cạnh mở miệng hỏi hắn lúc trước vây giết thượng quan tiêu quá trình bên trong t h ụ thương không nhẹ toàn thân cao thấp khắp nơi đều có nám đen chỗ nhìn qua rất chật vật không cần tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh yến nhất thần nhìn ngoài cửa sổ cũng không quay đầu lại nói hồng t ĩ n h nghe vậy có chút nóng n ả y thế nhưng là đại nhân thành vệ quân bên kia có vệ thường nếu như không có người kiềm chế ở hắn hồ đao bang chỉ sợ đánh k ô n g lại yến nhất thần để chén trà trong tay xuống quay người nhìn chằm chằm vị này một đường bị hổ đao bang bồi giữa ngươi có thể trở thành chính sách v õ sư người trong ánh mắt của hắn mang theo cực lớn cảm giác áp bách để cho hồng tĩnh sắc mặt càng thêm tái nhuận một lát sau yến nhất thần mới chậm rãi hỏi ta một mực đang nghĩ ngươi đến tột cùng là thuộc hạ của ta vẫn là dư hổ thuộc hạ giọng điệu này bình bình đạm đạm tựa hồ chính là bình thường hỏi thăm nhưng mà hồng tĩnh trong lòng lại coi báo động đại tác cảm thấy nguy hiểm to lớn hắn vội vàng hướng yến nhất thần không mình hành lễ ta tự nhiên là bài tôn đại nhân thuộc hạ vậy ta vừa rồi ra lệnh ngươi không có nghe được là thuộc hạ cáo lui hồng tính không dám nhiều lời vội vàng lui ra một màn này để cho chung quanh đ ỉ n h chiến viện những cao thủ đều âm thầm kinh hãi liếc mắt nhìn nhau hôm nay hiến nhất thần hiếm thấy tự mình ra tay cái tín hiệu này để cho rất nhiều người đều cảm thấy hắn có lẽ thật là nghe lệnh tại dư hổ ít nhất dư hổ có thể chỉ điểm động đến hắn mà bây giờ hiến nhất thần lại như vậy và như vậy làm dáng cái này lại khiến người ta cảm thấy mơ hồ hắn cùng hổ đao bang ở giữa đến cùng làm ộ t loại quan hệ ra sao sáu tờ s qua cái tiết chương này số lượng từ ít một chút chúc đại gia ngày lễ khoái hổ ạ tưởng một trăm linh sáu hộ đạo chương một trăm linh sáu hộ đạo dư phủ ban chủ thành vệ quân xuất động vệ thương tự mình dẫn đội đang tại vũ quang khu cùng chúng ta người giao chiến thuộc hạ đối với dư hổ nói dư hổ mắt bên trong lóe lên một tia sắc khí hắn cũng không sợ thành vệ quân cũng không lo lắng sẽ bị cốc chấn huy định nghĩa là tạo phản nếu như tại trong quan phủ không có người dù là đi ở trên đường đánh cái đèn lồng đều có thể bị nói thành là tạo phản tương phản hôm nay dù là hổ đao ba người cùng thành vệ quân công khai giao chiến đem toàn bộ thành bắc đường cái đều cho điểm sau đó cũng vẫn như cũ có thể có thuyết pháp Bốc Trấn h u y đao ộ t bang, bang, bang tại hưng thành cao thủ ngoại trừ bên trong bang còn có đỉnh chiến viện cùng giảng võ đường bên trong giảng võ đường nhiều hơn phân nửa giáo viên cao cấp cũng là h hổ đao bang người đặc cấp giảng sư bên trong cũng có hai vị là hồ đao bang giáo viên cao cấp cũng là phá thể kỳ võ giả đặc cấp giảng sư nhưng là khí biến kỳ võ sư dư hổ ngay cả giảng võ đường người đều phải vận dụng đây là không có ý định lại nương tay hôm nay trương minh trạch bị người công khai giết chết nếu như hổ đao bang lại có nửa điểm lượt bộ vậy thì thật sự sẽ bị ngoại giới cho rằng là đại thế đã mất sau này chỉ có thể bị người từng bước ép sát khó có thở dốc thời điểm cho nên dư hổ dự định cường ngạnh đến cùng nửa bước không lùi hắn quay người đi trở về trong phòng cầm lấy bàn bay trên điện thoại m ị t r o p h o n bấm một số điện thoại rất nhanh điện thoại kết nối vị nào là ta dư hổ nguyên lai、like、là dư ban chủ người bây giờ lập tức dẫn người đi vũ qua n khu đem thành vệ quân người cho ta cả lại bốn hảo đốc cha viện đốc cha trường trong văn phòng vũ nghĩa hoa thần sắc phức tạp c ú ố điện thoại dĩ vãng dư hổ gọi điện thoại cho hắn ngữ khí đều rất k h á c h khí sẽ miệng nói vũ đ ạ i nhân nhưng hôm nay dư hổ thái độ lại cường ngạnh tới cực điểm trực tiếp lấy mệnh lệnh giọng điệu để cho hắn làm việc vũ nghĩa hoa tâm bên trong mặc dù nổi nóng nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng dư hổ yêu cầu hắn biết rõ tại trương minh trạch bỏ mình thành vệ quân xuất động bây giờ đầu kia lão hổ đã triệt để động sát tâm phàm là v u nghĩa hoa dám ở loại này thời điểm then chốt thái độ hơi mơ hồ một điểm dư hồ thật sự có thể trở mặt từ một cái phổ thông văn viên từng bước từng bước đi đến hôm nay v u nghĩa hoa đã cùng hổ đao bang buộc chặt quá sâu hắn thậm chí đều không cách nào xác định bên cạnh mình tâm phúc cùng cận vệ bên trong có cái nào là hổ đao bang an bài người dư hồ mặc kệ là muốn hắn chết hay là muốn hắn thân bại danh liệt cũng là chuyện dễ như trở bàn tay cho nên hắn không dám cùng dư hồ trở mặt cũng không dám cự tuyệt đối phương yêu cầu người tới vũ n h ĩ hoa hô ngoài cửa lập tức có người đi vào đại nhân chuyên mệnh lệnh của ta trong vòng năm phú vũ nghĩa hoa ra lệnh rất nhanh từng chiếc b u ồ n xe từ đốc cha viện lái ra hướng vũ quang khu mà đi đốc cha viện tham chiến bốn vũ quang khu lý phi cho lên quan tiêu sau khi gọi điện thoại xong dự định trở về giảng võ đường đi tìm h á c h nghị kết quả còn chưa đi ra vũ quang khu liền thấy từng chiếc đốc cha viện b u ồ n xe chạy tới h á n tại chỗ đứng vững lộ ra vẻ lo lắng liền đốc cha viện đều tới h ổ đao bang đây là dự định cùng tổng trưởng nhất hệ toàn diện khai chiến nếu thật là như thế lý lôi đại đội thứ nhất chắc chắn cũng muốn tham chiến cái này khiến lý phi không khỏi lo lắng đối phương an uy nhưng vào lúc này một chiếc buồng xe đột nhiên hướng dừng ở ven đường lý phi l á i tới tiếp đó đứng tại lý phi trước người tay lái phụ cửa sổ xe quay xuống bên trong người đang ngồi chính là lý phi đang lo lắng lý lôi t h i ể u phi ngươi làm sao ở chỗ này ngươi hôm nay không có đi giảng võ đường lý lôi nhữ mày nhìn xem lý phi lão sư để cho ta tới bên này mua mấy vị thuốc giảng võ đường bên trong không có lý phi há mồm liền ra hôm nay bên này có đại quy mô giao chiến ngươi lập tức rời đi lý lôi nói lý thuốc ta bốn lý phi đang định nói chút gì kết quả lý lôi đột nhiên lại sửa lời nói tính toán ngươi đừng có chạy lung tung lên xe của ta lúc này toàn bộ vũ quang khu cũng không quá an toàn tùy thời có khả năng gặp phải giao hòa song phương lý lôi lo lắng lý phi tự mình một người trở về sẽ gặp phải nguy hiểm dứt khoát để cho đối phương đi theo chính mình có đại đội thứ nhất người che chở dù sao cũng so lý phi một người an toàn hơn hảo lý phi nghe vậy đại hỉ vội vàng hướng về buồng xe cửa sau chạy tới rất nhanh liền lên xe đối phương cùng ý nghĩ của hắn không sai bị lắm có chính mình thiếp thân bảo hộ lý lôi sẽ an toàn rất nhiều đội xe hướng giao chiến kịch liệt nhất khu vực chạy mà đi dọc theo đường đi có thể nhìn đến không thiếu thi thể có hồ đa bang có thành vệ quân còn rất nhiều vũ quang khu phổ thông m ạ c tính vũ quang khu là thương mại khu vực phân hoa người lưu lượng vốn là rất lớn hồ đao bang hòa thành vệ quân tại vũ quang khu đại quy mô giao chiến song phương cộng lại mấy trăm thanh thương đạn lạc nộ thương bình dân tự nhiên rất nhiều đối với cái này song phương cũng là không thèm để ý giao chiến lúc cũng sẽ không cố ý tránh đi rất nhanh đội xe đến giao chiến địa điểm người đốc t r a viện nao h nhao xuống xe đem thành vệ quân người toàn bộ cho ta cả lại ngăn cản song phương giao chiến vũ nghĩa hoa ra lệnh hãn đương nhiên không có khả năng công khai giúp hồ đao bang đánh thành vệ quân chỉ có thể lấy giữ gìn thành thị an toàn danh nghĩa ngăn cản song p ư ơ n g giao chiến lúc này hồ đao ba người đã ở vào hạ phong đốc cha viện để cho song phương ngừng hỏa kỳ thực chính là biến tướng mà đang giúp h ổ đ a o bang phanh phanh phanh phanh cầm trong tay hổ thức súng trường đốc cha viên nhóm liền xông ra ngoài nhao n h a u hướng tiên minh thương ngừng hỏa toàn bộ ngừng hỏa đốc cha viện làm việc tất cả mọi người lập tức ngừng hỏa thảo mẹ ngươi lão tử là thành vệ quân ngươi nổ súng thử xem ta nói lập tức ngừng hỏa ngừng mẹ ngươi lão tử chỉ nghe phòng giữ cùng tổng t r ư ở n g mệnh lệnh tiến lên nữa sẽ nổ súng ngươi dám thành bác đường cái chỗ phiến khu vực này người đốc cha viện rất nhanh liền hòa thành vệ quân sinh ra xung đột thành vệ quân độc lập với lục viện thể hệ bên ngoài từ trước đến nay ngang ngược đã quen cũng không bán đốc cha viện mặt mũi bất quá thành vệ quân cũng không dám thật cùng người đốc cha viện độc thủ mặc dù mệnh lệnh của phía trên là giết chết hết thể dám can đạm phản kháng người nhưng người đốc cha viện dù sao thuộc về quan phủ trong tình huống không có nhận được rõ ràng thụ mệnh thành vệ quân cũng không dám làm loạn thế là song phương cứ như vậy lẫn nhau kêu gào bày ra rằng c ó thành vệ quân thế công cũng bị bất lui rất nhanh vũ nghĩa hoa mang người tìm được đã giết đến toàn thân vết mó vệ thương vệ phòng g ữ dừng tay a vũ nghĩa hoa lớn tiếng hô bởi vì đệ tam đại đội đang tại từ thanh nguyên quyền trại bên kia chạy tới cho nên vu nghĩa hoa bây giờ bên cạnh ngoại trừ hơn mười người phụ trách hắn an toàn tâm phúc chính là lý lôi đại đội thứ nhất mặc dù không tín nhiệm lý lôi nhưng hắn biết lý lôi không làm được sau l ư n g đâm đa chuyện hơn nữa hắn đã dần dần đem lý lôi ra không ngược lại cũng không lo lắng lý lôi có thể đuồng h ị c h hoa r ằ n gì g lý phi liền xen lẫn trong đại đội thứ nhất trong đám người ở phía sau l ặ n g lặng nhìn xem một thân hắc giáp đã giết thành huyết giáp vệ thương quay đầu nhìn lại hai đạo ánh mắt giống như thực chất tựa như hai thanh đao cách không bổ về phía vu n h ĩ hoa sát ý mãnh liệt để cho vệ thương hơi vung tay bên trong tự nhận đem hắn dựng thẳng cắm ở bên chân ngươi chừng nào thì có tư cách đối với ta phát ra mệnh lệnh vũ nghĩa hoa nghiêm nghị nói bên đường khai hỏa tùy ý giết người ngươi thành vệ quân là dự định t ạ o phản vệ thương cười lạnh ngươi mù a không nhìn thấy ta g i ế t đây đều là loạt tặc phi pháp có súng còn dám công nhiên đối với thành vệ quân ra tay đến cùng là ai tại t ạ o phản vũ nghĩa hoa đối với vệ thương vô lễ cảm thấy rất phẫn nộ trong mắt giấy lên lửa giận vệ thương trong thành này an phỏng là từ ta đốc cha viện phụ trách cho dù có thương kích sự kiện cũng nên từ ta đốc cha viện người tới bắt ngươi thành vệ quân có tư cách gì vượt quyền xử lý. những người này nghiêm trọng uy hiếp được hưng thành an uy ta thành vệ quân chức trách là bảo vệ thành thị an toàn tự nhiên có quyền ra tay thú chi đây là tổng trưởng tự mình ban bố mệnh lệnh người thân là hưng thành đốc cha trưởng d á m không nghe hưng thành tổng trưởng mệnh lệnh vệ thương lớn tiếng chất vấn bên trên có lo mệnh phía dưới có thể minh gián đây là ta đại l à m chiêu đương triều thủ phụ đại nhân chính miệng nói tới cái này hưng thành không phải ai một người định đoạt tổng trưởng có lệnh thông qua nội chính viện xem xét sao có chủ chính s ả n h lục viện con dấu sao cho dù là cốc tổng trưởng hôm nay tự mình làm mặt ta cũng muốn nói hắn không hợp lý ở dưới mệnh lệnh này cũng không hợp pháp vũ nghĩa hoa trị địa hữu thanh nghĩa chính ngôn từ mà chỉ ra tổng t r ư ở n g không đúng lộ ra quang minh lâm liệt làm cho lòng người sinh kính sợ vệ thương nếu là ở trên chiến trường tuyệt đối là một người s ô n g trận mạnh tướng nhưng nếu luận ngôn từ sắp bén thần thương khẩu chiến b ả n sự vậy thì kém xa vũ nghĩa hoa người thư ký này xuất thân đốc t r à t r ư ờ n g hắn mắt thấy nói không lại vũ nghĩa hoa nhất thời không biết phản bác thế nào không khỏi mắt lộ ra h u n g quang nhấc chân lên bên cạnh cắm cự nhận liền hướng vũ nghĩa hoa đi tới bên này sắt khí mánh liệt đập vào mặt vũ nghĩa hoa một chút liền l u n cuống hắn không nghĩ tới vệ thương cũng dám trực tiếp đập thủ doa đến hắn nhanh chóng hướng lui về phía sau. Hắn cái này đi theo bên người hắn hơn mười người tâm phúc cũng nhao nhao lui lại đang hướng bên này đi tới vệ thương thấy thế lộ ra nụ cười khinh miệt quát to đều cút ngay cho ta chắc hẳn sau ngày hôm nay một mình hắn dọa lùi toàn bộ đốc cha viện sự tích liền sẽ lưu truyền ra uy danh của hắn đem tăng mạnh sau khi vệ thương đang tại mặc sức tưởng tượng lúc một bóng người vượt qua đám người ra chắn trước người hắn chủ động đứng ra người này chính là lý lôi tại đứng ra phía trước lý lôi kỳ thực có nghị qua liền để thành vệ quân cùng hồ đao bang cho căn cho tốt ngược lại song phương đều không phải là người tốt lành gì nhưng trong đầu của hắn tổng hội hiện ra phía trước trên đường nhìn thấy những thường dân kia thi thể và sụp đổ phong song phương tiếp tục sống mái với nhau tiếp hôm nay vũ quang khu còn không biết sẽ chết bao nhiêu người sẽ bị hủy đi bao nhiêu phong ốc những dân chúng này là vô tội mà mình là một cái đốc tra viên có trách nhiệm bảo vệ dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn nếu như hôm nay không có người đứng ra nên có một ngày bị nộ thương trong đám người có người nhà của mình đâu nếu như trương vũ thanh cùng lý phi bọn hắn cũng là bị nộ thương một thành viên đâu cho nên lý lôi đứng dậy vì xứng đáng mặc bộ quần áo này xứng đáng đã từng phát qua lời t h ể cũng vì người nhà của mình nếu như là tại đốc tra viện bên trong hắn chính xác không có cách nào vi phạm vô nghĩa hoa mệnh lệnh đi làm cái gì nhưng hôm nay là hắn mang theo đại đội thứ nhất tới dưới tình huống v u nghĩa hoa đã hạ lệnh ngăn cản song phương sống mái với nhau hắn muốn thử ngăn cản trận này sống mái với nhau vệ thương cầm đao đi đến lý lôi trước người năm em mở chỗ dừng lại nghiêm nghị nói tránh ra một cố cường đại uy thế cùng sát ý t ừ trên người hắn bạo phát đi ra tại chỗ tất cả không có thực nhập thể người bình thường theo bản năng sinh ra e ngại nhưng lý lôi dù sao cũng là đi lên chiến trường lao binh cho nên hắn không có l ù i bước mà là giơ lên trong tay súng ngắn ổ quay chỉ vào vệ thương nếu như người tiến lên nữa một bước đem bị coi là đang uy hiếp chấp pháp nhân viên an toàn tánh mạng đốc cha viện đem giút vệ thương khinh thường nhìn xem lý lôi bây giờ thực sự là mặt hàng gì cũng dám uy hiếp lao t ử hai câu người tin hay không khoảng cách này đau của ta so ngươi đặn nhanh lý lôi mặt không đổi sắc không có trả lời chỉ là nhìn chằm chằm vệ thương làm xong tùy thời bóp cỏ chuẩn bị vệ thương sát ý trong mắt càng ngày càng thịnh nếu là hắn dám trước m ặ t mọi người r ế t vù nghĩa hoa sau đó vô luận cốc chấn huy như thế nào che chở hắn hắn đều phải bồi một cái mạng nhưng nếu như nếu đổi lại là lý lôi loại này nhị đằng trúc quan cũng không giống nhau vệ thương bỗng nhiên huy động trong tay cự nhận hướng lý lôi c h ẳ n đi hắn quyết định chặt đứt đối phương một cái tay kim tiên h cốc trấn huy cứng rắn như thế mà để cho thành vệ quân đối với h ổ đao bang độc thủ chưa hẳn liền thật muốn nhất cử đánh tan h ổ đao bang nhưng muốn đẻ xuống h ổ đao bang khí diễm thái độ lại là rất rõ ràng nếu như vệ thương lúc này bị người đốc cha viện cản lại lại như thế nào đạt tới cốc trấn huy ý nguyện cho nên hắn quả quyết đối với lý lôi ra tay hắn nhìn như quần n ạ o thị sát kỳ thực thận trọng rất rõ ràng d a n h giới cuối cùng ở nơi nào lý lôi trên vai quân hàm biểu hiện là đại đội trưởng cho nên hắn sẽ không giết lý lôi chỉ có thể chặt thương đối phương sau đó đơn giản bị giáng chức phạt đồng có cốc trấn huy tại không bao lâu nữa là hắn có thể lập công chủ t mà chỉ cần chặt thương lý lôi c h ấ n trụ người đốc c h a viện chuyện kế tiếp thì dễ làm một đao này vô cùng đột nhiên lý lôi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt hơn năm em mở khoảng cách tựa như không tồn tại đồng dạng đao quang sắp chạm đến cánh tay của hắn bang phanh cẩn thận trong trước mắt đám người rối loạn t ư n g mừng lý lôi vô ý thức bắc cỏ tiếp đó bị một cố đại lực nằm kéo lui về phía sau hắn vẫn không có thể phản ứng lại vừa mới xảy ra cái gì liền thấy một bóng người quen thuộc chắn trước người hắn đi qua trong mười mấy năm hắn từng vô số lần thay đạo thân ảnh này che gió che mưa bây giờ đổi thành đạo thân ảnh này thay hắn ngăn trở mưa gió lý phi cầm đao ngăn tại lý lôi trước người vừa rồi trong nháy mắt đó trong mọi người ở đây có thể kịp thời làm ra phản ứng chỉ có hắn là hắn rút ra một cái đốc tra viên bên hông b ộ i đao tiến lên dùng c ồ n lôi thức c h ấ n khai vệ thương chém tới cự nhận thực lực đối phương tuy mạnh bất quá đối với lý lôi ra tay chỉ là rất tùy ý một đao cho nên lý phi dù là không cần hết u y nộ cũng có thể bằng vào đã đăng đường nhập thất đao pháp đỡ được lý lôi bảo vệ hắn nhiều năm như vậy hôm nay đến phiên hắn thay đối phương hộ đạo đặt đường bốn câu nguyễn phi h ệ n trường một trăm linh bảy hồ dài núi chân phố dài chân một trăm linh bảy hồ dài núi chân phố dài vệ thương hơi kinh ngạc mà nhìn xem lý phi vừa rồi hắn một đao kia đúng là tiện tay vì đó nhưng cũng không phải người nào đều có thể ngăn trở g i ả n g võ đường học viên đao pháp cũng không t ệ lắm vệ thương nhìn xem lý phi trên thân món kia mang theo g i ả n g võ đường dấu hiệu màu đen áo ngắn mở miệng hỏi lý phi không có trả lời vấn đề của đối phương chỉ là hoành đao trước người bày ra tư thái phòng ngự tiểu phi trở về phía sau lý lôi khẩn trương liền muốn tiến lên đem lý phi kéo trở về trên người hắn mặc đốc cha viện quần áo trên vai có đại đội trưởng quân hàm cho nên hắn biết rõ vệ thương không dám giết chính mình nhưng lý phi cũng không giống nhau tại lý lôi trong quan niệm lý phi chỉ là vừa đi giảng võ đường không đến ba tháng phổ thông học viên ngay cả võ giả đều không phải là như thế nào chống đỡ được vệ thương dạng này hôn g nhân hắn thậm chí đều không nghĩ tới lý phi có thể kịp thời đứng ra thay hắn ngăn trở vừa rồi một đau kia nhưng mà chẳng kịp chờ lý lôi bắt được lý phi vệ thương liền động hốt tự nhận mang theo tiếng x é gió hướng lý phi chém tới vệ thương lúc này đang cần lập uy vừa vặn liền nhảy ra một cái giảng võ đường học viên hắn nơi nào sẽ bỏ lỡ lý phi trước tiên sử dụng bá thể cơ bắp mạch t r ư n g gân cốt kéo ruôi cơ thể cất cao một mạng lớn kỳ thực hắn dù là không cần bá thể cũng có thể ngăn lại vệ thương công kích thế nhưng dạng vừa tới dễ dàng bại lộ thực lực hắn một cái phá thể kỳ dạng võ đường học viên dùng ra toàn lực tới ứng đối vệ qua tài phù hợp lẽ thường bá thể cho lý phi mang đến lực lượng càng thêm cường đại hắn vung đao lấy cổn lôi thức chém về phía vệ thương cự nhận ngay tại lúc hắn vung đao lúc đối phương cái thanh kia cự nhận bên trên đột nhiên chuyển đến một cỗ cường đại hấp lực đem lưới đao của hắn cưỡng ép lôi kéo qua đi dẫn đến một chiêu này cổn lôi thức triệt để bị phá hư lý phi không có phát động hết nộ cùng đối phương đâu sức mà là quả quyết lựa chọn vức đao sau đó dùng bàn tay đánh ra cự nhận phía cạnh đem một đao này hơi lập đến lệch hướng một chút đồng thời thân thể của hắn cũng phía bên phải lướt ngang tránh để cho nguyên bản sẽ chém tại trên đầu hắn lưỡi đao cuối cùng chém trúng vai trái của hắn vệ thương thay thế dự định thuận thế chém dụng lý phi một cánh tay lại phát hiện lưỡi đao phía trên chuyển đến xúc giắc cùng hắn trong dự đoán khác biệt cũng không phải là dao nóng cắt mỡ b ò một dạng thông thuận ngược lại giống như là chém vào một cây trên cột sắt trên thân đao chuyển đến một cỗ lực phản chấn lý phi thuận thế lui về phía sau vai trái bị chém ra một vết thương vì không để vệ thương nhìn ra dị thường hắn cố ý tại bị chém c h ú n g lúc cắt đức tự thân cùng vạn huyết châu liên hệ không có hoàn toàn để cho vạn huyết châu thay mình chia sẻ tổn thương có lý lôi đại đội thứ nhất tại sau lưng hắn cũng không lo lắng vệ thương thật có thể đem chính mình như thế nào nổ súng quả nhiên mắt thấy lý phi gặp nguy hiểm lý lôi quả quyết hạ lệnh nổ súng nếu như là chính hắn gặp nguy hiểm hắn có lẽ còn có thể suy tính một chút vạn nhất đem thành vệ quân phòng giữ đánh chết sẽ là hậu quả gì nhưng bây giờ là lý phi gặp nguy hiểm lý lôi nơi nào còn có thể do dự lý lôi tại đốc cha viện là mười mấy năm tự nhiên cũng có một đám giao tình quá mệnh linh đệ cùng tâm phúc hắn làm đại đội thứ nhất d liền trực tiếp đem cái này một số người từ lúc đầu trung đội bị điều đến đại đội thứ nhất tới tiếp tục cùng tại bên cạnh mình cho nên bây giờ làm lý lôi hạ lệnh sau phía sau hắn đám huynh đệ này cũng đều không chút nào do dự hướng vệ thương nổ súng phanh phanh phanh phanh, phanh. cách biệt không đến 10M, mười m m ư ờ i mấy thanh hổ thức súng trường đối với vệ thương khai hỏa hơn nữa cơ hồ cũng là nhắm chuẩn đầu của hắn nổ súng tại tiếng súng vang lên phía trước vệ thương trong tay cự nhận liền lập lòe lên hát mang một cô cường đại địa t ử k ì n h từ trong bộc phát bất quá lần này địa từ kình mang tới không còn là hấp lực mà là sức đẩy đây chính là kim thuộc tính thực nhập thể từ đôi loại thứ hai năng lực siêu phẩm đối với kim loại lực đầy đột nhiên bộ phát sức đầy bị vệ thương tập trung ở trước người mình một thước phạm vi bên trong tất cả đạn khi tiến vào mảnh này sức đẩy tràng sau đều tốc độ đều kịch liệt hạ xuống vệ thương thân hình loại lên nhẹ nhom né tránh bắn tới đạn hắn kinh ngạc nhìn xem lý phi cương giáp hắn cảm thấy lý phi dùng cương giáp thực nhập thể chỉ sợ không phải phổ thông p h ẩ m cấp bằng không vừa rồi một đao kia không phải chỉ là để lưu lại một đạo vết thương đơn giản như vậy lý lôi lúc này mới tới kịp đem lý phi kéo trở về đồng dạng kinh ngạc nhìn xem cái này hình thể đại biến con n g i lúc này mới đi giảng võ đường hơn hai tháng thế mà đã trở thành võ giả hơn nữa lợi hại như vậy. hắn đem lý phi giữ ở bên người là muốn dùng đại đội thứ nhất người bảo vệ đối phương kết quả bây giờ lại biến thành đối phương che lại chính mình cùng lúc đó đại đội thứ nhất đốc tra viên nhóm nhao nhao xông lên đem lý lôi cùng lý phi hai người bảo vệ hơn nữa d ơ súng nhắm ngay vệ thường tùy thời làm xong nổ súng chuẩn bị chính là binh gan vũ nghĩa hoa cái này đốc tra trưởng vừa rồi chỉ dám lui về sau để người khác bảo vệ hắn còn lại đốc tra viên nhóm tự nhiên cũng không có dũng khí cùng vệ thương c ư n g rắn mà giờ khác này có lý lôi cường n ạ n h biểu hiện đại đội thứ nhất dũng khí cũng đã lên tới hậu phương vũ nghĩa hoa nhìn xem một màn này sắc mặt có c h ú tâm trầm giống đốc t r a viện dạng này vũ lực cơ quan ở phương diện khác tính chất cùng quân đội rất giống đều rất coi trọng mặt mũi và vinh quang hắn vừa rồi ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị vệ thương dọa lùi chờ tin tức chuyển trở về tất nhiên sẽ để cho hắn tại đôn đốc trong nội viện mất hết mặt mũi uy tín đại giảm nếu như chỉ là như vậy coi như xong hết lần này tới lần khác lý lôi lại biểu hiện như vậy dũng mãnh chủ động ngăn tại trước mặt vệ thương nửa bước không lùi hai tướng vừa so sánh liền để v u nghĩa hoa càng thêm mất thể diện kể từ hắn thượng vị sau vẫn luôn đang cố gắng phân hóa cùng lôi kéo đại đội thứ nhất muốn giá không lý lôi cái này đại đại đ dù sao lý lôi là trực tiếp từ thứ hai đại đội trung đội trưởng cất nhắc lên không giống trước kia lục thắng như thế tại đại đội thứ nhất là mười mấy năm căn cơ thâm hậu cho nên muốn muốn giá không lý lôi cũng không khó nhưng mà ra hôm nay như thế một việc chuyện vũ nghĩa hoa tiền kỳ rất nhiều cố gắng xem như hưởng phí để cho lý lôi hung hăng thắng một đợt nhân tâm mẹ nó hắn ngược lại là có đứa con trai tốt dạng này đều có thể không có việc gì vũ nghĩa hoa nhìn xem lý phi cao lớn bối cảnh thầm nghĩ trong lòng ngươi nếu là còn có thể ngăn trở ta tiếp theo đao ta xoay người rời đi vệ thương chỉ vào lý phi nói hai lần ra tay đều không thể công thành để cho hắn cảm thấy rất thật mất mặt ngay tại hắn tính toán lấy ra thực lực chân chính lúc trong lòng đống nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác thế là hắn không chút do dự thu đau bảo hộ ở trước người mình đồng thời thôi động địa tử tình lần nữa tạo thành một mảnh sức đẩy tràng một giây sau một đạo hắc ảnh phá không mà tới dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía vệ thương bóng đen này lại hoàn toàn không thấy vệ thương trước người sức đẩy tràng tốc độ không giảm chút nào mà đụng vào hắn cự nhận phía trên ba một tiếng vang thật lớn vô số phiến gỗ nổ tung bắn về phía vệ thương bóng đen này là một cây làm bằng gỗ mũi tên từ thân mũi tên đến mũi tên cũng là đ ầ gỗ cho nên mới hoàn toàn không nhận sức đẩy vệ thương bị lực x u n g kích cực lớn đâm đến lui về phía sau mấy bước một lần nữa đứng v ư ớ g sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên trái chỉ thấy mấy chục mét bên ngoài một tòa nhà trên nóc nhà đang đứng tại một cái cầm trong tay cự cung nam tử trung niên phương sách vệ thương trong mắt chứa sát ý mà nhìn xem đối phương phương sách là giảng võ đường đặc cấp giảng sư chỉ là khí biến sơ kỳ tu vi nhưng bởi vì hắn am hiểu vũ khí là cung tiễn mà lại là một cái thần xạ thủ nếu như cho hắn cơ hội hắn tiễn đủ để đối luyện kỉnh võ sư tạo thành ý hiếp thông thường thuần làm bằng gỗ mũi tên có thể xạ không ra uy lực lớn như vậy vừa rồi bắn về phía vệ thương mũi tên, kia mũi tên rõ ràng là đặc dùng l à độ cứng cực cao đầu gỗ rõ ràng đây là hổ đao b ă n g vì nhằm vào vệ thương mà cố ý chế tạo mũi tên trên nóc nhà phương sách không nói gì chỉ là yên lặng lần nữa rút ra một mũi tên khoác lên trên dây cung vệ thương thấy thế cũng lười nói n h ằ m nữa giơ tay lên làm ra một cái động tác phía sau hắn thành vệ quân lập tức bắt đầu bày trận hơn mười người đồng dạng người mặc trọng giáp võ giả đứng tại đội ngũ phía trước nhất đây là trên chiến trường tiến hành xung phong phong thị t r ậ n hôm nay song phương tranh chính là một cái khí thế xem ai có thể hù ngã ai mà vệ thương rõ ràng sẽ không bởi vì tới một cái phương sách liền lựa chọn nhượng bộ c h u ẩ n bị trận hình công kích lý lôi thấy thế cũng lớn tiếng hạ xoát xoát xoát đại đội thứ nhất bên này tất cả đôn đốc viên nhao nhao dờ trong tay lên t h ư ờ n g hàng phía trước quỷ một chân trên đất d i ơ súng xếp sau đứng thẳng d i ơ súng trong đám người v u nghĩa hoa càng thêm lung túng cùng phất đất vốn phải là hắn đứng ra cùng vệ thương đến như vậy một phen rằng co kết quả bây giờ lại biến thành lý lôi đại biểu đốc cha viện đứng ra tại cùng thành vệ quân cứng rắn hắn gái này đốc cha trường ngược lại thành bài trí liền tại đây dương c u n g bạt kiếm thời điểm một hồi ô tô tiếng kèn đột ngột từ thành vệ quân hậu phương chuyển đến vệ thương khẽ giật mình lần nữa liếc mắt nhìn trên nóc nhà phương sách tựa hồ hiểu rồi cái gì trong mắt lóng hắn đột nhiên xoay người càng là không thèm để ý chút nào đem phía sau lưng của mình lộ cho phương sách dạng này thần t i ế t thủ một chiếc mới tinh ám kim sắc kỳ lân hướng bên này lái tới tại ô tô tả hữu đều có bốn tên mặc áo đen tráng hán theo cùng một chỗ chạy kỳ lân ô tô đứng tại đã hoàn thành xếp hàng thành vệ quân trận liệt hậu phương tám tên tráng hán tại ô tô hai bên đứng thành hai hàng vệ thương lần nữa làm ra một cái động tác mấy chục danh liệt đội thành vệ quân lập tức hướng hai bên tách ra đem ở giữa con đường n h ư ờ n g lại đã như thế tất cả mọi người đều có thể nhìn đến hậu phương trước kia kỳ lân lý phi thần sắc thoáng có chút cổ quái bởi vì ngay tại trước đó không lâu hắn mới đập hỏng một chiếc kỳ lân từ bên trong đem trương minh c h ạ c h đẩy ra ngoài g i ế t lúc này lại xuất hiện một chiếc kỳ lân lý phi cảm thấy hẳn sẽ không là vị kia cốc tổng trường tới bởi vì trước mắt cục diện này vẫn là thành vệ quân chiếm ê u đối phương còn không nhất định đứng ra vậy thì chỉ có thể là một người khác nghĩ đến chỗ này lý phi cũng có chút mong đợi một cái tráng hán quần áo đen tiến lên mở ra hàng sau cửa xe đang lúc mọi người trú mục phía dưới một cái mặc màu đen áo dài tóc hoa dâm nhìn qua mặt mũi hiền lành lao nhân từ trên xe bước xuống lao nhân từng bước hướng khi thế trên người liền trở nên mạnh một phần khi hắn đi đến thành vệ quân trận liệt phía trước lúc hắn đã từ một cái mặt mũi hiền lành lao nhân đã biến thành uy nghiêm như núi khi thế h ổ như biển đao bang b à n chủ người tới chính là dư hổ hưng thành hắc đạo đệ nhất nhân một cước liền có thể n h ư ợ n g hưng thành quan trường dun ba dun có thể cùng tổng t r ư ở n g chống lại nhân vật truyền kỳ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người tại chỗ rất nhiều người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dư hổ lý phi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trở ngại chính mình cầm tới đại học danh lạch cuối cùng đại bột g á n g dấp ra sao dư hổ vệ thương dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn đối phương nghĩ không đến ngươi sẽ đích thân tới dư hổ dùng uy nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người tại đây cuối cùng mới nhìn hướng vệ thương cốc c h ấ n huy nhường n g ư ờ i tới rết l o ạ n tặc hắn lại trước mặt mọi người hô, hô to tổng trưởng tên vệ thương nhìn thẳng đối phương không tệ tổng trưởng mệnh ta chu sát l o ạ n tặc ai là l o ạ n tặc dư hổ vô cùng trực tiếp hỏi vệ thương một tay đem cự nhận dơ lên trực chỉ dư hổ nghiêm nghị nói tự nhiên là các ngươi hảo dư hổ giang hai tay ra tiếng như lôi đ ỉ n h lão phu ngay ở chỗ này ngươi còn chờ cái gì tới rết theo cái cuối cùng sát chữ thốt ra hai bên đường phố trên nóc nhà đột nhiên nhảy ra rất nhiều người những thứ này bên trong có giảng võ đường giáo viên cao cấp cũng có h ổ đao bang võ giả người người khí thế bộc phát không chỉ có như thế trên trăm danh thủ cầm thương giới người áo đen cũng xuất hiện tại kỳ lân xe hậu phương bước nhanh hướng bên này chạy tới h ổ đao bang bang chủ tự mình đứng ra nguyên bản năm bẹ bảy mảng h ổ đao bang đám người cũng bị một lần nữa tụ tập lại tinh nhuệ đều hướng bên này chạy đến trên trăm tên h ổ đao bang tay súng chạy đến kỳ lân xe đằng sau xếp hàng đứng vững cầm súng chỉ lấy thành vệ con người cuối cùng hai bên trên nóc nhà võ giả cùng xếp hàng trên trăm tên hồ đao bang tay súng nhóm cùng một chỗ la lớn tới giết tới giết tới giết thanh chân phố、giải. cảnh tượng như vậy để cho thành vệ quân lập tức một hồi hối loạn vệ thương cũng theo đó biến sắc mà lý lôi thấy thế thì ra giấu một cái đại đội thứ nhất đám người do dự một chút cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo mệnh lệnh càng là đem họng súng nhắm ngay hai bên đường phố trên nóc nhà hồ đào bang võ giả lý lôi ngươi làm gì vũ nghĩa hoa bị dọa đến mặt mũi t r ắ n g bệnh vội vàng chất vấn đây chính là ngay trước mặt dư hổ đốc tra viện cử động rất dễ dàng để cho đối phương h i ể u lầm báo cáo đốc tra trường dựa theo đại làm chiêu đệ nhất pháp lệnh điều thứ bảy lệnh những người này ở đây nội thành đại quy mô ẩu đả nghiêm trọng tổn hại công chúng an toàn đốc tra viện có quyền lực cũng có nghĩa vụ ng lý lôi lớn tiếng nói thanh âm này tại lúc này hoàn toàn ăn t ĩ n h lại trên đường phố lộ gia dị thường to hôm nay hổ đao bang hòa thành vệ quân tại vũ quang khu đại quy mô sống mái với nhau đã nộ thương không biết bao nhiêu b á y tính đây mới là lý lôi nguyện ý phối hợp vũ nghĩa hoa mệnh lệnh mang theo đại đội thứ nhất ngăn lại song phương giao hỏa nguyên nhân trọng yếu nếu để cho song phương tiếp tục sống mái với nhau tiếp không biết còn có bao nhiêu người sẽ chết lý lôi không thèm để ý hổ đao bang cùng tổng trưởng nhất hệ ở giữa lần này ai thắng ai thua hắn chỉ muốn ngăn cản song phương tiếp tục đánh xuống h ồ náo k h u súng đều thả xuống vũ nghĩa hoa lúc này khuôn mặt đều bị tức đỏ lên. Lớn tiếng quá lớn, mệnh lệnh lại Lý Lôi, tiếng mệnh nhất người bỏ xuống xuống. Nhưng đại đội thứ nhất người nhìn hắn một cái, lại nhìn thứ thứ một một chút đại đội đại đội cái, g quá bỏ ặ phản Lý Lôi cũng k ô không n lệnh để xuống xuống, thế là cũng g có có hạ thế h là để độc p phản phản. vũ nghĩa hoa che lồng ngực của mình bị tức sắc mặt lại bắt đầu trắng bệnh tất cả mọi người để x u ố n g xuống lý lôi tiến lên một bước càng là chỉ về đằng trước dư hổ giống t o đại đội thứ nhất đốc tra viên nhóm thấy cảnh này ánh mắt cũng thay đổi người người cùng có v i n h y ê n kể từ vũ nghĩa hoa thượng vị sau đốc tra viện đều nhanh biến thành hồ đao bang hậu hoa viên cái này khiến rất nhiều người trong lòng đều mượn phần ấm ức trước đây hoàng duy quang lúc tại vị đại ố c tra n đội thứ nhất đám người cùng một chỗ hô đồng dạng thanh trấn phố dài bốn t h ư ơ n g một trăm linh tám cao giai kinh lực lấy lực phục người t r ư n g một trăm linh tám cao giai kinh lực lấy lực phục người dư hổ vừa ra trận liền kinh hai thành vệ quân nguyên bản chính là thừa thắng s ô n g lên đã kích đ ố i phương khí d i ễ m thời điểm lại không nghĩ rằng vốn nên là phía bên mình trợ lực đốc cha viện lại đột nhiên phản chiến ha hà có ý tứ vệ thương nhịn không được cười ha hà hắn biết cho tới bây giờ cục diện này hôm nay một trận sợ là rất khó lại đánh nhau dư hổ trong ánh mắt ẩ n chứa cực lớn tức giận hắn xem trước hướng v u nghĩa hoa hận không thể tại chỗ mang đối phương một câu phế vật sau đó mới nhìn về phía lý lôi để cho ta người thả phía dưới thương ngươi dựa vào cái gì lý lôi nhìn thẳng dư hổ không sợ chút nào khí thế của đối phương bằng ta là đốc cha viện đại đội trưởng bằng triều đình chuẩn mực ha ha dư hổ nghe vậy cười ha h a ngươi biết cái gì là chuẩn mực sao chuẩn mực chính là sức mạnh ngươi có đầy đủ sức mạnh tới giữ g ì n ngươi phát sao dư hổ âm thanh giống như hồng trung để cho tại chỗ đám người nghe tiế hắn đã từng công khai đối với hồ đao bang bọn thuộc hạ nói qua chúng ta không phải hôn b mã phái chúng ta liền đại biểu hưng thành lời này mặc dù phết lối nhưng ở trình độ nào đó cũng là sự thật nội chính viện đình c h í n h viện đốc tra viện lên tới phó tổng trưởng xuống đến phổ thông q u a lại hổ đao bang lực ảnh hưởng trải rộng hưng thành quan phủ nó quả thật có thể ở một mức độ nào đó đại biểu hưng thành lý lôi muốn tại trước mặt hồ đao bang duy trì chuẩn mực hắn tạm thời còn không có sức mạnh này chỉ là một cái đại đội trưởng dư hổ nhìn xem lý lôi trên vai quân hàm n ư ờ i lệnh nói hôm nay một hồi bạo loạn chết đến vài tên trúc quan cũng rất bình thường lời hắn bên trong sát ý rõ rành rành. vị này hổ đao bang bang chủ từ vừa ra trận thái độ liền cường ngạnh tới cực điểm dư bang chủ lý phi lo lắng lý lôi bị dư hổ lời nói cho kích đến làm ra không sáng suốt cử động cho nên lần nữa đứng dậy ta nghe nói hôm nay các ngươi hổ đao bang dốc hết tinh nhuệ kết quả sư ra vẫn là bị người giết đi theo như cái này thì các ngươi hổ đao bang sức mạnh cũng bất quá như thế bây giờ đại náo một trận như vậy bất quá là người thất bại ồn ào náo động chọc người chê cười lời này chạm đến dư hổ chỗ đau hắn mắt hổ hàm sát ánh mắt giống như thực chất giống như xuyến qua khoảng cách m ư ơ i m rơi vào lý phi trên thân g i n g võ đường học viên hắn cũng không nhận ra lý phi. chỉ phẫn là một thanh em đột nhiên văng lên dư hổ khẽ giật mình ngẩng đầu hướng phía bên phải một tòa trên nóc nhà nhìn lại chỉ thấy một cái thần t i n h nghiêm túc mặc giảng võ đường màu xám giảng sư trường bảo hai tay mang theo màu đen ra thủ sáo nam tử trung niên đang đứng ở đâu đây hãy nghị dư hổ cuối cùng biến sắc người tới chính là hưng thành vẹn vẹn có vài tên đạo cơ kỳ cường giả một trong hãy nghị dư hổ có thể không quan tâm người khác lại không thể không quan tâm hết nghị âm thanh hắn nhìn xem hãy nghị trầm giọng nói hách tiên sinh cũng muốn đ ú n g tay chuyện hôm nay ngươi vừa rồi uy hiếp ta học sinh ta không nên đ ú n g tay sao hãy nghị lạnh lùng nói dư hổ hạ lệnh điều động giảng võ đường người lúc hãy mới phát giác được dị thường hắn hỏi thăm một chút mới biết được vũ quang khu bên này chuyện phát sinh bởi vì lo lắng thượng quan tiêu an nguy cho nên hắn một đường chạy tới đây kết quả không có gặp phải thượng quan tiêu lại vừa vặn gặp phải dư hổ đang n g uy hiếp lý phi à. dư hổ quay đầu nhìn về phía lý phi thì ra ngươi chính là lý phi trần r a lần kia còn có an thần giáo lần kia đều cùng lý phi có liên quan cho nên hắn đối với danh tự này khắc sâu ấn tượng lý phi không có phản ứng hắn mà là hướng hách nghị thi lễ một cái lao sư hách nghị gật gật đầu dư hổ mắt thần biến nguyễn lập tức đối với hách nghị nói thì ra hắn là hách tiên sinh học sinh kia thật là hiểu lầm t hình hách tiên sinh yên tâm chỉ cần hắn không cùng ta hổ đao bang là định ta hổ đao bang đương nhiên sẽ không đối với hắn như thế nào cái kia chỉ sợ rất khó kết quả dư hổ tiếng nói vừa ra lý phi liền mở miệng nói dư hổ biến sắc xoay đ ầ u lại nhìn chằm c h ặ m không biết tốt xấu lý phi lý phi chỉ vào một bên lý lôi ngươi vừa rồi uy hiếp vị đại đội trưởng này cùng ta thân như phụ tử ngươi muốn giết hắn ta tất sát ngươi a dư hổ bật cười hắn đã có chút xem không hiểu thế giới này một cái giảng võ đường học viên lại dám ở ngay trước mặt chính mình nói tất sát chính mình dư hổ không có ý định lại cùng lý phi làm tranh ngự lưỡi hắn trực tiếp nhìn về phía hách nghị hách tiên sinh hôm nay dự định như thế nào hách nghị nhìn xem hắn không nhanh không chậm nói nếu gặp tình huống khẩn cấp đốc tra viện có thể điều giảng võ đường giảng sư hiệp đồng hành động hôm nay có mấy trăm người tại vũ quang khu sống mái với nhau đối với dân chúng an nguy tạo thành nghiêm trọng uy hiếp lý lôi đại đội trưởng mời ta tới hiệp đồng hành động ngăn lại trận này sống mái với nhau hắn một đường đi tới nhìn thấy rất nhiều dân chúng vô tội thi thể ngã ở ven đường cũng là bị đạn lạc giết chết cái này khiến trong lòng của hắn lên cơn giận dữ đối với hôm nay sống mái với nhau hồ đao bang hòa thành vệ quân căm thủ đến tận sương t ủ y nếu có thể h á c h nghị cũng nghĩ ngăn cản song phương tiếp tục sống mái với nhau trên một điểm này hắn cùng lý lôi ý nghĩ đúng là độ cao nhất trí cho nên hắn nói thẳng chính mình là bị lý lôi mời mà đến lý lôi phản ứng cũng rất nhanh mắt thấy h á c h nghị đem lời đưa tới hắn lập tức cất cao giọng nói không tệ đúng là ta mời hách tiên sinh hiệp trợ chúng ta đại đội thứ nhất hành động chung dư hổ nhìn xem hai người kẻ s ư ớ người n g họa đã vô cùng phẫn nộ hắn đ ỗ n g nhiên bước về phía trước một bước một cước đem trên mặt đất phiến đá dâm đến nát bấy hãy nghị ngươi chẳng lẽ cho là lao phu thật sự sợ ngươi theo hắn cầm lên một tiếng một cố khí thế kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Trong chốc lát, lấy dư hổ làm trung tâm một tầng mắt trần có thể thấy băng xương từ dưới chân hắn bắt đầu hướng bốn phía lan tràn nhiệt độ t r u n g quanh kịch liệt hạ xuống lúc này vẫn là tháng chín trên không lại bắt đầu tuyết bay trong trà lâu một mực tại yên tĩnh uống trà để cho người ta đi tìm hiểu tin tức đ ỉ n h chiến viện bài tôn yến nhất thần đột nhiên đứng lên nhìn về phía dư hổ thích thế cái hương kia h á n sát tuyết bay kình tốt tốt tốt tiến nhất thần trong miệng liên tục đã nói sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm bản tọa quả nhiên không có đón sai dư hổ ngươi thật lợi hại ẩn nhận công p u hắn một mực chờ tại vũ quang khu không đi chính là vì xem dư hổ còn cất dấu hiện tại hắn cuối cùng thấy được dư hổ chính mình là cái kia trương lớn nhất át chủ bài tiến vào khí biến trung kỳ sau võ sư có thể đem tiên thiên nhất khí độ cao ngưng luyện căn cứ vào thực nhập thể đặc tính mà luyện thành khác biệt k i n h lực bất quá giai đoạn này k i n h lực chỉ là sơ cấp nhất k i n h lực t h như vệ thương địa từ kình đã chết chính sách võ sư vương bình đỏ lân kình các loại chỉ có bước vào đạo cơ kỳ đặt vào càng nhiều thực nhập thể mới có thể dung hợp những chủng loại khác tiên thiên nhất khí từ đó thăng hoa tự thân kình lực luyện thành cao giai kình lực dư hổ lúc này lấy sức một mình trong phạm vi nhỏ thay đổi thiên thời chế tạo ra một mảnh tuyết bay chi cảnh dùng chính là cao giai kinh lực hàn sát tuyết bay kình loại này kinh lực thuộc về đạo cơ lạnh giang tuyết hơn nữa chỉ có đã đặt vào ba loại thực nhập thể sau tài năng sơ bộ luyện thành hàn sát tuyết bay kình này liền mang ý nghĩa dư hộ không chỉ là một vị đạo cơ k ỳ cường giả hơn nữa còn là một vị đã hoàn thành ba loại thực nhập thể đặt vào đạo cơ k ỳ cường giả cùng là đạo cơ kỳ nhập môn thử cảnh còn chưa bắt đầu đặt vào loại thứ hai thực nhập thể cùng đã nhét vào ba loại thực nhập thể chiến lược hoàn toàn là hai cái cấp độ yến nhất thần mười năm trước liền bước vào đạo cơ kỷ mà hắn dùng thời gian mười năm mới miễn cưỡng đặt vào loại thứ ba thực nhập thể đến bây giờ đều không có đem loại thứ ba thực nhập thể tu luyện tới khí biến k ỳ luyện được tiên thiên nhất khí cho nên hắn đến bây giờ đều không có luyện thành cao dài t i n h lực chỉ là dùng loại thứ hai tiên thiên nhất khí tăng cường tự thân kim thạch t i n h mà thôi tại quá khứ hiến nhất thần vẫn luôn là công nhận hương thành đệ nhất cao thủ chính hắn cũng cho là như vậy kết quả hôm nay đầu tiên là bại b ở i thượng quan tiêu bây giờ lại phát hiện dư hổ tu vi lại còn trên mình dư hổ hiến nhất thần lần nữa đọc lên cái tên này ánh mắt thâm thúy năm đốc tra viện hòa thành vệ quân rằng có trên đường phố dư hổ thi triển hàn sát tuyết bay kình chế tạo ra một mảnh cánh tuyết rung động t ổ n trường vệ thương kinh hãi nhìn xem bị từng mảnh từng mảnh đông tuyết bao phủ lại dư hổ chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ hắn vẫn cảm thấy mình mới là hưng thành đệ ngũ cao thủ ngoại trừ mấy vị đạo cơ k ỳ cường giả cùng trần gia vị kia không biết chết hay không lao tổ hắn chính là tối cường nguyên bản hôm nay dư hổ đột nhiên xuất hiện hắn là dự định làm chúng khiêu chiến đối phương dùng cái này tới thêm một bước đã kích hổ đao bang danh vọng mà bây giờ hắn chỉ có thể âm thầm may mắn hách nghị xuất hiện bước ra dư hổ chân thực thực lực cho tới nay dư hổ đối ngoại bày ra thực lực cũng chỉ là khí biến trung kỳ là một tên luyện kính võ sư mặc dù rất nhiều người đều ngờ tới hắn có thể che giấu thực lực nhưng nhiều lắm là cũng chính là hướng về khí biến kỳ đình phong đoán ai cũng không hề nghĩ rằng hắn vậy mà lại là một vị đạo cơ kỳ cực giả hơn nữa còn là đã luyện thành cao giai kinh lực đạo cơ kỳ giống như yến nhất thần nói tới dạng này ẩn nhẫn công phu thực sự quá lợi hại nếu như không phải hôm nay trương minh c h ạ c h bỏ mình tổng trưởng nhất hệ cường thế áp bách lại có lý lôi cùng hách nghị đứng ra gây sự dư h ổ sẽ còn tiếp tục c ầ n giấu đi sẽ không như thế đã sớm s ố c lên lá bài tẩy này hết nghị người khác không biết nhưng ta biết ngươi võ đạo chi cơ từng bị trọng thương ngươi bây giờ còn thừa lại mấy phần thực、lực. tại h cho là Lao Phu không hổ thế phản kích, lần nữa thả ra một cái tin tức nặng ký hắn ậ lập t giết một át trù tức một tin được sốc cường cái tức Lao sao. là lên lần bài, nữa buổi ký người sáng nặng đ Dư võ o c h chỗ ơ từng trọng t bị ư ơ n g Tại c h một đám võ giả cùng các vũ sư đều rối rít nhìn về phía h á c h nghị đạo cơ kỳ chính là tại xây tạo võ đạo chi cơ nếu như võ đạo chi cơ từng bị trọng thương cơ bản liền mang ý nghĩa đạo cơ kỳ tầng này cảnh giới rất khó viên mãn không chỉ là cảnh giới d ừ n g bước không tiến một thân thực lực cũng có thể sẽ giảm bớt đi nhiều nếu như dư hổ nói là sự thật như vậy h á c h nghị cái này đạo cơ k ỳ cường giả lực uy hiếp đem đại giảm đứng tại lý lôi bên cạnh lý phi nghe được dư hổ nói lời này lập tức trở về nhớ tới trước đây chính mình hấp thu cương giáp thực nhập thể lúc vị k i ê u đặc cấp giảng sư vương khải thái đang đi tìm lúc đến liền từng nói qua một câu như vậy h á c h nghị cái này thực nhập thể đối với ta rất trọng yếu nếu như ngươi muốn dựng lại thép chi t â m ta có thể cho ngươi tìm đến trên tam phẩm trở kim lân như vậy nhìn tới h á c h nghị đạo cơ có thể thật sự đi ra vấn đề dư hổ nói cũng đúng thật sự nghĩ đến chỗ này lý phi không khỏi lo âu nhìn về phía hết nghị đại nào cấp tốc vận chuyển tự hỏi làm như thế nào phá dư hổ nói một câu nói kỳ thực lý phi là công nhận nói chuyện làm việc đều cần sức mạnh vô luận là muốn giữ gìn chuẩn mực giữ gìn lý niệm vẫn là bảo hộ chính mình đạo lý đầu tiên đều cần có đầy đủ sức mạnh bây giờ dư hổ nắm giữ trong sân lực lượng mạnh nhất như vậy hắn liền đại biểu lớn nhất đạo lý bốn chương một trăm linh chín đạo cơ chi chiến chương một trăm linh chín đạo cơ chi chiến ba theo dư hổ tiếng nói rơi xuống hãy nghị trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống rơi trên mặt đất không đợi lý phi nghĩ ra tốt gì phương pháp phá cuộc hãy nghị cũng rất trực tiếp đối với dư hổ nói hảo ta nhìn n g u y ê muốn làm sao dê ta dư hổ mắt q u a n g ngưng lại hắn không ngờ rằng hách nghị đã vậy còn quá cường n ạ n h kỳ thực đối phương chỉ cần chịu phục cái mềm hắn hôm nay là không có ý định cùng đối phương động thủ kết quả hách nghị lựa chọn cường rắn đến một bước này song phương cũng không có cái gì chỗ c h ố n g vãn hồi hảo dư hổ từng bước từng bước đi về phía trước dưới chân băng xương hướng hách nghị bên kia lan tràn đi qua chung quanh bay xuống đông tuyết cũng nhao nhao bay về phía hách nghị cái này cảnh tuyết không chỉ là dùng để dễ nhìn ở mảnh này cảnh tuyết phạm vi bên trong đối thủ hành động sẽ bị ngăn trở thể nội thực nhập thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng trở nên không sinh động khi hách nghị bị đặt vào cảnh tuyết phạm vi bên trong sau hai đại đạo cơ k ỳ cường giả chi chiến hết sức căng thẳng bốn thanh nguyên quần trại hướng độ đi vào thượng quan tiêu cư trú căn nhà k i a viện ở đại s ả n h gặp được đang uống trà thượng quan tiêu đại long đầu dư hổ dẫn người đi vũ quang khu thượng quan tiêu cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục uống trà xem ra là chó cùng đường quay lại cắn còn có giảng võ đường bên kia truyền đến tin tức dư hổ đem giảng võ đường cao thủ cũng đ ề u đi qua sau đó hách nghị tiên sinh cũng đi vũ quang khu hướng độ nói thượng quan tiêu cũng không có đã nói với chính bọn hắn cùng hách nghị quan hệ trong đó bất quá lại vẫn luôn để cho người ta nghe ngóng hách nghị đọc tính cho nên hướng độ bọn người biết thượng quan tiêu rất xem trọng h á c h nghị liền kịp thời đem h á c h nghị tin tức hồi báo đi lên ân thượng quan tiêu đ ỗ n g nhiên n g n g đầu hắn cũng đi sau đó có chút ngọt ngào mà đang thầm nghĩ sư huynh tất nhiên là nghe nói tin tức của ta lo lắng ta an t h i t t h i nghĩ đến chỗ này trên mặt nàng tràn đầy nụ cười phân phó nói để cho người ta tiếp tục tìm hiểu vũ quang khu bên kia tin tức tất cả cùng h á c h nghị có liên quan tin tức đều phải trước tiên báo cáo là hướng độ lĩnh mệnh mà đi chỉ chốc lát sau hắn lại lần nữa trở về cho lên quan tiêu mang đến tin tức mới nhất dư hổ trước mặt mọi người bại lộ thực lực chân thật là đạo cơ kỷ c ư n g giả sau đó k ỹ cảng miêu tả dư h ổ thi triển hàn sát tuyết bay kình lúc c h ẳ n g cảnh thượng quan tiêu sắc mặt biến hóa đây là cao dài kình lực cái này dư h ổ vậy mà ẩn tàng sâu như vậy còn có hướng độ tiếp tục nói dư h ổ trước mặt mọi người nói toặc khách nghị tiên sinh nói cơ bản từng bị trọng thương khách nghị tiên sinh kích hắn ra tay hai người bây giờ cũng đã đánh nhau thượng quan tiêu trong mắt hàn mang lại lên rõ ràng động sát ý hướng độ nhìn xem nhà mình đại long đầu biểu lộ hỏi chúng ta muốn hay không đi vũ quang khu hỗ trợ hắn nhìn ra được nhà mình đại long đầu rất quan tâm khách nghị tất nhiên khách nghị đạo cơ từng bị trọng thương cùng dư hổ đánh tất nhiên sẽ rất nguy hiểm cho nên ngờ tới đại long đầu hẳn là sẽ lập tức lên đường chạy tới nhưng để cho hắn không nghĩ tới thượng quan tiêu sắc mặt mặc dù khó coi lại không có bất luận cái gì muốn động thân ý tứ trong tay vẫn như cũ cầm chén trà không cần đi a hướng độ cảm thấy rất ngoài ý muốn nghĩ tới khả năng nào đó tính chất thăm dò mà hỏi thăm chẳng lẽ hách nghị tiên sinh nói cơ bản tổn thương tin tức là giả thượng quan tiêu lắc đầu sâu kín nói không thật sự hắn v õ đạo chi cơ chính xác từng bị trọng tương bốn trên đường dài dư hổ đem h á c nghị nhét vào chính mình cảnh tuyết bên trong từng mảnh từng bông tuyết hướng h á c nghị bay xuống nhưng ở tiến vào hách nghị quanh người phạm vi ba t h ư ớ c bên trong sau những thứ này đông tuyết liền trong nháy mắt hòa tan mất không có một mảnh có thể rơi vào trên thân hách nghị từ dư hổ dưới chân lan tràn đi qua băng xương cũng đồng dạng không có cách nào tiến vào hách nghị trước người ba thước phạm vi thấy cảnh này dư hổ như có điều suy nghĩ hạch tâm kinh lực là hỏa thuộc tính sao nay cũng vừa vặn cùng hắn băng thuộc tính kinh lực k h ắ c chế lẫn nhau thì nhìn ai sức mạnh mạnh hơn dư hổ tiến lên một bước một trường hướng phía trước đẩy ra một giây sau gió tuyết đầy trời đều bị hắn trưởng thế kéo theo điên cùng hướng hách nghị dũng mánh lao tới mới vừa rồi còn là tuyết hoa phiêu phiêu bây giờ một chút đã biến thành b ã o tuyết quan chiến thành vệ quân cùng hổ đao b ă n g tay súng nhóm đều sớm lui về sau hơn trăm mét nhưng vẫn như cũ cảm thấy lạnh leo t h ấ u xương nhịn không được treo lên d ù n g mình một mảnh k i a phiến đông tuyết đều trở nên sắc bén như lao hơn nữa còn ẩ n chứa một tia hàn sắt k i n h lực một khi đánh vào trong thân thể liền có thể đóng băng hắn cơ bắp khí huyết còn có thể nội thực nhập thể h á c h nghị hai tay mang màu đen ra thủ sáo không hỏa tự đốt trong nháy mắt hóa thành cho tàn lộ ra hắn cặp tia màu máu đỏ tay thấy cảnh này dư hổ lập tức nhẹn h à n g thở ra bởi vì cơ thể xuất hiện, dị biến hiện tượng. liền nói do thể nội thực nhập thể xuất hiện vấn đề từ chi tiết này có thể bằng chứng chính mình lấy được tình báo không phải giả hách nghị đạo cơ chính xác xảy ra vấn đề đối mặt tàn phá bừa bãi bao tuyết hách nghị đồng dạng vô cùng đơn giản mà một trường đầy ra một giây sau một cỗ kinh người n h i ệ t ý bộc phát tựa như trên đường dài đột nhiên nhiều hơn một tôn lò luyện to lớn nung đỏ nước thép ở trong đó chảy sôi một đạo màu đỏ thám hỏa trụ từ hách nghị vị trí phóng lên trời đem điên quần vọt tới bao tuyết toàn bộ hòa tan dư hổ dậm chân hướng phía trước hòa trụ phóng đi đồng thời một ngón tay hướng về phía trước điểm ra trên t r ă m phiến đông tuyết chống rông xuất hiện tiếp đó cấp tốc đóng băng thành từng đoá từng đoá xương hoa ngay sau đó liền như là như mũi tên kình xạ ra ngoài đ ụ n phải phía trước đạo kia thanh thế kinh người màu đỏ thám h ỏ a trụ lần này những thứ này xương hoa còn không có bị ngọn lửa hòa tan lại đột nhiên nổ tung phanh, phanh phanh phanh phanh phanh trên đường dài tựa như lại bị người ném đi mười mấy trái lựu đạn h ỏ a trụ bị tạc lái một cái đậu lớn dư hổ thừa cơ vào, vào một trưởng vô hướng hách nghị lồng ngực ngay tại dư hổ bàn tay khoảng cách hách nghị lồng ngực chỉ còn lại cuối cùng ba thước lúc một đoạn cốt thứ vô cùng đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắ đạo cơ k ỳ cường giả có thể nắm giữ không chỉ một thực nhập thể tự nhiên cũng liền có thể nắm giữ nhiều hạng năng lực siêu phàm dư hổ đặt vào thứ nhất thực nhập thể là thủy thuộc tính nhị phẩm t r u n g trở lạnh ly thứ hai cái thực nhập thể là kim thuộc tính tam phẩm hạ đẳng cốt họa bởi vì kim sinh thủy tại dung nhập kim thuộc tính tiên thiên nhất khi sau dư hổ hàn sắt kình có thể trở nên mạnh hơn mà giờ khắc này hắn đồng thời thúc giục cốt họa hai loại năng lực siêu phàm một loại là để cho trong cơ thể mình xương cốt cấp tốc mặc thêm có thể đâm ra rất nhiều các thứ còn có một loại là tại xương cốt mặt ngoài bám vào một tầng kim loại vật chất khiến cho xương cốt trở nên càng thêm cứng rắn, cũng càng thêm sắc bén. trước tiên lấy hàn sát tuyết bay kinh làm cho mục tiêu kết băng biến g i ò n sau đó lại lấy cốt thứ đánh tan đây là dư hổ tự nghĩ ra sát chiêu thắng ở đột nhiên để cho người ta khó mà đề phòng ngay tại lúc cốt thứ đâm thùng hách nghị c u ầ n áo sắp đâm trúng bộ ngực của h ắ n lúc một cỗ kinh lực t ấ u thể mà ra lại trong nháy mắt đem dư hổ thúc đẩy sinh trưởng cái này đoạn cốt thứ cho hòa tan mất lo luyện kình dư hổ cuối cùng nhìn ra hách nghị luyện hạch tâm kinh lực là cái gì lo luyện kình là hòa thuộc tính thực nhập thể luyện phong có thể luyện được kình lực vệ thương từ sừng có hai loại năng lực siêu phẩm theo thứ tự là nhằm vào kim loại hấp lực cùng sức đầy mà luyện phong đồng dạng có hai loại nhằm vào kim loại năng lực siêu phảm một loại là đối với kim loại hòa tan một loại là đối với kim loại tạo hình cho nên dùng lò luyện kình kết hợp luyện phong năng lực siêu phảm hách nghị có thể trong nháy mắt hòa tan mất dư hổ c ấ t c ứ dư hổ trong đầu cấp tốc thoáng qua cùng luyện phong có liên quan võ đạo chi cơ một bên ngờ tới hách nghị luyện là loại nào đạo cơ vừa tiếp tục hướng hách nghị ra chiêu hắn hàn sát tuyết bay kình dù sao cũng là cao dài kình lực nếu như hách nghị vẹn vẹn chỉ dùng lò luyện kình đối bị thua là chuyện sớm hay muộn hòa trụ bên trong hai đại đạo cơ cường giả đang tại giao thủ bởi vì bị hỏa trụ v ư ợ quanh bên ngoài quan chiến tất cả mọi người thấy không rõ bên trong giao thủ tình huống chỉ có thể cảm nhận được không ngừng chuyển ra đ ộ n g tĩnh từng tiếng như sấm r ề n vang dội mặt đất lần lượt chấn động kịch liệt như có vật nặng gì đang không ngừng đập xuống đất nguyên bản cao hơn năm m hỏa trụ đang tại co vào từng đoá từng đoá xương hoa từ trong bay ra tiếp đó nổ thành đầy trời băng x ư ơ n g ngay sau đó lại bị hỏa diễm h ò a tan thành nước mưa trên đường dài hai người giao chiến cái kia mảnh đất đoạn cảng là rơi ra mưa to một màn này thấy tâm thần mọi người chập trờn tại chỗ võ giả đều lòng sinh sợ cùng hướng tới thì ra võ đạo đi đến chỗ cao phong cảnh càng lạc như thế mỹ lệ huyền bí lý phi lo âu nhìn xem một khu vực như vậy nhịn không được thay mình lão sư cảm thấy lo lắng nhưng cái này thời điểm dù là hắn muốn bại lộ thực lực hướng đi qua hỗ trợ đều không biện pháp vì d i ế t trương minh trạch hắn huyết hồn hao hết gần bảy mươi k h ỏ a tại chỉ còn lại một ba huyết điều không tới tình huống phía dưới hắn s ô n g lên sợ không cần bao lâu liền sẽ bị đánh chết hơn nữa một khi hắn tùy tiện ra tay hổ đao ba người bên kia chắc chắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đến lúc đó một hồi loạn chiến triệt để bộc phát cuối cùng lại là cái gì cục diện cũng chỉ có trời mới biết còn chưa đủ mạnh a lý phi gắt gao năm năm đấm sư cô bên kia hẳn đã nhận được tin tức nàng nhất định sẽ dẫn người chạy tới lúc này lý phi chỉ có thể chờ mong thượng quan tiêu bên kia có thể chạy đến tri viện phía trước thành vệ quân một mực đệ lên h ổ đao ba người đánh mà ngừng chiến viện lại không có ra tay giúp đỡ lý phi thì nhìn ra vị kia yến thủ tôn cùng dư hổ không phải một lòng cho nên nếu như thượng quan tiêu đổi tới yến nhất thần chưa chắc sẽ ra tay giúp đỡ đến lúc đó hai cái đạo cơ k ỳ cường giả liên thủ dư hổ cũng chỉ có thể lựa chọn tối lui năm cũng không có chạy tới vũ quang khu trợ giúp sư h i n h của mình đại long đầu tất nhiên hách tiên sinh đạo cơ chính xác từng bị trọng thương vậy hắn cùng dư hổ giao thủ có thể hay không quá nguy hiểm hướng độ nghi ngờ nhìn xem thượng quan tiêu không rõ vì cái gì đại long đầu rõ ràng để ý như vậy hết nghị loại này thời điểm then chốt cũng không khởi hành đi hỗ trợ thượng quan tiêu n ở nụ cười một mặt tự hào nói các ngươi có phải hay không vẫn luôn rất hiếu k ỷ vì cái gì ta để ý như vậy hết nghị bởi vì hắn là ta sư h u n h hết nghị là sư h u n h của ngài hướng độ chính xác rất kinh ngạc đúng vậy a hắn là ta sư h u n h ta sư h u n h làm sao lại thua thượng quan tiêu d ù nhìn g c u huynh quan tiêu y nay ệ n đương nhiên ngữ khí nói thế nhưng là hách tiên sinh không phải sư huynh đạo cơ của hắn chính sắc từng bị trọng thương, hắn thực lực hôm nay cũng chính sắc kém xa đỉnh phong. Thượng đạo sư cơ khí thế hoách phải thực hôm h kém là lực của sắc sắc xa bị về phía đại đường bên ngoài trong mắt lập lọe tia sáng nhưng đây chỉ là đại biểu sư huynh hắn không bằng chính mình trước đó lợi hại không có nghĩa là hắn không bằng người khác lợi hại trên đường dài thiêu lốt hòa trụ tung toe xương hoa hỏa diễm cùng nước mưa đan vào một chỗ nóng bỏng hơi nước hướng bốn phía tràn ngập dư hổ không muốn ngộ thương hổ đao ba người Hách nghị thì không muốn ngộ thương người đốc t r a viện cho nên hai vị đạo cơ k ỳ cường giả có ý thức đem giao chiến sân bãi hạn chế tại một quyền tri địa dù vậy hai người vẫn như c ũ đánh ra một phen c h ấ n nhiếp nhân tâm thanh thế dư hổ song trưởng nhanh chóng trục ra trưởng thế liên miên hàn ý như thủy triều dung hợp tại trong tầng tầng lớp lớp trưởng kình từ bốn phương tám hướng h ư ớ n g h á c h nghị d u n g mánh lao tới vị này hổ đao bang bang trụ lúc trước một mực dùng binh khí là trưởng côn để cho người ta cho là hắn am hiểu nhất là cột pháp nhưng bây giờ dư hổ đối với hạch nghị dùng bộ trưởng pháp này hoàn mỹ phù hợp hắn hàn sát tuyết bay kình có thể đem kình lực liên miên hàn ý l h ã h nghị đã từng đối với lý phi nói qua võ giả tu hành võ kỹ muốn lấy tự thân thực nhập thể làm hạnh tâm bởi vậy có thể thấy được dư hổ am hiểu nhất kỳ thực không phải quân pháp mà là trường pháp vị này hổ đao bang bang trục không chỉ có một mực tại che giấu mình tu vi thậm chí ngay cả tự thân am hiểu võ kỹ cũng tại che lấp bất quá vô luận dư hổ như thế nào tiến công như thủy triều trưởng kình như thế nào h u n g mãnh hạnh nghị đều phòng đến giọt nước không l o ạ n lúc nào cũng có thể vừa đúng đem dư hổ thế công hóa giải giao thủ mấy chục chiêu sau dư hổ không thể không thừa nhận luận đối với võ kỹ nắm giữ cùng thích hợp lực vận dụng hắn đều không bằng hạnh nghị bất quá lò luyện kình dù sao cũng là sơ giai kinh lực không cách nào hoàn toàn hóa giải dư hổ hàn sát tuyết bay kình mà hàn sát tuyết bay kình đặc điểm lớn nhất chính là hàn ý ám tập tuyết động không ngừng theo thời gian trôi qua tuyết động càng ngày càng nhiều hàn ý càng ngày càng sâu dư hổ ưu thế thì sẽ càng tới càng lớn nếu như từ ngay từ đầu không thể thoát khỏi thế công của hắn cái t i ê u cơ hồ chắc chắn thất bại kết cục cho nên dư hổ không đội chút nào hắn chờ đợi hách nghị bị hàn ý đệ sập một khắc này hai người lại phá hủy hơn ba mươi chiêu hách nghị đột nhiên chuyển thủ làm công một trưởng đánh văng ra dư hổ cánh tay một trưởng vô hướng bụng của hắn cuối cùng Dư hai bất t động h n h h sắc ư nghị lui í a sau, dự đ n né tránh h một, một, một trưởng vỗ bên trong dư hổ buộc dưới nóng bỏng trưởng tình một chút đem dư hổ quần áo ở dưới món kia tứ cấp phòng hộ áo đốt ra một cái động lớn một giây sau dư hổ giống như, như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài phá vỡ ngoại vi hỏa trụ đập ầm ầm trên mặt đất đem phiến đá đập nát đập ra một cái hố to một màn này thấy mọi người tại đây cũng là khẽ giật mình trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp không phải nói hách nghị võ đạo chi cơ từng bị trọng thương sao như thế nào cuối cùng bị đánh bay đi ra người là dư hổ đâu dư hổ rất nhanh liền từ trong hố đứng lên không đợi hắn đứng vững liền đ ố n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi bán chủ lần này hổ đao ba người triệt để ngồi không yên hậu phương tay súng nhóm n h a u n h a u hướng bên này chạy hai bên trên nóc nhà võ giả các vũ sư cũng đều rút ra binh khí hướng dư hổ bên này chạy đến dư hổ nâng lên một cái tay để cho hổ đao bang tất cả mọi người dừng lại đạo cơ k ỳ cường giả sinh mệnh lực cường đại dị thường không phải dễ d i ế t như vậy hắn mặc dù bị thương nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề hắn nhìn về phía cách đó không xa không phát hiện chút tổn hao nào hách nghị sắc mặt â m trầm hỏi đây là thiên địa hồng lô kinh trường kinh lặng yên không một tiếng động l ẹ n vào đối thủ thể nội chờ tích lũy tới trình độ nhất định sau đột nhiên dẫn bạo tựa như núi lửa phun trào đây là cao giai kình lực thiên địa hồng lô kinh đặc điểm dư hổ cho là thời gian kéo càng lâu chính mình càng có ưu thế nhưng lại không biết ưu thế kỳ thực một mực tại h á c nghị bên kia không tệ tạo hóa làm công dư hổ rốt cuộc biết đối phương xây tạo đạo cơ là cái gì thiên địa làm lô tạo hóa làm công t a n thép v ì dịch luyện thép vì tâm đây là đạo cơ thép c h i tâm miêu tả trong truyền thuyết luyện thành đạo cơ thép c h i tâm sau có thể có được có thể luyện vạn vật thần thông đây là một cái tu hành độ khó tại dư hổ lạnh giang tuyết phía trên võ đạo c h i cơ ngươi không phải võ đạo c h i cơ từng bị trọng thương sao dư hổ không cam lòng hỏi hắn không rõ vì cái gì một cái võ đạo c h i cơ từng bị trọng thương người còn có thể tinh diệu như thế vận dụng cao dài kinh lực thậm chí để cho hắn mảy may cũng không có phát giác được ta chính xác nhận qua sáng tạo h á c h nhìn g ị n h xem dư hổ lạnh nhạt nói nhưng đánh ngươi dạng này dư x à i dư hổ nghe vậy đổi sắc mặt nhìn chằm chặp hách nghị hách tiên sinh quả nhiên lợi hại là ta thua rồi hắn trực tiếp thừa nhận thất bại của mình nếu như thế hôm nay hổ đao bang có nhiều đ á c tội sẽ không cái dày nói xong dư hổ làm ra một cái động tác ra hiệu hổ đao bang đám người r u t lui hắn đúng là kiêu hùng tâm tính cầm được thì cũng b u ô n g được có thể cấp tốc tiếp nhận thực tế bày ngay ngắn tư thái nhưng hắn muốn đi hãy nghị cũng không dự định cứ như vậy buông tha hắn cứ đi như thế có phải hay không quá dễ dàng dư hổ thân thể cứng đờ thả xuống ngầm tay phải hách tiên sinh còn nghĩ như thế nào ngữ khí của hắn bình tĩnh nhưng cho dù ai cũng có thể cảm giác được bình tĩnh này phía dưới h ẩn tàng điên cuồng nếu là tiếp tục b ứ c bách ai cũng không biết đầu này lão hổ sẽ làm cái gì nhưng hách nghị không để ý đến dư hổ mà là quay người nhìn về phía lý lôi lý đội trưởng cái này một số người phi pháp có súng tham dự đại quy mô ẩu đả nên xử lý như thế nào lý lôi k h ẽ giật mình đang định mở miệng một mực trầm mặc v u nghĩa hoa vượt lên trước mở miệng nói theo ta thấy cái này một số người chỉ là trên đường nhặt được súng ống còn c hắn ư a c h h thức tham dự đầu Âu, chỉ cần h n đem tính được t đốc ban đầu là ngăn cản hồ đao bang cùng tổng trưởng nhất hệ tiếp tục sống mãi với nhau nếu như tiếp tục bức bách dư hồ quả thật có có thể dẫn phát càng đại quy mô sống mái với nhau đây cũng không phải là hắn muốn thấy được hắn đương nhiên muốn đem dư hổ bọn người toàn bộ trào trở về đốc tra viện toàn bộ định tội nhưng hắn biết đây là không thể nào dư hổ lời nói lần nữa tại trong đầu hắn hiện lên chuẩn mực chính là sức mạnh ngươi có đầy đủ sức mạnh giữ gìn ngươi p h á p sao ít nhất bây giờ lý lôi không có sức mạnh này mắt thấy lý lôi t r ầ mặc m vũ nghĩa hoa lập tức quay người nhìn về phía xa xa dư hổ cao giọng nói dư ban chủ ngươi cảm thấy thế nào dư hổ chầm mặc phút chốc thật sâu liếc h á c nghị một cái chậm rãi nói chính xác như thế ta người chỉ là trên đường nhặt được những súng ống này cũng không tham dự ẩu đả. nói xong hắn quay người đối với hậu phương cái kia trên trăm tên hổ đao bang tay súng nhóm nói tất cả mọi người khẩu súng ném trên mặt đất chờ tất cả mọi người khẩu súng đều ném hết sau dư hổ một lần nữa trở lại chính mình kỳ lân xe chống đạn bên trên ngồi xe rời đi hổ đao bang đám người cũng theo nhà mình bang chủ cùng rời đi bọn hắn lúc đến khí thế hùng hổ thời điểm ra đi lại có vẻ rất chật vật trận chiến ngày hôm nay hổ đao bang chết trước một vị sư ra cùng một nhóm tinh nguyện sau đó bang chủ dư hổ bị người đánh bại cuối cùng còn ném đi trên trăm thanh thương có thể nói tổn thất nặng nề mặt mũi lớp vải lót đều ném đi sau trận chiến này, tất cả mọi người đều h ổ đao bang tại hưng ơ thành thời gian như mặt trời ban trưa một đi không trở lại thu đội chờ h ổ đao bang sau khi rời đi vệ thương cũng hạ lệnh thành vệ quân thu đội chờ đã h á c h nghị lần nữa mở miệng nói vệ thương cơ thể run lên quay người dùng kiên kỵ ánh mắt nhìn về phía h á c h nghị hách tiên sinh có gì chỉ giáo chẳng lẽ cũng muốn nói ta thành vệ quân phi pháp tham dự ẩu đả thành vệ quân cùng h ổ đao bang khác biệt có quan diện thượng tân phận dù là tiến vào nội thành xử lý sự kiện đánh lộn thuộc về vượt quyền nhưng chuyện này hoàn toàn có thể cãi c ọ chỗ đốc cha viện không có quyền xử trí thành vệ quân cũng chính là h á c h nghị thực lực đủ mạnh vệ qua tài nguyện ý cùng hắn giảng bằng không trực tiếp liền đi ai dám ngăn trở liền trả a i nhưng hách nghị không có ý định cùng hắn giảng quy củ là ngươi chặt làm tổn thương ta học sinh a hách nghị chỉ vào lý phi trên vai vết thương tiếp hỏi từ vết thương hình dạng cùng phía trên lưu lại kinh lực hắn một mắt liền có thể xác định đây là vệ thương tạo thành vệ thương nghe vậy khẽ giật mình quay đầu nhìn về phía lý phi lúc này mới ý thức được chính mình phía trước muốn tiện tay chém chết người là một vị đạo cơ k ỳ cường giả học sinh bây giờ mọi người ở đây bên trong hách nghị nắm giữ lực lượng mạnh nhất cho nên hắn có thể thỏa thích giảng đạo lý của mình mà đạo lý của hắn trước đây trần gia cùng h ổ đào bang cũng đã k h ắ t sâu lãnh hội bây giờ đến phiên thành vệ quân phòng giữ đại nhân tới thể hội đạo lý này cũng rất đơn giản ai đụng đến ta học sinh ta liền động ai vệ thương biểu lộ cứng ngắc hoàn toàn mất hết phía trước liều lĩnh k h í diễm cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hách nghị đây là một cái hiểu lầm ta nguyện ý nhận lỗi nhận lỗi thì không cần h á c h nghị vừa nói một bên hướng vệ thương đi tới bên này người cho học trò ta một đ a o ta cũng trả lại n g ư ờ i một đ a o coi như thanh toán xong nói xong hắn tiện tay một chiêu nơi xa một cái rơi dưới đất cương đau bị hắn hút vào trong tay thấy cảnh này vệ thương sắp mặt kỵ h á c h nghị bày ra chiêu này lời thuyết minh hắn cũng có từ sừng thực nhập thể hơn nữa h á c h nghị là cách không sai biệt lắm năm mươi em mở khoảng cách đem c ư ơ n g đa hút vào trong tay cái này so với vệ thương lớn nhất ảnh hưởng khoảng cách còn xa hơn lời thuyết minh dù chỉ là tương đối từ sừng cái này đơn độc thực nhập thể h á c h nghị cũng so vệ qua cường thế thì còn đánh như thế nào h á c h tiên sinh vệ thương há một muốn nói điểm gì tới h á c h nghị đột nhiên hét lớn một tiếng ngắt lời hắn một giây sau h á c h nghị tại chỗ biến mất vệ thương lập tức g ơ lên trong tay cự nhận ngăn tại trước người đồng thời toàn lực buộc phát địa từ kình một tiếng vang mọi người tại đây căn bản không thấy rõ hách nghị là thế nào vọn tới vệ thương trước mặt lại là như thế nào suốt đau chỉ là thấy hoa mắt liền thấy vệ thương bị đánh bay ra ngoài cùng vừa rồi dư hổ mở dạng đập ầm ầm rơi trên mặt đất đem phiến đá đập nắp ấy đập ra một cái hô to tại chỗ thành vệ quân một đám quân võ hai mặt nhìn nhau bọn hắn vốn cho là vệ thương ít nhất có thể ngăn lại một đau dù sao cũng là khí biến kỳ đ ỉ n h phong luyện kình võ sư phía trước vẫn là công nhận hưng thành đệ ngũ cao thủ lại không nghĩ rằng vệ thương tại trước mặt hách nghị sẽ như thế không chịu nổi một kích lúc này mọi người mới rõ ràng cảm nhận được đạo cơ kỳ cùng đạo cơ k vô luận loại nào thực nhập thể trong quá trình trưởng thành đều biết không ngừng cường hóa võ giả thể phách cho nên đạo cơ k ỳ cường giả mỗi nhiều đặt vào một loại thực nhập thể thể phách liền sẽ thu được một vòng mới cường hóa cái này cũng là đạo cơ k ỳ phía dưới không cách nào sánh được chỗ h á c h nghị đối với vệ thương ra tay căn bản khinh thường tại vận dụng cao dài kinh lực trực tiếp bằng vào cơ thể bộc phát tốc độ cùng sức mạnh cũng đủ để nghiên ép vệ thương đang hố bên trong nằm một hồi mới đứng lên phốc hắn phun ra một ngụm máu tươi dùng âm tàn ánh mắt nhìn xem hãy nghị cắn răng nói hôm nay chỉ giáo vệ thương nhớ kỹ nói xong quay người đối với thành vệ quân g a giấu một cái rút lui. Rất nhanh. trên đường cái chỉ còn lại người đốc tra viện vũ nghĩa hoa dùng âm chầm ánh mắt liếc lý lôi một cái cũng mang theo bọn hộ vệ của mình rời đi tản ra đi xem một chút nơi nào có chỗ cần hỗ trợ hỗ trợ cứu người lý lôi đối với đại đội thứ nhất đốc tra viên nhóm hạ lệnh t h a n h vệ quân cùng hồ đao bang một hồi sống mái với nhau để cho không thiếu dân chúng bị n g ộ thương trúng đạn rất nhiều người chưa hẳn tới kịp đưa đi bệnh viện hắn bây giờ để cho đốc tra viên nhóm khắp nơi đi cứu người cũng là hy vọng có thể tận khả năng giảm bất thương vong chờ các đội viên đều tán đi sau lý lôi mang theo lý phi hướng hách nghị đi đến hôm nay nhờ có có hách tiên sinh ra tay ta đại vũ quang khu dân chúng cảm ơn lý lôi hướng hách nghị túi người chào nhưng bị hách nghị ngăn cản không cần cảm ơn ta nếu không phải ngươi dám đứng ra cứng rắn chống đỡ song phương ta một người cũng làm không là cái gì tiếp đó hắn dò hỏi ta nghe nói thanh nguyên quyền trại đại long đầu từng tại bên này bị đỉnh chiến viện cao thủ vây giết lý đội trưởng biết kết quả sau cùng sao lý lôi lắc đầu ta tới vội vàng còn chưa tới kịp n g h e n ó n g lao sư ta biết một bên lý phi chen miệng nói ta nghe người ta nói thanh nguyên quyền trại đại long đầu cuối cùng bình yên rời đi h á c h nghị nghe vậy rõ ràng nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía lý lôi lý đội trưởng bên này còn có cần rút sao lý lôi lắc đầu không có không còn dám làm phiền hách tiên sinh h á c h nghị hảo vậy ta về trước giảng võ đường lao sư ta và ngươi cùng một chỗ trở về lý phi nói đi thôi h á c h nghị rất dứt khoát xoay người rời đi lý phi vội vàng đuổi theo lão sư ngươi cùng vị tia thanh nguyên quyền trại đại long đầu có biết hay không à? trên đường lý phi đột nhiên hỏi nàng là ngươi sư cô h á c h nghị cuối cùng vẫn lựa chọn đem chuyện này nói cho lý phi hàng gai trước học sinh là không biết chuyện này bởi vì lo lắng đối phương biết có dạng này một vị sư cô sau làm việc sẽ trở nên ngang ngược p h á c lối nhưng lý phi trong lòng hắn là cái trung thực bàn phận ngự có chính khí Không thầy í c h g trò hai một đường trò chuyện với nhau trở về giảng võ đường một màn này bị rất nhiều người đều xem ở trong mắt đi qua rất nhiều người kỳ thực cũng không biết hưng ơ thành còn có hách nghị nhân vật như vậy nhưng sau ngày hôm nay hách nghị cái tên này tất nhiên sẽ danh chấn hưng ơ thành trừ cái đó ra hôm nay đơn thương độc mã giết xuyên hổ đao bang đội xe chém giết hổ đao bang sư ra thanh diện quỷ đồng dạng sẽ lần nữa chấn kinh hưng thành thầy trò hai ngày hôm đó đồng thời trở thành hưng thành tiêu điểm năm câu nguyễn phi hiện u trường một trăm mười một quỷ t r ạ m chương một trăm mười một quỷ t r ạ m dư hổ lại là đạo cơ kỳ cường giả tổng trưởng trong văn phòng đ a n g t ạ i nghe thư ký hồi báo cốc chấn huy một mặt kinh ngạc không tệ hơn nữa vệ phòng d ữ nói dư hổ còn đã luyện thành cao giai kinh lực hàn sát tuyết bay kình ít nhất đã nhét vào ba loại thực nhập thể thư ký nói cốc chấn huy sắc mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới dư hổ ẩn giấu sâu như vậy hàn sát tuyết bay kình là cái nào đạo cơ cao giai kinh lực cốc chấn huy đột nhiên hỏi thư ký ta hỏi qua vệ phòng g ữ hắn nói là lệnh giang tuyết lệnh giang tuyết hưng thành đình chiến viện có cái này đạo cơ phương pháp tu hành sao cốc chấn huy tiếp tục hỏi võ đạo chi cơ cấu tạo cũng không phải là dựa theo chính xác trình tự thu nạp năm loại khác biệt thực nhập thể là được rồi trong đó còn dính đến vô cùng phức tạp phương pháp tu hành mỗi cái giai đoạn nhằm vào khác biệt thực nhập thể đều có không giống nhau bồi dưỡng thủ đoạn hơn nữa còn dính đến khác biệt thực nhập thể ở giữa lẫn nhau quan hệ phối hợp các loại một loạt vấn đề cho nên mỗi một loại đạo cơ tu hành pháp đều vô cùng chân quý là tuyệt mật bên trong tuyệt mật cốc chấn huy muốn biết cái này tuyệt mật tu hành pháp dư hổ là thế nào thu vào tay cái này thư ký trả lời không được lập tức đi thăm dò cốc chấn huy ánh một cái tắt đập vào trên bàn công tác một chút đứng lên hắn dư hổ có thể lấy được tu hành cần tài nguyên cái này không kỳ quái nhưng đạo cơ phương pháp tu hành cũng là tuyệt mật tất nhiên hưng thành đỉnh chiến viện không có l ạ n h giang tuyết loại này đạo cơ tu hành pháp dư hổ lại là từ chỗ nào lấy được hắn quay người nhìn về phía thư ký để cho viện giám sát lập tức đi thăm dò cha cùng l ệ n h giang tuyết có liên quan tất cả tình báo ta muốn biết là ai cho dư hổ phương pháp tu hành là thư ký gật đầu đáp ứng đại nhân là hoài nghi dư hổ còn cùng thế lực khác có cấu kết cốc trấn huy lần nữa ngồi xuống nhìn về phía thư ký hắn từ một cái bất nhập lưu tiểu lưu manh đi đến hôm nay chỉ dùng thời gian mười mấy năm nếu như chỉ là luyện kính võ sư vẫn còn hảo kết quả hắn thế mà đã là đạo cơ k ỳ trên đời này có mấy cái đạo cơ k ỳ là không có chút nào nguồn gốc nói sau lưng của hắn không có ai ta không tin kỳ thực những năm gần đây cốc trấn huy vẫn luôn có để cho viện giám sát trong bóng tối điều tra chuyện này bởi vì hắn một mực hoài nghi dư hổ cong sau có người ủng hộ nhưng viện giám sát bên kia tra xét nhiều năm như vậy cũng không thể tra được nửa điểm vết tích bây giờ dư hổ bị buộc ra át trù bài lộ ra lệnh giang tuyết manh mối này cốc trấn huy đương nhiên sẽ không bông tha còn có lần này đốc t r a viện đại đội thứ nhất đại đội trưởng lý lôi kịp thời ngăn cản đại quy mô sống mái với nhau bảo vệ vũ quan g khu an toàn của dân chúng cứu vài trăm người lại tước được trên trăm thanh phi pháp x ư n g ống lập xuống đại công c ố c chấn huy đối với thư ký nói n g ư ờ i đi mô phỏng một phần văn kiện lấy chủ chính sảnh danh nghĩa đối nó tiến hành khen ngợi tiếp đó thông chi nội chính viện chủ lại t i cùng người đốc tra viện ta muốn cho lý lôi thăng trước thư ký khẽ giật mình vô ý thức nói đại nhân thế nhưng là lý lôi vừa mới bị vượt cấp đề bạt không lâu hắn bây giờ đã là chín cấp quan viên lại hướng lên thăng nhưng chính là mệnh quan triều đ ỉ n h nhất đẳng lại quan hết thể có năm cấp nhị đẳng trúc quan có bốn cấp cho nên chín cấp quan viên chính là nhị đẳng trúc quan đỉnh điểm lại tăng nhất cấp liền đem vượt qua quan trường đạo thứ hai long môn trở thành mệnh quan triều đình nhất thành quan phủ có thể trực tiếp bổ nhiệm nhị đ ẳ n g trúc quan nhưng tam đẳng mệnh quan nhất định phải đi lên tầng tầng thông báo lên trước báo phủ nhất cấp do phủ cấp quan phủ thông qua phê duyệt đóng dấu chồng con d ấ u sau lại cho hướng về tỉnh nhất cấp hoàn thành sau cùng phê duyệt xác nhận mấy tỉnh cấp quan phủ xác nhận sau còn có thể đem danh sách mang đến đế đô từ nội các trung khu ghi vào danh sách cuối cùng phát ra viết có quan viên tên mệnh bài cùng đại biểu tự thân quyền lực kim ấn đến nước này một vị mệnh quan triều đỉnh mới xem như chân chính sinh ra lý lôi vừa mới từ sau cấp quan viên vượt cấp đề bạt đến chín cấp không đến hai tháng dạng này lý lịch trừ phi hắn lập xuống thiên đại công lao nếu không thì toán hưng thành bên này bị cốc trấn huy cưỡng ép thông qua được phê duyệt đem danh sách báo lên đại đồng phủ bên kia quan phủ cũng không khả năng cho lý lôi phê duyệt thông qua ta biết người đi làm chính là cốc trấn huy lạnh nhạt nói hắn biết nghĩ bây giờ liền đem lý lôi cho cưỡng ép nâng lên là không thể nào nhưng hắn vẫn như cũ muốn làm thử nghiệm như vậy lần này vũ quang khu một hồi đại chiến mặc dù lý lôi bày ra tư thái là ai cũng không giúp nhưng lại để cho cốc trấn huy thấy được một cái ngăn được vô nghĩa hoa tuyệt hảo cơ hội bây giờ hổ đao bang một mực bình tĩnh lại đốc cha viện tổng trưởng nhất hệ rất khó cắm đi vào nhân thủ đã như vậy không bằng nâng đỡ một cái ai cũng không dùng lý lôi tới ngăn được vô nghĩa hoa phân đi h ổ đào bang tại đốc tra viện quyền hành dù là lý lôi về sau cũng có khả năng sẽ đối với nhằm vào tổng trưởng nhất hệ cũng tốt hơn để cho h ổ đào bang tại đốc tra viện một nhà độc quyền còn có cốc trấn huy tiếp tục ra lệnh vị này tổng trưởng lạc tử còn chưa kết thúc h ổ đào bang bây giờ thanh thế giảm lớn đúng là chúng ta lúc phản kích trước tiên từ giảng võ đường bắt đầu đi giảng võ đường thư ký khẽ giật mình hắn còn tưởng rằng cốc trấn huy sẽ trước tiên từ tư pháp viện cùng chính pháp viện hai chỗ này một mực tại cùng hồ đào bang tranh đoạt chỗ vào tay thừa cơ đem hồ đào bang bên kia một chút quan viên cho lôi kéo tới lại không nghĩ rằng cốc trấn huy muốn trước từ giảng võ đường bắt đầu để cho viện giám sát bên kia chuẩn bị đậu thủ đem hổ đao bang chôn ở trong giảng võ đường người cho ta toàn bộ diệt đi cốc trấn huy trong mắt chứa sát ý nói giảng võ đường là một cái thuộc về nửa quan phủ tính chất chỗ chịu đến đốc t r a viện cùng đ ỉ n h chiến viện liên hợp quản lý cho nên bên trong nhân viên quản lý đồng dạng phải bị viện giám sát giám thị một khi bị t r a ra làm trái quy hành vi viện giám sát có quyền lực tướng người mang đi những năm gần đây giảng võ đường cơ hồ bị hổ đao bang coi là hậu hoa viên bên trong nhân viên quản lý làm trái quy tắc thực sự nhiều lắm viện giám sát đã sớm nắm giữ rất nhiều chứng cứ chỉ có điều trở ngại h ổ đao bang thanh thế lại thêm không có có thể cơ hội một k í c h trí mạng cho nên vẫn không có phát động bây giờ h ổ đao bang thanh thế lại giảm lộ ra sơ hở cốc trấn huy quyết định đối với d ạ n g võ đường đ ộ c thủ thư ký theo cốc trấn huy nhiều năm từ cốc trấn huy hai bước này cờ bên trong nhìn ra một chút những vật khác xem ra đại nhân đây là muốn lôi kéo h á c h nghị thư ký thầm nghĩ trong lòng lần này h á c h nghị cho thấy thực lực để cho người ta cảm thấy kinh hãi hãn tương tín cốc trấn huy chắc chắn nghĩ hết có thể lôi kéo vị này đạo cơ kỳ cường giả trực tiếp đối với hết nghị lấy lỏng không hiệu quả rõ rệt cũng rơi xuống tầm thường. cho nên cốc chấn huy lựa chọn từ chỗ khác chỗ vào tay vô luận là để bạn lý lôi vẫn là thanh lý giảng võ đường hai chuyện này đều cùng cái kia gọi lý phi người trẻ tuổi có liên quan từ lần này trong xung đột có thể thấy được hách nghị vô cùng để ý chính mình người học sinh này là cái rất bao che khuyết điểm người cho nên cốc chấn huy hai bước này cờ đối với lý phi đều có chỗ tốt thư ký phỏng đoán không tệ cốc chấn huy quả thật có ý tứ này chỉ cần có thể đem lý phi cho lôi kéo tới hắn tin tưởng sau này hách nghị cái này đạo cơ kỷ cường giả ít nhất sẽ không đứng tại mặt đối lập của mình đi làm ca cốc chấn huy cuối cùng nói là thư ký thối lui ra khỏi văn phòng chỉ chốc lát sau tổng trưởng trong văn phòng chuyển ra mệnh lệnh lại một lần tại hưng thành nhấc lên gợn s n g năm hôm sau trời vừa sáng lý phi như thường lệ đi tới giảng võ đường bên trong hắn quen cửa quen n ẻ o đi vào hách nghị văn phòng tiếp đó liền ngây ngẩn cả người bởi vì trong văn phòng ngoại trừ hách nghị còn ngồi một cái mặc áo xanh lim bím tóc dài nữ tử chính là thượng quan tiêu lao sư lý phi trước tiên hướng hách nghị thi lễ một cái tiếp đó nhìn về phía thượng quan tiêu chắc hẳn vị này chính là sư cô thượng quan tiêu ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem lý phi n ư ờ i tủm tỉm nói sư minh đây chính là ngươi thu người học sinh kia a quả nhiên xem xét cũng rất trung thực b ả n phận là cái hảo hải tử h a h n g h ị trên mặt cũng nhiều chút ý cười mở miệng nói tiểu phi nàng chính là ta hôn qua cho ngươi nhắc lên vị sư mỗi kia ngươi sư cô thượng quan tiêu lý phi lập tức hướng về phía trước quan tiêu hành lễ học sinh lý phi gặp qua sư cô không cần đa lễ thượng quan tiêu đứng lên từ một bên cầm lấy một cái hình chữ nhật hộp gỗ đi đến lý phi trước người đây là sư huynh lần thứ nhất chính thức giới thiệu cho ta học sinh của hắn ta không thể không có biểu thị cho đây là sư cô đưa cho ngươi lễ gặp mặt nói xong nàng đem trong tay gỗ đưa cho lý phi bây giờ nàng và hách nghị quan hệ trong đó cơ bản đã bị hổ đ à o bang cho bờ quang cho nên nàng bây giờ cũng không cần tận lực d ấ u diếm hôm nay liền cố ý chạy tới giảng võ đường xem một là vì chính thức nhận biết lý phi hai chính là vì cho lý phi tiễn đưa một phần lễ vật lý phi khẽ giật mình vô ý thức nhìn về phía hách nghị trong mắt hách nghị lộ vẻ cười ngươi sư cô đưa cho ngươi ngươi liền thu cất đi là đà tạ sư cô lý phi từ trên quan tiêu trong tay tiếp nhận cái này hình chữ n h ậ t h ộ gỗ không nghĩ tới vào tay còn rất nặng đoán chừng ít nhất phải có bảy n ặ tám mươi cân mở ra xem một chút đi thượng quan tiêu vừa cười vừa nói lý phi giải khai hộp gô nút thắt mở hộp gô ra lộ ra đổ vật bên trong bên trong chứa lấy một cái tổng trưởng một mm năm mươi ba đại đao trôi đao có màu đen dài bốn mươi bảy cm lưới đao có một trưởng rộng thân đao trắng như tuyết loẹ hàn quang trôi đao cùng lưỡi đao trôi nối tiếp có một cái mọc da răng nanh m ặ t quỷ nhìn qua giống như là ác quỷ há mồm thổ ra thật dài lưới đao lý phi ánh m ắ t đầu tiên thích cái này đại đao kiểu dáng để cho hắn cảm thấy rất thân thiết thượng quan tiêu nhìn ra lý phi trong mắt kinh hỉ Vừa, vừa c đại lam chiêu t h mặc dù tại súng ống máy bay đại pháo các phương diện trình độ khoa học kỹ thuật kém xa quốc gia phương tây nhưng mà tại đối với dị thú nghiên cứu và vận dụng lên lại là xa xa dẫn đầu tại toàn thế giới dứt bỏ võ đạo không nói đại lam chiêu có thể đem dị thú bộ phận thân thể luyện chế thành đủ loại vũ khí đồ phòng ngự thậm chí p h á p khí p h á p bảo trong đó dùng dị thú bộ phận thân thể luyện chế mà thành binh khí được mệnh danh là dị binh từ ngũ phẩm dị thú bộ phận thân thể làm tài liệu chính liệu luyện chế mà thành dị binh chính là cấp năm dị binh cái này có thể so sánh tam cấp phòng hộ áo còn chân quý hơn rất nhiều lần tam phẩm dị thú cũng đủ để cùng khí biến sơ kỳ võ sư sánh ngang t h phẩm dị thú có thể ngang hàng luyện kỳ võ sư mà ngũ phẩm dị thú đối với ngọn là đạo kỳ cơ bản cường giả sư cô cái này quá chất quý lý phi nghe tới quan tiêu giới thiệu xong lập tức nghĩ đến trong tay sư cô đưa cho ngươi ngươi liền nhận lấy khách khí cái gì thượng quan tiêu phong khoáng nói là học sinh đa tạ sư cô t ặ n g đao lý phi lần nữa hướng về phía trước quan tiêu thi lễ một cái cái này nếu không phải là hách nghị tại chỗ h ã n c a o thấp phải gọi một tiếng sư nương ngươi đứa nhỏ này chính là thái giảng lễ thượng quan tiêu cười đem lý phi nâng đỡ chỉ vào trong hộp gỗ đao cây đao này là ta giới cơ duyên xảo hợp có được cũng không biết tên bây giờ đao đưa cho ngươi ngươi cho nó lấy cái tên à. lý phi cúi đầu nhìn xem trôi đao trường phòng lấy hai cây thật dài răng nanh mặt quỷ trong mắt lõe lên một vòng tia sáng vậy cái này thanh đao liền tề quỷ tràm thượng quan tiêu khẽ giật mình lập tức nhớ tới lý phi thanh diện quỷ thân phận nàng càng nghĩ càng thấy phải cái tên này phù hợp trong mắt chứa thâm ý mà nhìn xem lý phi tên rất hay một bên hách nghị khi nghe đến quỷ c h ạ m cái tên này sau đồng dạng liên tưởng đến thanh diện quỷ chỉ bất quá hắn không có hoài nghi lý phi cùng thanh diện quỷ có quan hệ gì mà là hồi tưởng lại chính mình cùng lý phi trước đây bởi vì thanh diện quỷ mà sinh ra lần kia tranh chấp đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là ngưỡng mộ cái kia thanh diện quỷ trong lòng hách nghị âm thầm thở dài lên làm quan tiêu tại hách nghị trong văn phòng tặng đạo lúc g i n g võ đường bên ngoài đã ngừng rất nhiều ô tô những xe này có viện giá sau đó viện giám sát hòa thành vệ q u â n người cùng một chỗ khí thế hung hăng tiến vào giảng võ đường phanh phanh phanh rất nhanh giảng võ đường bên trong có tiếng súng vang lên bốn chương một trăm m ư ơ i hai mắt thấy hắn lên cao ốc chương một trăm m ư ơ i hai mắt thấy hắn lên cao ốc chuyện gì xảy ra đột nhiên vang lên tiếng súng kinh động đến người trong phòng làm việc hãy nghị đứng dậy đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại là viện giám sát hòa thành vệ q u â n người thượng quan tiêu đồng dạng đi đến bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài mở miệng nói xem ra vị kia cốc tổng trường treo lên phản kích thương thứ nhất là dự định động chức giảng võ đường ngược lại là giỏi tính toán vừa nói nàng một bên nhìn về phía h á c h nghị nàng tựa hồ có loại năng trực chỉ lòng người trực giác lúc nào cũng có thể một mắt nhìn thấu người khác ý đồ từ cốc c h ấ n huy cái lựa chọn này đến xem nàng trước tiên cũng cảm giác đối phương một phần nguyên nhân trong đó là hướng về phía h á c h nghị tới bất quá h á c h nghị cũng không thèm để ý những thứ này cho nên liếc mắt nhìn sau lại lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi lý phi lúc này cũng đi đến bên cửa sổ nhìn một chút tình huống bên ngoài như có điều suy nghĩ thượng quan cùng cái nhìn của hắn tiêu nhất trí hơn nữa h ắ n cảm thấy cốc trấn huy tất nhiên đi nước cờ này h ẳ n sẽ không chỉ đơn giản như vậy mà để cho hãy nghị trí thân sự ngoại quả nhiên cũng không lâu lắm bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng bước chân sau đó là tiếng đập cửa lý phi cầm trong tay hộp gỗ một lần nữa đóng kỹ không muốn để cho người nhìn thấy bên trong đ ự n g đao h ã n tương lai còn dự định để thanh diện quỷ dùng cái này quỷ chạm cho nên càng ít người biết cây đao này càng tốt đi vào h á c h nghị bình tĩnh mở miệng nói cửa phòng bị đẩy ra chính tất đi đến gặp qua hách tiên sinh tại hạ viện giám sát tứ cấp giám sát quan trình tất chính tất nhìn lướt qua một bên đứng thượng con tiêu bất động thanh sắc hướng hách nghị hành lễ nói hay nghị ngồi không hề động tìm ta có việc ta không phải là đến tìm hách tiên sinh là tới tìm ngài học sinh chính tất không tiêu ngạo không tự tin nói a h á c h nghị ánh mắt cuối cùng có một tia ba đ ộ n g chính tất lúc này mới quay người nhìn về phía lý phi viện giám sát hôm nay đang giảng võ đường có hành động còn thiếu nhân thủ ngươi cũng tham dự vào một bên thượng quan tiêu n h ị n không được hắn là giảng võ đường học viên tại sao muốn tham dự các ngươi viện giám sát hành động chính tất nhìn một mắt thượng quan tiêu không có trả lời đối phương mà là đối với lý phi nói cho ngươi hai phút thời gian ta c h ờ ngươi ở ngoài nói xong hắn lần nữa hướng h á c h nghị thi lễ một cái tiếp đó quay người đi ra phòng làm việc h á c h nghị cùng thượng quan tiêu đều nhìn về lý phi chờ đợi giải thích của hắn lao sư sư cô kỳ thực ta còn có một tầng thân phận là viện giám sát bí mật giám sát viên lý phi không có dầu diếm trực tiếp đem trước đây bị c h ì n h tất mời chuyện nói ra a thượng quan tiêu nghe xong liền không nhịn được cười l ạ n h nói vị kia cốc tổng trường thực sự là phía dưới phải một tay hào cờ trước đây phát triển lý phi trở thành bí mật giám sát viên bất quá là đối phương tiện tay ở dưới một bước rảnh rỗi cờ mà thôi trên thực tế từ trở thành bí mật giám sát viên đến bây giờ không có bất kỳ người nào liên lạc qua lý phi lý phi cũng không có chủ động liên lạc qua trình tất chỉ là mỗi tháng dẫn tiền lương bây giờ ngược lại là đột nhiên bị trọng dụng dạy rồi cốc trấn huy muốn động giảng g ó đường liên thành vệ quân đều vận dụng Như thưa ế nào có, có nói nói hệ quang hệ quan tiêu cười nhìn về phía lý phi tổng trưởng nhất hệ tất nhiên dự định thông qua lôi kéo lý phi tới lấy lỏng tự nhiên là muốn cho lý phi đầy đủ chỗ tốt lao sư lý phi nhìn về phía hắc nghị muốn biết đối phương có thấy thế nào nếu như hách nghị không hy vọng hắn cùng tổng trưởng nhất hệ có liên quan bí mật này giám sát viên hắn cũng có thể lựa chọn không làm n g ư ờ i không cần hỏi ta đi làm chính ngươi cho rằng đúng chuyện hách nghị không có cho lý phi đề nghị chỉ là nói như thế lý phi có chút xúc động hắn nghe do hách nghị ngụ ý vô luận hắn làm cái gì hách nghị đều biết giúp hắn lật ấy là học sinh hiểu rồi hắn hướng hách nghị thật sâu thi lễ một cái tiếp đó đem trong tay hộp gỗ để dưới đất quay người đi ra phòng làm việc xem ra sư h i n h n g ư ờ i đối với người học sinh này thật sự rất để bụng a chờ lý phi sau khi rời đi thượng quan tiêu mới mở miệng nói hắn là có thiên phú trên a hy hành ể đi lang k h ô chính g a tất đang h n đợi lý phi gặp lý phi đi tới sau trên mặt hắn hiện ra một nụ cười đi thôi ngươi cùng ta cùng đi bắt một cái nhân vật trọng yếu lý phi đối với cái này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn chỉ là vẫn nói bắt hai chính tất trầm giọng nói giảng võ đường đường chủ lý thăng sông giảng võ đường thuộc về nửa quan phủ tính chất nơi này người quản lý mặc dù không có chính thức chức quan nhưng mà quyền hành cũng không so rất nhiều quan viên thấp tỷ như giảng võ đường đường chủ rất nhiều người đều nói vị trí này cầm một cái mệnh quan triều đình để đổi đều chưa hẳn có thể đổi đi chỉ vì giảng võ đường có hai đại m ệ n h mạnh đệ nhất thực nhập thể chế tác thứ hai võ đạo tu hành đan dược luân chế kỳ thực cái này hai đại m ệ n h mạnh cũng là đ ỉ n h chiến viện tại n ă m giữ bởi vì tất cả nguyên vật liệu cũng là đình chiến viện tại cung cấp giảng võ đường chỉ là phụ trách thay đình chiến viện đi làm mà thôi có thể nhìn làm là đình chiến viện bao bên ngoài đơn vị bất quá chỉ cần là người đang phụ trách sự tỉnh l i ê n nhất định có r ả n h tử có thể chui lại thêm triều đình đối với các nơi giảng võ đường đều có chính sách nâng đỡ cho giảng võ đường nhất định phân ngạch dùng để bồi dưỡng học viên cho nên giảng võ đường mặc dù chỉ là đi làm người thân phận trong tay lại có rất nhiều chất béo cho nên giảng võ đường đường chủ quyền hành mới có thể nặng như vậy hưng thành giảng võ đường đường chủ lý thắng sông là thực sự hổ đao bang nhất hệ người tại quá khứ trong những năm này cho hổ đao bang không biết nghiêng về bao nhiêu võ đạo tu hành tài nguyên đối với dư hổ tới nói lý thắng sông tầm quan trọng có thể nói là gần với trương minh trạch bây giờ trương minh trạch vừa mới chết không đến một ngày cốc trấn huy liền muốn động lý thắng sông không thể bảo là không hung trên a cao ta giảng phòng đường hướng giảng võ đường、hậu、phương đi đến ta là giảng võ đường giáo đi i văn đến sư võ võ v hậu một là cao cấp, chỉ có đường ố c cha viện cùng đỉnh chiến có của đỉnh viện viện mới có quyền n g ta, các người dựa vào cái gì ta. Trên đường, lý phi nhìn thấy một cái giáo viên cao cấp bị cột lại xích s ắ t bị vài tên thành vệ quân áp lấy đi vừa đi vừa hô to tương tự một màn còn phát sinh ở giảng võ đường rất nhiều nơi phàm là thuộc về h ổ đao bang nhất hệ giáo viên cao cấp đặc cấp giảng sư cùng giảng võ đường tầng quản lý hôm nay hết thể đều muốn bị mang đi lý phi vấn đạo t r ì n h tất u a y đầu nhìn về phía hắn nếu là lúc trước hắn thì sẽ không trả lời lý phi cái vấn đề này bất quá bây giờ biết lý phi có một vị đạo cơ k ỳ sư phụ còn có một vị đạo cơ k ỳ sư cô s a o hắn đối với lý phi thái độ liền triệt để thay đổi đỉnh chiến viện bên kia không có động tĩnh vị kia yến bài tồn có thể đã bỏ đi hồ đa bang đến n ô i đốc cha viện bọn hắn đối với giảng võ đường quản lý c h ứ c quyền kém xa đình chiến viện lớn như vậy muốn ngăn cản chuyện này rất khó hơn nữa vị kia vu đốc cha trường bây giờ c ò n không mang nổi m ì n c h ỉ sợ không có tâm tư để ý tới giảng võ đường nói đến đây chính tất đối với lý phi nợ nụ cười nói đến chuyện này còn cùng ngươi có quan hệ ta cốc tổng trưởng hôm nay lấy chủ chính sảnh danh nghĩa chính thức đối với đốc t r a viện đại đội thứ nhất đại đội trưởng lý lôi đưa ra khen ngợi khen ngợi hắn hôm qua tại vũ quang khu lập hạ công lao hơn nữa đề nghị cho lý lôi quan thăng nhất cấp mặc cho đốc t r a viện phó đốc trưởng t r ì n h tất vừa nói vừa quan sát lý phi biểu lộ lý phi đầu tiên là kinh ngạc sau đó là kinh h ỉ cuối cùng nghi ngờ nhìn về phía trình tất trình đại nhân ta lý thúc hắn trước đó không lâu mới vừa vặn quan thăng ba cấp dạng này lý lịch có thể lại lập tức quan thăng nhất cấp trở thành mệnh quan triều đình sao trinh tất cười nói chuyện này cốc tổng trưởng tự nhiên là có cân nhắc đến xét thấy ngươi cùng lý đại đội trưởng quan hệ trong đó ta có thể cho ngươi tiết lộ một chút tổng trưởng ý nghĩ là trước hết nghĩ biện pháp đem danh sách báo lên dù là cuối cùng phía trên không có thông qua phê duyệt lý lôi tên cũng ít nhất ở phía trên đám người lớn kia trong mắt xuất hiện qua một lần hơn nữa tổng trưởng cuối cùng sẽ tận lực cho lý đại đội trưởng hoàn thành thăng chức không thăng cấp để lý đại đội trưởng lĩnh một cái phó đốc t r a trưởng hư chức quá độ một chút cái gọi là thăng chức không thăng cấp chính là để lý lôi tại đốc cha viện chức vị đi lên trên nhưng mà trách nhiệm cấp không thăng nguyên bản đốc tra viện phó đốc tra trường đối ứng trách nhiệm cấp hẳn là m ộ ư ơ i cấp quan viên cũng chính là đệ tam đẳng m ệ n h quan nhưng lý lôi trách nhiệm cấp vẫn là chín cấp đây chính là cái gọi là hư trước loại tình huống này bình thường xuất hiện tại những cái kia lập xuống đại công nhưng mà tư lịch còn còn thấp trên thân người trước tiên hư trước quá độ một chút chờ tư lịch chậm rãi chịu đủ cuối cùng liền tự nhiên có thể biến thành thực trước nếu như cốc c h ấ n huy cuối cùng thật có thể cho lý lôi lộng một cái phó đốc tra trường hư trước sau cái kia chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lý lôi liền vắn đã đóng thuyền có thể thăng làm mệnh quan triều đình mặc dù đốc tra viện đại đội thứ nhất đại đội trưởng khả năng cao có thể thăng phó đốc tra trưởng nhưng lý lôi nếu như có thể sớm cầm tới một cái hư chức sát s u ấ t này liền trực tiếp biến thành một trăm phần trăm hơn nữa hắn thăng quan tốc độ ít nhất lại so với trước kia nhanh ra một lần đó thật đúng là quá tốt rồi đa tạ trình đại nhân báo cho ta biết những thứ này lý phi một mặt mừng rỡ nói chính tất nhìn lấy nụ cười trên mặt hắn sấn nhiệt đả thiết nói ngươi không cần cảm ơn ta muốn cảm ơn thì cảm ơn cốc tổng trưởng tiểu phi cốc tổng trưởng hắn thật sự vô cùng thưởng thức ngươi trước đây tự mình khen mọi ngươi lại để cho ta an bài cho ngươi một cái bí mật giám sát viên thân t h ậ n bây giờ như thế giúp lý đại đội trưởng thăng quan. Ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân là nể mặt ngươi ngươi có thể biết rõ cốc tổng trưởng dụng tâm lương khổ sao lý phi gật gật đầu nghiêm mặt nói trình đại nhân yên tâm ta có thể biết rõ ngươi biết rõ liền tốt chính tất cùng lý phi nhìn nhau phúc chốc vỗ b ả vai của hắn một cái tiếp tục hướng phía trước đi chỉ chốc lát sau hắn mang theo lý phi đi tới một tòa độc lập biệt viện nhỏ bên ngoài tòa này biệt viện nhỏ chính là giảng võ đường đường chủ lý thắng sông ngày bình thường cư trú cùng chỗ làm việc đối phương không có ở bên ngoài đặt mua bất động sản mà là sẽ ngủ ở giảng võ đường bên trong lúc này ngôi biệt viện này đã bị mấy chục tên người mặc trọng giáp thành vệ quân cùng cầm thương giám sát viên vây một cái người khoác trọng giáp cầm trong tay thiết mâu quan v õ đứng tại biệt viện đại môn gặp trình tất mang theo lý phi tới sau hướng trình tất điểm gật đầu trình đại nhân người liền tại bên trong tùy thời có thể đọc thủ khổ cực trương quản lý trình tất đối với đối phương nói thái độ rất khách khí đại làm chiêu quan v õ ít nhất đều phải là võ giả có thể lanh binh trăm người quản lý cơ hồ cũng là khí biến kỳ võ sư vị này trương quản lý chính là một cái võ sư hôm nay từ hắn dẫn đội phụ trách nhằm vào lý thăng sông lý thắng sông cũng là một cái khí biến sơ kỳ võ sư thực lực không tính quá mạnh từ một tên võ sư mang hơn hai mươi tên người mặc trọng giáp thành vệ quân tăng thêm viện giám sát người ở ngoại vi cầm thương h i ệ p trợ đủ để đối phó hơn nữa trình tất bản thân cũng có võ sư thực lực lý thắng sông ngươi là chính mình đi ra thúc thủ chịu chói vẫn là ta dẫn người vọt vào bắt ngươi trình tất hướng trong biệt viện h ô trong biệt viện cũng không có động tĩnh truyền r a tiến trình tất không chờ đ ợ i thêm ra giấu một cái hai tên người mặc trọng giáp thành vệ quân đá một cái bay ra ngoài việt môn trước tiên vào những người còn lại lần lượt tiến vào trong biệt viện một cái mặc trường b à o màu xanh đậm nam tử trung niên đang ngồi uống rượu hắn chính là giảng võ đường đường chủ lý thắng sông đối với sông vào bên trong biệt viện đám người lý thắng sông nhìn như không thấy chỉ là phối hợp cho mình rót một chén rượu tiếp đó uống một hơi cạn sạch sau đó tiếp tục rót rượu bốn đám người đem hắn bao bọc vây quanh lý thắng sông trình tất hướng đối phương đi đến tại mười em ở bên ngoài dừng lại chậm rãi nói ta có thể đợi ngươi uống xong bầu rượu này khả năng này là ngươi đợi này uống cuối cùng một bầu rượu chậm rãi uống không nóng này lý thắng sông lần nữa uống cạn một chén rượu cuối cùng không còn cho mình tiếp tục rót rượu hắn n g m n g đầu nhìn về phía t r ì n h tất hai gò má có chút đỏ lên ha ha ngươi là kia cái gì át tới lấy đúng t r ì n h tất là a lý thắng sông bỗng nhiên đứng lên xoát xoát xoát xoát chung quanh trọng giáp chiến sĩ nhao nhao rút nào viện giám sát người cũng nhao nhao giơ súng nhắm ngay lý thắng sông nhưng lý thắng sông cũng không có cái gì cấp tiến động tác hắn chỉ là chỉ vào t r ì n h tất cười to nói ta cho ngươi đánh c ự c đây tuyệt đối sẽ không phải là ta đợi này uống cuối cùng một bầu rượu ha ha ha ha sau khi nói xong hắn tùy ý cười to tiếp đó trực tiếp cầm bầu rượu lên hướng về trong miệng mình đổ mang đi chính tất ra lệnh một tiếng t r u n g quanh trọng giáp chiến sĩ nhao nhao n h à o tới lý thắng sông không có phản kháng mặc cho đám người dùng xích sắt đem chính mình một mực trói lại tiếp đó mang đi kế tiếp lý phi đi theo trình tất lại đi bắt một cái phó đường chủ cùng một cái đặc cấp giảng sư toàn trình đánh xì dầu chính là đứng ở bên cạnh nhìn xem c h à o xong cái này ba tên nhân vật trọng yêu sau trình tất đột nhiên đối với lý phi nói tiểu phi ta nghe nói ngươi cùng d ạ n g võ đường bên trong một cái gọi viên đạo giáp đảng sinh có chút khoảng cách hắn cũng tại lần này bắt trong danh sách không bằng liền từ ngươi dẫn đội đi bà ta lý phi khẽ giật mình lập tức cười h ắ n tự nhiên minh bạch trình nhất định đây là cho hắn cơ hội đi trước mặt người khác hiện thánh thừa cơ xả giận cũng là tốt như thế một loại thủ đoạn nếu như lý phi vẹn vẹn chỉ là lý phi vậy hắn có thể sẽ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú nhưng thanh diện bị liền hổ đao bang sư ra đều giết rồi như thế nào có thể sẽ đối với hổ đao bang g i ớ i cờ nâng đỡ một tiểu đệ cảm thấy hứng thú từ đầu tới đôi u hắn đều không có chân chính đem viên đạo để vào mắt ha ha đa tạ trình đại nhân h ả o ý nhưng không cần trình đại nhân trực tiếp để cho người ta đem hắn bắt chính là lý phi đối với trình tất nói đạo a t r ì n h tất cẩn thận quan sát lý phi biểu lộ thấy hắn cũng không phải tại k h á c h khí mà là thật sự không thèm để ý chuyện này âm thầm gật đầu một cái kẻ này ngược lại là hào tâm tính chết khó trách sẽ bị hách nghị coi trọng như thế thế là hắn quay đầu đối với thủ hạ người phân phó nói các ngươi đi đem viên đạo còn có hắn những cái kia đồng bọn cùng một chỗ b ắ ta thế là viên đạo vận mệnh cứ như vậy được quyết định vị này trước đó không lâu vẫn còn đang cho lý phi nói dọa giảng võ đường nhân vật phong vân cuối cùng liền lý phi mặt đều không thể nhìn thấy liền bị người bắt đi từ viện giám sát hòa thành vệ quân người tiến vào giảng võ đường bắt đầu không đến thời gian một tiếng trận này bắt hành động liền kết thúc trước đây lý phi vừa tiến vào d ạ n g võ đường lúc nhìn thấy là hổ đao bang đối với cái này d ạ n g võ đường độc quyền nhìn thấy là viên đạo đám người vi phong mà bây giờ hưng ơ thành d ạ n g võ đường thuộc về hổ đao bang thời đại triệt để đi qua bởi vì cái gọi là mắt thấy hắn cao ốc lên mắt thấy hắn yến khách mời mắt thấy hắn lầu sập năm c â u n g u y ệ n phi h i ệ ủ trường một trăm m ư ơ i ba chém quỷ lấy pha trướng chương một trăm một mươi ba chém quỷ lấy pha trướng gần một giờ không tới thời gian hổ đao bang xếp vào đang d ạ n g trong võ đường người liền toàn bộ bị mang đi toàn trình đi theo trình tất bên cạnh đánh xì dầu lý phi tại xế chiều hôm đó nhận được viện giám sát bên kia gửi tới khen thưởng dưới tình huống bình thường kiểm tra tháng trước ba người chỉ có mười hạt khẩu nguyên đan cùng mười lạp thông minh đan lần này bởi vì chỉ có lý phi một người cầm ban thưởng cho nên liền đem một lần kiểm tra tháng muốn ban bố ban thưởng toàn bộ cho một mình hắn khẩu nguyên đan thì cũng thôi đi bây giờ tới tay năm mươi lạp thông minh đan tăng thêm trước đây còn không có ăn song thông minh đan lý phi không sai biệt l ắ m c ó thể đem mình tại thực nhập thể độ phù hợp một khối này tư chất một đường từ ất phía dưới tăng lên tới trên ấ t mà không có h ổ đao bang ngọn núi lớn này hắn muốn đang giảng trong võ đường cầm tới sang năm khứ đại học đỉnh chiến khoa danh lạch cơ hồ đã là chuyện v á n đã đóng t h u y ể n còn lại giáp đảng sinh bên trong tìm không ra biểu hiện so với hắn ưu tú hơn liên tục mấy tháng đều cầm tới giáp thượng đánh giá từ vừa mới bắt đầu lý phi mục tiêu chính là cầm tới khứ đại học đỉnh chiến khoa danh lạch chỉ tiếp cái mục tiêu này nhìn qua xa không thể chạm cả đường hồ đao bang cũng dần dần trở thành hắn lớn nhất tâm、trướng. bây giờ hắn lấy thanh diện quỷ thân phận giết trương minh trạch từ đó đã dẫn phát h ổ đao bang suy bại có thể nói là đích thân hắn phá vỡ trước mắt hàng rào thực hiện mục tiêu của mình sáng hôm nay hắn lại cùng trình tất cùng một chỗ bốn phía bắt người thấy tận mắt giảng võ đường thuộc về h ổ đao bang thời đại triệt để đi qua như thế một phen kinh nghiệm sau lý phi trong lòng trướng lần nữa bị phá trừ rất nhiều tâm ý sức mạnh nhận được tăng lên trên diện rộng tại giết chết trương minh trạch sau lý phi tâm ý sức mạnh liền tăng lên một lần sau đó hắn ăn vào lượng lớn đang dược đi qua cả đêm tiêu hóa cùng hấp thu c ư ơ n giác g thực nhập thể đã chính thức đột phá đến phá thể hậu kỳ đến nước này lý phi đã có thể trong khoảng thời gian ngắn đi với nhau hơn ba mươi lần bá thể thể phách của hắn cũng theo đó tăng cường chỉ là ngắn ngủi thời gian một đêm huyết hồn số lượng liền lại tăng lên hai k h ỏ a cuối cùng hạn mức cao nhất đã biến thành một trăm linh bốn k h ỏ a bây giờ tâm ý sức mạnh lần nữa đ ể thăng lý phi có thể cảm giác được rõ ràng trong minh minh đạo kia cánh cửa sắp bị chính mình vượt qua đạo này cánh cửa chính là khí biên kỳ tâm ý sức mạnh thực nhập thể sức mạnh cùng lực lượng của thân thể dung hợp lại cùng nhau như thế mới có thể kích phát ra tiên thiết khí mà tâm ý sức mạnh có thể ảnh hưởng thực nhập thể trưởng thành thực nhập thể trưởng thành lại có thể ảnh hưởng tự thân thể chất tăng cường cho nên chỉ cần tâm ý sức mạnh đủ cường đại đột phá chính là thuận theo tự nhiên chuyện đây chính là phá tâm trướng đầu này phương pháp tu hành chỗ cường đại bây giờ lý phi cảm giác lòng của mình ý sức mạnh khoảng cách đột phá khí biến kỳ cũng chỉ thiếu kém một chút xíu cuối cùng là bởi vì còn không có chân chính cầm tới khứ đại học đ ỉ n h chiến khoa danh lệch còn là bởi vì không có triệt để vặn ngã hồ đa bang lý phi nghiêm túc phân tích lấy nội tâm của mình muốn tìm ra kém cái t i ê một điểm cuối cùng đến cùng ở đâu trên thực tế hắn bây giờ hoàn toàn có thể rất nhanh đạt đến phá thể kỳ đ ỉ n h phong tiếp đó đều không cần lại đi sinh tử ma luyện bởi vì tâm ý của hắn sức mạnh đã đầy đủ cường đại có thể trực tiếp phục d ụ n g đột phá đan dược để hoàn thành b ộ t phá cái này chính là thế gian tuyệt đại đa số võ giả đột phá khí biến kỳ lúc lựa chọn phương thức dùng đan dược sức mạnh đến giúp đỡ tự mình hoàn thành cuối cùng mấu chốt nhất một bước kia nhưng lý phi cũng đã đi tới bây giờ khoảng cách hoàn thành phá tâm trướng chỉ kém một chút xíu cuối cùng hắn như thế nào có thể từ bỏ buổi chiều sau khi hoàn tất huấn luyện lý phi từ biệt hắc nghị về đến trong nhà sau khi ăn cơm tối xong hắn tự gi từ vừa tiến vào giảng võ đường bắt đầu cho tới bây giờ trong thời gian này phát sinh từng giờ từng phút lý phi đều một lần nữa cẩn thận nhớ lại một lần một chút xác nhận mình tại đối mặt mỗi một sự kiện lúc tâm cảnh biến hóa h á c h nghị đã từng đối với lý phi nói qua phá tâm chướng khó khăn nhất không chỉ là phá quá trình này còn có tại nhận rõ chính mình nhân tâm loại vật này biến đổi thất thường người có đôi khi khó khăn nhất phải biết ngược lại là chính mình tâm rõ ràng là quan hệ bạn rất thân trong lòng lại là ẩn ẩn ghen ghét rõ ràng đã cho là buông xuống nhưng qua mấy chục năm sau lại nhớ tới l ạ như cũng không có cách nào tiêu tan rõ ràng nhìn qua là không thèm quan tâm hai người thời điểm then chốt lại có thể b ộ c phát ra khó có thể tưởng tượng tình cảm bốn muốn chân chính nhận rõ chính mình nói nghe thì dễ mà nếu như không thể nhận rõ chính mình trong lòng trướng liền không cách nào triệt để phá mất thời gian từng chút từng chút đi qua lý phi đem chính mình nhốt ở trong phòng t i n h tư m a i cho đến đêm khuya mới đi ra ngoài hắn trực tiếp đi lội thanh nguyên q u y ề n trại bây giờ đã cùng thượng quan tiêu vị sư cô này nhận nhau tại được khách nghị sau khi đồng ý lý phi có thể mỗi lúc trời tối đi thanh nguyên quyền trại bên kia đánh quyền thi đấu ma luyện chính mình cho nên hắn bây giờ có thể quang minh chính đại hướng về thanh nguyên quyền trại chạy không cần che giấu thân phận bây giờ hổ đao bang thay thế tổng trưởng nhất hệ tự nhiên muốn thừa thắng xông lên vẹn vẹn chỉ là bắt xuống một người giảng võ đường cũng không thể xử cốc chấn huy thỏa mãn hắn mấy ngày nay liên tiếp để cho viện giám sát ra tay không ngừng mang đi hổ đao bang nhất hệ quan viên đi tiếp thu điều tra mà dư hổ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết đồng dạng giúp cho phản kích để cho đốc cha viện không ngừng đi bắt tổng trưởng nhất hệ quan viên song phương đấu nhiều năm như vậy lẫn nhau nhược điểm đều nắm giữ một đồng lớn hơn nữa riêng phần mình dưới quyền đám quan chức cũng đều không phải kẻ tốt lành gì tự nhiên là một chảo một cái chuẩn liên tục mấy ngày tư pháp viện bên này mỗi ngày đều muốn tiếp vào mấy lên cùng quan viên tham nhũng có liên quan bản án hơn nữa vật nào cũng là dính đến giết người cấp của đại án đêm khuya một cái vóc người phát tướng trung niên mập mạp từ tư pháp viện trong cửa lớn đi ra đại nhân đã sớm tại đại môn chờ thuộc hạ vội vàng nên đón đỡ lấy đối phương đại nhân như thế nào không sao chứ thuộc hạ một mặt â n cần hỏi trung niên mập mạp mất hết cả hứng mà lắc đầu tạm thời không có chuyện làm đi thôi trở về h á ăn ăn nguyên ọ i bồi khổng t bản i cái h n này cũng là chuyện thường xảy ra nhưng chưa từng nghĩ một hồi mưa to đưa đến một hồi sự cố lúc đó có hơn hai mươi tên người qua đường tại trong lương đình tranh mưa tiếp đó đình nghỉ mát lại đột nhiên sợp cuối cùng dẫn đến một mươi năm người tử vong bảy người trọng thương vì giải quyết chuyện này không bồi tuyền lúc đó vận dụng rất nhiều quan hệ đối với người bị hại r a thuộc uy bức lợi dụng đem sự tình cưỡng ép đẻ xuống để cho đối phương không đi báo quan nhưng trong đó có mấy hộ nhân r a rất ngoan cố không muốn tiếp nhận giải quyết riêng nhất định muốn báo quan thế là liền bị khổng bồi tuyền tìm người giết hết người một nhà cuối cùng chỉnh chỉnh tề tề chính là chuyện như vậy lúc đó liền bị hổ đao bang theo dõi nắm giữ chứng cơ quan trọng một mực chờ đến bây giờ mới lấy ra phản kích thế là khổng bồi tuyền liền bị người đốc cha viện tìm tới cửa lấy đề cập tới án mạng làm lý do bị mang đi tiếp lấy liền được đưa đến tư phát viện bất quá tại tư phát viện trong đại lao chờ đợi hai ngày sau khổng bồi tuyền liền bởi vì chứng cứ bất túc được thả ra đây là cốc trấn huy ra tay tại bảo đảm hắn thay hắn xử lý rơi mất hổ đào bang nắm giữ những cái kia chứng cứ phạm tội để cho hắn tạm thời an toàn nhưng đi qua như thế một phen dày vò khổng bồi tuyền rất rõ ràng mình tại trên hoạn lộ cơ bản liền xem như đi đến đầu về sau rất khó lại hướng lên thăng bởi vì trên người hắn có vết nhơ mãi mãi cũng có thể trở thành bị hổ đào bang công kích chỗ cốc trấn huy thì sẽ không để cho dạng này thuộc hạ đi lên cao vị cho nên khổng bồi tuyền mới có thể mất hết cả hứng như vậy cảm thấy không có ý gì rất nhanh hắn tại hạ thuộc nâng đỡ ngồi trên ô tô rời đi tư pháp viện ô tô cuối cùng lái vào mở bình khu một tòa trong b i ệ t viện tài xế xuống xe cho khổng bồi tuyền mở cửa xe khổng bồi tuyền một mặt m ệ t m ỏ i xuống xe trong t h á n g chốc thấy được phía trước có một đạo bóng người đứng ở nơi đó hắn sợ hãi cả kinh ai tài xế của hắn đồng thời cũng là hộ vệ nghe tiếng lập tức từ bên hông rút ra một cái súng ngăn ổ quay nhắm ngay sau lưng x o á t một vòng ánh đao lướt qua hộ vệ tay cầm súng đứt từ cổ tay không đợi hắn phát ra tiếng k ê thảm âm thanh đầu người theo sát lấy bay lên khổng bồi tuyền mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem một màn này đầu góc trống rỗng trước h hắn thấy n đến g õ n g ờ i t i trên mặt mang á ác i kia mới thanh mặt hắn phản nạ ứng sắc quỷ, đây ư người Trước ợ c chính mình gặp phải người nào thanh. Thanh nào diện gặp quỷ. đ tập thị khẩu sự tình phát sinh sau khổng đội tuyển kỳ thực cũng một trận có chút sợ cùng lo lắng nhưng hắn cảm thấy thanh diện quỷ dết cũng là tư pháp viện quan viên chính mình là nội chính viện hẳn là tương đối vẫn còn an toàn tạm chờ lớn điều tra hành động sau khi kết thúc nhìn lại một chút sau đó hắn liền biết được thanh diện quỷ đơn thương độc mã dết xuyên hổ đao bang đội xe giết hổ đao bang trương sư gia vốn nên, nên càng thêm sợ hãi cùng lo lắng thế nhưng một trận chiến có thanh nguyên quyền trại đại long đầu ra tay cái này khiến khổng đ ồ i tuyển cảm thấy thanh diện quỷ kỳ thực là thanh nguyên quyền trại người phía trước làm những sự tỉnh kia cũng là vì đối phó hồ đa bang không phải thật muốn hành hiệp trưởng nghĩa dọn dẹp tham quan ố lại nghĩ như vậy hắn lại cảm thấy chính mình ổn kết quả bây giờ thanh diện quỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn vì vì cái gì bốn khổng đ ồ i tuyển run r ậ y hỏi xuất lý phi không có trả lời hắn vấn đề mà là chém ra một đao chém đứt đầu của đối phương lần này trên tay hắn cầm đao chính là thượng quan tiêu đưa cho hắn cái thanh kia quỷ chảm vài ngày trước hắn đi thanh nguyên quyền trại nhờ cậy thượng quan tiêu chuyện chính là để cho đối phương phái người giúp mình nghe nóng g hưng ơ thành trong quan trường tình báo hắn muốn biết còn có cái nào quan lại là tội đáng chết và lần một phen tinh tư sau lý phi minh sắc trong lòng mình cuối cùng một điểm kia tâm trướng hắn ngay từ đầu là bởi vì giết phùng chấn sơn mới đi lên phá tâm trướng con đường đó là hắn lần thứ nhất đối mặt cái này thời đại phong kiến hắc á m cùng ô huế lúc kia hắn cũng rất tin tưởng chỉ bằng sức một mình không thay đổi được cái gì tự mình ra tay giết vài tên tham quan ố lại không phải vì sảng khoái lưu danh bách thế đại hiệp chỉ là vì mình có thể sống được khoái ý hơn mà chờ hắn cuối cùng phá trừ h ổ đao bang cái này chướng ngại lớn nhất sau hắn mới phát hiện nguyên lai mình tâm trướng không chỉ chỉ có h ổ đao bang còn lại một điểm kia tâm trướng là từ ngay từ đầu liền in vào trong lòng thế là hắn tìm được thượng quan tiêu muốn lấy được tình báo chuẩn xác bây giờ tổng trưởng nhất hệ cùng h ổ đao bang đánh đến tối b ụ i lẫn nhau đâm đao tình báo này căn bản vốn không cần hao tâm tổn trí đi tìm dễ dàng liền có thể cầm tới mà tới được tình trạng này tổng trưởng nhất hệ cùng h ổ đao bang nhất hệ đã không có khả năng liên thủ tiếp cũng không dám đi trêu chọc phe thứ ba thế lực miễn cho bị đối thủ thừa lúc vắng mà vào nay liền mang ý nghĩa thanh diện quỷ có thể càng thêm không chút kiên kỵ giết người tất nhiên trước mắt những thứ này ô huế không để cho mình nhanh tại không nguy hiểm cho tự thân tình huống có thể tiện tay quét vậy tại sao không làm đâu lấy quỷ chạm đao chém người ở giữa quỷ như thế mới tính thông k h o á i một đêm này thanh diện quỷ lần lượt tìm tới cửa liên sát bảy tên trúc quan cùng một ư ơ i một tên lại quan cuối cùng những thứ này đầu người toàn bộ được bảy tại phiên chợ miệng tòa kiêm môn phường phía dưới từng khối sớm viết xong chứng cứ phạm tội tấm bảng gỗ bị cắm ở đầu người bên cạnh làm xong đây hết thẻ sau thời gian đã tiếp cận bình minh lý phi quay người rời đi phiên chợ miệm chiếu xuống tảng sáng đã tới lý phi quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia phá vỡ h ắ t cám ánh sáng của bầu trời mặc dù yếu ớt nhưng lại rực rỡ dưới mặt nạ trên mặt của hắn hiện ra nụ cười giờ khắc này trong lòng phiền muộn toàn bộ tiêu tán lại không tâm trướng bốn hôm sau trời vừa sáng lần thứ hai tập thị khẩu sự kiện lần nữa chấn động hưng ơ thành cốc trấn huy cùng dư hổ sau khi nhận được tin tức vừa sợ vừa giận hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì lúc này song phương đã không có khả năng giống như phía trước như thế liên thủ bày ra lớn điều tra hành động đi bắt thanh diện ủy tất cả mọi người đang bận bị hướng trên người đối phương đâm đao một khi phân tâm liền có khả năng lộ ra sơ hở hơn nữa cốc c h ấ n huy cùng dư hổ đều lo lắng một khi nhằm vào thanh diện quỷ đối phương sẽ giống phía trước như thế lại đem thanh nguyên quyền trại kéo vào cứ như vậy thì càng p h i ề n thoái từ mức độ nào đó tới nói thanh diện quỷ cũng coi như là giúp bọn hắn giải quyết mình muốn giải quyết người chỉ có điều thanh diện quỷ phương thức đơn giản hơn t h u bạo mà lại là không khác biệt tiến công cuối cùng hổ đao bang nhất hệ cùng tổng trưởng nhất hệ đều yên lặng đem cái này quả đắng n u ố t xuống lựa chọn tiếp tục nâng đỡ mới quan viên thượng vị chỉ có điều lần này nâng đỡ quan viên tại trên phẩm hạnh phải nghiêm khắc chọn lựa nghiêm ngặt lại đem thanh diện quỷ dẫn ra ngoài mà phía dưới đám quan chức mắt thấy phía trên không có phản ứng lập tức liền ăn ngủ không yên một số người phía trước còn ôm lấy tâm lý may mắn bây giờ hoàn toàn không còn d á m có thế là tư pháp viện lần nữa nên đón một đợt tự thú đại cao trào lần này chủ động chạy tới tự thú quan viên so với lần trước đó muốn nhiều ra mấy lần trong lúc nhất thời thanh diện quỷ chỉ dựa vào sức một mình ngạnh sinh s i nhượng n h hưng ơ thành quan trường nên đón vài chục năm nay chưa bao giờ có thanh liêm cục diện bốn chương một trăm mười bốn khí biến biện ký chương một trăm mười bốn khí biến biện ký thanh nguyên quyền trại đại long đầu cư trú trong định viện lý phi trong sân đứng một cái hôn nguyên nhất khí thung công tư thế nhắm mắt lại đang điều chỉnh hô hấp thượng quan tiêu ngay tại cách đó không xa nhìn xem hôm nay là chín mươi hai mươi bốn g à y khoảng cách trương minh trạch bị rết đã qua hơn m ộ ư ơ i ngày lý phi đang lộng ra lần thứ hai phiên trợ miệng sự kiện sau c h i t để hoàn thành chính mình phá tâm trướng tu hành tâm ý sức mạnh vượt qua khí biến kỳ ngưỡng cửa kia kế tiếp hắn cần phải làm là mỗi ngày phục d ụ n g lượng lớn đang được để cho thể nội cơn ư giáp g thực nhập thể nhanh c h ó n g trưởng thành chờ đợi thực nhập thể sức mạnh cùng thân thể lực lượng đều vượt qua khí biến kỳ cánh cửa t í c h phát ra tiên thiên nhất khí hắn coi như đột phá thành công bởi vì không có cách nào hướng hách nghị giảng giải tại sao mình có thể nhanh như vậy liền đột phá cho nên lý phi trong khoảng thời gian này mỗi lúc trời tối đều biết hướng về thanh nguyên quyền c h ạ y chạy thỉnh sư cô thượng quan tiêu chỉ điểm mình tu hành thượng quan tiêu là hách nghị sư muội hai người một mạch tương thừa hơn nữa tự thân cũng là đạo cơ k ỳ cường giả chỉ điểm lý phi vẫn là dư sức có thừa rất nhanh lý phi chậm rãi mở hai mắt ra đ ứ n g đứng như cọc g i như thế nào cách đó không xa thượng quan tiêu hỏi lý phi nhìn về phía nàng dựa theo sư cô giáo quan thượng pháp ta đã có thể cảm giác được cương giáp thực nhập thể bên trong có một dòng nước nóng đang cột trào nhưng cỗ n h i ệ t lưu này giống như là bị đồ vật gì trói buộc lại không có cách nào dựa theo tâm ý của ta từ thực nhập thể bên trong tán phát ra thượng quan tiêu gật gật đầu ân ngươi cảm giác được cỗ n h i ệ t lưu này chính là tiên tiên nhất khí hình thức ban đầu kế tiếp ngươi cần phải làm là không ngừng thử nghiệm để cho cỗ n h i ệ t lưu này tránh thoát gò bó từ thực nhập thể bên trong bạo phát đi ra tâm ý sức mạnh cũng không thể vô căn cứ để cho thực nhập thể cùng võ giả tự thân thể phách tăng cường nó chỉ có thể kích động thực nhập thể ra tốc lớn lên cho nên trong khoảng thời gian này lý phi mỗi ngày đều sẽ phục dụng lượng lớn đan dược thông qua đan dược tới tăng cường thực nhập thể đồng thời trả lại tự thân hơn mười ngày thời gian hắn không chỉ có đem phía trước mua ba trăm lạp hóa lực đan cùng năm trăm hạt thảo hoàn đan toàn bộ đều ăn xong còn ngoài định mức lại mua một nhóm đan dược phục d ụ này mới khiến cương giáp thực nhập thể sức mạnh triệt để vượt qua khí biến kỳ cánh cửa sau đó tự thân thể phách cũng vượt qua ngưỡng cửa này bây giờ lý phi huyết hồn tổng số đã tăng lên tới một trăm mười lăm quả hiện tại hắn thân tâm cùng thực nhập thể sức mạnh cũng đã vượt qua khí biến kỳ cánh cửa chỉ cần đem ba dung hợp liền có thể kích phát ra tiên thiên nhất khí chính thức trở thành khí biến kỳ võ sư lý phi bây giờ là lần đầu tiên đến thử dựa theo thượng quan tiêu dạy quan tượng pháp đi cân đối ba loại sức mạnh mặc dù cuối cùng cũng không có thành công kích phát ra tiên t h i ê n nhất khí bất quá hắn đã nắm giữ phương pháp thành công là chuyện sớm hay muộn phương pháp ngươi đã sẽ kế tiếp mỗi ngày chính mình luyện tập là được hôm nay còn muốn đối luyện sao thượng quan tiêu v ấ n đạo lý phi liếc mắt nhìn chính mình vạn huyết châu khoảng cách thăng cấp chỉ kém cuối cùng ba phần trăm năng lượng trong khoảng thời gian này đại lượng phục d ụ n g đang dược lại thêm cùng thượng quan tiêu giao thủ để vạn huyết châu hấp thu số lớn năng lượng thế là hắn đối đầu quan tiêu nói muốn luyện đi ngươi đi lấy đạo a thượng quan tiêu nói lý phi đi đến một bên từ trong hộp gỗ lấy ra cái thanh kia quỷ trảm hắn cầm đao đi tới trong sân đối đầu quan tiêu nói sư cô thỉnh trong khoảng thời gian này mỗi lúc trời tối hắn đều sẽ cùng thượng quan tiêu lập u bản dùng cái này ma luyện vũ ký của mình đồng thời cũng là sớm quen thuộc đạo cơ k ỳ cường giả chiến lược đương nhiên quan trọng nhất là có thể có một vị đạo cơ k ỳ cường giả mỗi ngày vì vạn huyết châu cung cấp năng lượng theo lý phi tiếng nói rơi xuống thân hình của hắn bỗng nhiên bành trướng chiều cao dài đến hai m ba biến thành một cái làn da xích đồng sắc tiểu cự nhân phát động bá thể sau lý phi cầm trong tay quỷ trảm hướng lên trên quan tiêu phóng đi vừa xông ra một bước hắn bỗng nhiên biến hướng hướng phía bên phải nhảy tới hốt một đạo ánh chấp vạch phá không khí từ vừa rồi lý phi vị trí xuyên qua đạo này ánh chấp tựa như một cây trường thường là thượng quan tiêu gậy ngón tay một cái đánh ra nàng dùng trong đó một cái thực nhập thể là tam phẩm trung đ ẳ n g thiểm linh cùng tông quang lôi vũ một dạng cũng là biến dị thuộc tính lôi thuộc tính chỉ có điều thiểm linh muốn so lôi vũ cao hơn dòng giã một cái phẩm cấp hơn nữa thượng quan tiêu đối với thực nhập thể trình độ khai phá cũng viễn siêu tông quang đã luyện được thiểm lôi kình cho nên cái này sấm xét uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi thượng quan tiêu cái này tùy ý gậy ngón tay một cái bán ra là một đạo thiểm lôi kỉnh uy lực có thể so với đạn lý phi bằng vào cương g i á p thực nhập thể cảm giác nguy hiểm sớm tránh thoát một k í c h này tiếp đó hoàn thành cẩn thân một đ a o chém qua thượng quan tiêu nâng tay trái đón lấy chém tới lưới đao nàng đưa cho lý phi cái này cấp năm dị binh có thể nói chém sắc như chém b ù n dù là lấy đạo cơ k ỳ cường giả cường độ thân thể cũng không khả năng dùng bàn tay trực tiếp đi cản ngay tại lưới đao sắp chạm đến thượng quan tiêu bàn tay lúc lòng bàn tay của nàng bên trong đột nhiên thêm ra một đoàn cao tốc xoay tròn nửa trong đột nhiên thêm ra một đoàn cao tốc xoay tròn nửa trong đột nhiên thêm nắm giữ biến dị thuộc tính thực nhập thể võ giả bình thường đều so cùng cảnh giới những võ giả khác càng mạnh hơn mà thượng quan tiêu cấu tạo đạo cơ hai loại thực nhập thể cũng là biến dị thuộc tính cái này khiến nàng tại đạo cơ kỳ chiến lược lạ thường cho nên nàng trước đây đối mặt đỉnh chiến viện một đ á m cao thủ vây công mới có thể muốn đi thì đi lúc này nàng lấy một đoàn lửa trong suốt luồng khí xoáy ngăn trở quỷ c h ạ m l ư ỡ i đao đây là lam cốt luyện được kình lực lam cương kình lý phi tại chém chúng đoàn kia luồng khí xoáy sau đ a thế vì một trong ă n lưới đao bị kình lực dính chặt khó mà tranh thoát thậm chí quỷ trạm đều có rời khỏi tay xu thế hắn chuyển động cơ thể. lôi kéo cánh tay cùng một chỗ phát lực đồng thời sử dụng huyết nộ duy nhất một lần tiêu hao hết bảy khỏa huyết hồn cùng thượng quan tiêu giao thủ những ngày này lý phi đối với cái này làm cương kình cũng coi như rất quen thuộc biết nên như thế nào phát lực dễ dàng nhất tránh thoát bây giờ bằng vào huyết nộ mang tới sức mạnh để quỷ c h ạ m từ luồng khí xoáy bên trong gắng gượng tránh thoát thuận thế chém về phía thượng quan tiêu đồng thời như người né tránh lại một cái t h i ể m lôi k ì n h vê a n g một vòng khí xoáy xuất hiện tại giữa hai người tiếp đó ầm vang nộ tùng cường đại lực đẩy đem lý phi đẩy bay ra ngoài để hắn một đao này cuối cùng vẫn là rơi vào khoảng không thượng quan tiêu dậm chân vọt tới trước từ khía cạnh một lý phi mặc cho đối phương vỗ c h ú n g t r ọ i cứ n g m ộ t t r ư ờ n g quay người chính là một đao q u é t ngang thượng quan tiêu tay phải con ngón đúng ra vừa vặn đánh bên trong quỷ c h ạ m thân đao ông cái này gậy ngón tay một cái giống như tiếng sấm chấn động đến mức quỷ c h ạ m thân đao không ngừng rung động lý phi chém ngang liền như vậy bị phá hà n đ ố i với cái này đã tập mãi thành thói quen tiếp tục đối đầu quan tiêu xuất đao hai người thì ở tòa này trong sân nhỏ giao thủ trong lúc nhất thời phong lôi c h i thanh đại tác sau mười mấy phút thượng quan tiêu dừng tay tốt hôm nay liền đến chỗ này a khổ cực sơ cô lý phi hướng đối phương thành khẩn hành lễ gửi tới lời cảm ơn nếu như chỉ là đơn thuần mà đánh bại lý phi tự nhiên không khó nhưng thượng quan tiêu mỗi lần cùng hắn giao thủ đều tại có ý thức mà khống chế kinh lực của mình làm đến vừa có thể rèn luyện lý phi thay phách cũng sẽ không chân chính làm bị thương lý phi cái này cũng rất tiêu hao tâm lực đặc biệt là lý phi chí ít có một nửa thời gian đều đang dùng vạn huyết c h â u chia sẻ tổn thương hấp thu năng lượng để hắn so bình thường võ sư đều phải chịu đánh rất nhiều người tại khổ luyện công phu bên trên thiên phú đúng là hiếm thấy khó trách sư huynh hắn muốn cho người tu hôn nguyên tiên kim thượng quan tiêu cảm khái nói đổi lại là bình thường võ sư chịu năng nhiều như vậy nhớ lam cương kình cùng thiệm lỗ mà lý phi lại như cái không có chuyện gì người lý phi không có quá nhiều g i ả n giải hắn nhìn về phía thể nội vạn huyết châu đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp một huyết hồn một trăm ba mươi ba quả huyết hồn kỹ huyết nộ huyết sát biến thân kỹ huyết ma vừa rồi lần kia giao thủ để vạn huyết châu thành công lên tới m ộ ư ơ i cấp lần này huyết hồn tăng lên một mươi tám quả dạng này hp nếu như chỉ luận sinh mệnh lực cường độ lý phi đã không giống như bình thường đạo cơ k ỳ cường giả kém mấy ngày kế tiếp lý phi mỗi ngày đều sẽ tiêu mấy giờ tới nếm thử ba lực hợp nhất hắn tình huống cũng một lần s、so、a một lần hảo chín nguyệt hai mươi bảy n à y mượn lý phi vẫn tại thượng quan tiêu tòa kia trong v i ệ n n ế m thử ba lực hợp nhất hắn đứng ra hôn nguyên nhất k h í cái cọc nhắm mắt quan tưởng trong ý thức của hắn thể nội cương giáp thực nhập thể tựa như một đầu quần quận trường hà cái này trường hà có điểm số chi nhánh quan thông toàn thân hắn trên d ư ớ i có thể đến cơ thể bất luận cái gì một c h ố cuối mà l i ê n tại cái này trường hà lòng sông dưới đáy có một dòng nước nóng ẩm tựa như nham thạch màu đỏ lý phi đang không ngừng thử đ e m c ố này nham tương từ lòng sông dưới đáy dẫn động đi ra dần dần nham thạch màu đỏ phá vỡ lòng sông bắt đầu hướng lên trên phương dâng trào theo nham tương bắt đầu dâng trào giống như là phản ứng dây truyền trường hạ các nơi nhánh sông phía dưới đều dùng nham tương phát ra trong đ ì n h viện đứng tại chỗ nhắm mắt quan tưởng lý phi đột nhiên cơ thể chấn động một cỗ màu vàng sầm khí tức đột nhiên từ toàn thân hắn trong lỗ chân lông p h u n ra một bên thượng quan tiêu nhìn thấy một màn này sắc mặt vui mừng trở thành lý phi thể nội phun ra cỗ này ám kim sắc khí tức chính là tiên thiên nhất khí nàng từng bước đi ra trong n g á y mắt đi tới lý phi bên cạnh chỉ tay điểm vào lý phi lồng ngực c h ậ m giọng nói t ĩ n h tâm phòng thủ khí dựa theo ta phía trước dạy ngươi phương pháp chậm rãi dẫn đạo cỗ khí tức này chạy khắp toàn thân nàng vừa nói một bên ra tay phụ trợ lý phi dẫn đạo thể nội lần đầu l sau, sau mười mấy phút tại thượng quan tiêu dưới sự giúp đỡ lý phi thuận lợi dẫn đạo tiên tiên nhất khí chạy khắp toàn thân hoàn thành tiên tiên nhất khí đối với thân thể lần thứ nhất cường hóa hắn cảm giác toàn thân ấm áp tựa như ngâm trong suối nước nóng hết sức thoải mái chờ khí tức triệt để bình phục sau hắn từ từ mở mắt hướng về phía trước quan tiêu hành lễ đa tạ sư cô hộ đạo thượng quan tiêu cười đem hắn nâng đỡ cùng sư cô khách khí cái gì chúc mừng ngươi bây giờ đã là vũ sư thành công kích phát ra tiên tiên nhất khí lý phi liền xem như từ phá thể kỳ bước vào khí biến kỳ có thể được s ư n g vũ sư kế tiếp chờ hắn đột phá đến khí biến trung kỳ luyện được kình lực liền có thể được xưng là luyện kình võ sư ngươi là lấy phá tâm t r ư n g phương thức đột phá đến khí biến kỳ thưa â m m ý của ngươi sức ngươi n ạ muốn mạnh hơn xa bình h xa t ờ nhường nhường n biến này ngươi đối với tiên tiên nhất khí lực không chế càng mạnh hơn, cũng biết nhường ngươi tu hành tốc độ càng n g khí kỳ khí chế h biết lại đối với võ sư, lực độ tốc tu n Thượng h quan tiêu đối với lý phi nói ta nghe sư h u y n h nói qua lấy phá tâm trướng phương thức hoàn thành đột phá võ giả tại thực nhập thể độ phù hợp một khối này bên trên tư chất tu hành ít nhất có thể để thăng một cái lớn p h n m cấp tỷ như ngươi độ phù hợp là ất phía dưới như vậy hoàn thành sau khi đột phá ngươi thực nhập thể tốc độ phát triển ít nhất có thể có thể so với tư chất vì giáp ở dưới người lý phi sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ Hắn ngay từ đầu tổng hợp tư chất là ớt phía ngay tổng từ tư ớt đầu dưới, là bây ở i vì vạn huyết h c u u d ê n cớ, t giờ sức thừa nhận một trên nhận khối h này bên ộ lý à Mà không có hạn nhất. có mức cao nhất. Mà tại đ phi thông qua phá tâm trướng phương thức đột phá đến khí biên kỷ dựa theo thượng quan tiêu thuyết pháp h ã n tại độ phù hợp một khối này tư chất có thể thu được đồng đẳng với một cái lớn phẩm cấp tăng thêm đó chính là có thể từ ớt bên trên biến thành giáp bên trên độ phù hợp quyết định thực nhập thể tốc độ trưởng thành lại thêm vạn huyết châu mang tới tiện h lợi lý phi sau này tu hành tốc độ đem nhanh đến mức đáng sợ lao sư cũng là dùng phá tâm trướng phương thức đột phá đến khí biến kỳ sao lý phi tò mò vấn đạo thượng quan tiêu gật gật đầu t h ầ n s ắ c có chút phức tạp đúng vậy a các ngươi thầy trò hai cũng là đi con đường này nàng tự hồ không muốn trò chuyện nhiều cái đề tài này rất nhanh liền xóa khai chủ đề Bắt đầu c h tiên, tiên, tiên là dựa theo thiên can tới phân chia âm dương trong đó giáp bính mậu canh nhâm là dương tính ớt đinh mình tân quý vì âm tính giáp mục ớt m ộ c bính hỏa đinh hỏa mậu thổ mình thổ canh kim tân kim nhân thủy quý thủy hết thể chính là mười loại thổ tính trừ cái đó ra tiên thiên nhất khí còn bị chia làm thật rõ ràng cương sắc huyền nguyên sáu loại thật khí thuần túy rõ ràng khí nhẹ nhàng cương khí ba đạo sắc khí âm quỷ, huyền khí khó lường nguyên khí hùng hậu người cương giáp thực nhập thể thuộc về kim thuộc tính cho nên luyện được tiên thiên nhất khí đơn giản là canh kim cùng tấn kim hai loại đến nôi tiếp xuống sáu loại thuộc tính cương giáp khẳng định cùng rõ ràng khí sắc khí còn có huyền khí cái này ba loại vô duyên người tiên thiên nhất khí chỉ có thể là thực sự khí cương khí cùng nguyên khí bên trong một loại cương khí thường thấy nhất nguyên khí rất thích hợp mà thật khí hiếm thấy nhất thượng quan tiêu nhìn xem lý phi lão sư của ngươi hy vọng ngươi luyện thành mơ hồ nguyên thiên kim cái này đạo cơ vậy ngươi tiên thiên nhất khí tốt nhất là nguyên khí dạng này mới có cơ hội thành công nếu như là cơ khí cái tia cuối cùng hợp đạo một bước kia sẽ rất khó khăn lý phi nhanh chóng tiêu hóa những nội dung này vẫn nói vậy nếu như là thực sự khí đâu thượng quan tiêu cười cười thật khí là sáu loại tiên thiên nhất khí bên trong khó khăn nhất xuất hiện một loại khí bởi vì yêu cầu đầy đủ t h u ậ n túy mà võ giả tại tu hành quá trình bên trong phục dụng quá nhiều dư vợt thực nhập thể khó tránh khỏi sẽ hấp thu cùng lắng đọng phía dưới rất nhiều tạc chất điều này sẽ đưa đến kích phát ra tiên thi không đủ thuần túy tự nhiên không có cách nào trở thành thật khí nếu như ngươi có thể luyện ra thật khí vậy ngươi tu thành mơ h ồ nguyên tiên kim s á c suất ít nhất có thể để cao bá thành nói xong thượng quan tiêu đi vào trong nhà lấy ra một cái b á t quái bàn đá nàng cầm khối này bàn đá đi đến lý phi trước người ta vừa rồi sơ bộ cảm giác ngươi một chút tiên thiên nhất khí nhưng cá nhân cảm giác không phải chuẩn xác nhất đây là chuyên môn dùng b i ệ n khí b á t quái bàn đem ngươi tiên thiên nhất khí rót vào trong đó xem luyện được là cái gì khí bốn c h ư một trăm mười lăm lòng sát phạt an thần tái hiện c h ư một trăm mười lăm lòng sát phạt an thần tái、hiện. lý phi lần nữa kích phát thể nội tiên thiên nhất khí tại thành công qua một lần sau lần này lại kích phát tiên thiên nhất khí trở nên t h u ậ n lý thành trường tâm ý k h é động cương giáp thực nhập thể bên trong cái kia cố nhiệt lưu một chút liền phun trào mà ra tại trong cơ thể của lý phi chạy xuôi theo hắn tâm ý hướng chạy các nơi lý phi hữu trưởng đặt tại thượng quan tiêu cầm khối kia bắt quái bàn bên trên đem một cô tiên thiên nhất khí rót vào trong đó theo một cô ám kim sắc khí thể rót vào bắt quái bàn bên trên kim đồng hồ lập tức bắt đầu chuyển động cấp tốc chỉ hướng màu trắng đại biểu dương tính một mặt kia ý vị này lý phi tiên thiên nhất khí chắc chắn là canh kim tân kim đây là đại biểu kim thuộc tính khu vực thượng quan tiêu biểu lộ cũng hơi trở nên có chút khẩn trương lên nhìn chằm chằm trong tay bắt quái b à n kế tiếp kim đồng hồ chỉ hướng khắc độ đem phân biệt ra được cụ thể hơn thuộc tính đến cùng là cơ ư n g khí nguyên khí vẫn là thật khí cuối cùng kim đồng hồ đứng tại một cái khắc họa lấy nhất chữ ký hiệu bên trên thật một lại là thật khí thượng quan tiêu một mặt k i n h hỉ hô lên nàng ngầm đầu nhìn về phía lý phi ngươi thế mà luyện được thật khí nhất cái ký hiệu này đại biểu thật một tại trong đạo ra mang ý nghĩa đại đạo duy nhất cái ký hiệu này tại bắt quái này biện khí địa bàn đại biểu chính là thật khí canh kim thật khí、sao? lý phi nhìn xem bắt q u á i bàn bên trên khắc độ đối với kết quả này cũng không có cảm thấy thật bất ngờ hạn tại n g h e s o n g thượng quan tiêu sau khi giới thiệu nhất là n g h e s o n g thật khí sau khi giới thiệu đã cảm thấy chính mình là có khả năng luyện được thật khí thật khí yêu cầu thuần túy không có tạp chất mà võ giả tầm thường phục d ụ n g đan dược tiến hành trong quá trình tu hành hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở thể nội lắng động tiếp theo bộ phận tạp chất nhưng lý phi có vạn huyết c h â u chia sẻ tổn thương mỗi lần uống thuốc lúc vạn huyết c h â u sẽ đem đan dược mang tới chín mươi chín tổn thương đều chia sẻ đi qua mà đan dược với thân thể người tạo thành tổn thương chủ yếu liền đến bắt nguồn từ những cái kia tạp chất cho nên có chín mươi chín phần trăm tạp chất đều sẽ bị vạn huyết c h â u hấp thu hết cuối cùng còn lại cái kia một phần trăm tạp chất hoàn toàn có thể bị nhân thể tự nhiên b à i tiết ra đã như thế lý phi phục d ụ n g đan dược cơ hồ không có lắng động hạ bất luận cái gì tạp chất thực nhập thể bên trong sạch sẽ vô cùng k í c h phát ra thật khí cũng là bình thường xem ra tư chất của ngươi không chỉ thể hiện tại trên khổ lợi công phu còn có đối với đan dược hấp thu năng lực thượng quan tiêu một mặt mừng rỡ nhìn xem lý phi có ít người thể chất trời sinh thì càng thích hợp phục d ụ năng g lượng lắng động ở dưới tạp chất cực ít mấy người này cực kỳ có cơ hội luyện được thật khí ngươi hẳn là thể chất như vậy lý phi gật gật đầu sư cô cái này canh kim thật khí có cái gì đ ặ c tính tiên thiên nhất khí diệu dụng rất nhiều có thể tích lũy tháng ngày mà cường hóa võ giả cơ thể có thể trong chiến đấu tăng cường võ giả tốc độ sức mạnh sức chịu đựng năng lực kháng đòn các loại cuối cùng mỗi một loại tiên thiên nhất khí đều có đặc biệt đạt tính có thể tính nhắm vào mà khai phát ra đối ứng chiến thuật kim thuộc tính tiên thiên nhất khí canh kim sắp bén chủ sắp phạt tân kim kiên cố chủ phòng ngự thật khí đặc điểm là thuần túy vạn đà bất sâm vạn biến c h ô n g dễ có thể đem một loại nào đó đặc tính vô hạn phóng đại cho nên nơi g ư canh kim thật khí cùng cái khác canh kim chi khí so sánh sẽ có được mức cao nhất sắp bén lại rất khó bị cái khác tiên thiên nhất khí ảnh hưởng một khi đánh vào người khác thể nội sẽ rất khó khăn bị thanh trừ hết thượng quan tiêu đối với lý phi nói đại làm chiêu trong lịch sử có không ít danh tướng cũng là luyện canh kim thật khí đây là một loại vô cùng thích hợp chiến trường sát phạt tiên thiên thiên ngay s n g thượng quan tiêu giới thiệu lý phi đối với mình tiên thiên nhất khí cảm thấy rất hài lòng hắn có vạn huyết châu tại phòng ngự một khối này đã kéo căng trước mắt thiếu chính là thủ đoạn tấn công mặc dù huyết sát chi khí uy lực rất không tệ nhưng loại khí tức này chỉ nhằm vào sinh mạng thể hữu hiệu cũng không thích hợp tại trận công kiên bây giờ có canh kim thật khí hắn về sau liền có thể trước tiên dùng canh kim thật khí phá vỡ phòng ngự của đối thủ lại dùng huyết sát chi khí đả thương người hôn nguyên thiên kim cái này đạo cơ tu hành độ khó cực lớn kim thuộc tính cương giáp thực nhập thể lại là hạch tâm nhất một vòng bây giờ ngươi có thể luyện ra canh kim thật khí tương lai tu thành sát xuất ít nhất có thể để cao không t ệ không t ệ ta càng ngày càng tin tưởng nơi g ư cuối cùng có thể thành công thượng quan tiêu c ư ờ i đối với lý phi nói thay mình sư huynh cảm thấy vui vẻ kế tiếp nàng lại chỉ điểm lý phi rất nhiều khí biến kỳ tu hành cần thiết phải chú ý hạng mục công việc từ phá thể kỳ đến khí biến kỳ mấu chốt nhất là thực nhập thể trưởng thành mà tâm ý sức mạnh có thể ảnh hưởng thực nhập thể tốc độ trưởng thành sau đó kích phát tiên thiên nhất khí cũng cần tâm ý sức mạnh cho nên có thể dùng phá tâm trướng phương thức tu hành nhưng đến khí biến kỳ sau thực nhập thể trưởng thành đã không còn là trọng điểm dù thế nào trưởng thành cũng chỉ có thể tăng thêm tiên thiên nhất khí tổng lượng kế tiếp đột phá cần để cho tiên thiên nhất khí sinh ra chất biến cũng chính là luyện được k i n h lực giai đoạn này tu hành trọng điểm tại tiên thiên nhất khí bên trên cần căn cứ vào tiên thiên nhất khí đặc tính tới chế định khác biệt tu hành phương án khí biến kỳ tu hành mấu chốt là phải luyện được đối ứng tâm cảnh dạng này mới có thể ngưng luyện ra đối ứng k i n h lực thượng quan tiêu đối với lý phi nói tỷ như nếu như là một thuộc tính rõ r à n g khí vậy thì thích hợp tinh tu nhiều lĩnh hội thiên địa sông núi vẻ đẹp tự nhiên tri thú lĩnh ngộ ra không linh tâm cảnh dạng này mới có thể ngưng luyện ra đối ứng kình lực nếu như là thủy thuộc tính huyền khí h u y ề người khí khó l ư n liền thích hợp nhiều tu hành đủ loại loại hình khác nhau võ khí, nhiều cùng loại luyện lực. nhiều nhiều đối giao biến chi gia mới huyền hành hình nhau cùng hình nhau ngộ ngộ thông cảnh, thành công luyện thành kinh n thích tu thủ thủ, thể tâm thể hợp khác khác hoa có đủ đạo, ký, võ tiên tiên nhất khí là canh kim thật khí canh kim chủ sát phạt thật khí cầu thuần túy cái kia thích hợp người nhất tu hành chỗ kỳ thực là chiến trường đại lam chiêu trong lịch sử những cái kia luyện canh kim thật khí danh tướng không có chỗ nào mà không phải là trên chiến trường rèn luyện ra tới hoàn thành bột phá người cần lĩnh n ộ tâm cảnh là thuần túy lòng sát phạt lý phi sau khi nghe xong lẩm bẩm nói thuần túy lòng sát phạt đã sát phạt tại sao thuần túy nói chuyện giết người luôn có sợ cầu đủ loại dục nghiệm trộn lẫn chính là kịch liệt nhất cảm xúc xung đột chẳng lẽ muốn giết người nhưng n h trở nên giết người giống như uống nước giống như bình thường mới tính lĩnh ngộ ra lòng sát phạt thượng quan tiêu nhìn xem lý phi tư duy thân sắc cười nói ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời ngươi tại ba tháng ngắn ngủi không tới thời gian liền từ một người bình thường biến thành khí biến kỳ võ sư loại chuyện này nói ra cũng không ai tin dù là cùng ta biết những thứ ở trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài đem so sánh ngươi cũng không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn cho nên ngươi không cần phải gấp áp khi biến kỳ con đường này ngươi có nhiều thời gian đi chậm rãi đi kỳ thực nàng không có nói cho lý phi là, từ khí biến sơ kỳ đến khí biến trung kỳ nhìn như chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh l ệ n h trên thực tế lại kẹt rất nhiều thiên tài mà thật khí đột phá đối với tâm cảnh yêu cầu sẽ cao hơn rất nhiều tư chất cực cao người có thể trong thời gian rất ngắn liền một đường thuận lợi đột phá đến khí biến kỳ nhưng kế tiếp làm thế nào đều không phá được cảnh chỉ có thể không công phí thời gian tuyến nguyện chỉ vì tâm cảnh loại vật này thật sự cưỡng cầu không tới hơn nữa ngoại lực vô dụng cái này cũng là vì cái gì triều đình muốn đem chính sách võ sư tiêu chuẩn thiết đặt làm khí biến trung kỳ khí biến sơ kỳ võ sư chính là không có tư cách trở thành chính sách võ sư cái này một cái tiểu cảnh giới chính lệnh quyết định là tương lai võ đạo hạ thượng quan tiêu không có đối với lý phi nói t o ạ c những thứ này là không muốn cho lý phi áp lực hy vọng lý phi có thể thuận theo tự nhiên vương lòng tâm tính là học sinh biết rõ lý phi hướng về phía trước quan tiêu hành lễ nói năm khi lý phi tại thanh nguyên quyền trại tiếp nhận thượng quan tiêu chỉ điểm lúc hổ đao bang bang chủ dư hổ đang tại trong trong phụ đ ệ của mình tiếp đãi vài tên thần bí khác nhân ba tên toàn thân đều bao phủ tại trong hắc b à o người đi vào dư hổ mỗi ngày luyện võ tòa kia trong viện dư hổ vừa mới kết thúc hôm nay luyện võ đang ngồi ở trong viện uống vào dược thủy nhìn thấy ba tên hắc bảo nhân sau dư hổ không có đứng dậy như c ũ tại uống vào dược thủy có việc cầu người dư bang chủ chính là như vậy đạo đãi khách sao cầm đầu một cái hắc bảo nhân dùng thanh âm chầm thấp hỏi dư hổ đặt chén trong tay xuống nhìn về phía đối phương châm chọc nói ta có việc cầu người người bây giờ giống như chó nhà có tang không nên là người muốn cầu cạnh ta sao nghe nói như thế người tới đem chính mình mũ túi thả xuống lộ ra dưới hắc bảo chân dung chính là an thần giáo giáo chủ triệu vũ trước đây trận chiến kia triệu vũ thạch x u n g gãy đôi quả quyết từ bỏ tuyệt đại bộ phận giáo đồ chỉ đem đi trong giáo tinh nhuệ cùng cái tia bốn tên bị bắt lại chính sách võ sư cuối c sau, không không sau đó á hổ đao bang an bài đang giảng trong võ đường người toàn bộ bị tóm đình chiến viện từ đầu tới đôi cũng không có lên tiếng cục diện như vậy đến cùng ai mới là chó nhà có tang dư hổ mắt thần biến phải hưng lệ hắn cùng triệu vũ đối mặt ngươi nghe nhiều như vậy liền không có thăm dò được lao phu kỳ thực là đạo cơ kỳ cường giả Trong n đ ì h v i ệ n k h ô n g khí một cởi h ú t n lạnh đối với dư hổ nói trước đây dư bang chủ có thể tìm đến hai tên hoàn toàn không tại tình báo ghi chép bên trong luyện tình võ sư ra tay này liền đã để ta rất kinh ngạc vạn vạn không nghĩ tới dư bang chủ chính mình lại còn là một cái đạo cơ kỳ cờ giả phần này ẩn nhẫn công phu thực sự để cho người ta thàn phục triệu mẫu người đời này rất ít bội phụ hay dư ban g chủ tính toán một cái nói xong hắn hướng dư hổ giơ ngón tay cái lên trong đình viện đông tuyết tiêu tan nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại dư hổ thu hàn sát tuyết bay kình lời hoong tiếng ve cũng không cần nói nhiều bây giờ người muốn trọng chấn an thần giáo ta muốn vì hổ đao bang vãn hồi xu hướng suy tàn đại gia theo như nhu cầu vừa vặn có thể hợp tác nói xong hắn đứng lên hướng triệu vũ ra hiệu triệu giáo chủ thỉnh triệu vũ mỉm cười đi ra phía trước dư ban chủ thỉnh hai người ngồi chung phía dưới trước đây trương sư ra nói lên kế hoạch k i dư bang chủ bây giờ còn dự định tiếp tục nữa sao triệu vũ sau khi ngồi xuống liền trực tiếp hỏi dư hổ nhìn xem hắn đương nhiên triệu vũ cười nói dư bang chủ hùng t â m không thay đổi tại hạ bội phục nhưng bây giờ cái này thế cục ta muốn biết đ ỉ n h chiến viện bên kia đến cùng là cái gì thái độ nếu như không có vị kia y ế n thủ tôn hỗ trợ dư bang chủ kế hoạch muốn làm sao tiến hành tiếp đ ỉ n h chiến viện bên kia không cần phải lo lắng tiến nhất thần nhất định sẽ phối hợp dư hổ chém s ắ c như chém bùn nói a triệu vũ nhìn xem dư hổ con mắt rất hiếu kỳ đối phương đến cùng là thông qua thủ đoạn gì đi lấy bót một vị đình chiến viện bài tôn nhưng hắn biết vấn đề này để cập tới danh giới cuối cùng cho nên không có hỏi nhiều tiếp tục nói đã như vậy vậy cái này kế hoạch chúng ta có thể thúc đẩy dư hổ nhìn xem hắn an thần giáo so với lúc trước chế định kế hoạch lúc thiếu đi hơn trăm người cùng trên trăm đầu thường cái này chống châu ngươi muốn làm sao bổ túc triệu vũ tự tin n ở nụ cười ta tất nhiên dám trở về tự nhiên là có chắc chắn có thể bổ túc cái này chỗ trống dư hổ cùng hắn đối mặt phút chốc cũng bắt đầu c ư ờ i hảo triệu giáo chủ thật là nhân kiệt ha ha ha dư ban chủ khắc phí triệu m ẫ kém xa dư ban chủ triệu vũ cười nói dư hổ rất nhanh thu liễm nụ cười nghiêm mặt nói bất quá tại thôi động kế hoạch phía trước cần trước tiên quét sạch mấy cái trở ngại a một cái là thanh nguyên quyền trại đại long đầu một cái là giảng võ đường đặc cấp giảng sư hãy nghị người cuối cùng là đốc t r a viện đại đội thứ nhất đại đội trưởng lý lôi cái cuối cùng đại đội trưởng dễ làm nhưng phía trước hai người cũng là đạo cơ kỳ c ư ờ n giả g quá khó giết dư bang chủ đây là đã có kế hoạch có xin lắng hay nghe ngươi hẳn là cũng kỹ càng nghe qua trước đây thế cục biến hóa ta muốn giết ba người này vừa vặn đều cùng một người có quan hệ ngươi nói là giảng võ đường cái kêu gọi lý phi học sinh không tệ chính là lý phi dư hổ mắt thần lạnh như băng nói hắn là học sinh h á c h nghị thanh nguyên quyền trại đại long đầu sư điện đốc t r a viện đại đội trưởng lý lôi con n ô i h á c h nghị đối với người học sinh này rất xem trọng lý lôi cũng đem hắn coi như con đẻ vị tia đại long đầu lại rất để ý sư h i n h của mình cho nên chỉ cần bắt được lý phi chúng ta liền có cơ hội nhất cử diệt trừ cái này ba cái trở ngại tiếng nói rơi xuống trong đình viện sát ý z lạnh bốn chương một trăm mười sáu khí biến tu quỷ trạm thay đổi chương một trăm mười sáu khí biến tu quỷ trạm thay đổi chín nguyệt ba mươi ngày lại đến cuối tháng giảng võ đường lại nên tiến hành cuối tháng khảo hạch lần trước kiểm tra tháng giảng võ đường tham dự ba viện liên hợp lớn điều tra bắt thanh diện quỷ lại đến một lần kiểm tra tháng giảng võ đường cùng đốc cha viện còn có đỉnh chiến viện người hành động chung lên núi tiêu diệt an thần giáo mỗi một lần kiểm tra tháng sau hưng ơ thành thế cục đều xảy ra một phen biến hóa mà lần này kiểm tra tháng cuối cùng trở nên rất bình tĩnh bởi vì đốc cha viện cùng đỉnh chiến viện cũng không có bất kỳ hành động nào cho nên giảng võ đường lần này cuối tháng khảo hạch lại khôi phục thành lúc đầu hình thức lôi đài thi đấu bây giờ lý phi tại trước mặt h á c nghị hiện lộ cảnh giới là vừa đột phá đến phá thể trung kỳ thế là hắn liền lấy phá thể trung kỳ tu vi tham dự lần này lôi đài thi đấu tại h ổ đao bang viên đạo bọn người bị bắt đi sau ngoại trừ lý phi giảng võ đường giáp đảng sinh bên trong có phá thể t r ù n g kỳ tu vi chỉ có hai người mà hai người kia sử dụng thực nhập thể phẩm cấp không bằng lý phi đối với thực nhập thể vận dụng không bằng lý phi võ kỹ cũng không bằng lý phi dù là lý phi không dựa vào vạn huyết châu cũng có thể bằng vào hách nghị đạo tạo ra thực lực chiến thắng hai người này cho nên cuối cùng lý phi không huyền n i ệ m chút nào đoạt lấy chín nguyện nguyệt thi đầu danh đến nước này lý phi đã liên tục ba tháng cầm súng kiểm tra tháng đầu danh dựa theo trước mắt khuynh hướng này hắn cầm súng sang năm khứ đại học đỉnh chiến khoa danh ngạch cơ hồ là vắn đã đóng thuyển một bên khác, Tổng trưởng n h ấ t hệ hổ cùng、Hồ、đao bang minh ám tranh đầu ấ rất u điều sau, rung nhiều nguyên quan vẫn viên còn thanh lớn bang này lòng người động, bản ủng bang cũng tục, chỉ có tiếp tại thế giảm bắt giảm hổ hệ hộ hổ đao đao đ giao đ ộ này g cái n liền để hùng ổ hổ đao bang tại trong tranh đấu đao đầu bang tranh bang trong vào phong. dần dần ở vào hạ phong. Nhìn, đao bang đầu này tại hạ h ở cứ hưng thành m á n h hổ đã bắt đầu không được tiếp xuống mười tháng tổng trưởng nhất hệ một đường hát vang tiến mạnh ở trong quan trường công thành n ổ trại lý phi thì chuyên tâm tu hành hãn ban ngày tiếp tục cùng theo hách nghị tiến hành cảm giác huấn luyện dù là bây giờ chân thực cảnh giới đã là khí biến kỳ nhưng hách nghị ghim hắn mà thiết kế cảm giác huấn luyện vẫn như c ũ rất hữu dụng có thể hữu hiệu đề cao chiến l ự c của hắn đến buổi tối lý phi liền đánh đi thanh nguyên quyền trại đánh quyền thi đấu ma luyện võ kỹ nguy trang tại thượng quan tiêu chỉ điểm xuống tiến hành khí biến kỳ tu hành vì không để ngoại giới cảm thấy kỳ quái lý phi mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở thượng quan tiêu an bài đi đánh một trận quyền thi đấu thanh nguyên quyền trại thượng quan tiêu nơi ở bên trong lý phi cầm trong tay quỷ trạm đàn cùng thượng quan tiêu g i a o thủ trong tay hắn quỷ trạm tản ra màu vàng sầm khí tức một mắt nhìn qua giống như dắt lên một tầm kim cái này màu vàng sầm khí, tức là lý phi canh kim thật khí. tiên thiên nhất khí không phải kinh lực còn chưa đủ ngưng luyện cho nên một khi ly thể liền sẽ cấp tốc tàn đi dưới tình huống bình thường không cách nào bám vào tại trên binh khí mà dị binh chỗ cường đại liền thể hiện tại ở đây đối với khí biến kỳ trở xuống võ giả tới nói quỷ c h ạ m chỉ là một thanh chém sắt như chém bùn lợi khí còn đối với khí biến kỳ võ sư tới nói quỷ c h ạ m vẫn là một cái có thể bám vào tiên thiên nhất khí thậm chí là cường hóa tiên thiên nhất khí thần binh trong tay lý phi cái này quỷ c h ạ m chủ yếu là từ kim thuộc tính dị thú quỷ nuất thu xương cốt chế tạo thành còn sáp nhập vào mấy cái hòa thuộc tính dị thú bộ phận thân thể cho nên thích hợp nhất kim thuộc tính cùng hòa thu khi lý phi đem canh kim thật khí rót vào quỷ c h ạ m sau canh kim thật khí sẽ trở nên càng thêm n g ư n g luyện càng thêm tài năng lộ rõ trong đ ì n h viện chỉ thấy màu vàng đao mang thoáng qua nhất đạo hơi mở luồng khí xoáy bị trực tiếp chạm phá có canh kim thật khí ra trì sau lý phi có thể dùng bị c h ạ m trực tiếp chạm phá thượng quan tiêu làm cương kình điều này cũng làm cho hắn chân chính trên ý nghĩa có thể đối với thượng quan tiêu dạng này đạo cơ k ỳ cường giả sinh ra uy hiếp thượng quan tiêu đã không có cách nào giống nguyên lai nhẹ nhàng như vậy ứng đối hắn hai người giao thủ mấy chục chiêu trong quá trình này lý phi một mực duy trì lấy bá thể t r ạ thái cũng không có hoa khí từ phá thể k v ậ hai người giao thủ mấy phút sau thượng quan tiêu dùng một cái trong nháy mắt kinh lôi chấn khai quỵ trạm lưới đao nhưng ngón tay cũng bị trên lưới đao bám vào canh kim thật khí cắt chém ra một vết thương lý phi thấy thế lập tức dừng tay muốn mở miệng tả lỗi nhưng thượng quan tiêu cởi khoát tay một điểm bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại đang khi nói chuyện tay nàng chỉ phát kình lấy thiểm lôi kình đem trên vết thương bám vào canh kim thật khí triệt để thanh trừ hết nay mới khiến vết thương cầm máu không tệ người đối với canh kim thật khí vận dụng đã tương đối q u e n luyện thượng quan tiêu tán thưởng mà nhìn xem lý phi kết thúc chín nguyện nguyện kiểm tra sau hơn mười ngày thời gian bên trong lý phi tại thượng quan tiêu chỉ điểm xuống tiến hành khí biến kỳ tu hành đầu tiên vẫn là mỗi ngày phục d ụ n g đan dược chỉ có điều khí biến kỳ cần đan dược lại có khác nhau chủ yếu phục d ụ hai loại một loại là nguyên khí tán dùng cho thực nhập thể bổ sung năng lượng từ đó khôi phục nhanh chóng tiêu hao hết t i ê n thiên nhất khí thuốc này trước đây h á c nghị mỗi ngày làm cho lý phi hành khí lúc huấn luyện liền dùng qua chỉ là lý phi đến nay đều không biết còn có một loại tên thuốc gọi kim giáp đan là đặc biệt nhằm vào khí biến kỳ kim thuộc tính thực nhập thể. có thể tăng tốc thực nhập thể tốc độ sinh trường tăng thêm tiên thiên nhất khí tổng lượng hai loại đan dược nếu như sau n giảng trong g m a s lý phi tiện nghi một chút, tại trên nghi đen chợ mua sắm liền sẽ hơn hơn liền s dùng, dùng canh kim thật khí một lần một lần dội dựa thân thể của mình các nơi quá trình này đã tại cường hóa tự thân thể phách cũng là tại rèn luyện chính mình đối với tiên thiên nhất khí lực k h ô n g chế bởi vì cơ thể có rất nhiều yếu đất chỗ chịu không được tiên thiên nhất khí quá mánh liệt dội rửa không c ẩ n thận l i ề n sẽ làm bị thương chính mình cho nên quá trình này cần đầy đủ cực kỳ m ỹ đi qua hơn mười ngày cường hóa lý phi huyết hồn lại tăng lên tám quả bây giờ tổng lượng đã, đã biến thành một trăm bốn mươi mốt quả mà ngoại trừ phục d ụ n g đan dược dù n g tiên thiên nhất khí cường hóa tự thân lý phi mỗi ngày huấn luyện còn có một hạng chính là cùng thượng quan tiêu g i a thủ quá trình này là đang huấn luyện hắn đối với canh tim thật khí vận dụng Võ s tiên tiên tiên tiên tiên tiên trong khoảng thời gian này cùng thượng quan tiêu giao thủ lý phi học được rất nhiều có dùng tiểu kỹ xảo mặc dù không dám nói đã là võ sư bên trong cao thủ nhưng cũng chắc chắn không còn là tân thủ hắn là thông qua phá tâm trướng phương thức đột phá đến khí biến kỳ thượng â m ý s ứ quan tiêu n đột nhiên đối với lý phi nói thứ hai cái công năng lý phi nhìn về phía trong tay quỷ chạm đao nó còn có cái gì công năng thượng quan tiêu cười nói cây đao này tài liệu chính là quỷ nuốt thu xương cốt mà quỷ nuốt thu có một hạng năng lực siêu phạm là biến hình nó xương cốt có thể tùy ý biến hình từ đó để nó tự thân hình thái cũng đi theo thay đổi thậm chí ngay cả màu sắc đều có thể thay đổi cây đao này dùng quỷ nuốt thu xương cốt cũng bảo lưu lại cái này năng lực siêu p h à m ngươi có thể thử dùng tiên thiên nhất khí đem hắn triệt để k á c h phát tiếp đó thông qua tiên thiên nhất khí tới khống chế cây đao này sinh ra biến hình vẫn còn có như vậy kỳ diệu công năng lý phi nghe vậy mượn phần kinh hỷ cái này quỷ chạm đao tốt như vậy dùng vô luận là bản nhân thân phận vẫn là thanh diện quỷ thân phận đều cần dùng cây đao này nhưng cứ như vậy liền dễ dàng bại lộ mà có cái này biến hình công năng lý phi cũng không cần lại lo nghĩ cái vấn đề này Bản thưa â n hắn sử dụng quỷ đao hình thái nguyên bản, thanh diện quỷ liền hình liền n chạm thái thay thái sử g quỷ quỷ cái đao đao tốt ờ i thử dùng c n này Thượng h thật khí kim triệt đem rót đao để đầy. cây q u a n tiêu nói thế là lý phi bắt đầu liên tục không ngừng hướng quỷ c h ạ m trong đ a o quan chú canh kim thật khí chờ hắn đem thể nội ước chừng bốn thành canh kim thật khí đều quan chú tiến thân đao sau cuối cùng không có cách nào lại tiếp tục quan chú canh kim thật khí bắt đầu tràn đầy đi ra sau đó trong tay quỷ c h ạ m đao chuyển ra chấn động nhẹ nhẹ cũng dẫn đến trong thân đao canh kim thật khí cũng bắt đầu chấn động nhớ kỹ cái này chấn động tần suất về sau ngươi muốn để cho quỷ trạm đao biến hình không cần mỗi lần đều rót vào nhiều như vậy tiên thiết khí Chỉ c ầ n dùng tiên thiên nhất khí tại trong thân đao bảo trì bây giờ cái này tần suất chấn động một hồi liền có thể thượng quan tiêu nói bây giờ một bên bảo trì tiên, tiên thiên nhất khí tại trong thân đao di động dựa theo người mong muốn hình dạng đi di động cảm giác này giống như là tại bóp tượng đất lý phi dựa theo thượng quan tiêu nói phương pháp đi làm trong tay quỷ c h ạ m đao thật sự bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hình lưới đao dần dần biến rộng thân đao cũng tại chậm rãi dài, dài ra muốn một bên bảo trì tiên thiên nhất khí dựa theo đặc định tần suất chấn động một bên khống chế tiên thiên nhất khí tại trong thân đao dựao ý nghĩ của mình di động độ khó này chính xác không nhỏ nếu như không phải lý phi trải qua khoảng thời gian này huấn luyện còn chính xác làm không được hắn dùng hơn nửa giờ nắm giữ thân đao biến hình chi pháp có thể tựa như k h ô n g chế quỷ trạm đao biến hóa trạng thái cùng màu sắc bất quá đao này cũng không phải là toàn bộ đều là dùng quỷ vân thu xương cốt nút thành còn dung hợp rất nhiều tài liệu khác cho nên đại khái hệ thống đã quyết định dù là có thể biến hình cũng sẽ không quá bất hợp lý thì như biến thành một cây t r ư ờ n g t h ư ơ n g một cái lơi ư búa các loại lý phi có thể đối với cây đao này độ rộng chiều dài còn có lơi đao dáng thôn dài hình dáng cùng màu sắc làm nhất định điều chỉnh cuối cùng có thể thay đổi chính là trôi đao cùng thân đao liên tiếp bộ phận cũng chính là cái kia mặt quỷ răng nanh đ a o hàm chỉ nghe ca một tiếng lý phi càng là trực tiếp đem nguyên một khối đao hàm từ quỷ c h ạ m trên đao lấy xuống khối này đao hàm là từ một khối hoàn chỉnh quỷ nuốt x ư ơ n g thú cách đ ú c thành là khảm nạm tại trên thân đao cho nên có thể gỡ xuống tới thượng quan tiêu đối với lý phi giải thích nói ta đoán trước đây lúc đao người là cảm thấy thân đao chủ thể hệ thống đã định rồi vì nhiều tăng thêm một chút biến hóa phát huy đầy đủ ra quỷ nuốt thú đặc điểm mới cố ý vây quanh như thế một khối đao hàm đi lên ngươi có thể đem khối này đao hàm biến hình thành hộ、thủ. biến hình thành thắt ở trên đao xích s ắ t hay là thứ gì khác tóm lại thì nhìn chính ngươi sức tưởng tượng cùng thực tế cần thiết lý phi ước lượng một chút đao trong tay hàm nhìn xem cái này mặt quỷ răng nanh hình thái cười nói còn thật sự có một vật có thể dùng nó tới biến nói xong hắn đem canh kim thật khí rót vào trong trong tay khối này đao hàm tiếp đó bắt đầu khống chế khối này đao hàm biến hình nguyên bản lớn chừng quả đấm đao hàm tựa như một ổ bánh đoàn giống như bị không ngừng đẻ ép kéo dài bốn thượng quan tiêu tò mò nhìn lý phi đao trong tay hàm muốn biết hắn tính toán đem đao này hàm biến hình thành cái gì mấy phút sau trong tay lý phi thượng quan tiêu khẽ giật mình tiếp đó cười nói ý nghĩ này không tệ vật này dùng để làm mặt nạ thực sự là lại cực kỳ thích hợp trước đó thanh diện quỷ đeo mặt nạ chỉ là phổ thông mặt nạ dễ dàng bị đánh rớt đánh nát dù là lý phi lại tại dưới mặt nạ tăng thêm khăn trùng đầu cũng đồng dạng không đủ chắc chắn bây giờ hắn dùng quỷ nuốt thu xương cốt làm thành mặt nạ cứng rắn vô cùng cũng không cần lo lắng mặt nạ sẽ bị đánh nát hơn nữa còn có thể đem này mặt nạ xem như là một cái bảo hộ đầu hộ cụ lý phi còn tại sau mặt nạ tăng thêm một cái vòng tròn dùng cố định hắn đem trong tay thanh sắt mặt nạ ác quỷ mang lên mặt vòng tròn vừa vặn từ lỗ hai hắn phía trên xuyên qua bao lấy đầu của hắn theo hắn trong khống chế canh kim thật khí biến hóa vòng tròn bắt đầu thích chặt cuối cùng để cho mặt nạ một mực cố định trên mặt của hắn đã như thế cũng không cần lo lắng mặt nạ sẽ bị đánh rất không tệ lần này thanh diện quỷ trang bị xem như thăng cấp lý phi mang theo hoàn toàn mới mặt nạ cầm trong tay biến hình sau quỷ tràm đao thỏa mãn nói năm khi lý phi đang thăng cấp thanh diện quỷ trang bị lúc dư hộ tại trong thư phòng của mình tiếp kiến một người người này khung sương rất lớn cơ bắp t r ắ n g kiện làn da có đen một chút mặc vải thô áo gai nhìn qua giống như là cái làm khổ lực hán tử đều chuẩn bị xong dư hổ hỏi trước mắt hắn hán tử gật gật đầu dùng có chút kỳ quái khẩu âm nói chuẩn bị xong vậy thì bắt đầu a dư hổ nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt hung lệ như hổ là thời điểm để cho cái này hưng ơ thành thời tiết thay đổi dưới bóng đêm hưng ơ thành nhà nhà đốt đèn một mảnh a n lành bốn chương một trăm mười bảy gió nổi lên hưng ơ thành chương một trăm mười bảy gióng Bộ cái này chính là trong dự liệu chuyện thế là cốc trấn huy bắt đầu chính mình bất cứ hai thao tác để cho lý lôi thăng chức không thăng cấp nếu như tại dĩ vãng h l n lôi tại một mươi nguyện một mươi bảy ngày chính thức bị thăng làm đốc cha viện phó đốc cha trường đồng thời kiêm nhiệm đại đội thứ nhất đại đội trưởng thăng chức không thăng cấp chúc mừng a chúc mừng lý đội không bây giờ phải gọi phó đốc cha trường lao lý phát đạt cũng không thể quên chúng ta đám này lao huynh đệ lao lý về sau các huynh đệ liền dựa vào ngươi đốc tra viện bên trong chính thức bổ nhiệm sau khi xuống tới một đám người chạy tới chúc mừng lý lôi lý lôi cười tiếp đại cái này một số người bận tối mày tối mặt hắn trước đây vừa thăng đại đội thứ nhất dài lúc tới chúc mừng người thế nhưng là lác đắc không có mấy bởi vì lúc kia mọi người đều biết vu nghĩa hoa sắp trở thành đốc tra trường cho nên không có mấy người xem trọng lý lôi có thể lấy cùng vu nghĩa hoa đấu rất nhiều người đều cảm thấy lý lôi cái này đại đội thứ nhất dài vị trí chỉ sợ không ngồi được bao lâu liền sẽ bị vu nghĩa hoa đã đi trên thực tế sau đó tình huống cũng đúng như đại đa số người sở liệu lý lôi cái này đại đội thứ nhất dài căn cơ quá nhỏ bé vũ nghĩa hoa muốn giá không hắn quá đơn giản ngắn ngủi thời gian một tháng liền đã để cho lý lôi tại đốc cha viện bên trong bước đi liên tục khó khăn chỉ có điều những chuyện này lý lôi chưa từng có đối người nhà nói qua chuyện cơ xuất hiện vào tháng trước lần kia hành động bên trong lý lôi mang theo đại đội thứ nhất cứng răn chống đỡ thành vệ quân cùng hồ đa bang vì chính mình giành được nhân tâm có sự kiện lần này hắn tại đại đội thứ nhất mới tính chân chính đứng vững bước, bước chân cũng chân chính có cùng vũ nghĩa hoa chống lại tư bản bây giờ hắn thăng làm phó đốc cha trường dù chỉ là thăng chức không thăng cấp cũng đủ làm cho hắn tại đốc cha viện bên trong đứng lên một đạo cờ xí hắn cờ xí của lý lôi bây giờ đốc cha viện bên trong không còn là vũ nghĩa hoa một tay che trời rất nhiều không quen nhìn hồ đa bang không quen nhìn người vũ nghĩa hoa đều lựa chọn đi nương nhờ lý lôi bên này cho nên lúc này những thứ này chạy tới chúc mừng người lý lôi kỳ thực chính là tại b ã i sơn đầu cùng một tầng lầu mặt khác một gian trong văn phòng vũ nghĩa hoa sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon lý lôi bên kia càng náo nhiệt càng có vẻ hắn cái này đốc cha t r ư ở n g có chút ngực cười đại nhân liền nhìn cái này lý lôi phách lối như vậy chúng ta không làm chút gì sao một bên tâm phúc đối với vũ n h ĩ hoa nói vũ n h ĩ hoa lắc đầu hồi tưởng lại đêm qua nhận được cú điện thoại kia trên mặt hiện ra một vòng âm tàn thần sắc không đội lại để hắn đắc ý một hồi khả năng này là hắn đợi này sau cùng đắc ý bốn vẫn bận sống đến buổi chiều lý lôi mới tính đối phó xong tất cả tới chúc mừng người hắn ngồi ở trong mới dọn vào văn phòng nghỉ ngơi một hồi sau cầm lấy điện thoại trên bàn gọi một cú điện thoại ra ngoài mấy phút sau có người gõ hắn cửa văn phòng mời đến lý lôi nói một người đẩy cửa đi đến chính là phía trước đốc t r a viện đại đội thứ nhất đại đội trưởng lục thắng vị này đã từng hăng hái đại đội trưởng bây giờ đã hai bên tóc mai hơi bạc nhìn qua so trước đó già ít nhất m ư ơ i tuổi trước đây lên núi vây quét an thần giáo cuối cùng ra lớn như vậy chỗ sơ xuất mặc dù cuối cùng đem đánh mất x u ố n g ống tìm trở về còn bắt được an thần giáo trên trăm danh giáo đ ổ nhưng chuyện này vẫn còn cần có người có nổi kết quả sau cùng là hoàng duy riêng này vị đốc cha trường xin nghỉ hữu sớm lục thắng cái này tương lai tươi sáng đại đội thứ nhất dài xuống chức trở thành một cái thông thường văn thư thứ nhất tuyến triệt để lui xuống về sau chỉ có thể làm cái văn trước con độc nhất chết chính mình còn bị xuống chức thành văn sách lại không bất luận cái gì tiền đồ có thể nói này đối lục thắng tới nói đã kích thực sự quá lớn cho nên hắn mới có thể trong mấy tháng ngắn ngủi giống như là già nhanh mười tuổi cũng lại nhìn không gian nửa điểm khi xưa phong thái phó đốc cha trường ngài tìm ta đi vào văn phòng sau lục thắng hơi hơi không người có chút câu nghệ nhìn xem lý lôi tới ngồi xuống trò chuyện trong lòng lý lôi thở dài một tiếng r a hiệu lục thắng ngồi ở trong phòng làm việc trên ghế salon tiếp đó lý lôi đứng dậy đi qua ngồi ở lục thắng bên cạnh đưa cho đối phương một điếu thuốc thơm tới một cái lục thắng khẽ giật mình vội vàng k h o á t tay cảm tạ phó đốc cha trường nhưng ta đã thai thuốc thật xin lỗi hắn lại là cúi đầu lại là không lưng lão lục đừng như vậy lý lôi một cái để lại lục thắng bà vai ta lão lý không phải là một cái đắc y quên hình người ngươi trước đó chiếu cố tình cảm của ta ta đều còn nhớ rõ lục thắng nghe vậy thân thể dừng lại ngầm đầu nhìn về phía lý lôi cùng hắn nhìn nhau một hồi cười khổ nói bây giờ nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa đâu ngươi cam tâm cứ tính như vậy về sau cứ như vậy phí thời gian một đời lý lôi nhìn thẳng lục thắng trầm giọng nói lục thắng ánh mắt t ả n đạm không tính như vậy thì phải làm thế nào đây đâu nhi tử cũng bị mất đợi ta dù là leo lại cao hơn kiếm lời nhiều tiền hơn nữa lại có ý nghĩa gì đây mới là hắn chân chính chán ngán thất vọng nguyên nhân nếu như lục trường vũ còn sống vì mình nhi tử hắn cũng biết tỉnh lại nhưng lục trường vũ đã chết lòng dạ của hắn cũng triệt để không còn kỳ thực lão lục ngươi thật sự chưa từng hoài nghi sao lý lôi nhìn xem lục thắng c h ậ m g ã i nói cơ thể của lục thắng run lên đông nhiên n g n g đầu nhìn về phía lý lôi ngươi muốn nói cái gì trước đây lần kia sự kiện trên mặt nổi nhìn lại an thần giáo làm nhưng tiểu phi lúc đó ở phía xa thấy được có một người đau bước lên h à n g khí dùng thủy thuộc tính k ì n h lực chặn đỉnh chiến viện chính sách võ sư vương bình lý lôi trầm giọng nói vương bình là khí biến kỳ đỉnh phong tu vi có thể ngăn cản hắn người toàn bộ hưng thành đều không có mấy cái dùng thủy thuộc tính tình lực thì càng ít mà trước nguyệt dư hổ bại lộ chính mình đạo cơ kỳ cảnh giới lão lục ngươi thật sự không nghi ngờ sao lục thắng siết chặt nằm đấm hắn làm sao có thể không nghi ngờ trước đây lục trường vũ sau khi chết hắn liền điên còn g muốn tìm ra hung thủ nhưng an thần giáo giáo chủ cuối cùng mang theo trong giáo tinh nhuệ đ à o thoát còn lại những cái kia bị bắt lại người căn bản không rõ ràng nội tình không biết mấy cái kia luyện t ì n h võ sư là ai mà bị hoài nghi đối tượng dư hổ đầu tiên đối ngoại triển lộ cảnh giới chỉ là khí biến trung kỳ thứ yếu am hiểu dùng vũ khí là côn mà không phải đau cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm vụ án phát sinh cùng ngày dư hổ bản thân trong thành công khai lộ mặt qua trong tình huống không có thực tế chứng cớ hoài nghi cũng chỉ có thể là hoài nghi huống chi lục thắng còn rất nhanh liền bị gián trước một cái không có thực quyền văn thư lấy cái gì đi điều tra hổ đ à o bang ban chủ cho nên lục thắng mới ngày càng tinh thần xa suốt bây giờ xem ra dư hổ kỳ thực có rất lớn hiểm nghi ta thậm chí hoài nghi trước đây chính là hổ đ à o bang trong bóng tối cùng an thần giáo cấu kết lý lôi đối với lục thắng nói hoài nghi như vậy hắn kỳ thực đã sớm có chỉ có điều chỉ có bây giờ trở thành phó đốc cha trưởng tại đốc cha viện chân chính có mình thế lực hắn mới có thể đem cái này hoài nghi nói ra lục thắng nhìn chằm chặp lý lôi hai mắt thậm chí có chút huyết hồng ngươi muốn làm cái gì. lý lôi gần từng chữ ta nghĩ cha ra chân tướng ta tin tưởng ngươi cũng nghĩ hảo như thế nào cha ngươi muốn cho ta làm cái gì quả nhiên lục thắng không chút nào do dự truy vấn ta sẽ trước hết nghĩ biện pháp đem ngươi một lần nữa triệu hồi đại đội thứ nhất lý lôi nói ra ý nghĩ của mình tiếp đó ta sẽ âm thầm thụ mệnh ngươi đi thăm dò vụ án này ta sẽ dốc toàn lực c ù n g hộ ngươi lục thắng nhìn xem lý lôi ngươi làm như vậy là vì cái gì lý lôi không e rẻ mà cùng hắn đối mặt ta muốn cho ngươi giúp ta giúp ta tại cái này đốc cha viện bên trong đấu đổ vũ nghĩa hoa giúp ta cùng một chỗ đối phó hồ đa bang tháng trước lần kia sự kiện mặc dù để cho hắn thăng làm phó đốc tra trưởng nhưng giữ h ổ bên đường nói lời nói kia lại rất đâm sâu đau đớn hắn không có sức mạnh ngươi lấy cái gì giữ gìn chính nghĩa của ngươi lấy cái gì giữ gìn ngươi chuẩn mực nếu như lúc đó không có hách nghị đứng ra kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào cho nên lý lôi tư tưởng tại bất chi bất giác xảy ra chuyển biến đi qua hắn chỉ muốn người một nhà bình an mình tại đốc tra viện làm tốt thuộc b u ồ n p h ậ n chuyện tận lực xứng đáng trên thân bộ y phục này là đủ rồi nhưng bây giờ hắn không nghĩ như thế hắn muốn thu được càng nhiều sức mạnh hơn dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ người nhà mới có thể đi bảo hộ chính mình trong lòng chuẩn mực cho nên hắn chủ động tìm được lục thắng chủ động bắt đầu sắp đặt lục thắng ban đầu là từ đại đội thứ nhất một cái bình thường đốc tra viên từng bước từng bước leo đi lên thời gian mười mấy năm hắn tại đại đội thứ nhất có thể nói thâm căn c ố đế tại đốc tra viện tại toàn bộ hương thành hắc bạch hai đạo đều kinh doanh rất nhiều người mạnh quan hệ dù là bây giờ lục thắng đã bị xuống chức trở thành một cái bình thường văn thư tác dụng của hắn cũng không thể coi nhẹ cho nên lý lôi muốn để lục thắng giúp mình có vị này đã từng đốc tra viện hoàng thái tử hỗ trợ hắn có thể tốt hơn nắm giữ đại đội thứ nhất cũng có càng lớn chắc chắn đi cùng vô nghĩa hoa đấu hảo ta có thể toàn lực giú Lục thắng nhìn thẳng lý ụ c Thắng thẳng nhìn l lôi con n mắt, hướng n một một ngày nào cùng bang liên quan, ta sẽ không g giải g có chút, chết có một một ta thật tra ta khi hồ đại i đào so đo ra sự sẽ võ i mà báo thủ. h i tử c ũ n đã đã chết, hắn trên thế giới này thứ quan tâm đã không nhiều trên tâm này quan giới lục ắ Hắn m niệm minh muốn bây bị bạch. báo duy giờ tưởng không không hướng Nhi Lôi nhất chính thể cho chết thủ. thể. tử Có là Lý l để thắng đưa tay ra lục thắng cũng đưa tay ra đốc cha viện phía trước sau hai vị hoàng thái tử tay cứ như vậy nắm thật chặt lại với nhau bốn đêm đó kết thúc một ngày huấn luyện lý phi về đến trong nhà ta trở về lý phi sau khi vào cửa hô một tiếng tiếp đó liền thấy lý lôi đang ngồi ở trong phòng khách nghe ra đi ô lý thúc ân lý lôi hướng lý phi gật gật đầu lực chú ý vẫn như c ũ đặt ở ra đi ô thông báo trên tin tức mã phỉ tập kích kéo dài mười mấy phút thẳng đến bản địa đốc cha chỗ đốc cha viên đổi u tới mới tối lui lần tập kích này dẫn đến lạc ra chấn chung bảy người tử vong hai mươi ba người thụ thương thiệt hại tiền tài gần n g à n nguyên mã phỉ lý phi nghe đến đó sửng sốt một chút hướng trong phòng khách đi đến ngồi ở lý lôi đối diện theo báo cáo trước đây có một nhóm mã phỉ một mực tại thu bình sơn mạch khu vực hoạt động từng nhiều lần tập kích quay dối qua liêu thành phủ cận thành chấn cùng thôn xóm hôm nay d ạ n g sáng tập kích lạc gia trấn mã phỉ có khả năng cùng thu bình sơn mạch mã phỉ là cùng một nhóm người ở đây nhắc nhở quảng đại thị dân trong gần đây xin tận lực đường gia thành hương thành quan phủ sẽ mau chóng lấy ra phương án giải quyết cam đoan quảng đại thị dân sinh mệnh tài sản an toàn phía dưới thông báo một cái giải trí tin tức nổi tiếng bột một tiếng lý lôi đem cơ quan thu âm r ư i mất h ắ n đ ố i với cái gì giải trí tin tức từ trước đến nay là không có hưng thu lý thúc nhóm này mã phỉ là gì tỉnh hương a lý phí hỏi lạc gia trấn khoảng cách hưng thành có hơn hai mươi km là hưng thành phụ cận thành trấn cũng quy hưng thành quan phủ quản bây giờ lạc gia chấn tao nộ mã phỉ tập kích hương thành bên này không có khả năng ngồi yên không để ý đến trước mắt chỉ là ngờ tới có khả năng cùng thu bình bên trong dãy núi mã phỉ là cùng một món người lẹ nuốt đến hương thành tới bên này lý lôi nói thu bình sơn mạch gần nhất một nơi khoảng cách hương thành cũng có hơn tám mươi km đi qua vùng núi này bên trong mã phỉ đều biết lựa chọn thêm gần thành chấn quấy nhiêu cho nên hương thành vùng này ngược lại là vẫn không có tao nộ qua mã phỉ vậy cái này mã phỉ cần đốc cha viện đi gì sao lý phi quan tâm hỏi lý lôi lắc đầu đốc cha viện phạm vi chức trách là trong thành trước đây ra khỏi thành đi vây quét an thần giáo là bởi vì an thần giáo ngay từ đầu là trong thành bị phát hiện vụ án này từ vừa mới bắt đầu chính là đốc cha viện đang phụ trách nhưng giống ma phỉ loại chuyện này thuộc về ngoài thành pha vi đều không về đốc cha v i ệ n quản đó là thành vệ quân vấn đề cần giải quyết thành vệ quân chức trách ngoại trừ bảo vệ hưng ơ thành thành p h ò n g còn muốn phụ trách hưng ơ thành xung quanh địa khu an toàn cho nên ra khỏi thành tiêu phỉ loại chuyện này là về thành vệ quân thành vệ quân ma phỉ lý phi khẽ nhữ mày quay đầu nhìn về phía một bên ngoài cửa sổ chuyển đến lá cây không ngừng vang động tiếng xào sạc gió nổi lên bốn chương một trăm mười tám thương sinh tội gì không thẹn lương tâm chương một trăm m ư ơ i tám thương sinh tội gì không thẹn lương tâm mười nguyện mười chín ngày hai ngày trước mới tập kích lạc gia chấn đám k i a mã phỉ ngày hôm đó lại tập kích đồ sơn chấn cái này cũng là hương thành phụ cận một tòa thành chấn những thứ này trong thành chấn tự nhiên là không có thành vệ quân chỉ có một tòa đốc tra chỗ hết thể hơn ba mươi tên đốc tra viên phòng vệ lực như thế lượng chỉ có thể cam đoan thành chấn cơ bản trị an đối đầu đại đội mã phỉ liền hữu tâm vô lực cho nên kế lạc gia chấn sau đồ sơn chấn cũng hướng hương thành phát ra tín hiệu cầu cứu hương thành chủ chính sảnh tổng trưởng văn phòng phái đi ra nhiều như vậy thám tử một cái cũng không có trở về cốc t r ấ n huy có chút tức giận nhìn xem t r í n h tất mở miệng chất vấn t r i n h tất túi đầu xuống đúng vậy đối phương chỉ sợ có cao thủ tòa trấn ra lập tức phỉ sự tình sau cốc t r ấ n huy phi thường trọng thị trước tiên liền để viện giám sát phái thám tử đi tìm hiểu tình báo nghĩ n ô ra những con ngựa này phỉ hư thực đồng thời tìm được đối phương điểm dừng chân như vậy mới phải phái binh đi tiêu diệt nhưng mấy ngày nay phái ra mấy chục tên thám tử không có một cái nào còn sống trở về toàn bộ cũng giống như đã đá chìm đáy biển làm rõ ràng như vậy thật đúng là hồ đao bang dở trò quỷ cốc chấn huy sắc mặt tâm trầm tại hắn đệ lên hồ đao bang đánh thời điểm đột nhiên có mã ph hắn tự nhiên sẽ hoài nghi những con ngựa này phỉ là hồ đao bang làm ra mục đích là vì dẫn thành vệ quân ra khỏi thành thành vệ quân là cốc chấn huy trên tay nhất là dựa vào lực lượng vũ trang một khi thành vệ quân xảy ra vấn đề về sau tại cái này hưng ơ nội thành hắn liền giống như là không còn binh tướng quân cũng lại ép không được hồ đao bang cho nên cốc chấn huy đương nhiên sẽ không dễ dàng phái binh ra khỏi thành hắn muốn trước biết rõ ràng tình huống rồi nói sau kết quả phái đi ra ngoài thám tử một cái cũng chưa trở lại cái này ngược lại là bỏ đi cốc chấn huy hoài nghi để cho hắn có thể cơ hồ chắc chắn nhóm này mã tặc sau l ư n g chính là hồ đao bang chẳng lẽ dư hổ sớm nhiều năm liền đã ở bên ngoài sắp đặt tại thu bình bên trong dãy núi nuôi như thế một đám mã tặc cốc trấn huy nhữ mày suy tư thu bình bên trong dãy núi đám kia mã tặc năm năm trước liền còn nếu như lai hương thành làm loạn mã tặc chính là thu bình bên trong dãy núi vậy đã nói rõ hổ đào bang tại năm năm trước liền bắt đầu bố trí đại nhân ta cận kẽ tháo qua thu bình bên trong dãy núi đám kia mã tặc có chừng hai trăm người có trên trăm thất quán mã mấy chục thanh tình nọ cùng mấy chục thanh xuống、ống. phải nuôi nhiều người như vậy cùng mã còn muốn cung cấp vũ khí đạn dược không có khả năng một chút xíu vết tích cũng không có nhưng viện giám sát mấy năm qua này hoàn toàn không có t r a được hồ đ à o bang cùng thu bình sơn mạch ở giữa có bất kỳ liên hệ t r ì n h tất vội vàng mở miệng nói hắn không tin hồ đ à o bang có thể hoàn toàn che giấu viện giám sát ở bên ngoài dưỡng nhiều nhân mã như vậy nếu thật là như thế vậy hắn cùng một đám viện giám sát đồng liêu cũng có thể tự nhận lỗi từ trước ân hồ đ à o bang là không có cùng thu bình sơn mạch có liên hệ nhưng không có nghĩa là người khác không có c ốc trấn huy tin tưởng trình tất phán đoán cũng tin tưởng viện giám sát năng lực nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy thu bình sơn mạch nhóm này mã tặc cùng hồ đao bang có liên quan lệnh giang tuyết chuyện cha được như thế nào bây giờ đã biết được dư hổ cấu tạo đạo cơ là lạnh giang tuyết chỉ cần có thể tra được cái thế lực nào nắm giữ loại này đạo cơ phương pháp tu hành còn có có thể giao cho ngoại nhân liền có thể suy đoán ra cái nào cỗ thế lực có khả năng ở sau lưng ủng hộ hổ đ à o bang thuộc hạ vô năng trước mắt đã tra khắp đại đồng phụ cảnh nội tất cả có đạo cơ phương pháp tu hành thế lực nhưng không thể t r a ra nhà ai có lạnh giang tuyết phương pháp tu hành thỉnh đại nhân thứ tội chính t ấ t một chân quỳ xuống hướng cốc chấn huy thỉnh tội không có cốc chấn huy có chút sốt ruột mà đứng lên trong phòng làm việc đi qua đi lại hắn có rất ít dạng này cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm bởi vì hắn rất không thích loại tình huống này không tại trong lòng bàn tay mình cảm、giác. kế tiếp nếu như ngoài thành mã phì tiếp tục tập kích quay dối lưng ơ thành xung quanh thành chấn mà cốc c h ấ n huy lại không biện pháp nắm giữ mã phì dấu vết vậy hắn cũng chỉ có thể phái thành vệ quân ra ngoài phân biệt đóng tại những thứ này trong thành chấn dùng cái này để chống đỡ mã phì tập kích nhưng như thế vừa tới thì cho đối phương đập tan từng cái cơ hội mà nếu như để mặc cho mặc kệ chính là cốc c h ấ n huy cái này tổng trưởng vô năng không cách nào cam đoan cảnh nội dân chúng bình an đến lúc đó dư hổ chỉ cần chế tạo dư luận lại để cho hắn cái tia nhất hệ quan viên đem sự tình đi lên âm kinh động đại đồng phủ đến lúc đó cốc trấn huy coi như sẽ không trực tiếp từ nhiệm cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn cho nên vô luận phái không phái binh cốc chấn huy bên này đều biết rơi vào trong kế hoạch đây là dương mưu dư hổ không còn trương minh trạch ngươi còn có thể có số lượng như vậy cốc chấn huy đi đến bên cửa sổ nhìn về phía dư phủ vị trí vẫn là nói nước cờ này kỳ thực là trương minh trạch khi còn sống đã sớm ăn bài tốt nam giảng võ đường huấn luyện đại lâu trong phòng huấn luyện h á c h nghị đang cùng lý phi giao thủ lý phi vẫn như cũ che kín con mắt ngăn chặn lỗ thai toàn bộ nhờ năng lực nhận biết tới cùng hách nghị giao thủ hai người ra tay cùng di động đều rất nhanh hai thanh cương đao không ngừng va chạm ra hòa tinh lưới lao vung vẩy xuất ra đạo đạo tàn ảnh bây giờ lý phi tại hách nghị huấn luyện phía dưới đã hoàn toàn quen thuộc chỉ dựa vào năng lực nhận biết tới cùng người giao thủ giống như làm ở tâm nhãn đồng dạng dù là đã mất đi thị giác cùng tinh giác hắn cũng có thể rõ ràng nhìn đến hết t h ể t r u n g quanh có thể chính xác chắc chắn hách nghị nhất cử nhất động không chỉ có như thế cảm giác siêu cường năng lực mang cho hắn chỗ tốt lớn nhất là dự phán mỗi một lần tại hách nghị xuất đao phía trước lý phi trong lòng đều biết sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác từ đó để hắn dự phán ra kế tiếp hách nghị sẽ như thế nào xuất đao hãch nghị trước đây để lý phi lấy cảm giác nguy hiểm cái này năng lực siêu phàm làm hạch tâm tới tạo dựng chính mình chiến đấu thể hệ. bây giờ lý phi xem như nếm được ngon n g ọ t càng ngày càng cảm thấy cái này năng lực siêu phàm thật sự hương đao pháp của hắn đương nhiên là kém xa hách nghị nhưng bằng mượn liệu địch tại trước ưu thế tại hách nghị có ý định áp chế tốc độ cùng sức mạnh tình huống phía dưới hắn có thể cùng hách nghị đánh có qua có lại trừ cái đó ra ỉ vào bá thể xuất sắc lực phòng ngự lý phi còn có thể thông qua dự phán hách nghị ra chiêu tới đánh phòng thủ p h ả n kích đồng dạng là đánh một cái chuẩn đánh đánh lý phi đột nhiên cảm giác được có một đám người xuất hiện ở bên ngoài trên hành lang đang tại hướng về căn này phòng luyện tập đi tới cùng lúc đó hách nghị cũng ngừng ra tay thế là lý phi lấy xuống bịt mắt lấy ra trong lô thai bông nhìn về phía phòng huấn luyện đại môn lúc này hắn đã có thể rõ ràng nghe phía bên ngoài liên tiếp tiếng bước chân rất nhanh người bên ngoài đang huấn luyện phòng đại môn dừng lại tiếp đó tiếng đập cửa vang lên hách tiên sinh váy g i à y một chút cốc tổng trưởng tới bãi phòng ngài ngoài cửa truyền tới giảng võ đường tân n h ậ m đường chủ âm thanh ở tiền nhiệm đường chủ lý thắng sông bị bắt sau cốc trấn huy rất nhanh liền an bài mới đường chủ bây giờ cái này g i n g võ đường chúng quy là đến p i ê n tổng trưởng nhất hệ định đoạt cốc trấn huy tới lý phi nghe được thanh em này hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hãi nghị hãnh nghị thần sắc bình tĩnh nói, đi mở cửa A. thế là lý phi đi tới cửa mở cửa phòng ra đứng ngoài cửa một đống người người cầm đầu chính là cốc trấn huy cốc tổng t r ư ở n g lý phi hướng cốc trấn huy hành lễ ha ha tiểu phi chúng ta lại gặp mặt cốc trấn huy đối với lý phi cởi mở c ử i nói tiếp đó hắn cất bước đi vào phòng huấn luyện hơn nữa quay người với bên ngoài người nói tất cả giải tán đi thế là người bên ngoài rất nhanh tán đi cốc tổng t r ư ở n g vậy ta cũng lý phi đang định nói mình cũng trở về tránh một chút để cốc trấn huy cùng hách nghị nói chuyện riêng nhưng cốc trấn huy lại khoát khoát tay tiểu phi ngơi lưu lại đi không cần né tránh là lý phi gật gật đầu tiếp đó đem cửa gian phòng đóng lại cốc trấn huy lúc này mới nhìn về phía h á c h nghị thành khẩn nói hách tiên sinh m ạ o g mội quay d ậ y mong được tha thứ cốc tổng trưởng không cần phải k h á c h khí có chuyện có thể nói thẳng dù là đối mặt một vị tổng trưởng h á c h nghị vẫn như c ũ mười phần bình tĩnh nói chuyện cũng rất trực tiếp đây chính là đạo cơ kỳ sức mạnh của cường giả cốc trấn huy đối với cái này cũng không để ý hắn trầm giọng nói mấy ngày gần đây nhất có mã phỉ tập kích q u ấ y dối h ư ơ n g thành xung quanh thành trấn ta đã phái ra hơn ba mươi tên viện giám sát mật thám đi dò xét mã phỉ dấu vết nhưng không có một cái nào mật thám còn sống trở về ta hoài nghi cái này chỉ mã phỉ sau lưng co cao thủ toạt c ấ n hơn nữa tính toán quá、lớn. h á c h nghị m ặ t không thay đổi nhìn xem cốc trấn huy cho nên cốc tổng trưởng muốn mời ta ra khỏi thành đi tìm ra cái này chỉ mã phỉ dấu vết đây là khả năng duy nhất bằng không vị này tổng trưởng đại nhân hà tất hạ mình tự mình chạy tới giảng võ đường cầu kiến một vị đặc cấp giảng sư cốc trấn điểm nóng gật đầu nếu như tìm không thấy mã phỉ dấu vết ta cũng chỉ có thể phái thành vệ quân ra khỏi thành chia binh đóng tại mũi trong thành trấn nhưng như vậy thì cho đối phương dần dần kích phá cơ hội cho nên ta nghĩ khẩn cầu hách tiên sinh ra tay thay hưng ơ thành dân chúng tìm ra cái này chỉ mã phỉ dấu vết nói đến đây hắn càng là không lương hướng hách nghị bài xuống Ta biết hách tiên sinh không thích quyền hạn tranh sinh hách không hạn không quyền đấu, một u ố h hổ gia cùng đào bên ă n phân tranh g giữa b trong, thành nhưng bên ngoài thành những ngoài cái kia mỗi mã phỉ lý phi nhìn xem trước mắt cái này không tiếc không đúng tự mình cầu người hưng thành tổng trưởng còn thật sự có chút nhóm bốn bị chán ghét không bảo vệ được hưng thành bách tính là người cái này tổng trưởng thất trách n g ư ơ i bây giờ chạy chỗ này tới hô to thương sinh tội gì không phải liền là tinh khiết v u n g n ổ i sao không phải liền là tại ép buộc đạo đức sao lý phi rất muốn hướng cốc chấn huy hô to ra những lời này đáng tiếc tại trường hợp này hắn chỉ có thể giữ yên lặng h á c h nghị nhìn xem cốc chấn huy cũng không có bởi vì đối phương tư thái cùng nói lời mà động d u n g lạnh lùng nói ngươi nếu là thật cảm thấy thương sinh tội gì trước đây liền sẽ không để thành vệ quân trong thành cùng hồ đao ba g ắ t chiến cốc chấn huy sắc mặt cứng đờ lúc trước hắn nhiều lần đối với lý phi lấy lỏng chính là vì thông qua lý phi lôi kéo h á c h nghị lại không nghĩ rằng h á c h nghị sẽ như vậy không nệ tình cũng may hắn đối với cái này cũng có chuẩn bị hắn chậm rãi đứng dậy nhìn xem h á c h nghị hách tiên sinh hiệu lầm ta ta nếu là không làm như vậy phải nên làm như thế nào d i ệ t trừ hổ đao bang viên này ưu ác tính đâu khối ưu ác tính này đã sớm cắm dễ tại hưng ơ thành trong thân thể ngày ngày h ú t hưng ơ thành huyết đục không thông qua một phen thấu xương đau đớn sao có thể d i ệ t trừ nó h á c h nghị như hổ đao bang là ưu ác tính ở dưới tay ngươi những người kia thì là cái gì chứ chẳng lẽ liền không có hốt hưng thành huyết đục bằng không thì vì sao lại bị người cắt mất đầu đặt tại ph Cốc t r ấ n Huy n g h e vậy cũng không có tức giận mà là cười khổ lắc đầu tha thứ ta nói thẳng hách tiên sinh ngươi hiểu luyện võ nhưng không hiểu lạc quan không hiểu chính sự nhìn bề ngoài ta là đường đường tổng trưởng một thành đứng đầu giống như tất cả mọi người đều hẳn là nghe ta nhưng trên thực tế cái này hưng ơ thành quan phủ trên dưới sớm đã bị hổ đào bang ăn m ặ t q u a nếu như ta muốn làm chuyện nhất định phải có người phía dưới ủng hộ vậy ta dựa vào cái gì thu được ủng hộ của bọn hắn dựa vào tổng trưởng uy nghiêm vẫn là dựa vào bọn họ trong lòng đạo nghĩa đều không được hách tiên sinh ta muốn làm việc nhất định phải trước tiên lấy lợi dụng c h hoặc là tiền tài hoặc là con chức như thế mới có thể để cho người phía dưới đem sức mạnh cho ta mượn ta chỉ có trước tiên dựa vào bọn họ đấu đổ hồ đao bang mới có thể trở về quay đầu lại một lần nữa thanh lý cái này hưng thành q u a n trường còn hưng thành một mảnh trong sạch ta chẳng lẽ không biết thủ hạ những quan viên kia bên trong có rất nhiều sâu màu sao nhưng muốn thành đại sự những thứ này tiểu tiết cũng chỉ có thể để t r ư ớ c vừa để xuống không như thế lại có thể thế nào đâu chẳng lẽ ta muốn mặc cho hồ đao bang dựa vào bọn hắn những thủ đoạn kia triệt để độc quyền hưng thành quan phụ cốc chấn huy dùng thành khẩn đến cực điểm ánh mắt nhìn xem h á c nghị h á c tiên sinh hôm nay lời nói này quả thật ta cốc mẫu người lời từ đáy lòng ta biết ngươi có thể không tin ta nhưng ta t h ỉ n h hách tiên sinh có thể đợi chờ nhìn ngươi lại nhìn ta thanh trừ hổ đào bang sau là như thế nào làm nếu là ta vẫn như c ũ không thể trả hưng ơ thành một mảnh trong sạch vậy liền để ta bị cái k i a thanh diện quỷ một đào chặt đầu a nghe nói như thế h á c h n g h ị ánh mắt cuối cùng có chút ba đậu một bên lý phi mấy lần muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn trầm mặc chờ đợi h á c h nghị mình làm ra quyết định h á c h nghị nhìn xem cốc chấn huy nói từng chữ từng câu muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết ngươi buông xuống những cái kia tiểu tiết bên trong có từng cái tính mệnh có từng đoạn người chân thật sinh bọn hắn không phải tiểu tiết cho nên cách nói của ngươi ta cũng không tán thành cốc t r ấ n huy biểu tình trên mặt cứng đờ nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng h á c h nghị liền tiếp tục nói nhưng ta sẽ ra tay ân cốc t r ấ n huy ngạc nhiên nhìn xem h á c h nghị tiếp đó lần nữa k h ô n g lưng hành lễ trầm giọng nói đa tạ hách tiên sinh quân tử khả khi chi dĩ phương đạo lý này hổ đao bang vị kia trương minh trạch rất rõ ràng cho nên hắn trước đây bức tử hãy nghị học sinh cũng không lo lắng sẽ bị hết nghị trả thù cốc chấn huy rõ ràng vô cùng rõ ràng cho nên hắn mặc dù hách nghị sau cùng thái độ cũng không như cốc trấn huy mong muốn nhưng chỉ cần hách nghị chịu ra tay là được rồi ngươi có thể đi h á c h nghị không khách khí chút nào đối với cốc trấn huy nói hảo vậy thì không cái d ờ i cốc trấn huy không để ý chút nào hách nghị vô lễ quay người rời đi căn này phòng huấn luyện chờ cốc trấn huy sau khi rời đi lý phi lúc này mới lên tiếng nói lao sư chuyện này nếu như ngươi là ta ngươi sẽ ra tay sao hách nghị quay đầu nhìn về phía lý phi nhiều hứng thú v ấ n đạo lý phi nghĩ nghĩ nhìn xem hách nghị con mắt chậm dãi nói phía trước vị kia viện giám sát trình trưởng quan tới tìm ta lúc lao sư từng nói với ta không cần hỏi ta đi làm chính mình cho rằng đúng chuyện bây giờ ta cũng nghĩ đối với lao sư nói không cần hỏi ta lão sư cứ việc đi làm chính mình cho rằng đúng chuyện hay nghị khe giật mình sau đó cười ha hà ha ha ha ha ha ha hắn lần trước tại lý phi trước mặt cười lớn như vậy vẫn là nghe được lý phi nói câu kia chỉ tranh sống chiều hắn nguyện ý ra tay không phải là vì cốc chấn huy cũng không phải vì đối phương trong miệng thương sinh mà là vì mình trong lòng đ ạ o nghĩa hắn không quan tâm người khác nhìn thế nào chỉ cầu không thẹn lương tâm bất quá lúc này lý phi nói câu nói này vẫn là để h á c h nghị cảm thấy rất là an ủi ít nhất người học sinh này là hiểu chính mình sự tình lần này rất kỳ quặc có thể là hổ đào bang ở sau lưng d ọ a trò ta chỉ hy vọng lao sư có thể hành sự cẩn thận nhất định muốn bảo trọng chính mình lý phi ân cần đối với h á c h nghị nói yên tâm h á c h nghị khó được tại lý phi trước mặt toát ra h a n g hái bộ dáng tại cái này hưng thành địa giới bên trên ta muốn đi không có người lưu được ở bốn câu nguyễn phi hiện u trường một trăm mười chín huyết uy pháp võ đồng thể chương một trăm mười chín huy pháp võ đồng thể ban chủ h á c h nghị ra khỏi thành dư p h ụ thuộc hạ hướng dư hổ báo cáo a dư hổ nhận được tin tức sau có chút kinh ngạc lập tức cười lạnh nói cốc trấn huy lão hồ ly này quả nhiên có chút thủ đoạn trương minh trạch đối với hách nghị đầy đủ hiểu rõ nhưng dư hổ cũng không phải không còn trương minh trạch thay hắn n h ư đồ tại hắn bên trong ván cờ này kỳ thực là không ngờ rằng cốc trấn huy vậy mà có thể mời được hách nghị ra tay đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại dư hổ cũng không có vì vậy mà hốt hoảng mặc dù hắn không ngờ rằng cốc trấn huy có thể mời được hách nghị ra tay nhưng hách nghị ra khỏi thành vốn là hắn muốn thấy được cục diện đối phương nước cờ này xem như gián tiếp giúp hắn biết tiếp tục đi tìm hiểu thời khắc nhìn chằm chằm thành vệ quân động tĩnh dư hổ để xuống cho thuộc sau khi rời đi đi vào trong nhà cầm điện thoại lên ống thông qua một cái mã số rất nhanh điện thoại kết nối kế hoạch có biến h á c h nghị ra khỏi thành bốn mười nguyệt hai mươi mốt mặt trời lên cao bữa trưa chủ chính sảnh tổng trưởng văn phòng đại nhân cùng h á c h nghị hành động chung mật thám t r u y ề n về tin tức đã phát hiện mã phỉ hành tung đối phương trước mắt tại lưu gia c h ấ n phụ cận xem ra giống như là chuẩn bị đối với lưu gia trấn động thủ chính t ấ t hướng cốc trấn huy báo cáo h á c h nghị tại đáp ứng ra tay sau n à y thứ hai liền ra khỏi、thành. chính tất phái vài tên giỏi về truy lùng mật thám đi theo hắn hành động chung hay nghĩ bản thân cũng không am hiểu cách truy tung hắn phải phụ trách chỉ là cam đoan những thứ này mật thám an toàn tiếp đó đi qua một ngày truy tung cuối cùng vào hôm nay chuyển về tình báo hữu dụng cốc trấn huy ngay vậy có chút phân chấn liền vội vàng hỏi đối phương có bao nhiêu người có cái gì cao thủ truy lùng quá trình bên trong có gặp phải cao thủ tập kích sao m ã phỉ ước chừng có hơn năm mươi người người người có ngựa có súng cùng kình n ỏ tạm thời không có phát hiện cao thủ gì truy tung quá trình cũng không tao nộ cao thủ tập kích chính tất hồi đáp mới hơn năm mươi người không có cao thủ Cốc tất r n h u nhiên chỉ n g có hơn năm mươi người lại không có cao thủ lấy hách nghị thực lực giải quyết hẳn là rất dễ dàng dù là cuối cùng chạy trốn một số người cũng không quan hệ ngược lại cốc trấn huy là chắc chắn sẽ không phái binh đi ra là chính thức lĩnh mệnh mà đi rất nhanh một cái chim ưng bay ra hưng thành về phía tây phương nam trong núi rừng bay đi đây chính là mật thám hỏa thành bên trong bảo trì liên lạc phương pháp cùng lúc đó dư hổ bên này cũng phát ra một cái mệnh lệnh để cho đại bản s á m động thủ bốn giảng g ó đường trong phòng huấn luyện lý phi vừa ăn vào một hạt kim giáp đan đang tại vận chuyển thể nội canh kim thật khí không ngừng kích động cương giáp thực nhập thể gia tốc tiêu hóa d ự lực h á c h nghị mặc dù không tại nhưng hắn vẫn như cũ mỗi ngày đúng giờ đi tới trong phòng huấn luyện huấn luyện hai ngày này h á c h nghị không tại hắn vừa vặn ra tăng dùng lượng thuốc đem ký biến kỳ tu hành tiến độ nói lại đồng thời cũng tranh thủ hoàn thành vạn huyết châu thăng cấp cách lần trước vạn huyết châu thăng cấp đã qua hơn hai mươi ngày trong khoảng thời gian này lý phi mỗi lúc trời tối cũng sẽ cùng thượng quan tiêu giao thủ thông ă n g t qua vạn huyết châu bên trong mở khóa tin tức lý phi lập tức ngầm hiểu Hiểu lý phi nhìn thấy đoạn này tin tức sau lập tức liền liên tưởng đến thế giới này thuật pháp hãy nghị đã từng từng nói với hắn thuật pháp tu hành tại phá thể kỳ cùng thần biến kỳ hai cái này giai đoạn sử dụng hết thể thuật pháp đều chỉ có thể tại phương diện tinh thần sinh ra tác dụng thì như huyết thuật thôi miên đe dọa các loại Pháp pháp giáo giáo giáo giáo m như vậy cũng xem ra mới mở khóa huyết huy rất như là một loại khác phiên bản sợ hãi thuật chỉ có điều sợ hãi thuật là quần thể công kích mà huyết huy là đơn thể công kích vạn huyết châu lại còn có thể giải tỏa thuật pháp nói như vậy về sau ta cũng có thể xem như pháp vũ song tu h người lý phi đắc ý mà thầm nghĩ pháp vũ song tu nhìn như lợi hại tại đồng bậc bên trong nắm giữ cơ hồ vô địch chiến l ự c nhưng càng đi về phía sau tu hành càng khó hai loại khác biệt thể hệ thực nhập thể sẽ sinh ra kịch liệt xung đột cho nên chân chính có thiên phú trí hướng cao xa người cơ hồ cũng sẽ không lựa chọn pháp vũ song tu bởi vì tu chính là tự hủy tương lai bất quá lý phi vạn huyết châu khác biệt vô luận là năng lực gì đều thuộc về huyết hồn kỹ hoàn toàn không tồn tại bất kỳ xung đột nào cho nên cùng nói hắn là pháp vũ song tu không bằng nói là pháp võ đồng thể nhìn trước mắt tới huyết u y loại pháp thuật này bên cạnh huyết hồn ký cùng huyết nộ huyết sát loại này vũ lực bên cạnh huyết hồn ký sát thực tồn tại bản chất khác biệt lý phi trong phòng huấn luyện yên t ĩ n h suy tư tổng kết huyết nộ cùng huyết sát uy lực thượng hạn quyết định bởi tại ta tự thân cường độ thân thể ta thể phách càng mạnh năng lực chịu đựng càng cao huyết nộ cùng huyết sát hạn mức cao nhất liền có thể càng cao mà huyết u y khác biệt rõ ràng biểu thị ra lớn nhất thi pháp uy lực chính là ta tự thân huyết hồn tổng số mười phần trăm vậy thì cùng thể p h á c không quan hệ rồi chỉ có huyết hồn tổng số lên rồi huy huy lực mới có thể đi lên ân một cái vũ lực bên cạnh một cái pháp thuật bên cạnh có ý tứ phang, phang, phang. ngay tại lý phi tổng kết huyết hồn kỹ đặc điểm lúc bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa lý phi khẽ giật mình hắn cùng hách nghị tại trong phòng huấn luyện này huấn luyện có rất ít người sẽ đến cái giày hắn đứng dậy đi qua mở cửa ra đứng ngoài cửa một cái mặc giảng võ đường nhân viên quản lý chế phục nam tử nam tử đối với lý phi cười cười rất khách khi nói lý phi học viên ngươi tốt đường chủ muốn gặp ngươi đường chủ muốn gặp ta lý phi sửng sốt một chút là có chuyện gì không vị này mới nhậm chức không có mấy ngày g i ả n võ đường, đường chủ là nghị thừa dịp h á c nghị không tại cùng mình trò chuyện chút gì ta đây cũng không biết ta chỉ là tới chuyện lời ngoài cửa nam tử nói lý phi gật gật đầu chờ nói xong hắn quay người đi vào phòng huấn luyện cầm lấy để ở một bên quỷ c h ạ m đao t â y đao này vốn là từ một cái hộp gỗ chứa cũng không có vỏ đao vì mang theo thuận tiện lý phi cố ý tìm người chế tạo một cái vỏ đao tại giải khóa quỷ c h ạ m đao biến hình năng lực sau hắn đã có thể dùng lý phi thân phận công khai sử dụng t â y đao này không sợ bị người khác thấy được đi thôi lý phi tay trái nắm vỏ đao đi ra cửa phòng ngoài cửa nam tử nhìn xem lý phi đao trong tay trần trơ một chút mợ miệng nói đi gặp đường chủ ngươi mang theo đao không tốt lắm đâu lý phi cười nói đao này là trưởng bối tặng cho không dám còn có. xin dẫn đường a cấp năm dị binh cỡ nào quý giá hắn tự nhiên là muốn mang theo người nam tử không nói thêm gì nữa quay người ở phía trước dẫn đường hai người rất đi mau ra phòng huấn luyện ca úc vừa đi ra ca úc lý phi liền nghi ngờ nhìn về phía trước dẫn đường nam tử bây giờ năng lực cảm giác của hắn đã xưa đâu bằng n à y dù là không tại bá thể trạng thái giới cũng vô cùng nhạy cảm cho nên hắn có thể rõ ràng cảm thấy phía trước dẫn đường nam tử cơ bắc bắt đầu c ă n g cứng tựa hồ có chút khẩn trương cái này khiến lý phi lập tức đề cao cảnh giác hai người đi ở một đầu bóng cây xanh dâm mát trên đường con đường hai bên cũng là cây ngân hạnh chính là kim thu thời tiết cây ngân hạnh lá cây đã toàn bộ đã biến thành kim hoàng sắc từng mảnh từng mảnh bay xuống trên mặt đất nhìn rất đẹp đột nhiên lý phi đột nhiên xoay người rút đao phía bên phải bên cạnh chém đúng ra ngay tại lý phi rút đao đồng thời một bóng người từ một k h ỏ a cây ngân hạnh sau và o ra hướng lý phi đánh tới người tới tốc độ cực nhanh song trưởng vung lên mang theo kình phong đem trên mặt đất cây ngân hạnh diệp toàn bộ cố lên hóa thành một mảnh màu vàng thủy chiều phô thiên cái địa hướng lý phi dũng manh lao tới lý phi tầm mắt hoàn toàn bị ngăn trở để cho hắn không nhìn thấy người tới phương vị cụ thể bất quái này không tí ti ảnh hưởng hắn xuất đao. quỷ trạm đao hóa thành một đạo h à n mang đâm về trước người một chỗ đem vọt tới kim sắt thủy triều đâm ra một cái lô dây ra người tới hơi kinh ngạc chỉ một ngón tay gậy tại quỷ trạm đao thân đạo khía cạnh phanh một tiếng sấm nổ một dạng tiếng vang vang lên hấp dẫn phụ cận không thiếu học viên cùng giảng sư hướng bên này xem ra chỉ thấy một đạo hỏa quan g thoáng qua những cái tia tuân hướng lý phi kim hoàng lá cây trong nháy mắt bị nhanh lửa hóa thành vô số tia lửa rơi vào lý phi trên thân đem ý phục của hắn cũng cho đốt lên thủy triều biến biển lửa lý phi đâm ra đi quỷ trạm đao rung động không thôi kém chút rời khỏi tay mà hắn cũng luyện kính võ sư đối phương dùng là hỏa thuộc tính kinh lực ít nhất cũng là khí biến trung kỳ tu vi lúc này phụ cận mặc dù có không ít học viên cùng giảng sư nhưng những người này thực lực hoàn toàn không có cách nào cùng luyện kính võ sư so trông cậy vào bọn hắn cứu viện là không thể nào lý phi nếu như muốn tự vệ thì không khỏi không trước mặt nhiều người như vậy bại lộ thực lực đã như thế nói không chừng thanh diện quỷ thân phận cũng biết bại lộ nhưng nếu như không bại lộ thực lực hắn một cái chỉ là phá thể trung kỳ tu vi giảng võ đường giáp đẳng sinh phải nên làm như thế nào tại một vị luyện kính võ sư dưới tay trốn chết đâu lý phi không nhìn trên thân thiêu đốt hòa diễm mười phần tỉnh táo một bên lui lại một bên vung đao hoành cản đồng thời phát động bá thể ngay tại hắn vừa tiến vào bá thể trạng thái lúc người tới đã đưa tay hướng hắn trộm tới thằng đến lúc này lý phi mới nhìn rõ người tới bộ dáng mặc màu đen vũ bảo mang theo một cái thanh sắt mặt nạ ác quỷ. thanh diện ủy bốn c h ư n g một trăm hai mươi thiên biến thời điểm cửa thành chi chiến c h ư n g một trăm hai mươi thiên biến thời điểm cửa thành chi chiến thấy rõ người tới đeo sau mặt nạ lý phi có chút không biết nên khóc hay cười chính mình cùng thanh diện ủy thật đúng là hữu duyên kỳ thực vị này luyện kỉnh võ sư ra tay lúc lý phi trước tiên liền đoán được người này chắc chắn là dư hổ phải tới lúc này nội thành cái này mấy thế lực lớn có động cơ ra tay với hắn cũng chỉ có hổ đao bang chỉ bất quá hắn không rõ dư hổ dựa d ẫ m là cái gì ở thời điểm này động thủ với hắn không thể nghi ngờ là đồng thời t r e o chọc hách nghị cùng thượng quan tiêu cái này hai đại đạo cơ kỳ cường giả dư hổ dựa vào cái gì dám đâu mà khi nhìn rõ người tới mang sau mặt nạ lý phi trong lòng lập tức sinh ra một cái ý nghĩ chỉ có ngàn dặm làm tặc không có ngàn ngày p h o n g trộm tất nhiên nhìn không ra dư hổ át chủ bài không bằng tương kế tự kế dùng thanh diện quỷ cái thân phận này tới bắt lý phi chỉ có thể nói dư hổ chính xác nhạy cảm nhìn ra thanh diện quỷ cũng không phải là thanh nguyên quyền trại người nếu như thanh diện quỷ thật là thanh nguyên quyền trại người phía trước liền không khả năng đồng thời đắc tội hai bên thế lực cho nên để cho thanh nguyên quyền trại suýt nữa bị hai thế lực lớn liên thủ diệt đi trước đây cùng thanh diện quỷ liên thủ đối phó hồ đa bang bất quá là vị kia đại long đầu vì tự vệ thôi đây là dư hổ suy đoán ra chân tướng cho nên hắn mới khiến cho người giả mạo thanh diện quỷ tới bắt lý phi mặc kệ người khác tin hay không ít nhất cũng có thể để cho vị kia đại long đầu đối với thanh diện quỷ lòng sinh hoài nghi hơn nữa sau đó rất nhiều chuyện cũng có thể đem toa vung ra thanh diện quỷ trên thân đây đúng là một bước diệu kỳ chỉ tiết dư hổ vạn vạn không nghĩ tới hắn là để cho giả thanh diện quỷ tới bắt thật sự thanh diện quỷ Phang người tới một vỗ bên trong Lý Phi Phi chẳng như đánh hỏa đưa ngang đao lửa bay ra Người trưởng bên trong người liền nổ tung, trọng trọng ngoài、cái、này đoàn trước tới Cái diễm viêm một Một Từ đám đem vỗ vậy bạo b Lý Lý là quỷ kỳ dù là ở vào bá thể trạng thái giới cũng sẽ bị nổ toàn thân run lên thế là nhàn nhã tản bộ giống như mà xông lên phía trước tại lý phi trước khi rơi xuống đất vọt tới bên người của hắn lại một trưởng vỗ bên trong lý phi vai phải đem một cô ba đạo bính hỏa cương khí đánh vào trong cơ thể của lý phi nếu như đánh vào thể nội là v i ê m bạo kình cái kia lý phi bây giờ đã bạo thể mà chết người tới cũng không muốn giết hắn cho nên lựa chọn đánh vào tiên thiên nhất khí bính hỏa cương khí nhập thể sau lý phi cảm giác giống như là có một cô nóng bỏng đến cực điểm dầu nóng theo của hắn huyết quản chạy khắp toàn thân hắn kêu lên một tiếng phun ra một mụm màu tươi cũng không còn cách nào duy trì bá thể cơ thể cũng đã triệt để mất đi khí lực đây hết thể đều tại người tới trong dự liệu một tay phất lên trong nháy mắt đem lý phi trên thân đang cháy hỏa diễm dập tắt tiếp đó x á c h theo lý phi bước nhanh rời đi một màn này bị phụ cận không ít người đều thấy được cho tới bây giờ người đột nhiên ra tay tập kích đến bắt giữ hắn lý phi rời đi toàn bộ quá trình không đến mười giây khiến cho gần đó người căn bản không kịp làm ra phản ứng bị bắt đi là ai vậy t h ư ờ n h ư là cái kia lý phi h á c h tiên sinh học sinh bắt hắn là ai ta xem người kia đeo mặt nạ t h ư n h ư là thanh diệ q u đám người nghị luận ẩm ý rất nhanh thư a n diện sông nhập giảng h quỷ võ đ ờ Người n đẳng sinh lý phi tin tức liền chuyển ra ngoài năm.、Người、nói cái gì? Thanh diện sông giảng võ đường bên trong bắt đi lý phi. Nhận được tin、cốc、Trấn g gì? bắt bắt dắp tức một mặt đi đi được Phi cái Phi. Huy Lý Lý Cốc quỷ ra vào võ ký i n ngạc nhìn h phía thư về k của mình. Thư ký gật gật đầu tin tức đúng là d ạ n g này lúc đó thật nhiều người đều thấy được hơn nữa lý phi bây giờ đúng là mất tích cốc chấn huy sắc mặt biến đổi không chắc đại nhân thật chẳng lẽ là thanh diện quỷ buộc đi lý phi thư ký mở miệng nói làm sao có thể vô duyên vô cớ thanh diện quỷ đi buộc một người học viên làm gì cái thanh diện quỷ chắc chắn này là giả là người dư hồ Cốc thưa r ấ n u y rất thế đốc định nói n h n người hắn không duyên g gì là Lý lợi mà dư hổ phái người buộc đi lý Phi, chứ. phải h đi đối với tội buộc có cớ đắc Đây vô vô ít i đại đạo cơ ký ỳ cường Thư giả sao. k nghi ngờ nói kể từ hách nghị triển lộ thân thủ lại bộ u c quang hắn cùng thượng quan tiêu quan hệ sau nhắc tới hưng thành địa giới bên trên nhất không dám t r e o chọc người một trong khẳng định có lý phi có hai đại đạo cơ k ỳ cường giả che đậy ai dám dễ dàng t r e o chọc cho nên t h ư ký không rõ vì cái gì dư hổ muốn ở thời điểm này động lý phi vốn là đã ở hạ phong còn phải cho chính mình gây thù hẳn điên rồi trừ phi hắn đã có năm chắc đối phó hai cái này đạo cơ kỳ hắn đây là dự định độc thủ cốc chấn huy biểu lộ nghiêm túc nói a thư ký chừng to mắt lập tức truyền lệnh thành vệ quân nhất cấp chuẩn bị chiến đấu cốc chấn huy bỗng nhiên đứng lên nghiêm nghị nói năm một tòa trong tiểu viện thanh diện quỷ từ sớm chuẩn bị tốt gà sống trên thân gỡ xuống màu gà huyết tiếp đó đều đều mà xối tại chính mình cùng lý phi trên thân mấy người vết máu khô cả sau hắn mới xách theo lý phi rời đi nhà này tiểu viện xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ sau tiến nhập một cái nhà khác không người trong viện ba thanh diện quỷ đem lý phi ném vào trong một gian phòng hắn trên đường liền hướng lý phi các nơi then chốt đều đánh vào một cô bính hỏa c ư ơ n g khí để cho lý phi cảm giác ngũ tạng câu phần toàn thân then chốt như có một m ù i l ử a t ạ i đốt đừng nói phản kháng liền đứng lên cũng khó khăn ném lý phi sau thanh diện quỷ lúc này mới xoay người lại đưa lưng về phía lý phi giơ lên trong tay quỷ chẳng đao mượn ánh sáng của bầu trời cẩn thận chu đáo đao này hắn trước tiên liền chú ý tới bắt lý phi sau liền đem đao đoạt lấy dị minh hướng trong thân đao rót vào một cô bính hỏa cơm khí sau người này lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đao không thể chứ một thanh em bỗng nhiên từ phía sau lưng lập tức liền muốn quay người nhưng vẫn là chậm một bước một tay nắm đã đặt tại áo lót của hắn phía trên một cỗ hung lệ đến cực điểm khí tức đánh vào trong cơ thể của hắn trong gian phòng vang lên kêu đau một tiếng sau đó là hộp mỏ âm thanh cuối cùng là lý phi âm thanh đáng tiếc đau là ta người thân phận này cũng là ta bốn dư phủ ban chủ đại bàng s á m bên kia truyền đến tin tức đã đắc thủ thuộc hạ hướng dư hổ báo cáo hảo dư hổ sắc mặt vui mừng bước nhanh đi vào trong nhà cầm ống nói lên thông qua một cái mã số người đã trong tay ta người bên kia có thể động sau khi để điện thoại xuống dư hổ đi ra khỏi phòng n g m đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời trên mặt hiện ra liều lĩnh ý cười cái này trời ạ nên thay đổi một chút bốn vừa chiêu một điểm không chín phân thương thành đông chỗ cửa thành cửa thành đứng v à i tên thi hành nhiệm vụ thành vệ quân mặc biện giáp bên hông khóa đao còn đeo một cái hổ thức xuống trường cách đó không xa dựng một bụi cỏ đều là cho thi hành nhiệm vụ thành vệ quân nhóm nghỉ ngơi chỗ một đội thành vệ quân đang ngồi quanh ở một cái bàn phía trước chơi bài nghe nói phía trên truyền nhất cấp chiến bị mệnh lệnh để cho chúng ta mỗi cửa thành người đều chú ý một chút một hồi còn sẽ tới mấy đoàn người cùng một chỗ ở chỗ này trông coi lĩnh đội một cái đội trưởng một bên ra bài một bên không để ý chút nào vừa cười vừa nói này, muốn ta nói. phía trên đám người lớn kia cũng là hồ đồ rồi cái này nhất cấp chuẩn bị chiến đấu là phòng bị quân địch công thành chúng ta hưng thành chỗ này làm sao có thể có quân địch chẳng lẽ là phòng hồ đao bang mượn hắn dư hổ một trăm cái lá gan hắn dám công thành sao chính là thật muốn theo nhất cấp chuẩn bị chiến đấu tới như thế nào không kéo vang dội toàn thành còi báo động trực tiếp hạ lệnh đóng cửa thành l i ê n biết chơi đ ù a lung tung chúng ta những thứ này người phía dưới không nói không nói ra bài ra bài cái này đội thành vệ quân tiếp tục chơi bài cũng không có chú ý tới nơi xa có hơn mười người thần sắc khẩn trương tráng hắn đang hướng bên này đi tới Chờ trên hơn n đường cái thấy cảnh này những người đi đường bị dọa đến lớn tiếng hét lên phân tán bốn phía chạy trốn cùng lúc đó có mấy đội thành vệ quân khi nghe đến tiếng súng đang nhanh chóng chạy tới đây cái này mấy đội thành vệ quân là bởi vì cốc chấn chiếu súng đạt nhất cấp chiến bị mệnh lệnh sau được phái ra tăng viện nhưng những người này ngay từ đầu cũng không đem cái này nhất cấp chiến bị coi ra gì cho nên không nhanh không chậm hướng về cửa thành đổi u kết quả không đợi đổi tới tiếng súng trước tiên chuyển tới lần này mấy người này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nhanh chóng hướng về cửa thành phương hướng chạy tới giữ vững ở đây giáo chủ lập tức liền dẫn người chạy tới cửa thành đông súng giết thành vệ quân trong đám người một cái tráng hán la lớn là đám người nao nao nhặt lên thành vệ quân sử dụng hồ thức súng trường tiếp đó tìm công sự che chắn giấu kỹ chuẩn bị chặn đánh hướng bên này chạy tới thành vệ quân rất nhanh cửa thành đông phụ cận liền bạo phát một hồi bắn nhau nam ngươi nói cái gì tổng trưởng trong văn phòng cốc trấn huy trước tiên liền được cửa thành đông tin tức thành vệ quân tổng bộ tại cửa thành phía tây phụ cận đối phương lựa chọn tiến đánh cửa thành đông đây là sớm đã có dựng như dư hổ đây là sự thực muốn tạo phản cốc trấn huy trong lòng trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ lúc này trên b à n hắn điện thoại reo lên hắn lập tức cầm ô n g nói lên tiếp thông điện thoại đại nhân ta là vệ thương đầu bên kia điện thoại chuyển đến thành vệ quân phòng giữ vệ thương âm thanh xảy ra chuyện lớn như vậy nếu như vệ thương bên kia còn chưa biết hắn gái này phòng giữ cũng có thể không cần lại làm ngươi lập tức xuất lĩnh tất cả thành vệ quân hướng về chủ chính s bên đầu điện thoại kia vệ thương không có chút gì do dự trực tiếp lĩnh mệnh cốc t h ấ n huy phong phía dưới điện thoại ép mình cấp tốc tỉnh táo lại tiếp đó đối với thư ký nói ngươi lập tức đi làm mấy chuyện đại nhân mời nói đệ nhất chuyện tin tức cho hách nghị bên kia nói cho hắn biết nội thành chuyện để cho hắn nhanh chóng trở về thứ hai liên hệ đốc cha viện lý lôi nói cho hắn biết h ổ đao bang l ư u phản để cho hắn lập tức mang theo đốc cha viện đại đội thứ nhất người đi cửa thành đông bên kia tham chiến đệ tam để cho viện giám sát mật thám toàn bộ động trực tiếp đối với h ổ đao bang người hạ thủ tận lực cho h ổ đao bang chế tạo phiến phước kéo dài thời gian đệ tứ để cho giảng võ đường bên trong tất cả giảng sư cùng học viên đ ề u động lập tức chạy tới cửa thành đông bên kia chống đỡ ngoại địch cuối cùng phái người liên hệ thanh nguyên quyền trại đại long đầu nói cho hắn biết h ổ đao bang lần này mưu phản tất nhiên là muốn đem nội thành thế lực một mẹ hốt gọn lúc này nếu như không xuất thủ chờ dư hổ dành tay sẽ trễ. Là. Đi thôi. chờ bí thư rời đi văn phòng sau cốc trấn huy đứng lên suy tư một chút cầm lấy điện thoại trên bàn thông qua một cái mã số qua mười mấy giây điện thoại mới được tiếp thông ta là trần vũ cảnh ngươi là người nào một cái thanh em hùng hậu chuyển tới trần vũ cảnh trần gia đương đại gia chủ vũ cảnh huynh ta là cốc trấn huy cốc trấn huy lúc này ngữ khí nghe tới mười phần chấn định trung k ý mười phần đầu bên kia điện thoại t r ầ m mặc một hai giây trần vũ cảnh mới mở miệng nói nguyên lai、like、là cốc tổng trưởng tổng trưởng đại nhân đột nhiên gọi điện thoại cho ta là có gì chỉ giáo sao vũ cảnh huynh ta liền không vòng vẹo từ cửa thành đông bên kia tin tức ngươi chắc chắn cũng đã thu đến a vừa l vũ cảnh huynh nhìn thế nào xin thứ cho ta ngu dốt loại đại sự này ta một kẻ bình dân có thể có ý kiến gì không nghe được câu trả lời này cốc trấn huy trên mặt hiện ra n ộ khí trong lòng thầm mắng lao hồ ly nhưng ngựa khí không thay đổi chuyện này khẳng định cùng hồ đao băng c ó liên quan dư hổ là dự định tạo phản không thể nào dư hổ có lá gan lớn như vậy hắn điên rồi phải không đầu bên kia điện thoại truyền đến trần vũ cảnh thanh âm kinh ngạc cốc trấn huy s i ế t chặt trong tay mịt rộ phồn cố nén nộ khí vũ cảnh h u n h mặc kệ dư hổ có phải thật vậy hay không n h n l i ề rồi bây giờ cửa thành đông đang bị tiến đánh Dư hổ chắc chắn hành còn có hành động trước i khi ế nếu p theo, một ta thua cho hắn như để được ý, ồ i h n thành thế cục đại biến, trần Gia còn có thể bây giờ an ổn sao? Trước đây hưng thành một mực là hai h ổ tranh chấp cục diện mặt khác có năng lực tham dự trưởng tranh đấu này hai thế lực lớn theo thứ tự là thanh nguyên quyền trại cùng trần gia thanh nguyên quyền trại một mực bảo trì trung lập chỉ là yên lặng kiếm tiền mà trần gia nhưng là hai đầu đặt cược cùng hai bên đều có hợp tác trong bóng tối đục nước béo cỏ điệu thất phát d ù mà một khi hai hồ tranh chấp thế cục bị triệt để đánh vỡ trần gia lại nghĩ đứng ngoài cuộc sẽ rất khó cốc tổng trưởng có gì trị giáo trần vũ cảnh cuối cùng không còn đi vòng v è o không thể nói là chỉ giáo chỉ là hy vọng trần gia có thể ở lúc mấu chốt ra tay ổn định thế cục cốc trấn huy nói ra mục đích của mình hắn biết muốn để trần vũ cảnh loại này lão hồ ly bây giờ liền xuống chú là không thể nào đối phương nhất định sẽ ở bên cạnh nhìn xem đợi đến thời điểm then chốt mới cân nhắc ra tay mà hắn muốn chỉ là trần vũ cảnh một cái thái độ đồng thời cũng cho đối phương một cái cam kết hôm nay chỉ cần trần gia chịu ra tay hỗ trợ sau đó vũ lượng minh bên kia ta nguyện ý hết sức giúp đỡ để cho hắn có thể cao hơn một bước trần gia tại hưng thành mấy chục năm tự nhiên là có người làm quan có người tập võ có người kinh thương Toàn trong o hoa. à n diện nở t đó ở quan trường con đường này đi được xa nhất tên người gọi trần vũ hiện ra là trần vũ cảnh thân đệ đệ trước mắt đã là đại đồng trong phủ chính tổng viện chủ, chủ quản nhất phủ cảnh nội tất cả chính vụ bao quát vài tòa thành trì cùng mấy chục tòa thành trấn chủ lại ti phó ti hàng đầu so hưng thành bên này giống nhau chức vị phó ti bài cao hơn dòng d ã một cái tầng cấp là đệ tam đẳng mệnh quan triều đ ỉ n h mười một cấp quan viên chỉ so với cốc trấn huy cái này tổng trưởng thấp mực cấp trước mắt trần vũ hiện ra có cơ hội lại hướng lên thang mực cấp thang làm chủ lại ti bài Nội cốc h í trấn huy tại đại đồng phủ quan trường cũng là có chút nhân mạch hắn bây giờ biểu thị nguyện ý xuất lực giúp trần vũ hiện ra đi đến một bước này lấy ra thủ lao chính xác rất có sức hấp dẫn hảo nếu thật sự là như thế trần gia định sẽ không để cho cốc tổng trường thất vọng đầu bên kia điện thoại trần vũ cảnh nói như thế hai người rất nhanh cuốc điện thoại Cốc tại r trời trở Trước Trước ấ n đứng lên, đi đến bên nhìn đường Hắn chuyện này nào, nhìn chuẩn đến cùng Ngoài nên chẳng bốn. không ngừng vươn lên, dùng võ quốc. Chương 122. không ngừng vươn lên, dùng Huy phía phố phía thể thế thì Hổ chủ đều sau đầu quốc. quốc. đi đã đem gì. làm làm, là dưới. bài cái bị bắt báo báo cửa có cửa sổ, sổ, sát về võ võ Dư âm át t lý phi k i ế p trước chỗ trong thế giới kia dù là tại thời kỳ thế chiến thứ nhất kỵ binh như c ũ tại trên chiến trường nắm giữ cực kỳ trọng yếu chiến lược tác dụng tỷ như ốc sở chây li a hai cái kỵ binh lữ thành công đánh sâu vào đối diện bọn họ dài đến hai km nhiều ổ t ổ m ạ n thổ nhĩ kỳ chiến hảo tỷ như quân anh ba cái kỵ binh sư tại hỏa lực cùng không quân trợ giúp phía dưới quét sạch thổ nhĩ kỳ trung đoàn bộ binh trong vòng một ngày liền đi tới bốn mươi km mãi cho đến thế chiến thứ hai bắt đầu sau kỵ binh mới từ từ trên chiến trường t i ê u thất mà lý phi đang ở thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật so thời kỳ thế chiến thứ nhất còn muốn thấp hơn một chút lại có võ đạo cùng thuật pháp tăng thêm kỵ binh địa vị vẫn giá cao không hạn thủy trung là trên chiến trường vương bài binh c h n g Đại Lam khi dùng lập thấy ư đây u ố mấy chục cưỡi xông vào cửa thành sau tại cửa thành đông phụ cận thành vệ quân triệt để sụp đổ không còn lòng phản kháng nhao nhao quay người chạy trốn khoảng cách một mươi m bị những kỵ binh này trong trước mắt liền lướt qua Bơ trong tay đao mã những ẹ nhõm cắt mất từng người từng người thành con này một số người thông thạo động tác liền có thể nhìn ra bọn hắn chắc chắn thường xuyên cưới ngựa, cũng thường xuyên giết người.、Vào、thành hết thể có hơn trăm người, trong đó có hơn 50 người cưới ngựa, hơn 50 người đi bộ, có người cầm đào, có người cầm súng, cũng có người cầm kính nọ. Trong n thạo thể chắc hết thể h mất một trăm cầm cầm cầm cắt cái tác có cưới có có cưới có có có Từ giết đi Vào vệ đao, đầu. đó bộ, số ra người này ngoại trừ dư hổ an bài một nhóm cao thủ chân chính thuộc về an thần giáo kỳ thực chỉ có mười mấy người còn lại cũng là mã phỉ cốc c h ấ n huy bên kia lấy được tin tức cũng không sai thu bình bên trong d ã núi mã phỉ đúng là tới hưng thành bên này b ấ trước quá nuôi giáo giáo nhóm này mã phỉ cũng không phải là hồ bang đã sớm nuôi dưỡng ở người bên ngoài an thần phỉ phải hồ chủ mã sớm mã, mà là là đã đao ở t i ệ u thu vũ tân thù t phục thủ hạ. r đây trương minh trạch còn sống lúc liền cùng triệu vũ thương nghị qua chuyện hôm nay lúc đó an thần giáo có trên trăm danh giáo đồ tại mà còn có từ đốc cha viện bên kia thu vào tay trên trăm thanh h ồ thức súng trường đủ để hoàn thành hôm nay kế hoạch nhưng về sau trên trăm danh giáo đồ bị bắt danh được súng ống cũng trả trở về điều này sẽ đưa đến nhân thủ không đủ bất quá triệu vũ đi một chuyến thu bình sân mạch bằng vào thực lực cường đại cùng mê hoặc nhân tâm phật pháp thu phục bên trong hơn hai trăm tên mã phỉ toàn bộ dẫn tới hưng thành tới cho nên lúc trước hắn mới có thể đối với dư hồ nói hắn nhưng cũng dám trở về tự nhiên có năm chắc có thể bổ túc chống chỗ bây giờ một bộ phận mã phỉ chạy tới hưng bên ngoài thành mười mấy dặm trong núi rừng cố ý dùng để dẫn ra hãy nghị còn có một bộ phận mã phỉ thì sớm mấy ngày liến phân lửa tiến vào hưng ơ thành bây giờ đang cầm lấy hổ đao bang cung cấp cho bọn hắn vũ khí đang tấn công đốc t r a viện còn lại tinh nhuệ nhất một nhóm mã phỉ thì đi theo triệu vũ cùng một chỗ sát nhập vào hưng ơ thành tất cả mọi người không thể chạy loạn không được tùy ý đánh cướp sát lục toàn bộ cho ta hướng tây cửa thành bên kia hết tốc độ tiến về ph Chuyện ta sau nhất định phải hắn sống không bằng chết hắn tại phát ra mệnh lệnh lúc một đạo thuật pháp ba động theo thanh â m của hắn cùng một chỗ khuyết tán ra để chung quanh tất cả nghe được cái thanh â m này người đều lộ ra vẻ kính sợ là mọi người cùng tiếng nói thế là tại triệu vũ ý c h i ảnh hưởng dưới nguyên bản kỷ luật cực kém mã phỉ nhóm tạ i vào thành sau vậy mà không có khắp nơi cướp bóc cứ như vậy tụ tập cùng một chỗ về phía tây hướng cửa thành đi tới dọc theo đường đi người đi đường toàn bộ né tránh cửa hàng nao nhao con môn không ai dám chặt đường thẳng đến đội nhân mã này gặp từ giảng võ đường chạy tới các thầy trò mặc dù bây giờ là tổng trưởng nhất hệ nắm giữ giảng v cốc chấn huy mệnh lệnh được đưa ra cho giảng võ đường sau chân chính nguyện ý l i n h mệnh chạy tới cửa thành đông bên này tiếp viện người hay là số ít lúc này chạy tới chỉ có một cái đặc cấp giảng sư bốn tên giáo viên cao cấp mười lăm tên giảng sư cùng hơn bảy mươi học viên giảng võ đường là không mang súng liền phòng đâm áo đều không mấy món cho nên chạy tới những người này trong tay chỉ có vũ khí lạnh liền cùng tiễn đều không mấy cái bất quá cốc chấn huy nguyên bản là không có trông cậy vào dựa vào cái này một số người ngăn cản đi đến chỉ là muốn tận lực kéo dài thời gian kéo tới thành vệ quân đổi tới hắn cái kia vừa đi tất cả học viên đi k u ô n đồ đến trên đường phố thiết chí c h ư ớ ngại vật trên đường tận khả năng trở ngại đối phương tiến lên duy nhất tại chỗ đặc cấp giảng sư cùng trung phát quay người đối với tại chỗ các học viên hạ lệ những n h học viên này bên trong cơ hồ không có v õ giả hơn nữa cũng cơ hồ cũng chưa từng thấy huyết cùng mang theo cái này một số người xông lên càn đ ị n h không bằng để bọn hắn làm chút đủ khả năng chuyện chờ tất cả học viên đều tản ra sau cùng trung phát mới đúng còn lại giảng sư nhóm nói c h ư vị từ tiến vào giảng võ đường ngày đó lên chúng ta mỗi ngày đều tại mang theo các học sinh hô không ngừng vươn lên dùng võ báo quốc khẩu hiệu bây giờ là thời điểm để những học sinh biết cái kia không chỉ, chỉ là khẩu hiệu tiếng nói rơi xuống cùng trung phát trước tiên hướng phía trước đội kỵ mã phóng đi g i ế t còn lại giảng sư nhóm nhìn lẫn nhau một cái cũng đi theo x u ố n g tới phanh, phanh phanh phanh phanh liên tiếp tiếng súng văng lên thấy ngựa mã phỉ nhóm n h a u nhao giơ lên thường ngụm trong tay hướng những thứ này vọt tới giảng võ đường giảng sư nhóm nổ súng bây giờ thời đại này kỵ binh tại tiếp chiến phía trước từ trên lưng ngựa bắn ra đã không phải là mũi tên mà là đạn xông lên phía trước nhất cùng trung phát toàn thân bị một tầng màu vàng đất khí tức bao phủ xa xa nhìn qua giống như là một bức di động tường đất xem như là cấp giảng sư cung trung phát là khí biến kỳ võ sư hắn lúc này đã kích phát thực nhập thể sức mạnh hình thể b i ế n lớn thể nội tiên thiên nhất khí cũng bị kích thích ra dùng hộ thể cái này màu vàng đất khí tức là mình thổ nguyên khí mình thổ thuần âm là trong đất mang thủy càng có đắp nặng tính chất thích hợp phòng ngự mà nguyên khí đặc điểm là h ù n g hậu cho nên mình thổ nguyên khí là lực phòng ngự tối cường mấy loại tiên thiên nhất khí một trong cung trung phát thực nhập thể vốn là loại hình phòng ngự mà thạch giới tăng thêm kích phát tiên thiên nhất khí lại là lực phòng ngự cực mạnh mình thổ nguyên khí cái này liền để hắn năng lực kháng đòn trở nên cực mạnh có thể khoảng cách gần ngắn chở đạn x u n g trường rất nhanh song phương đụ một cái mã phỉ bị khơi dậy hung tính một ngựa đi đầu cưới ngựa tốc độ cao nhất hướng cùng trung phát đục vào liền người mang mã siêu qua một ngàn cân thể t r ọ n g dùng tốc độ cực nhanh va chạm mà đến cỗ này lực trùng kích đã có thể so với một chút sử dụng hệ sức mạnh thực nhập thể võ giảm một kích toàn lực cùng trung phát không tránh không nhẽ cứ như vậy cùng đâm đầu vào chiến mã đục vào Phang! phát lập thật chung tiếng vang lớn. Cùng chung phát không Một mã mã tí vọt tới chiến ngoài, nhúc ních tức nào, bị đụng đồng bay ra dạ một tên khác mã phỉ đang cơi chiến mã cao tốc từ cùng trung dậy thì bên cạnh lướt qua túi người không lưng vung vẩy trong tay mã đao thuận thế chém về phía cùng trung phát đầu cùng trung phát không tránh không n h mặc cho mã đao chém tới hắn tại chiến mã đi qua bên cạnh mình lúc đ ố n g nhiên phát lực một cái hung mánh bắt cực băng núi dựa vào vai trái hung h ă n g đâm vào chiến mã trên thân lại là một tiếng vang thật lớn cái này con chiến mã tại chỗ bên cạnh bay ra ngoài trên lưng ngựa mã phỉ đồng dạng bị ngã bay về phần hắn chém về phía cùng trung phát một đ a o kia căn bản không thể chạm phá bên ngoài tầng kia thật dậy mình thổ nguyên khí trong chớp mắt liền đem hai thất cao t Cái n một, một, một giây n p h sau một đám lựa tại người tới cùng cùng trung phát ở giữa ẩm vang nội tung liền cao tốc chạy nước rút chiến mã đều không thể dung chuyển cùng trung phát càng là bị người tới một quyển nổ bay ra ngoài viêm bạo kình cùng trung phát ánh mắt ngưng trọng nhìn xem người tới đối phương dùng là hỏa thuộc tính v i ê m bạo kình bá đạo nhất bất quá quan trọng nhất là có thể dùng r a kình lực liền nói do đối phương ít nhất cũng là khí biến trung k ỳ luyện kình võ sư đường đường luyện kình võ sư không thể nào là hạ người vô danh nhưng cùng trung phát xem ra người bộ dáng lại hết sức lạ lẫm hơn nữa trước đây hưng thành địa giới bên trên chưa bao giờ đi ra luyện thành v i ê m bạo kình luyện kình võ sư đây là từ chỗ nào xuất hiện cao thủ cùng trung phát nghi ngờ trong lòng sau đó hắn liền thấy có hơn m ư ơ i đạo bóng người từ mã phỉ trong đội ngũ giết ra đón lấy phía sau hắn những giảng sư kia nhóm những thứ này giết ra người tới cũng đều là võ giả thậm chí còn có võ sư cùng trung phát vừa sợ vừa giận nguyên bản còn muốn ỉ vào phía bên mình tinh nhuệ sức mạnh áp chế một chút địch nhân n g u ệ khí lại không nghĩ rằng những địch nhân này so với hắn trong tưởng tượng càng thêm sắc bén không thể đỡ sử dụng v i ê m bạo kinh luyện k ì n h võ sư tiếp tục hướng cùng trung phát công tới hai người mỗi một lần quyền c ư ớ c tương giao đều sẽ có một đám lửa nổ tung mà cùng trung phát thì bị đánh liên tục bại lui bất quá mà thạch giới tăng thêm mình thổ nguyên khí thực sự rất có thể khiêng dù là đối phương so cùng trung phát cao hơn một cảnh giới trong thời gian ngắn cũng không làm gì được cùng trung phát cùng trung phát tại lại một lần bị đối thủ một quyền đánh bay sau thừa cơ liếc mắt nhìn sau l ư n g tình hình chiến đấu chỉ thấy chính mình những cái kia các đồng nghiệp đã có không ít đều ngã trong v ũ máu không phải người nào cũng giống như cùng trung phát như thế có thể gánh g i ả g võ đường bên này bại cục đã định lúc này nếu như cùng trung phát lựa chọn chạy trốn lấy lực phòng ngự của hắn chưa hẳn không có cơ hội đào thoát tìm đường sống dù sao đối với tay mục tiêu chủ yếu không ở trên người hắn chỉ là muốn nhanh chóng thông qua ở đây mà thôi nhưng cùng trung phát không có trốn hắn lần lượt bị đánh bay lại một lần thứ trọng mới đứng lên phóng tới bệnh nhân giống như lúc trước hắn đối với những giảng sư kia nhóm nói mỗi ngày đều mang theo các học sinh hô câu kia khẩu hiệu nhưng khẩu hiệu không thể chỉ là khẩu hiệu a cho nên hắn không thể lui các học sinh đều nhìn đâu ha ha ha ha ha, ha. tại lại một lần bị đánh bay sau cùng t r u n g phát cuối cùng p h u n ra một ngụm màu tươi nhưng hắn vẫn đột nhiên cười ha hạ không ngừng vươn lên dùng v õ báo c ủ a bà hậu phương đang t ạ i đem các loại vật kiện đem đến trên đường phố giảng võ đường các học viên đột nhiên nghe được cái này quen thuộc khẩu hiệu nhao nhao quay đầu nhìn về phía trước bọn hắn nhìn thấy một đạo toàn thân bao phủ màu vàng sáng khí tức thân ảnh đang hướng mấy lần tại mình địch nhân khở còn gặp phải một cái cọng dâm cứng mã phỉ trong đội ngũ bị một đám người vây quanh bảo vệ triệu vũ n h u mảy nhìn về phía trước khởi s ư ớ n g xung phong cùng trung phát triệu vũ đ ỗ n g nhiên hai mắt nhắm lại một giây sau một cái một mực yên tĩnh canh giữ ở hắn bên cạnh thân hắc bảo nhân đ ậ u tên này hắc bảo nhân phóng lên trời đem dưới chân bước ra một cái hố đất hắn nhảy lên thật cao trên không trung một chút liền nhảy qua mấy chục danh mã phỉ rơi vào đội ngũ phía trước nhất tiếp đó tên này hắc bảo nhân dậm chân hướng cùng chúng phát phóng đi tại song phương cách biệt còn thừa lại mười mấy mét lúc đột nhiên một trường hướng về phía trước vung ra một giây sau một đạo màu đỏ thám khí tức từ hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài đồng thời trong nháy mắt hóa thành một đầu mọc ra vậy xích xả đỏ lân kình cùng trung phát đ ỗ n g nhiên chừng tó mắt trong lòng kinh hãi đỏ lân kình cũng là hỏa thuộc tính k i n h lực bất quá là từ đinh hỏa sát khí ngưng luyện m à thành mười phần âm đ ộ u hơn nữa đạo này đỏ lân kình bị cách không đánh ra đây là khí biến hậu kỳ mới có thủ đoạn cùng trung phát nhớ k ỹ toàn bộ hưng thành địa giới chỉ có đỉnh chiến viện chính sách võ sư vương bình mới đã luyện thành đỏ lân kình nhưng vương bình không phải trước đây bị an thần dạy người cho hại sao không kịp nghĩ đến nhiều như vậy tại đỏ lân kình tới người phía trước cùng t r u n g phát toàn lực kích phát thể nội mình thổ nguyên khí đem đ ạ i bộ phận mình thổ nguyên khí đều tập trung ở trên hai tay đồng thời thôi động thể nội thực nhập thể mà thạch giới năng lực siêu phẩm khiến cho da mình hóa đá lại kích phát mình thổ nguyên khí trở nên càng thêm trầm trọng lương thực một giây sau xích xả đụng phải cùng t r u n g phát x o a t một tiếng liền chịu hơn mười cái viêm bạo kình đều không bị phá vỡ phòng ngự cùng t r u n g phát lần này bị xích xả xé rách bên ngoài thân mình thổ nguyên khí hai tay bị triệt để nhóm lửa cùng chung phát miệm phun máu tươi bị t r ọ n trọng đánh bay ra ngoài hắn sau khi hạ xuống không lo được bị thiêu đến máu thịt bè t hai tay trước tiên nhìn về phía cách đó không xa tên kia hắc bảo nhân đây không phải đỏ lân kình ngươi là đạo cơ kỳ vừa rồi cái kia đỏ lân kình bên trong không chỉ có nồng nặc đinh hỏa sắc khí còn sen lẫn hai loại k h ắ c tiên thiên nhất khí khiến cho đạo này kình l ự c u y lực so nguyên bản đỏ lân kình càng mạnh hơn chỉ có đạo cơ kỳ cường giả mới có thể tại vốn có kình l ự c trên cơ sở lại dung nhập cái k h ắ c tiên thiên nhất khí từ đó để cao kình l ự c u y lực cho nên cùng trung phát mới có thể phán đoán đối phương là đạo cơ kỳ cường giả tình báo này thực sự quá rung động bởi vì tại hưng thành loại địa phương này thêm ra một cái đạo cơ kỳ cường giả đều có thể triệt để ảnh hưởng chiến cuộc đến lúc này cùng trung phát trong lòng lo lắng vẫn như c ũ không phải là của mình an nguy mà là hưng thành an nguy cẩn thận địch đến có một cái cùng trung phát ra âm thanh giống to muốn đem tình báo này truyền đi nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói hết lời lại một đường xích xà đã đánh tới bốn một ngày này giảng võ đường đ ặ cấp c giảng sư cùng trung phát dung chết cùng hắn cùng nhau chết trận còn có bốn tên giáo viên cao cấp cùng mười lăm tên giảng sư tại những n à y giảng sư nhóm đều chết sạch sau hậu phương thiết trí lộ trướng giảng võ đường các học viên có một chút lựa chọn chạy trốn nhưng cũng có một bộ phận học viên lựa chọn lưu lại lấy thân ngăn địch sau đó không lâu những lựa chọn này lưu lại học viên tổng cộng hai mươi bảy người toàn bộ chết trận không ngừng vươn lên dùng v õ b á o quốc không thiếu giảng sư cùng học viên tại trước khi chết đều lớn tiếng hô lên câu này mỗi ngày đều sẽ hô mấy lần khẩu hiệu là bọn hắn để xâm phạm an thần dạy cùng mã phỉ nhóm biết câu nói này không chỉ chỉ là khẩu hiệu đại lam chiêu có lẽ đã mục nát không chịu nổi nhưng lại mục nát quốc độ cũng vẫn như cũ có nhiệt huyết khó khăn lạnh dũng sĩ nam câu n g u y ệ n p h ỉ hiệu trường một trăm hai mươi ba phụ thể đạo cơ phân thân t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba phụ thể đạo cơ phân thân giải quyết đi giảng võ đường thầy trò sau triệu vũ xuất lính đội ngũ tiếp tục đi tới rất nhanh có người đưa tới cho hắn một tin tức thế là hắn lập tức hạ lệnh đội ngũ đi vòng không đi cửa thành phía tây bên kia chuyển đi mở bình khu chủ chính sảnh cao ốc ngay tại mở bình khu mà thành vệ quân chủ lực đã tiến đến bên kia triệu vũ mục tiêu lần này cũng không phải muốn mưu hại cốc trấn huy hoặc huyết tẩy chủ chính sảnh giết một đám quan viên đối với hắn nửa s u chỗ tốt cũng không có ngược lại sẽ hung hăng kích động triều đình hắn mục tiêu chân chính là thành vệ quân cái này cũng là hắn cùng hổ đao bang hợp tác cơ sở đối phương từ vừa mới bắt đầu cũng không từng nghĩ muốn mượn an thần giáo tay trực tiếp đi mưu hại cốc trấn huy cùng hắn cái kia nhất hệ quan viên dạng này vết tích quá nặng đi. dù là có an thần giáo có nổi hồ đao bang cũng rất khó đào thoát liên quan cho nên song phương mục tiêu đều rất nhất trí chính là thành vệ quân chỉ cần không còn thành vệ quân c ố c t r ấ n huy tại hưng ơ thành sẽ không còn lựa uy hiếp đến nội triệu vũ hắn muốn là trong thành vệ quân cái kia một đám quan võ trước đây an thần giáo cùng hồ đao bang liên thủ thiết kế đ ỉ n h chiến viện cái kia bốn tên chính sách võ sư hồ đao bang muốn là diện trừ lục thắng để cho hoàng duy quang tử nhiệm hảo thừa cơ an bài chính mình người đi lên c h i t để trưởng khống đốc trá viện trừ cái đó ra bị thiết kế vương bình mấy người cũng là không có đứng tại yến nhất thần bên kia chính sách võ sư bị sớm trừ đi mới thuận tiện hôm nay kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành có thể nói một thạch số điều mà an thần giáo hoặc có lẽ là triệu vũ muốn chính là cái k i a bốn tên chính sách võ sư bản thân triệu vũ chính xác dự định luyện ma đạo võ sư cho nên hắn cần cường g i ả cơ thể bất quá ma đạo võ sư chỉ là thứ nhất hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là vì tăng cường tự thân hắn t h ờ phụng quan niệm cùng dư h ổ một dạng trên thế giới này chỉ có chính mình thực lực mới là có thể dựa nhất triệu vũ tu không phải võ đạo mà là thuật pháp võ đạo cùng thuật pháp là hai đầu con đường khác nhưng trên bản chất đều là đối với thực nhập thể vật dụng muốn tu hành thuật pháp Cần trước tiên đây triệu vũ chính là một cái thần biến kỳ đỉnh phong pháp sư hàn quốc lên cực lớn phong hiểm nhận được bốn tên chính sách võ sư cơ thể chính là vì phụ trợ chính mình đột phá đến kế tiếp cảnh giới phụ thể kỳ Võ đạo đạo cơ kỳ là triệu ạ đạo tại i nội đặt vào càng nhiều chi ngoài nhiều hai thể đặt thực thể tu thành võ đạo chi cơ, mà thuật thể thể thực thể thành chất t nhập pháp phụ thể kỳ nhưng không chế càng nhiều thực nhập thể lấy luyện thành bản mệnh pháp khí, khác nhau. càng bên càng luyện bản bản vào võ mà là cơ, cơ cả có lấy lấy kỳ vũ đã từng dưới cơ duyên xảo hợp thu được một cái trên tam phẩm chờ thực nhập thể thi bụi là thuật pháp loại thực nhập thể mà lại là biến dị thuộc tính ám thuộc tính nhưng trên tam phẩm chờ thực nhập thể mạnh mẽ quá đáng không có cách nào dùng để tiến hành nhập môn tu hành cho nên triệu vũ chỉ có thể chờ đợi lấy chính mình đạt đến thần biến kỳ định phong sau dùng thi bụi tới đột phá đến phụ thể kỳ thi bụi năng lực siêu p h ẳ n có hai cái một cái là khống chế thi thể một cái là cường hóa thi thể cho nên muốn dùng thi bụi đột phá đến phụ thể kỳ mấu chốt nhất một điểm chính là cần một bộ cường giá thi thể trước đây trận chiến kia vừa vặn vương bình tự sát lại tu vi của hắn là trong bốn người cao nhất khi biến kỳ đỉnh phong tu vi cho nên triệu vũ liền đem thi bụi dùng tại vương bình trên thân võ giả võ đạo chi cơ muốn tu thành độ khó rất lớn mấu chốt nhất một điểm ở chỗ người thân thể là có cực hạn tuyệt đại đa số người cũng không có cách nào chịu tải nhiều như vậy thực nhập thể hơn nữa khác biệt thực nhập thể ở giữa còn có thể sinh ra xung đột hơi đi nhầm một bước liền có thể đối với cơ thể tạo thành trọng thương mà thi bụi loại này thực nhập thể thì mở ra lối riêng tất nhiên người là có cực hạn vậy thì không làm người trực tiếp đem người biến thành thi thể sau đó dùng thi thể tới luyện võ đạo chi cơ cái này chẳng phải không có tâm bệnh sao người cũng đã chết cũng không cần sợ lại bị luyện chết triệu vũ mặc dù không tu võ đạo nhưng hắn có thể đem thi bụi khống chế thi thể luyện thành võ đạo của mình phân thân đồng thời cũng là phụ thể kỳ p h á t khí làm hắn đem thi bụi tại vương bình thể nội đào tạo thành quen hơn nữa cùng đối phương đỏ lân thực nhập thể dung học sau hắn liền chính thức bước vào phụ thể kỳ trở thành một cái đại pháp sư vương bình trước người chính là khí biến kỳ đỉnh phong tu vi tại dung nhập thi bụi thực nhập thể sau chịu đến thi bụi ảnh hưởng thân thể của hắn cường độ nhận được tăng lên trên diện rộng tăng thêm đỏ lân kình lại s ắ p nhập vào mới tiên thiên nhất khí thêm một bước tăng cường chiến lược của hắn cũng chính thức đạt đến đạo cơ kỳ cho nên triệu vũ vị này phụ thể kỳ đại pháp sư pháp khí là một tôn đạo cơ phân thân chính là bằng vào c ố này cường đại phân thân triệu vũ mới có thể nhẹ nhõm thu phục thu bình bên trong dãy núi những cái k i a mã phỉ mới có lòng tin một lần nữa giết trở lại hưng ơ thành sau mười mấy phút đội nhân mã này tiến nhập mở bình khu lúc này nhân sĩ thượng tầng nhóm đã sớm nhận được tin tức trốn đi nhìn xem phiến đá xếp thành đường đi cùng từng tòa tinh xảo nhà lầu chạy viện trong đội ngũ mã phỉ nhóm đều hô hấp tăng thêm có chút dục dịch mở bình k h u là cả hưng ơ thành giàu có nhất khu vực tuy tiện xông vào một nhà quyền quý nhân sĩ trong nhà cướp bóc một phen đều đủ những con ngựa này phỉ nhóm ăn một năm không nên chạy loạn tiếp tục đi tới triệu vũ phát g i á c đám người sao động lập tức lại một đường thuật pháp thả ra ngoài đột phá đến vụ thể kỳ sau thuật pháp của hắn hiệu quả mạnh hơn tại chỗ mã phỉ nhóm lập tức an tính lại đàng hoàng tiếp tục đi tới báo phát hiện thành vệ quân phía trước nhất thám tử chuyển về tin tức hảo g i đi qua triệu vũ tinh thần hơi rung động lập tức hạ lệnh đạo cơ của hắn phân thân muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ liền cần dung nhập càng nhiều thực nhập thể nhưng cái khác thực nhập thể không giống với thi bụi không cách nào tại trên thi thể lớn lên cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cường giả trên thân đã thành thục thực nhập thể đi dung hợp bởi vậy dùng thi bụi luyện chế ra phân thân cũng chỉ có thể đi ma đạo con đường tu hành đây chính là triệu vũ tìm tới thành vệ quân nguyên nhân hắn cần đại lượng cường giả cơ thể sống chết đều được rất nhanh vệ thương xuất lĩnh thành vệ quân xuất hiện tại triệu vũ cái đội ngũ này phía trước song phương đại bộ đội tại mở bình khu một đầu trên đường chính rằng con đầu này đại lộ rộng hai mươi mét đủ để cho mười mấy thất ngựa so hành thích hợp lúc này tính cả bản thân hắn ở bên trong hết thể hơn năm mươi c â i xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất lại nhân mã đều giáp phải nuôi năm mươi kỵ đại làm chiêu tiêu chuẩn thiết kỵ tiêu phí có thể so sánh mã phỉ nhóm nuôi tới trăm con ngựa cao hơn mã phỉ nhóm nuôi những con ngựa này độ cao sức chịu đựng lực bộ phát các loại đều kém xa đại làm chiêu tiêu chuẩn chiến mã không chỉ có như thế người và ngựa trên người thiết giáp cũng là mã phỉ n h ó n không có hơn nữa thành vệ quân bên này hơn năm mươi tên thiết kỵ không phải võ giả chính là võ sư tản ra cái kia cố khí diễm kinh người cho nên khi song phương kỵ binh tại trên đường chính bày ra rằng có lúc mã phỉ bên này lập tức liền luống cuống dù là chịu đến thuật pháp ảnh hưởng nhưng những con ngựa này phỉ dù sao không phải là trường kỵ bị tẩy não tử trung giáo đồ nếu như triệu vũ dám hạ lệnh để bọn hắn hướng trước mặt những cái kia thiết kỵ bày ra xung kích có thể tại chỗ liền sẽ có người bất ngờ làm phản giết đồng dạng cưỡi chiến mã toàn thân mặc giáp vệ thương một ngựa đi đầu giống gi hắn gơi chiến mã không phải bình thường chiến mã mà là nhị phẩm dị thú thanh n h i ể m mã đây là biến dị thuộc tính phong thuộc tính dị thú toàn lực bộ c phát sau tốc độ có thể so với tốc độ hình võ sư chỉ có điều loại dị thú này bồi dưỡng rất khó tiêu phí lại lớn cho nên số lượng vẫn luôn không nhiều toàn bộ hưng thành thành vệ quân cũng chỉ có ba thất thanh n h i ể m mã vệ thương cưới thanh n h i ể m mã một tay kéo lây chính mình cái thanh kia cự nhận hóa thành một đạo phi nhanh gió trước tiên hướng phía trước mã phỉ nhóm khởi s ư ớ n g xung kích mã phỉ nhóm dù sao có súng cho nên hắn tính toán trước tiên xông lên lợi dụng chính mình năng lực siêu phạm đem đối phương toàn bộ tức vũ khí ngay tại hắn xông qua một nửa đường đi lúc một đạo bóng người màu đen từ mã phỉ trong đội ngũ nhảy lên thật cao rơi vào đội ngũ phía trước nhất sau đó đạo nhân ảnh này cùng vệ thương bày ra đối ngược tự tìm cái chết vệ thương trong mắt sát cơ bột phía dùng một cỗ tiên thiên nhất khí kích thích một chút dưới thân thanh nghiệm mã thế là thanh nghiệm tốc độ ngựa lập tức lại biến nhanh một đoạn dù là vác lấy mấy trăm cân trọng lượng cũng như cũ tại trên đường phố kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh một bên khác đạo kia toàn thân bao phủ tại trong hắc bào bóng người hướng vệ thương đánh ra một đạo đỏ lân kỉnh màu đỏ xầm xích xà phát ra sắc bén tiếng xe gió vọ có chút kinh ngạc. kinh Hắn không kịp một nghĩ nữa, vung trong tay nhận, kình trên đó, hát mang chém chúng xích xà. Vâng! hát chém xích tay địa vầy vào từ cự đó, bám m ở xà. tiếng v a n g r ộ i xích xa bị chạm bạo bên đường nổ thành một đoàn màu đỏ thám khí thể mà cưới thanh h i ể m mã vệ thương lại là cả người lẫn ngửa cùng một chỗ bị hất bay ra ngoài đại nhân hậu phương thành vệ quân nhóm hét lên kinh ngạc c âm thanh vệ thương vốn là khí biến kỳ đ ỉ n h phong tu vi cưới thanh h i ể m mà hắn chiến lực còn muốn so trạng thái bình thường phía dưới càng mạnh hơn một bậc dạng này cứ nhiên bị một chiều đánh bay đạo cơ kỷ bị đánh rất mã vệ thương mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía trước tên kia hắc bảo nhân hắn nhìn lướt qua cách đó không xa té xuống đất thanh hiểm mã cái này chỉ nhị phẩm dị thú đang có u ấ p mấy lần sau liền triệt để tắt thở một màn này để hậu phương thành vệ quân dối loạn tương bừng toàn thể xung kích vệ thương đột nhiên ra lệnh hắn cũng là người quyết đoán biết hôm nay một trận chiến này vô luận như thế nào đều trốn không thoát dù là phía trước có một cái đạo cơ k ỳ cường giả thành vệ quân cũng chỉ có thể xung kích thành vệ quân tính cả vệ thương hết thể có ba tên luyện kính võ sư bảy tên võ sư cùng tám mươi ba tên võ giả dạng nay một cố lực lượng tăng thêm thiết kỷ x u n g trận chưa hẳn liền không thể cùng đạo cơ kỷ cường giả va và vào theo vệ thương ra lệnh một、tiếng. hơn năm mươi tên thiết kỵ cùng một chỗ khởi s ư ớ n g xung kích đại địa bắt đầu rung động sắt khí kinh người giống như thao thiên cự lãng đập vào mặt m ã phỉ bên này dối loạn thương mừng thậm chí có người bị dọa đến rơi xuống lưng ngựa ngã xuống đất triệu vũ cũng là biến sắc lập tức quay đầu đối với bên cạnh một người đàn ông nói nhất thiết phải ngăn t r ở cái này chỉ thiết kỵ bằng không đội ngũ sẽ sụp đổ đối phương không nói gì chỉ là vượt qua đám người ra đón s u n g phong thiết kỵ xuống tới người này chính là trước kia tên kia cùng cùng trung phát giao thủ luyện kính võ sư dùng là viêm bạo kình theo hắn lao ra còn có mười mấy người cũng liền xông ra ngoài Cái này m ộ trong số người cũng là dư hổ an dư bài cho là hổ t i ệ u vũ c a thủ, bao đó một cái tên cùng hát h bảo nhân gật c gật đầu đồng dạng liền xông ra ngoài toàn thân bị một cỗ màu đen nhánh kình lực bao phủ đây là huyện nghĩa kình là lúc trước bị bắt lại cái kia bốn tên chính sách võ sư bên trong một người luyện kình lực trước ê tên n chính hắn nội nhập chuyển đến tên này an thần kia giờ giả sách chết, chỉ thực thể thể sư quá võ võ đã bất t bây bị dạy đây triệu vũ rút đi lúc hết thể mang đi chín tên phá thể kỳ võ giả nhưng bây giờ chỉ có hai người sống tiếp được trở thành ma đạo võ sư đây chính là luyện chế ma đạo võ sư sát xuất thành công phái đi ra một cái khí biến trung kỳ ma đạo võ sư triệu vũ còn tại bên cạnh mình lưu lại một cái ma đạo võ sư xem như hộ vệ dù sao hắn không phải võ giả dù là đã là đại pháp sư một khi bị một cái võ sư cận thân cũng sẽ có nguy hiểm chuẩn bị liên hợp thi pháp triệu vũ đột nhiên ra lệnh tiếp đó hắn bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng một c ô m á n h liệt thuật pháp ba động từ trên người hắn phát ra cùng lúc đó trong đội ngũ có sáu tên an thần dạy thuật sĩ cũng gia nhập ngâm sướng bên trong triệu vũ đã vì bọn hắn xây dựng tốt thuật pháp cần nghĩ q u ý bọn hắn chỉ cần đem của mình tinh thần lực lượng rót vào trong đó tăng cường thuật pháp uy lực là được rồi vẹn vẹn chỉ dùng ba giây thuật pháp này liền hoàn thành triệu vũ hướng phía trước một ngón tay một đạo màu tím đen vòng sáng đang hướng phong thiết kỵ trong đội ngũ nổ tung bị vòng sáng đảo q u á sau vô luận là người hay là mã đều sinh ra mãnh liệt bồi dối cái này đạo thuật pháp chính là an thần dạy chiêu bài thuật, pháp, sao thần thuật. võ giả khí huyết nồng đậm chuyên khắc thuật pháp cho nên triệu vũ cũng không trông cậy vào cái này đạo thuật pháp có thể đối với những cái kia võ giả cùng các vũ sư tạo thành bao lớn ảnh hưởng hắn mục tiêu chân chính là những chiến mã kia vê anh vê anh có vài thất đang tại s u n g phong chiến mã tại chỗ quỳ xuống đem ngựa trên lưng thành vệ quân ngã bay ra ngoài mà cái này vài thất đột nhiên n g ã xuống đất chiến mã một chút liền nhiễu loạn đang tại s u n g phong đội ngũ phản ứng dây chuyển phía dưới lại có vài thất chiến mã ngã xuống đất nguyên bản khí thế bừng bừng đội ngũ kỵ binh lập tức loạn cả một đoàn thừa dịp lúc này triệu vũ khống kh thượng a n nguyên quyền h h trại. t quan tiêu đã b i ế tự được v à tin h nói mà khi thanh nguyên quyền trại nhân mã xông ra quyền trại sau dư hổ mang theo hổ đao bang nhân mã cũng xuất phát không chỉ có như thế đình chiến viện bài tôn yến nhất thần mang theo đình chiến viện tinh nhuệ nhóm cũng toàn bộ xuất phát hương thành Chiến văn ngưng trong ụ t ư k h ả v ấ đoạt quyền. Chương 124. Khảo vấn, hu hu. Trước Khảo phòng nam tử mặc áo bào đen bị xích sắt vây khốn miệng bị ngăn chặn trên mặt đất không ngừng dãy r u a biểu lộ dữ tợn nhìn hết sức thống khổ lý phi liền đứng tại người này bên cạnh m ặ t không thay đổi nhìn đối phương trên mặt đất người này chính là lúc trước giả mạo thanh diện quỷ tên kia luyện kình võ sư bây giờ đã bị lý phi đánh gây tay c h â n dùng huyết sát chi khí đạ thương nặng thể nội thực nhập thể hoàn toàn mất hết sức chống cự tên này luyện kình võ sư cho là lý phi chính là một cái thông thường phá thể kỳ võ giả hắn đem bính hỏa cơ ư n g khí đánh vào lý phi toàn thân các nơi then chốt sau liền chắc chắn không sơ hở tí nào cho nên đối với lý phi lại không phòng bị mà lý phi vì không bị nhìn ra sơ hở tại đối phương đánh vào bính hỏa cơ ư n g khí lúc chủ động cắt đứt cùng vạn huyết châu liên hệ chờ đối phương thả xuống cảnh giác đưa lưng về phía mình xem xét quỷ c h ạ m đao lúc mới một lần nữa cùng vạn huyết châu thiết lập liên hệ để cho vạn huyết châu đem thể nội tất cả chỗ khớp nối bính hỏa cơ ư n g khí cơ hồ toàn bộ hấp thu hết kế tiếp lý phi đột nhiên bạo khởi đánh lén đem một cô huyết sát chi khí đánh vào trong cơ thể đối phương nhất cử đả thương nặng đối phương chế phục người này sau lý phi bắt đầu ép hỏi thân phận của đối phương cùng với h ổ đao bang lần hành động này át chủ bài đến cùng là cái gì nhưng người này miệng rất cứng lại nhìn không chút nào sợ chết lý phi cũng không biết cái gì nghiêm hình ép cung thủ pháp bất quá hắn trong tay coi u tuyển độc thế là cho đối phương uống một phần thể lòng u tuyển độc đây là bình thường lý phi chính mình phục d ụ n g để dùng cho vạn huyết c h â u tăng thêm năng lượng hắn điều chế độc dược này lúc theo đổi u là chậm c h ạ m phát tác nhưng cuối cùng tích lũy độc tính tối đại hóa tên này luyện kình võ sư ở chính giữa phần này u tuyển độc sau vừa mới bắt đầu còn có thể nhịn xuống theo độc tính không ngừng tăng cường hắn ngay tại trên mặt đất bắt đầu điên nguyên bản lấy luyện kính võ sư tố chất thân thể còn sức lực hộ thể lợi hại hơn nữa độc dược cũng có thể cưỡng ép vượt qua đi nhưng mà tên này luyện kính võ sư trước tiên bị lý phi dùng huyết sát chi khí đả thương nặng thể nội thực nhập thể cơ hồ ở vào tàn phế trạng thái ngũ tạng lục phủ đều bị ăn m ò n q u a tiếp đó lại bị hạ độc cái này cũng có chút khó đỡ huyết sát chi khí kết hợp v ớ hút u y ề n độc mang tới là cực hạ n dày v ò đem ngươi biết nói hết ra ta giải độc cho ngươi lý phi ngồi sổm người xuống tại đối phương bên t a i nói đối phương lại vùng vẫy một hồi sau cuối cùng nhịn không được đối với lý phi liệu mạng gật đầu lý phi bông ra đối phương ngăn ch nhanh cho ta giải d ư ợ n tên này luyện kình võ sư hô hấp dồn dập mà hô khẩu âm của hắn có chút kỳ quái không phải hưng ơ thành bản địa khẩu âm thậm chí đều không phải là phong tiết kiệm khẩu âm nói cho ta biết trước ngươi là ai đến từ nơi nào lý phi một cái để lại đối phương mở miệng hỏi cho ta giải d ư ợ n nói liền cho ngươi mau nói ôi ôi ôi tên này luyện kình võ sư kịch liệt thở hồn hển ánh mắt vẫn còn có chút dây rủa kéo càng lâu độc tính càng sâu ngươi sẽ càng khó chịu độc dược này ít nhất còn có kéo dài hơn hai giờ ta có thể cùng ngươi chậm rãi hao tổn lý phi lời nói kích phá đối phương sau cùng tâm lý phòng t u y ế n hảo ta nói ta bản danh gọi hồ ân đ ồ tác làm ai thêm q u ố c người đối phương nói ra thân phận của mình ngươi nói cái gì lý phi bỗng nhiên chừng to mắt năm đốc t r a viện mấy chục tên cầm thương mã phỉ vây công đốc t r a viện tại vũ nghĩa hoa dưới mệnh lệnh đốc t r a viện lựa chọn bảo thủ nhất đấu pháp một mực giữ vững tuyệt không chủ động tiến công lý lôi có phải hay không tiểu phi tính mệnh uy hiếm ngươi lục thắng khí thế hung hang xông vào lý lôi văn phòng mở miệng chất vấn lý lôi nhìn cửa ra vào một mắt lục thắng quay người đem cửa văn phòng đóng kỹ tiếp đó đi đến lý lôi đối diện ngồi xuống tiểu phi không có việc gì lý lôi nói khẽ với lục thắng nói a lục thắng sửng sốt hoàn toàn không nghĩ tới lý lôi lại là câu trả lời này hổ đao bang chính xác phái người đi trói lại tiểu phi nhưng hắn đã bị người cứu vừa rồi đã gọi điện thoại cho ta đúng là an toàn lý lôi nói vậy ngươi vì cái gì còn chờ ở đây ngươi nhìn không ra đây là hổ đao bang cố ý an bài chính là vì ngăn chặn đốc t r a viện lục thắng có chút kích động hỏi lý lôi lắc đầu ta vừa rồi nhìn kỹ đối phương giống như là chuyên môn nghiên cứu quan nên như thế nào vây khốn đốc tra viện bên ngoài đám người kia phòng thủ mỗi đ i ể m vị đều vô cùng khó giải quyết nếu như chỉ dựa vào đại đội thứ nhất người dù là có thể thành công giết ra ngoài cũng biết thương vong thảm trọng kế tiếp cũng làm không là cái gì lục thắng sửng sốt lúc này mới bình tĩnh lại xúc động như vậy có chút không giống người a lão lục lý lôi nghi ngờ nhìn xem lục thắng trước đây lục thắng có thể từng bước từng bước từ một cái phổ thông đốc tra viên trở thành đại đội thứ nhất đại đội trưởng mặc dù có nhất định vận khí thành phần nhưng năng lực cá nhân cũng là vô cùng xuất sắc nhận lấy tất cả lãnh đạo thưởng thức mới có thể từng bước cao thăng nhưng hôm nay lục thắng lại có vẻ rất xúc động lục thắng hít sâu một hơi hai mắt có chút huyết hồng mà nhìn xem lý lôi gàn từng chữ ta tuyến nhân nói cho ta biết từ cửa thành đông bên hướng kia vào thành là an thần giáo người người nói cái gì lần này đến phiên lý lôi c h ấ n kinh ngạc hắn ngày đó cùng lục thắng tán gẫu qua sau kế tiếp là thật sự đang toàn lực ủng hộ lục thắng điều tra trước đây món kia bản án đưa tiền cho quyền cho người ta lục thắng làm đại đội trưởng thời điểm ngay tại hưng thành hắc bạch hai đạo đều có nhà tuyến tại thu được lý lôi ủng hộ sau hắn lần nữa cùng mình những cái kia nhãn tuyến liên hệ với để cho đối phương bắt đầu giút mình điều tra an thần giáo khi triệu vũ mang theo đại đội nhân mã từ cửa thành đông vào thành sau ven đường vừa vặn có lục thắng nhãn tuyến có người nhận ra triệu vũ vị này an thần giáo giáo chủ bức họa sớm đã bị chuyển khắp thế là nhãn tuyến trước tiên cho lục thắng gọi điện thoại đem cái này tin tức cáo chi lục thắng đây chính là lục thắng kích động nguyên nhân trước đây lần tha nạn đó quả nhiên là h ổ đao bang trong bóng tối cùng an thần giáo cấu kết giải v õ cũng là bị h ổ đao bang hạ i chết lục thắng cắn răng nghiến lợi nói an thần giáo liền hắn đều không có giết làm sao lại vô duyên vô cớ đi giết con của hắn cho nên đây nhất định là hồ đao bang an bài cho nên hôm nay không phải Hổ lúc này vu nghĩa hoa bên ngoài phòng làm việc đã có một đội đốc cha viên cầm thường trông coi đây là vu nghĩa hoa vì để tránh cho lý lôi chó cùng rất rộng mà làm ăn bài cho nên lục thắng không thể trực tiếp nhìn thấy vu nghĩa hoa bị cái này đoàn người cạn xuống tỉnh cầu thông báo một chút ta muốn gặp vu đốc t r a trường lục thắng không tiêu não không tự tin nói rất nhanh ngồi ở trong phòng làm việc vu nghĩa hoa lấy được tin tức lục thắng muốn gặp ta đúng hắn mới tử lý lôi văn phòng bên trong đi ra tới a vũ nghĩa hoa hít mắt dẫn hắn vào đi rất nhanh hai tên đốc tra viên mang theo lục thắng đi vào văn phòng tìm ta có chuyện gì vũ nghĩa hoa nhìn xem lục thắng mở miệng hỏi lục thắng nhìn hai bên một chút hai bên đứng đốc tra viên đối với vũ nghĩa hoa cười nói có thể hay không đơn độc nói chuyện vũ nghĩa hoa cười lạnh lục thắng ngươi cảm thấy thế nào lục thắng nụ cười không thay đổi ta cần nói là an thần giáo chuyện vũ đốc tra trường xác định không đơn độc đàm luận sao an thần giáo vũ nghĩa hoa sắc mặt biến hóa nhìn xem lục thắng con mắt hắn do dự một chút cho một cái đốc tra viên đưa cái ánh mắt đối phương lập tức bắt đầu siêu lục thắng thân toàn thân đều cẩn thận đều lục soát một lần xác nhận không có mang theo bất kỳ vũ khí nào sau mới quay người đối với vu nghĩa hoa gật gật đầu các ngươi đều đi ra ngoài a vũ nghĩa hoa đối với hai tên đốc tra viên nói mấy người hai người ra khỏi hơn nữa đem văn phòng cửa chính đóng lại sau vu nghĩa hoa đã đem để ở trên bàn súng ngắn ổ quay cầm trong tay họng súng vô tình hay cố ý nhắm ngay lục thắng lục thắng nhìn lướt qua vu nghĩa hoa thương trong tay cười nói cẩn thận như vậy a vũ nghĩa hoa cũng cười nói ngồi ở vị trí này không cẩn thận không được、a. lục thắng cất bước muốn đi lên phía trước nhưng bị vũ nghĩa hoa trực tiếp ngăn trở đường đ ộ n g lục thắng không thể không dừng bước có lời gì liền đứng ở đằng kia nói đi vũ nghĩa hoa nói lục thắng gật gật đầu nhìn thẳng vũ nghĩa hoa trước đây trong la sơn trận thái nặng kia là hổ đao bang cố ý thiết kế a vũ nghĩa hoa sắc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm lục thắng a vì cái gì nói như vậy hổ đao bang vẫn muốn triệt để nắm giữ đốc cha viện hết lần này tới lần khác bên trên mặt cho đốc cha trường hoàng duy chỉ là cái trung lập phái không có cách nào lôi kéo ta cái này đại đội thứ nhất dài cũng không phải người của các ngươi vàng đốc cha trường tại m nếu như làm từng bước địa đàng xuống cái này đốc tra trường vị trí vô luận như thế nào đều luận không đến ngươi tới làm l ụ c thắng thẳng thắn mà đối với vũ nghĩa hoa nói vũ nghĩa hoa sắc mặt biến hóa c ư ờ i lạnh nói không tới phi ta chẳng lẽ đến phi ngươi l ụ c thắng gật đầu mười phần tự tin nói nếu như vàng đốc tra trường không có nói phía trước lui xuống đi hắn tại nhiệm lúc ta liền sẽ bị thăng làm phó đốc tra trường nhiều nhất mười năm đốc tra trường vị trí này nhất định là ta ha ha vũ nghĩa hoa dếu c ậ t nhìn xem hắn cái kia bây giờ vì sao là ta ngồi ở đây ngươi đứng ở đó lâu rồi Lục t đáng tiếc ca trương minh trạch cuối cùng vẫn là chết vũ nghĩa hoa lắc đầu dùng ánh mắt thương hại nhìn xem lục thắng ngươi tới chính là muốn cùng ta nói cái này đương nhiên không chỉ lục thắng nói trương minh trạch cũng đã chết dù là lần nữa cùng an thần giáo hợp tác hôm nay cục này các ngươi cho là mình tất thắng sao cuối cùng câu nói này lục thắng cố ý giống lớn đi ra nghe được cùng an thần giáo hợp tác mấy chữ này vũ nghĩa hoa tâm thần chấn động không rõ lục thắng là thế nào biết đến mà l i ê n tại vũ nghĩa hoa thất thần trong n y mắt lục thắng đột nhiên bạo khởi đống nhiên hướng vũ nghĩa hoa nhào tới vũ nghĩa hoa bị sợ hết hồn hoàn toàn không ngờ tới lục thắng thế mà lại đột nhiên động thủ hắn lập tức giơ súng xa kích nhưng động tác vẫn là chậm một nhịp lục thắng đã bổ nhào vào trực tiếp đem hắn từ trên ghế làm việc n ã nhào xuống đất phanh tiếng súng vẫn là văng lên bất quá lục thắng tại bổ nhào qua trước tiên liền không có bị đánh trúng hai người ngã n g ử a trên mặt đất bên trên vũ nghĩa hoa l i ề u mạng muốn d â y ruộng nhưng cái mũi đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi cũng là bị lục thắng dùng đầu hung h ă n g đụng một chút vũ nghĩa hoa mắt tối xâm lại ngay sau đó tay then chốt cũng chuyển tới kịch liệt đau nhức sau đó trong tay thương liền bị đoạt đi ba lúc này cửa phòng làm việc đã bị mở ra canh giữ ở phía ngoài đốc t r a viên nhóm vào vào nhưng vũ nghĩa hoa cũng đã bị lục thắng cưỡng ép nhấc lên dùng thương chĩa vào đầu d ừ n g tay đừng đ ộ n g để súng xuống, xuống lại cử động ta một phát súng giết chết hắn trong văn phòng vang lên rằng có âm thanh Từ lục thắng đột nhiên bạo khởi đi ra bên ngoài đốc t r a viên nhóm xông vào phòng toàn bộ quá trình liền vài giây đồng hồ nhưng lục thắng đã hoàn thành đoạt thương k h ô n g chế con tin tất cả động tác một mạch mà thành lăng lệ đến cực điểm lục thắng tại đại đội trưởng vị trí ngồi bảy tám năm đã quá lâu không có đích thân tới nhất t u y ế n tham dự hành động về sau bị giáng chức thành văn sách càng là trực tiếp trở thành nhân viên văn phòng cái này khiến vũ nghĩa hoa cơ hồ đều nhanh quên đi vị này lục đại đội trưởng đi qua lý lịch tự tay đổi bắt qua cùng hung cực á c tội phạm giết người cùng lưu manh tay không tất sắc vật lộn đồng thời đem hắn bắt một người một khẩu súng cùng bảy tên cầm thương đạo tặc ngõ hẹp gặp nh c h ấ n trụ những người còn lại chờ được viện quân bốn lục thắng mặc dù không phải võ giả nhưng hắn cũng là một đao một thương từ tầng dưới chót liều lên tới dù là nhiều năm chưa từng cùng người đọc thủ đối phó một cái theo văn trách nhiệm thăng lên tới đốc cha trường vẫn là dư sức có thừa vũ nghĩa hoa nhường ngươi người thả phía dưới thương bằng không ta đập chết ngươi lục thắng chiêu vũ nghĩa hoa quát vũ nghĩa hoa sắc mặt đỏ lên ta là mệnh quan triều đình ngươi dám giết ta mẹ nhà hắn lao tử nhi tử cũng bị mất vẫn quan tâm ngươi cái dám chó mệnh quan ngươi làm u ố n cùng ta đánh cược mệnh phải không hảo ta đếm tới ba mọi người cùng nhau nổ súng ba, hai ba. tốt tốt tốt để x u ố n g xuống các ngươi để x u ố n g xuống vũ nghĩa hoa cuối cùng vẫn là không dám cùng lục thắng đánh c ự ợ c mệnh phục nguyễn giống như lục thắng nói con của hắn đều đã chết vẫn quan tâm cái gì mệnh quan đã sớm chờ ở trên hành lang lý lôi mắt thấy vũ nghĩa hoa người thả xuống t h ư ờ n g lập tức mang người sống tới đem cái này đoàn người không chế được lão lục ngươi thật là n g ư bức lý lôi nhìn xem không chế lại vũ nghĩa hoa lục thắng từ trong thâm tâm b ộ i phục nói vừa rồi loại tình h u ố n g kia phàm là lục thắng động tác chẩm hơn một điểm hoặc có chút sai lầm bây giờ chính là lục thắng bị người vũ nghĩa hoa khống chế lại lý lôi muốn cứu đều không cứu được đây chính là lục thắng vừa rồi nói lên cho lý lôi kế hoạch từ hắn tới đánh cược mệnh vung tay đánh cược một lần dùng phương thức trực tiếp nhất đoạt quyền lý lôi n g ư ơ i muốn đoạt quyền n g ư ơ i cho rằng ngươi làm được không vũ nghĩa hoa thanh sắc câu lệ đối với lý lôi nói chỉ dựa vào hắn chính xác không được nhưng tăng thêm ta cũng không giống nhau lục thắng cười lạnh trực tiếp dùng báng súng cho vũ nghĩa hoa một chút vũ nghĩa hoa kêu đau một tiếng sắc mặt lập tức thay đổi chính xác lý lôi tại đốc cha viện dù sao căn cơ c ạ dù là đã là phó đốc cha trưởng nhưng muốn trực tiếp đoạt quyền nhưng vẫn là rất khó liền xem như đại đội thứ nhất người cũng chưa chắc chịu toàn bộ đều đi theo hắn đi mạo hiểm nhưng tăng thêm lục thắng lại khác biệt lục thắng đã từng làm bảy tám năm đốc cha viện hoàng thái tử có nhân mạch có uy tín cũng có cổ tay đốc cha viện bên trong thiếu nhân tình của hắn người có rất nhiều nếu như là lục thắng đứng ra ủng hộ lý lôi cái này đoạt quyền chắc chắn liền lớn đem tiền hàng quân bọn hắn đều gọi tới lục thắng cầm súng chỉ lấy vu nghĩa hoa lạnh lùng nói hắn muốn vu nghĩa hoa đem mình tại đốc cha viện bên trong tâm phúc đều gọi tới năm mấy phút sau đốc cha viện bên trong lần lượt vang lên tiếng súng sau mười mấy phút đốc tra viện ba cái đại đội tổng cộng hơn 200 t ê n nhân viên chiến đấu từ đốc tra viện bên trong s u n g ra giết xuyên qua mã phỉ ngăn cản hướng mở bình khu đánh tới ts vốn là nghĩ tưởng viết một chút cụ thể là cái gì giết người như thế nào đặc quyền nhưng suy nghĩ đại gia đoán chừng cũng không thích xem cái này càng muốn nhìn hơn nhân vật chính nhanh lên đi ra đại sát t ứ phương cho nên liền hơi viết đường nóng đội ván này nhân vật chính chắc chắn là mấu chốt nhân vật mấu chốt đương nhiên muốn tại thời điểm mấu chốt nhất đ ă n g chạng trường một r ư ơ đạo cơ đạo cơ đạo cơ chương 125. trăm ơ đạo cơ đạo cơ, đạo cơ. Phan. vệ thương bị trọng trọng đánh bay phá vỡ một mặt tương bích rơi vào sát vách một con phố khác lúc này song phương giao chiến trên đường chính máu tơi ư nhuộm đỏ mặt đất khắp nơi đều là thi thể từng c ố khoác lên thiết giáp chiến mã cũng rơi vào trên mặt đất phiến đ á xếp thành trên mặt đất mắc mô đã bị nện đến rất rách dưới một bóng người xuyên qua bị đánh vỡ vách tường đi tới ngã xuống đất vệ thương trước người chính là triệu vũ cố kêu đạo cơ phân thân c ố này phân thân trên người áo bào đen đã bị hủy diệt lộ ra mình chân dùng màu đen đậm làn da đầu chọc toàn thân trên dưới cũng không có lông tóc trên mặt hiện đầy từng đạo màu đỏ thám đường vân tựa như hai mắt vô thần ánh mắt đờ đẫn từ bề ngoài nhìn đã hoàn toàn nhìn không ra người này đã từng là đỉnh chiến viện chính sách võ sư vơ bình cỗ này đạo cơ phân thân trên thân cũng không ít vết thương nhưng những vết thương này chỗ huyết nục đồng dạng làm màu đỏ sậm lại không có một giọt máu tươi chảy ra giống như là trong khối thân thể này căn bản không có máu tươi vệ thương phun ra một n g ụ m máu tươi lộ ra vẻ tuyệt vọng tại trong chiến đấu mới vừa rồi thừa dịp sao thần thuật nhiễu loạn thiết kỵ xung kích cỗ này phân thân trực tiếp vọt vào kỵ binh trong hàng ngũ mặc cho từng cỗ chiến mã trực tiếp đâm vào trên người mình cũng mặc cho từng thành từng thành cương đao chém về phía chính mình, hắn đều không tránh không cũng không lùi lần lượt phát động đỏ lân k ì n h dài bảy tám m xích xà tại kỵ binh trong hàng ngũ bay múa tựa như d a o long náo hải mỗi một lần bay múa đều có thể hất bay mấy con chiến mã cứ như vậy bằng sức một mình triệt để phá hủy thiết kỵ xung kích kế tiếp chính là một hồi loạn chiến lập tức võ giả cùng các vũ sư chỉ có thể xuống ngựa bộ chiến mà triệu vũ đạo cơ phân thân thì hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực vương bình tu luyện là đỏ lân k ì n h loại này kinh lực bản thân cũng không thích hợp chính diện cường công vương bình chính mình đấu pháp cũng là lấy du đấu làm chủ nhưng hắn bị luyện thành phân thân sau lại ngạnh sinh bị triệu vũ trở thành cồn bạo chiến sĩ tại dùng. đối mặt bất kỳ công kích nào cũng là cứng đôi cứng cố này phân thân cho thấy cường độ thân thể thậm chí so rất nhiều đạo cơ k ỳ cường giả còn cao hơn mà liền xem như đạo cơ k ỳ cường giả cũng biết mệt mỏi sẽ đau sẽ thụ thương nhưng triệu vũ cố này phân thân sẽ không chỉ cần triệu vũ cái này người điều khiển không có việc gì chỉ cần phân thân thể nội thi bụi không có bị phá hư cố này phân thân dù là đầu bị chặt rơi mất cũng còn có thể tiếp tục chiến đấu địch nhân như vậy không thể nghi ngờ là kinh khủng cũng là làm người tuyệt vọng lại thêm triệu vũ mang theo an thần giáo những thuật sĩ một mực tại một bên thi pháp không ngừng ảnh hưởng thành vệ quân ý chí cho nên chiến đấu kéo dài một hồi sau t h à những vệ q u năm gần đây thành vệ quân duy nhất đã tham gia đại quy mô chiến đấu chính là lần trước tại vũ quang khu đảo Đà hồ đa bang vậy vẫn là một hồi thuận do trận chiến đánh không hề khó khăn bây giờ gặp phải một hồi đúng nghĩa trận đánh ác liệt thành vệ quân bên này cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ đầu tiên là quan võ bắt đầu chạy tán loạn tiếp theo là binh lính bình thường triệu vũ cũng không có hạ lệnh truy kích mục tiêu của hắn là những cái k i a thân là võ giả cùng võ sư các võ quan bây giờ nằm trên đất chết sống cộng lại sắp có hai mươi tên võ quan đã đã đặt thành hắn sơ bộ mục tiêu đúng vậy đây chỉ là sơ bộ mục tiêu triệu vũ mục tiêu tiếp theo là đạo cơ kỳ cường g i ả cơ thể đem trên đất những cái k i a quan võ toàn bộ cho ta t r ó i lại chết sống đều phải triệu vũ đối mã phỉ nhóm hạ lệnh sau đó hắn khống chế đạo cơ của mình phân thân đem vệ thương cho bắt g i cắt đứt đối phương tư chi thao xuống đối phương cái cảm lại dùng xích sắt chói lại chờ quét sạch xong chiến trường sau triệu vũ bên này cũng thu đến hổ đao đao bang chuyển tới tin tức t h a n h nguyên quyền trại đại long đầu mang người vừa mới đến mở bình khu an sơn đường cái xin ngài dẫn người tới a a nhanh như vậy không phải nói vị kia đại long đầu bị uy hiếp sao nhìn đây là không có uy hiếp thành công a triệu vũ nhìn xem đến đây truyền tin người tại trong sớm định ra kế hoạch hẳn là hắn mang người rết vào t h a n h nguyên quyền trại người tới t ú i l ầ u xuống còn xin triệu giáo chủ dành thời gian triệu vũ cười lạnh hổ đao bang cùng đỉnh chiến viện người đâu cũng đã đang chạy đến đây đi ta đã biết triệu vũ không có chậm trễ thời gian lập tức mang theo đại đội nhân mã hướng an sơn đường cái chạy tới mục tiêu tiếp theo của hắn chính là thanh nguyên quyền trại vị kia đại long đầu nếu như có thể thu được một cái đạo cơ k ỳ cường giả cơ thể là hắn có thể rất nhanh dù có được một bộ đạo cơ phân thân dựa theo trước đó cùng dư hổ kế hoạch hôm nay muốn t r ư ớ c phá thành vệ quân lại chém đại long đầu cuối cùng đi bên ngoài thành chém giết h á c h nghị hết thể thuận lợi triệu vũ sẽ thu hoạch được số lớn võ giả võ sư cơ thể cùng hai tên đạo cơ k ỳ cường giả cơ thể triệu vũ đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai mình một người có được ba bộ đạo cơ phân thân ngang dọc đại đồng phủ cảnh tượng năm không thể tin hỏi ta ba trăm thành vệ quân trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện còn có mấy chục tên võ giả có thiết kỵ s ú n g kích làm sao lại bại đại đại nhân đối phương có một cái đạo cơ kỳ cường giả toa c h ấ n một người liền đả t h ư ơ n g chúng ta bên này nhiều tên cường giả căn bản không ai có thể ngăn cản a thư ký mang theo tiếng khóc nước nở nói đạo cơ kỳ làm sao lại có đạo cơ kỳ cốc chấn huy sắc mặt xám x ị n đặt ngông ngã ngồi trên ghế ngồi không cần chờ đợi kết quả cuối cùng hắn biết mình ván này đã thua hôm nay trận này lại loạn nếu như thành vệ quân có thể đánh bại đến cái tia hết thể đều còn có chỗ trống văn n ồ i nhưng hôm nay thành vệ quân thảm bại chuyện này tính chất liền cùng trước đây l à sơn sự kiện không sai biệt lắm dù là cuối cùng đốc cha viện tìm về đánh mất x u ơ n g ống ngay lúc đó đốc cha trưởng hoàng duy quang cũng muốn g á n h trách cuối cùng xin nghỉ hữu sớm hôm nay chuyện này hưng ơ thành bị số lớn đạo tặc thành công đánh vào nội thành cái này trực tiếp chính là thành vệ quân sơ xuất sau đó thành vệ quân lại còn không địch lại đạo tặc bị đánh bị bại sai lầm càng lớn hơn c ốc trấn huy thân là tổng trưởng thành vệ quân trực thuộc ở hắn cho nên chuyện này cuối cùng có nổi cũng chỉ có thể là hắn chạy đều chạy không thoát trước đây hổ đao bang để cho hoàng duy quang xin nghỉ hữu sớm bây giờ lần nữa dùng thủ đoạn giống nhau nhằm vào cốc chấn huy sau đó cũng có cơ hội có thể để cho cốc chấn huy trực tiếp tử n h i ệ m cho nên cốc chấn huy mới có thể tuyệt vọng như vậy cuối cùng vẫn là bại vị này cùng hổ đao bang đấu nhiều năm như vậy tổng trưởng ngồi tại chỗ trên ghế lẩm bẩm nói năm mở bình khu an sơn đường cái thượng quan tiêu mang theo hơn trăm người đã tới ở đây nàng kinh doanh thanh nguyên quyền trại nhiều năm thủ hạ hết thể có hai tên võ sư hai mươi lăm tên phá thể kỳ võ giả cùng trên trăm tên kinh nghiệm phong phú quyền thủ lần này nàng đem cái này một số người toàn bộ đều mang đến bất quá những người này trong tay phần lớn là vũ khí lạnh có hơn ba mươi sức lực nỏ súng ống cũng không nhiều hưng ơ thành súng ống buôn lậu một mực bị hổ đao bang một mực điều khiển thanh nguyên quyền trại bên này rất khó từ trên chợ đen lấy tới thương cùng đạn dược đại long đầu đã xác nhận vào thành đám kia đạo tặc dẫn đầu là an thần giáo giáo chủ triệu vũ một cái thuộc hạ hướng về phía trước quan tiêu báo cáo thanh nguyên quyền trại trong thành các nơi cũng đều có thám tử cho nên thượng quan tiêu có thể kịp thời thu hoạch tình báo an thần giáo thượng quan tiêu khẽ giật mình thì ra là thế nàng lập tức suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện toàn thể đều có chúng ta mục tiêu lần này là diện trừ tà giáo gia nhân thượng quan tiêu nghiêm nghị nói là mọi người đồng loạt đáp lại thượng quan tiêu nhưng vào lúc này nơi xa đột nhiên chuyển tới một thanh â m hùng hậu tràn đầy uy nghiêm cảm giác thượng quan tiêu trong mắt lóe lên lãnh mang quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới yến nhất thần mấy giây sau phía trước xuất hiện mấy c h ụ c đạo bóng người người cầm đầu chính là đ ỉ n h chiến viện bài tôn yến nhất thần thanh nguyên quyền trại cùng t à giáo cấu kết ý đồ ngưu phản thân là đ ỉ n h chiến viện người có trách nhiệm diệt trừ gia n t à dùng v õ ba quốc yến nhất thần chỉ về đằng trước thanh nguyên quyền trại đám người nghiêm nghị nói diệt trừ gia tả dùng vo ba quốc phía sau hắn một đám đình chiến viện tinh nhuệ nhóm cùng t e lên hô lớn nghe được thanh â m này thượng quan tiêu thần sắc cổ quái một đám thanh nguyên quyền trại người cũng đều hai mặt nhìn nhau như thế nào phía trước một dây đại long đầu còn mang theo bọn hắn chuẩn bị diện trừ tà giáo sau một giây thì trở thành bọn hắn cùng tà giáo là đồng bọn a bại tướng dưới tay cũng dám ở trước mặt ta đổi trắng thay đen thượng quan tiêu cười lạnh một tiếng trực tiếp hướng yến nhất thần phóng đi nàng biết loại chuyện này thanh nguyên quyền trại cùng đình chiến viện căn bản không cách nào tranh dù sao đình chiến viện là quan phủ người chiếm đại nghĩa danh phận vậy cũng chỉ có thể so tài xem hư thực yến nhất thần sầm mặt lại hắn lần trước đúng là bại bởi bởi chủ động nên đón tiếp lấy hắn mặc dù không phải là đối phương đối thủ nhưng ngăn chặn một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề hai đại đạo cơ cường giả đánh vào cùng một chỗ thanh thế hùng vĩ đ ỉ n h chiến viện cùng thanh nguyên quyền trại cũng bắt đầu giao chiến mặc dù thanh nguyên quyền trại người bên này đến càng nhiều nhưng đ ỉ n h chiến viện người yếu nhất cũng là phá thể kỳ v õ giả cho nên chiếm thượng phong ngược lại là đ ỉ n h chiến viện thượng quan tiêu thấy thế ỉ vào chính mình thân pháp càng nhanh một bên ngăn chặn yến nhất thần còn vừa có thể ra tay trợ giúp thuộc hạ của mình lấy nàng thực lực nhằm vào đình chiến viện những cái kia phá thể kỳ vó giả một trưởng liền có thể giải quyết một cái t i ế n nhất thần mắt thấy dưới tay mình một cái tiếp một cái bị quan tiêu đánh chết không khỏi giận dữ nói dư hổ còn không ra tay hắn tiếng nói rơi xuống mọi người tại đây đều sợ hãi cả kinh vị tiêu hổ đao bang bang chủ cũng tới sao ha ha ha ha ha. theo cười to một tiếng một bóng người từ một tòa p h ò n g ốc sau vật lên quanh thân băng xương vượt quanh mang theo uy thế kinh người d i ế t hướng về phía trước quan tiêu đạo cơ k ỳ cường giả dư hổ tham chiến theo dư hổ đến hổ đao bang một đám tinh nhuệ cũng gia nhập chiến cuộc cái này một số người ven đường một mực lọt vào viện giám sát mật thám tập kích cũng có nhất định tổn thương bất quá bọn hắn cùng đ ỉ n h chiến viện tinh nhuệ liên thủ lập tức liền ở vào thượng phong tuyệt đối đệ lên thanh nguyên quyền trại người đánh hồ đao bang hiệp trợ đình chiến viện diệt trừ g i a n t à dùng v õ ba quốc dư hổ một bên hướng lên trên quan tiêu ra tay một bên giống to sợ mình âm thanh không đủ vang dội hắn còn cố ý dùng tới k i n h lực để cho thanh âm của mình xa xa chuyển ra giết ta dùng v õ ba quốc hồ đao bang các bang chúng cũng đi theo nhà mình bang chủ lớn tiếng kêu lên khẩu hiệu thượng quan tiêu ngươi cấu kết an thần giáo chết chưa hết tội hôm nay là tử k dư hổ giận dữ h ế t hướng lên trên quan tiêu đánh ra cao giai kình lực hắn sát tuyết bay kình có sự gia nhập của hắn thượng quan tiêu áp lực tăng gấp bội đã không có dư lực lại đi trợ giúp thuộc hạ của mình nếu như nàng cùng dư hổ một đối một giao thủ thắng bại tại tỷ lệ năm năm nhưng một bên lại thêm một cái h i ế n nhất thần nàng lập tức liền ở vào hạ phong sư huynh cũng đã nhận được tin tức kéo tới hắn trở về liền tốt đối mặt tình thế nguy hiểm thượng quan tiêu vẫn như c ũ mười phần tỉnh táo nàng rất rõ ràng hách nghị toàn lực b ộ c phát sau tốc độ có bao nhanh cho nên cũng không cảm thấy hôm nay mình nhất định thất bại nhưng mà vừa giao thủ không đầy một lát lại một cỗ cường đại khí thế hướng bên này chạy đến an thần giáo g i ế t đến các ngươi chớ có cản rỡ lại là triệu vu k h ô n g chế đạo cơ của mình phân thân một bên hướng bên này tốc độ cao nhất vào tới vừa dùng kinh lực hét lớn đại long đầu tạ tới giúp ngươi nói xong cỗ này đạo cơ phân thân giết vào đám người hướng về tam đại đạo cơ kỳ cường giả nơi giao thủ vào tới một giây sau một đạo xích xà bị hắn đánh ra bước lui dư hổ cùng yến nhất thần là một tên đạo cơ kỳ cường giả Vì thế như vậy để cho tại chỗ tất cả mọi người nhìn ra người tới thực lực rõ ràng lại là một cái đạo cơ kỳ đã như thế thượng quan tiêu dư hổ yến nhất thần lại thêm tên này vừa mới g i ế t đến an thần giáo cường giả hôm nay một trận chiến này càng là có bốn tên đạo cơ k ỳ cường giả tham chiến thượng quan tiêu vốn là còn tại kinh ngạc vì cái gì thành vệ quân không có ngăn lại an thần giáo đội ngũ vậy mà để cho đối phương nhanh như vậy liền g i ế t tới bây giờ nhìn thấy tên này đột nhiên xuất hiện đạo cơ kỳ nàng rốt cuộc minh bạch dư h ổ át chủ bài là cái gì triệu vũ đạo cơ phân thân một chiêu bức lui dư hồ c l u i dư hồ cùng yến nhất thần sau lập tức hướng lên trên quan tiêu phong đi xem ra tựa hồ dự định cùng thượng quan tiêu tụ hợp nhưng thượng quan tiêu nào dám thật sự để cho đối phương Đạo cơ phân thượng â n không tránh không nẻ, cứng rắn chịu h t quan tiêu bị trước t n g mắt cái này vụng về một màn làm tức cười đây chính là dư hổ an bài tiết mục thanh nguyên quyền trại cùng an thần giáo cấu kết kết quả song phương lại xảy ra nội chiến hồ đao bang hiệp trợ đỉnh chiến viện thừa cơ diện trừ gia tả bảo vệ hưng thành dùng vo ba quốc đến nôi hãy nghị thân là thượng quan tiêu sư huynh tự nhiên cũng là đồng ưu bị giết chết cũng là chuyện đương nhiên dư hổ trương minh trạch vừa chết thủ đoạn của ngươi thực sự là càng ngày càng cứng nhắc chọc người bật cười thượng quan tiêu vừa cùng đạo cơ phân thân l i ề u mạng một trưởng một bên cười lạnh nói thủ đoạn không trọng yếu kết quả trọng yếu nhất dư hổ quanh thân băng xương vân quanh đem băng tuyết bao phủ hướng về phía trước quan tiêu chờ sau khi ngươi chết có thể cùng sư huynh của ngươi ở phía dưới chậm r ã i cười cùng một chỗ cười một kiếm đâm ra tại thượng quan tiêu trên thân vạch phá một đường vết rách tam đại đạo cơ kỷ vây công thượng quan tiêu một bên khác thanh diện quỷ đan g sách theo lý phi hướng bên này chạy đến bốn lại nói một chút ngày mai đổi mới tại xế chiều năm điểm hai t r ư ờ n g cùng một chỗ cảng t r ư ờ n g một trăm hai mươi sáu một đao đánh gãy vọng t r ư ờ n g một trăm hai mươi sáu một đao đánh gãy vọng vê n h vê n h vê n h an sơn đường cái tứ đại đạo cơ kỳ cường giả chiến thành một đoàn trên đường phố từng gian cửa hàng lầm vang sụp đổ phiến đá mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác hô to người t r u n g quanh đều tránh được xa xa không dám đến gần chỗ này chiến trường để tránh bị nộ thương chỉ có yến nhất thần từ đình chiến viện mang tới ba tên chính sách võ sư canh dự ở ngoại vi t u y thời chuẩn bị ra tay đạo cơ kỳ cường giả giao thủ chiến trường chính sách võ sư mới miễn cưỡng có tư cách đ h ú n g tay đánh một chút phụ trợ ba tên đạo cơ kỳ liên thủ đánh lên quan tiêu một người ngoại vi còn có chính sách võ sư trông coi dư hổ bọn người là triệt để không có ý định cho lên quan tiêu lưu đường sống bởi vì trên mặt n ổ i an thần giáo người cùng thanh nguyên quyền trại là cùng một bọn cho nên hổ đao ba người cũng ngăn cản triệu vũ mang tới mã phỉ bất quá song phương đều tâm hữu linh tê đánh rất ăn ý thỉnh thoảng hướng đối diện phóng mấy phát tiếng súng nghe v à ngược lại là rất k ị liệt nhưng người lại một cái cũng chưa chết lúc này cục diện này thượng quan tiêu mang tới thanh nguyên quyền trại người chẳng mấy chốc sẽ không chống nổi mà thượng quan tiêu bị ba tên đạo cơ kỳ vây công cũng đồng dạng sắp không chống nổi tu vi của nàng kỳ thực so hiến nhất thần còn thấp hơn một chút chỉ nhét vào hai loại thực nhập thể chỉ có điều nàng hai loại thực nhập thể cũng là biến dị thuộc tính này mới khiến chiến l ự c của nàng viễn siêu tu vi vốn lấy một địch ba cũng chính xác vượt qua năng lực của nàng cực h ạ n đồng dạng thanh nguyên quyền trại nhân mã phải đồng thời đối mặt hồ đao bang cùng đỉnh chiến viện tinh nhuệ vây công cũng viễn siêu cực h ạ n của bọn hắn coi như cục diện sắp sụp đ ô lúc đột nhiên một đội nhân mã giết tới đây. Là đốc thành công đoạt quyền sau lý lôi cùng lục thắng mang theo hơn hai trăm tên võ trang đầy đủ đôn đốc viên hỏa tốc chạy tới mở bình cu kịp thời đã gia nhập chiến trường đội nhân mã này là đuổi theo triệu vũ đợi người tới cho nên xuất hiện tại triệu vũ đ á m người sau l ư n g tà giáo gian nhân ngay ở phía trước các vinh đệ theo ta x u ố n g lên lý lôi la lớn liền muốn dẫn đầu xung kích lao lý n g ư ờ i ở phía sau tọa trấn chỉ huy ta đến mang đội sông lục thắng một cái ngăn lại lý lôi thế nhưng là không có thế nhưng là ta muốn đích thân báo thủ lục thắng hai mắt đỏ bầm nói hảo ngươi phải bảo trọng lý lôi nhìn đối phương con mắt gật đầu nói đại đội thứ nhất đi theo ta lục thắng cầm một cái h ổ thức xuống trường mang theo đại đội thứ nhất người trước tiên liền xông ra ngoài giờ khác này hắn tự hồ lại biến thành đã từng người đại đội trưởng kia tại lục thắng trở thành đại đội trưởng phía trước đốc tra viện ba cái đại đội sức chiến đấu kỳ thực là không sai bịt lắm kể từ lục thắng tiếp nhận đại đội thứ nhất về sau đại đội thứ nhất sức chiến đấu mới từ từ trở thành đốc tra viện tối c ư ờ n g cái này chiến lược tối cường đại đội thứ nhất cơ hồ có thể nói là lục thắng một tay huấn luyện ra bây giờ hắn tự mình dẫn đội xung kích các đội hữu người người khí thế như hồng dưới sự chỉ huy của hắn phối hợp ăn ý rất nhanh ma phỉ tạo thành phòng tuyến bị t phía trước hòa thành vệ quân một trận chiến mặc dù thắng nhưng triệu vũ bên này cũng bỏ ra cái giá không nhỏ dư hổ đưa cho triệu vũ đám kia tinh nhuệ cơ hồ thiệt hại hầu như không còn triệu vũ phái ra tên kia ma đạo võ sư cũng bị trọng thương lại không chiến lược dưới loại tình huống này triệu vũ bên tay có thể sử dụng cũng chỉ còn lại có vài tên an thần giáo thuận sĩ cùng một cái ma đạo võ sư ma đạo võ sư lúc cần phải khắc canh giữ ở triệu vũ bên cạnh bảo hộ an toàn của hắn mà chính hắn muốn một cách hết sắc chăm chú mà điều khiển đạo cơ phân thân cùng thượng quan tiêu giao thủ bởi vì giao thủ tiết tấu quá nhanh không có cách nào giống phía trước như thế phân tâm thi pháp cho nên triệu vũ chỉ có thể đem vài tên an thần giáo thuật sĩ phái đi ra phụ trợ mã phỉ nhóm ngăn cản đốc tra viện tiến công nhưng vài tên phá thể kỳ thuật sĩ mỗi lần thi pháp cũng chỉ có thể ảnh hưởng một người dù là có bọn h ắ n phụ trợ mã phỉ nhóm vẫn là khó mà ngăn cản được người đốc tra viện vô luận là trang bị s、si、í khí thương pháp vẫn là phối hợp những con ngựa này phỉ cũng không bằng lục t h ắ n g x u ấ t lãnh đại đội thứ nhất mắt thấy người đốc tra viện cũng nhanh muốn giết đến trước mặt mình tới triệu vũ không khỏi có chút bực bội cái này dư h ổ không còn trương minh c h ạ c h làm việc quả nhiên lỗ hổng chống chất trước đó nói đến lời thề xoăn sắt nhất định có thể vây khốn đốc cha viện kết quả người đốc cha viện nhanh như vậy liền rết đi ra hơn nữa còn hạ tử thủ tại đánh tất nhiên muốn làm h í kịch hồ đao bang cùng đ ỉ n h chiến viện người liền không có cách nào công khai giúp triệu vũ bên này cũng không cách nào công khai cùng người đốc cha viện đậu thủ cho nên người đốc cha viện chỉ có thể dựa vào triệu vũ tự mình tới cản coi như triệu vũ không nhịn được muốn trước tiên đem đạo cơ của mình phân thân triệu hồi tới đi trước đem đốc cha viện nhân đại rết một lần lúc lại đem dẫn đầu lý lôi cho trực tiếp chém đầu lúc một thanh â m đột nhiên từ đằng xa chuyển đến lý lôi con của ngươi trong tay ta còn không ngừng tay nghe được thanh â m này đang tại dẫn đội xung phong lục thắng lập tức làm ra một cái động tác đại đội thứ nhất thế công vì đó mà ngừng lại tòa c h ấ n hậu phương lý lôi nghe vậy cũng liền vội n g ở n g đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa một tòa nhà trên nóc nhà mặc áo bào đen mang theo thanh sắc mặt nạ ác quỷ người một tay mang theo một cái toàn thân vết máu người cách quá xa thấy không rõ trong tay đối phương s á c theo người kia hình dạng thế nào chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trên người đối phương mặc giảng võ đường học viên chế phục thanh diện ủy người tới trang phục để cho hiện trường đám người một chút liền nhận ra được thanh diện quỷ cái danh hiệu này bây giờ tại hưng thành có thể nói là như sấm bên t h a i thanh diện quỷ nghĩ không đến ngươi vậy mà cùng tà giáo thông đồng làm vậy lý lôi tiếng giống giận dữ vang lên thanh diện quỷ lập tức hô lớn ta vốn là thụ giáo chủ c h i mệnh trong t h à n h diện trừ gia n t à hoàn hưng thành một cái trong sạch cách đó không xa triệu vũ nghe cái này đối thoại trong lòng c ư ờ i lạnh hắn đương nhiên biết cái này thanh diện quỷ là dư hổ tìm người giả mạo chính là vì châm ngọi thanh diện quỷ cùng thanh nguyên quyền trại quan hệ trong đó đồng thời cũng là vì để cho cả sự kiện nhìn càng hợp tình lý đem thanh diện quỷ an bài thành an thần giáo、người. như vậy thì càng thêm có thể giải thích vì cái gì hồ đao bang muốn chủ động đứng ra đối phó an thần dạy bởi vì thanh diện quỷ phía trước giết hồ đao bang sư ra trương minh trạch hồ đao bang ra tay đã vì đại nghĩa cũng là vì báo thủ hơn nữa càng quan trọng hơn một điểm là thanh diện quỷ ngay từ đầu chính là thanh nguyên quyền trại người sau tới giết trương minh trạch thời điểm đại long đầu còn giúp lấy thanh diện quỷ ra tay hai người phối hợp với nhau qua đây là bằng chứng rất nhiều người đều có thể chứng thực đã như thế liền càng thêm chắc chắn thanh nguyên quyền trại cùng an thần giáo cấu kết hết thể đều lộ ra hợp lý mặc dù kế hoạch hôm nay xuất hiện không thiếu lỗ hổng nhưng triệu vũ cũng không thể không thừa nhận dư hổ để cho người ta giả mạo thanh diện quỷ nước cờ này đi được vô cùng d ư ợ u dù là cái tia thật sự thanh diện quỷ lúc này lại nhảy đi ra cũng không vấn đề gì cùng lắm thì giết chết chính là chỉ có sống đến sau cùng mới là thật mới có thể đứng đi ra nói cho thế nhân cái gọi là chân tướng lý lôi không muốn con của ngươi chết liền lập tức nhường ngươi người dừng tay thanh diện quỷ hướng lý lôi vị trí la lớn trong lúc nhất thời đốc t r a viện bên này thế công thật sự ngừng thế là thanh diện quỷ nhảy xuống nóc nhà nhanh chóng hướng triệu vũ bên này chạy tới do đ ư ờ n g mã phỉ nhóm xem xét là người một nhà cũng không có ngăn cản hắn triệu vũ bên kia cũng không có lựa chọn thay đổi vị trí vị trí cứ như vậy để cho thanh diện quỷ đến gần lúc này triệu vũ bên cạnh có hơn mười người cầm thương mã phỉ cùng một cái ma đạo võ sư làm hộ vệ giáo chủ chính mình người thanh diện quỷ một bên tới gần một bên hâu n g ư ờ i qua đây làm gì triệu vũ mắt thấy đốc cha viện ứ n g hỏa một lần nữa đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở thượng quan tiêu bên kia không có đi quản thanh diện quỷ là bên người hắn tên kia ma đạo võ sư tiến lên một bước mở miệng hỏi ta đem người chất g a o cho các ngươi các ngươi dùng để uy hiếp đốc cha việ thanh diện quỷ trầm giọng nói lúc này hắn đã chạy tới canh giữ ở ngoại vi mã phỉ trước người khoảng cách bị vây quanh bảo vệ triệu vũ không đến hai mươi mét xem như hộ vệ ma đạo võ sư nghe lời này một cái cũng cảm thấy không có tâm bệnh thế là hạ lệnh để cho ngoại vi mã phỉ đi đón qua thanh diện quỷ trong tay con tin hai tên mã phỉ tiến lên tiếp thanh diện quỷ sách ở trong tay con tin thanh diện quỷ đem con tin giao cho hai người một giây sau hốt cơ hồ tại rút đao tiếng vang lên đồng thời ánh đao màu vàng sậm cũng theo đó thoáng qua thanh diện quỷ rút đao hướng triệu vũ vị trí phóng đi vài tên ngăn tại thanh diện quỷ con đường phía trước mã phỉ cái gì đều không phản ứng lại ngay cả người mang theo súng trường trong tay đều bị cắt thành hai khúc cắt ra cơ thể cánh tay cùng súng ống bay lên trên không trung huyết quang trợ hiện nội tạng chảy ra chỉ là trong trước mắt mang theo mặt nạ ác quỷ thân ảnh đem địa ngục mang lâm nhân gian xem như thủ vệ ma đạo võ sư cũng bị sợ hết hồn nhưng vẫn là chủ động hướng về phía trước đ ặ t bước toàn lực buộc phát ra thể nội kình lực một tầng thanh sắc kình lực bao phủ hắn toàn thân đây là ất mộc cơ khí ngưng luyện mà thành, thành cương kình công thủ vệ toàn nhưng đầu tiên tấn công về phía hắn cũng không phải là đạo quang mà là một đạo vô hình sóng súng kích một gi một giây sau tên này ma đạo võ sư đầu bay múa trên không trung xuất thủ tự nhiên là lý phi từ hắn đột nhiên bạo khởi lại đến bây giờ chém giết tên này khi biến trung kỳ tu vi ma đạo võ sư toàn bộ quá trình không cao hơn ba giây ở trong đó có đánh lén công lao cũng có mới mở khóa huyết hồn kỹ huyết uy công lao cái này huyết hồn kỹ hạn mức cao nhất là tiêu hao tự thân lớn nhất huyết hồn tổng số lượng mười phần trăm bây giờ lý phi lớn nhất huyết hồn tổng lượng là một trăm sáu mươi mức khỏa cho nên hạn mức lớn nhất là mười sáu chấm một khỏa huyết hồn mà lý phi vừa rồi duy nhất một lần hao hết mười khỏa huyết hồn tới thi triển huyết uy tên này ma đạo võ sư là từ phá thể hậu kỳ trực tiếp lên tới khí biến trung kỳ thông qua cấp đoạn người khác thực nhập thể ma đạo thủ đoạn để hoàn thành đột phá dạng này tất nhiên mau lệ nhưng khuyết điểm là căn cơ bất ổn tâm thần lực lượng kém xa bình thường đột phá võ sư. cho nên người này đối mặt lý phi huyết uy căn bản chống đỡ không được một chiêu chấp đoán giết chết triệu vũ bên cạnh tên hộ vệ này sau lý phi tiếp tục dậm chân hướng triệu vũ phóng đi bây giờ trước người hắn không còn trở ngại triệu vũ mặc dù tại viễn trình điều khiển đạo cơ phân thân vây công thượng quan tiêu nhưng vẫn là lưu lại một bộ phận tâm thần tại bản thể ở đây để p h ò n g v ậ n nhất khi lý phi chém giết tên kia ma đạo võ sư triệu vũ kịp thời làm ra phản ứng đưa tay chỉ hướng lý phi phẫn nộ quất trấn thần biến kỳ pháp sư liền có thể không tá trợ tài liệu cùng nghi quỹ trực tiếp thi pháp phụ thể kỳ đại pháp sư thi pháp chỉ có thể càng cấp tốt hơn trên lý luận tôi nói Phụ triệu h pháp thi ể kỳ đại pháp sư t ể thể n liền nói cơ bản kỳ cường giả đều có thể ảnh hưởng, nói biến Nhưng này không nào thành ảnh hưởng, hắn động tác không thay đổi, xông đến thuật thuật chút tạo tác thay t pháp chớ chi chỉ khí pháp Phi đều cái là là lại Lý giả đối với đổi, i có cơ kỳ kỳ sư. đạo mà võ r vũ chứ người, chém người, một ra đầu a o Hốt! Triệu vũ đ người bay lên một cái có thể so với đạo cơ kỳ cường giả p h ụ thể đại pháp sư cứ như vậy chết một đao này chặt đứt triệu vũ tất cả liên quan với tương lai v ọ n g t ư ở n g lý phi một cái tiếp lấy triệu vũ rơi xuống đầu người xoay người lại nhìn về phía chung quanh còn lại một đám mã phỉ những con ngựa này phỉ cho tới bây giờ mới phản ứng được trước mắt đã là một chỗ hết u y tinh quỷ a có người kêu t h ả m một tiếng quay đầu chạy những người còn lại nghe vậy cũng bị dọa đến phân tán bốn phía chạy trốn lý phi dưới chân phát lực nhẹ nhõm nhảy lên phụ cận một tòa cửa hàng nóc nhà hắn nâng cao triệu vũ đầu người ra sức lực thôi động thanh â m của mình triệu vũ đã bị ta chém giết ba thanh â m này xa xa chuyên ra để cho thân ở phiến chiến trường này tất cả mọi người đều nghe được xa xa lý lôi thấy cảnh này lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn lập tức hạ lệnh tiếp tục tiến công an thần giáo vài tên thuật sĩ khi nhìn rõ triệu vũ đầu người sau lập tức tâm thần sụp có người điên cuồng hô to s ô n g ra công sự che chắn hướng lý phi vị trí phóng đi tiếp đó bị phụ cận đốc t r a viên nổ súng bắn chết có người quỳ trên mặt đất hướng lý phi vị trí liều mạng dập đầu lệ rơi đầy mặt những thứ này thuật sĩ phản ứng cũng làm cho còn lại mã phỉ nhóm sĩ khí hoàn toàn không có mắt thấy người đốc t r a viện lại vọt lên mã phỉ nhóm lại không lòng kháng cự n h a u n h a u bắt đầu chạy tán loạn một bên khác tứ đại đạo cơ k ỳ cường giả trên chiến trường khi triệu vũ bị chém giết một khắc này công kích chính diện rất đột nhiên nói cơ bản phân thân đột nhiên cơ thể chấn động trực tiếp dừng lại thượng quan tiêu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này song trường hợp kích mang theo phong lôi chi thế trọng trọng đánh vào c ố này phân thân trên lồng ngực đem phân thân lồng ngực đánh hướng phía dưới lõm bay ngược ra ngoài dư hổ cung yến nhất thần thấy thế liền vội vàng tiến lên bức lui thượng quan tiêu tránh nàng thừa thắng xông lên ngay tại dư hổ nghi hoặc triệu vũ đang d ở cho quỷ gì lúc thanh diện quỷ âm thanh liền chuyển đến làm sao có thể dư hổ mãnh liệt mà quay đầu nhìn về phía nơi xa trên nóc nhà nâng cao triệu vũ đầu người thanh diện quỷ không khỏi muốn rách cả bí mắt hắn sắp xếp người đi bắt cóp lý phi chuyện này mười phần bí mật thanh diện qu hơn nữa hắn người tại đắc thủ sau liền dùng ước định cẩn thận ám hiệu trở lại tình báo thay đổi vị trí đi an toàn điểm thanh diện quỷ là thế nào tìm đi qua hắn trước đó có nghĩ qua thanh diện quỷ sẽ nhảy ra làm dối lại không nghĩ rằng đối phương lại một lần đem bàn cờ cho trực tiếp đập lật ra lý phi một đao này cắt nào chỉ là triệu vũ vọng tưởng ha ha ha ha thượng quan tiêu thấy thế cười ha hả dữ hổ ta liền nói không còn trương minh c h ạ c h ngươi những thứ này tính toán chỉ có thể chọc người bật cười như thế nào yến nhất thần thấy thế cũng bắt đầu chăn trở lúc này người đốc t r a viện đang tại hướng tới bên này g i ế t đỉnh chiến viện người nếu như trực tiếp cùng đốc t r a viện phát sinh xung đột sau đó sẽ rất khó giải thích hơn nữa triệu vũ đã chết thiếu một cái đạo cơ kỳ ra tay muốn g i ế t tới quan tiêu liền sẽ thêm ra rất khó lường đếm còn không có kết thúc nhưng vào lúc này một thanh em đột nhiên văng lên lời này không phải dư hổ nói mà là vừa rồi ngừng động tác lại cỗ kia đạo cơ phân thân cỗ này đạo cơ phân thân lần nữa khôi phục lực hành động hướng lên trên quan tiêu đánh tới bốn chương một trăm hai mươi bảy thế như quỷ thần không ai có thể ngăn cả vốn nên nên theo triệu vũ chết đi mà triệt để mất đi lực hành động đạo cơ phân thân đột nhiên lại hoạt đi qua còn không có kết thúc giết nàng vẫn là chúng ta thắng cỗ này phân thân dùng o á n đ ộ u cơm thanh quát tầm lên triệu vũ bản thân đúng là chết nhưng hắn vẫn mượn nhờ cỗ này đạo cơ phân thân lại còn sống tới thi bụi thực nhập thể có hai đại năng lực siêu phàm một cái là điều khiển thi thể một cái là cường hóa thi thể tại triệu vũ mượn nhờ thi bụi bước vào phụ thể kỳ sau hắn lại mở khóa thi bụi loại thứ ba năng lực siêu phàm mượn sắc hoàn hồn loại năng lực này có thể để hắn tại bản thể sau khi chết đem toàn bộ tâm thần đều chuyển rời đến trên phân thân từ đó tiếp tục sống、sót. nhưng làm như vậy đại giới cũng mười phần tham trọng đầu tiên phân thân dù sao không phải là bản thể triệu vũ tâm thần ký thác vào phía trên này liền tựa như một cây chậm chạp tiêu đốt n ọ n đến nếu như không thêm vào bảo dưỡng cùng giữ g ì n sớm muộn cũng sẽ triệt để đốt hết ý vị này triệu vũ về sau vì duy trì sinh mệnh của mình cần trường kỳ tiêu hao số lớn thuật pháp tài liệu thứ yếu một khi thi triển tá thi hoàn hồn triệu vũ thuật pháp cảnh giới liền khó đột phá nữa đời này đều chỉ có thể là phụ thể sơ k ỳ cảnh giới thảm như vậy trọng đại giới tự nhiên để cho triệu vũ lòng sinh cựu hận càng thêm không muốn cứ thế từ bỏ cảnh giới của hắn mặc dù không thể lại tăng trưởng nhưng phân thân số lượng lại có thể chỉ cần lại lấy tới hai c ố đạo cơ phân thân không chậm trễ hắn tương lai ngang dọc đại đồng phủ trừ cái đó ra cái kia thanh diện quỷ nhất thiết phải giao cho ta xử lý đạo cơ phân thân hoặc có lẽ là triệu vũ giận dữ h ế t hắn muốn đem thanh diện quỷ bắt sống tiếp đó hung hăng giày vỏ cuối cùng lại luyện t hành chính mình phân thân một bên khác lý phi một cái ném xuống triệu vũ đầu người cất bước hướng tứ đại đạo cơ cường giả giao thủ chiến trường phong đi có thể làm tính toán cùng sắp đặt hắn đều đã làm triệu vũ cỗ kia phân thân còn có thể tiếp tục chiến đấu đây quả thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá hắn cũng không có từ bỏ sau đó muốn、làm. đều đao. tại trên đao. Ngăn lại Ngăn h ắ c mặt tái h thanh ấ y nhuận g bên này vào thoạt i trực tiếp nhìn giữ c h y ê như n t là dinh dưỡng không đầy đủ hồng tĩnh xông đến nhanh nhất trong tay hắn đại đao bị một đoàn xanh biết họa diễm ba khỏa tàn mắt ra một loại âm trầm khí thế để cho không khí chung quanh nhiệt độ đều thành thấp đi rất nhiều h á n thực nhập thể là hòa thuộc tính băng viêm trào luyện tiên tiên nhất khí là đinh hòa sắc khí kinh lực là băng viêm kỉnh đinh hòa là âm thuộc tính hòa diễm sắc khí lại lại â m quỷ, cho nên băng viêm kỉnh tuy là hòa thuộc tính kinh lực tính chất lại hết sức âm nhu rét lạnh là một loại hiếm thấy lãnh diễm hồng tính nhất đao chém về phía vọn tới lý phi băng viêm kình hóa thành một đại đoàn ngọn lửa màu xanh lục thủy chiều hướng lý phi giút manh lao tới một giây sau một vòng ánh đao màu vàng sậm phá vỡ thủy chiều hướng hồng tĩnh chém tới lúc này ở lý phi trong tay qu Càng dài khí, thuần, bén, bang dài ơn. hồng tĩnh trong, trong tay đại đao bị chém ra một cái nho nhỏ lỗ hổng cả người lui về phía sau hai bước cánh tay hơi tê tê lực lượng thật mạnh hồng tĩnh trong lòng kinh ngạc mạnh hơn hắn tại khí biến trung kỳ rèn luyện nhiều năm dù là băng viêm c h ả o cùng băng viêm kình đều không lấy sức mạnh c h ứ danh lực lượng của hắn cũng viễn siêu thông thường võ sư lại không nghĩ rằng sẽ bị lý phi nghiền ép hắn nhìn về phía trước mắt lý phi đối phương vừa rồi phá vỡ ngọn lửa kia thủy c h i ề u trên thân cũng nhiễm phải một chút h ỏ a diễm những thứ này ngọn lửa xanh lục trong nháy mắt liền đốt thủng lý phi trên người áo bào đen bắt đầu thiêu đốt phía dưới tam cấp phòng hộ áo hồng tính trên mặt hiện ra nụ cười hắn băng viêm kình vô khổng bất nhập chuyên khắc phòng hộ áo hơn nữa cái này kình lực đặc tính chính là âm độc niên u mười phần khó mà bị loại trừ một khi dính vào liền sẽ kéo dài chịu ảnh hưởng. bị băng viêm sức đánh bên trong người không chỉ có cơ bắp xương cốt sẽ dần dần cứng gắc ngay cả thể nội thực nhập thể cũng biết dần dần mất đi hoạt tính Hốt!、Lý、Phi một cước đạp phá dưới chân phiên chỗ ảnh, nhanh phong hồng tính, một đao dựng thẳng chém xuống hồng tính cử đao đỡ, bị một luồng chán chế cự lực đánh rách chút Hắn phát tốc xuống xuống. một tại một tàn tới một một tay, trong tay đại đao kém chút rơi xuống. một tá một Lý lưu lại lần luồng lực lực lưu lại, lần đạp dưới đại rơi kém độ buộc cước cực cử cự đá, đạo đao đao đỡ, đao dùng dựng nữa gan bàn bên bên nữa bị b a n g lý phi quay người vung đao đem đâm tới hai thanh đ o ạ n đao đánh bay đồng thời hướng bên trái nhảy ra né tránh v ọ t tới hỏa d i ễ m thủy triều cột vào trên hai thanh đ o ạ n đao xích sắt đột nhiên chấn động hai thanh bị đánh bay đ o ạ n đao thật giống như bị giao cho một loại nào đó hòa tính lập tức ở trên không biến hướng mang theo xích sắt nhanh chóng còn quân lý phi chuyển hai vòng hai đạo xích sắt tại lý phi quanh người vượt quanh tựa như hai đầu dùng cơ thể đem lý phi quấn quanh ở trung ương mãng xả một giây sau hai thanh đoàn đao giống như đầu rắn từ không trung hướng lý phi cắn xe xuống kéo theo lý phi quanh người xích sắt nhanh chóng co vào muốn đem lý phi trói ch chính là đái hoa tinh sát chiêu song x ả c h ó i rết hai đầu trên xích sắt bám vào rất nhiều bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trong suốt vật dạ kia cái này là từ trong cơ thể của đái hoa tinh thực nhập thể bãi tiết ra đi đồ vật có thể để hắn tốt hơn khống chế xích sắt trừ cái đó ra hắn tu luyện huyền t h ủ y kinh đặc tính là nhu hòa khó lường năng lực siêu phàm phối hợp thêm t i n h lực có thể để hắn dùng xích sắt cự ly xa điều khiển vũ khí tựa như thêm ra hai đầu vô cùng linh hoạt xúc tu mắt thấy lý phi bị đái hoa tinh song xà trói sắt vây khốn hồng tính thừa cơ tiến lên một đao chém về phía lý phi cổ hai người phối hợp ăn ý dùng chiêu thức như vậy rết qua không biết bao nhiêu cao thủ. lý phi tỉnh táo đứng tại chỗ mặc cho hai thanh dao găm từ không trung hướng chính mình đâm tới hắn đ ỗ n g nhiên vung đào chạm tại quấn quanh mà đến trên xích sắt lần này hắn chém ra lưới đao không còn là ám kim sắc mà là huyết hồng sắc bị chạm đào chạm tại trên xích sắt một đoàn màu máu đỏ khí tức liền như vậy nổ tung màu máu đỏ khí tức nhiễm phải chung quanh nhanh chóng co r ú t lại xích sắt trong chốc lát những cái k i a bám vào tại trên xích sắt trong suốt vật dạng tia n h a o n h a o khô héo hai đầu xích sắt tựa như trong nháy mắt đã mất đi sức sống tự cự mãng đã biến thành rắn chết uy lực giảm nhiều vô luật là hồng tĩnh vẫn là đái hoa tình hai người thân là chính sách võ sư đều lưu lại qua rất nhiều ra tay ghi chép mà những thứ này ghi chép lý phi đã sớm thông qua thượng quan tiêu thu thập đủ cẩn thận nghiên cứu qua cho nên lý phi ra tay vô cùng có tính nhắm vào lợi dụng huyết sát chi khí tới đối phó trên xích sắt bám vào thực nhập thể tạm thời phế bỏ đái hoa tính vũ khí sau lý phi vì chính mình sáng tạo ra cùng hồng tĩnh một t r ọ i một cơ hội hắn quay đầu nhìn về phía v ọ t tới hồng tĩnh ánh mắt cùng đối phương đối đầu hồng tĩnh tâm thần chấn động trong nháy mắt cảm giác chính mình đưa thân vào một cái biển máu bên trong mạnh liệt cảm giác hít thở không thông cùng cảm giác sợ hai đánh tới bất quá hắn dù sao không phải là lúc trước tên kia hàng lợm luyện kính võ sư tâm thần lực lượng cùng ý chí lực đều cường đại hơn rất nhiều không có bị huyết uy ảnh hưởng quá lâu chờ hắn lấy lại tinh thần quỷ c h ạ m đao đã hướng lồng ngực của hắn đâm tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hồng t i n h kịp thời nâng cánh tay trái lên ngăn tại trước ngực quỷ c h ạ m đao thế như phá trúc mà liên tiếp phá vỡ hắn trên cánh tay trái hộ thể kình lực cùng phòng hộ áo tiếp đó đâm thủng cơ thể của hắn xương cốt cuối cùng từ cánh tay trái một bên khác đâm ra lúc này mới bị trước ngực phòng hộ áo ngăn cản hồng tính đêu đau một tiếng không đợi hắn làm ra phản ứng tiếp theo. một câu ngưng luyện huyết sát chi khí đã từ quỷ trạm đao bạo phát đi ra tràn vào trong cơ thể của hắn hồng tĩnh chỉ cảm thấy ngực một hồi còn đau như có người cầm một cây đao cắm vào trái tim của hắn đông đông đông trái tim càng ngày càng chậm ý thức càng ngày càng mơ hồ hồng tĩnh cuối cùng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng tựa hồ chính mình đang tại trên không xoay chuyển hắn đ ờ i này cuối cùng nhìn thấy một màn là chính mình thi thể không đầu đang thong thả ngã xuống một đ a o giải quyết đi hồng tĩnh lý phi cất b ư ớ c hướng đái hoa tinh phóng đi đái hoa tinh đã một lần nữa cho xích sắt lại một lần hoạt đi qua h ó a thành c ự mang hướng lý phi quân quanh m à đi. Lần này, đ á i hoa tinh không tiếc tiêu hao số lớn k i n h lực cho hai đầu xích sắt bám vào một tầng huyền thủy t i n h tựa như để cho hai đầu cự mang nhiều một tầng h ộ giáp. Song x à c h ó i dết tái hiện. l ý phi mặc cho hai đầu xích sắt c u ố n chặt lấy chính mình cũng mặc cho hai thanh dao găm đâm t r ú n g thân thể của mình. h ắ n đột nhiên đưa tay chỗ một cái bắt lại trong đó một sợi dây xích tiếp đó đ ô n g nhiên hướng phía bên mình t ú m Lực lượng khổng lồ từ trên xích sắt chuyển đến đài hoa tinh tại chỗ đứng vững b ư c phát ra huyền thủy tình muốn cùng lý phi đâu sức kết quả một giây sau liền bị cưỡng ép t ú n hướng lý phi bên k cơ thể của lý phi sức thừa nhận thêm một bước tăng cường huyết nộ hạn mức cao nhất từ bảy khỏa đã biến thành m ộ ư ơ i một khỏa không chỉ có như thế tiên thiên nhất khí cũng có thể đối với sức mạnh sinh ra tăng phúc cho nên hắn bây giờ toàn lực b ộ c phát ra sức mạnh thậm chí so rất nhiều luyện kỉnh võ sư mạnh hơn đái hoa tinh trong lòng kinh ngạc lập tức điều khiển hai thanh dao găm hướng lý phi cổ chém tới nhưng vào lúc này hắn đối mặt lý phi ánh mắt tựa như từ t r o n g thấy được vô biên huyết hải đái hoa tinh tâm thần r u n g mạnh hai thanh dao găm vì đó mà ngừng lại mà lý phi thì thừa cơ một đao chạy qua lần này lý phi lựa chọn dùng d a huyết uy hạn mức lớn nhất duy nhất một lần hao h Cũng đem lý phi chói lại. Huyền trong n n h đ khoảng n một đ a chém thời n gian ngắn liên tiếp chém giết ba tên luyện kình võ sư kỳ thực lý phi trả ra đại giới cũng không nhỏ h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền tiêu hao mười một khỏa huyết hồn thi triển huyết nộ phía trước khoảnh khắc tên ma đạo v õ sứ lúc tiêu hao mười k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết uy kế tiếp chém giết hồng tĩnh cùng đái hoa tinh trước tiên duy nhất một lần tiêu tốn thể nội tích góp tất cả huyết sát chi khí phá hư đái hoa tinh trên xích sắt thực nhập thể tiếp lấy lại tiêu hao mười k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết uy tiếp đó tiêu hao bảy k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết s á t giải quyết triệt để đi hồng tĩnh cuối cùng giết đái hoa tinh lúc tiêu tốn mười sáu một k h ỏ a huyết hồn thi triển uy lực lớn nhất huyết uy tổng tính được tăng thêm ngăn cản tổn thương lý phi đã hao hết sáu mươi năm khoả nhiều huyết hồn khoảng cách đạt đến phát động biến thân kỹ huyết ma yêu cầu còn kém Lý Phi tiếp tục h ư ớ lấy lý phi lại từ vài tên hổ đao bang thành viên bên cạnh cao tốc lướt qua tiện tay một đao chèn tới vô luận đối phương là giơ lên binh khí đón đỡ hay là muôn trốn tránh đều không thể trốn qua cái này đoạt mệnh một đao toàn bộ bị nhất đao lưỡng đoạn thanh diện quỷ những nơi đi qua binh khí tàn chi máu tươi còn có nội t ạ n g chạy đầy đất giờ khắc này cái này mang theo mặt nạ ác quỷ thân ảnh tựa như thật sự từ trong địa ngục giết ra tới quỷ thần không ai có thể ngăn cản lý phi cứ như vậy một đường dết đến tứ đại đạo cơ k ỳ cường giả giao thủ chiến trường canh giữ ở ngoại vi còn có một cái đ ỉ n h chiến viện chính sách võ sư gọi là nhấp dương là nổi danh kiếm thuật cao thủ cũng là yến nhất thần chân chính tâm phúc nguyên bản nhấp dương là dự định nên đón ngăn trở lý phi nhưng yến nhất thần cách không cho hắn một ánh mắt hắn liền yên lặng lui xuống cứ như vậy ở chỗ này chỉ thuộc về đạo cơ kỳ cường giả trên chiến trường thanh diện quỷ chính thức tham chiến bốn câu nguyễn phi hiện h trường một trăm hai mươi tám trạm đạo tiêu tan mệnh c h ư ơ n một trăm hai mươi tám trạm đạo tiêu tan mệnh ta đi giết hắn mắt thấy lý phi hướng bên này vào tới triệu vũ chủ động nói sau đó hắn điều khiển cỗ này đạo cơ phân thân hướng lý phi bên kia nhanh chóng lao đi cẩn thận thượng quan tiêu nhịn không được nhắc nhở cái này nhưng khác biệt nàng ngày bình thường cùng lý phi luận bàn giao thủ đây là sinh tự chiến không có ai sẽ lưu thủ、Hốt. một mảnh băng tuyết của tới đem lên quan tiêu bức lui trước lò cho chính người a dư hổ âm thanh lạnh lùng nói một bên khác yến nhất thần cũng thừa cơ một kiếm tại thượng quan tiêu trên thân tốn nữa ra một vết thương hàn sát tuyết bay kình đặc điểm là có thể đem hàn ý tích lũy giống như tuyết lớn bao trùm chờ lấy tuyết động càng ngày càng d à i đã trúng cái này kình lực người liền sẽ dần dần mất đi lực hành động giao thủ một hồi như vậy thượng quan tiêu thể nội tích lũy hàn kình đã có một chút cái này khiến thân hình của nàng dần dần chậm chạp cho nên mới sẽ lần lượt bị yến nhất thần nắm lấy cơ hội lưu lại vết thương lúc này triệu vũ rời đi để cho áp lực của nàng lập tức giảm bớt rất nhiều nhưng lại đánh tiếp như vậy sớm muộn hay là mất mại thượng quan tiêu trong lòng âm thầm lo lắng. mặt ngoài thì nghiêm nghị nói hảo hôm nay ta cho dù chết cũng khẳng định muốn mang đi các ngươi trong đó một cái lời này ngược lại để dư hổ cùng yến nhất thần đều ngầm sinh cảnh giác hai người bọn hắn mặc dù tại liên thủ nhưng lại bằng mặt không bằng lòng đều có cấp tính toán cho nên còn thật sự lo lắng cuối cùng sẽ bị thượng quan tiêu kéo đi đệm lưng đã như thế hai người đều âm thầm thu mấy phần lực chuẩn bị tùy thời dùng để tự bảo vệ hoặc là rút đi một bên khác triệu vũ ở cách lý phi còn thừa lại mười mấy mét lúc huy trưởng đánh ra một đạo đỏ lân tình dài bảy tám m xích xà phát ra trận, trận tiếng gà thét phi nhanh như tiễn hướng lý phi cắn xé mà đi lý phi hướng một bên nhảy ra né tránh đầu này xích xả nhưng đầu này xích xả tại cùng lý phi thắt thân mà quá hạn đột nhiên trên không t r u n g ngặt quay đầu vung đôi vẽ ra một đường vào cùng lần nữa hướng lý phi đánh tới phát giác được sau lưng nguy hiểm lý phi sớm làm ra ứng đối b a y người một đ a o bộ r a màu v à n g sậm đao mang cùng xích xả hung h ă n g đụng vào nhau một giây sau lý phi bị đụng bay ra ngoài vừa vặn mượn lực bay về phía hậu phương triệu vũ đi qua thượng quan tiêu chỉ điểm lý phi bây giờ thích hợp lực cảm giác đã tương đương n h ạ cảm thông qua lần này va chạm hắn có thể từ trong cỗ này đỏ lân kỉnh cảm giác được ba loại khác biệt tiên tiên n h ắ c khí ba loại tiên thiên nhất khí phối hợp đã là tuyệt đại đa số cao dài kinh lực cánh cửa nhưng triệu vũ đánh ra y nguyên vẫn là đỏ lân kình chỉ có điều so nguyên bản đỏ lân kình nhiều hơn hai loại thuộc tính uy lực cũng tăng cường rất nhiều cho dù là m ộ ư ơ i một k h ỏ a huyết hồn huyết nộ mang tới sức mạnh tăng phúc lại thêm canh kim thật khí tăng thêm lý phi chính diện va chạm vẫn như cũ không địch lại khí biến kỳ cùng đạo cơ kỳ ở giữa khoảng cách cũng không có dễ dàng như vậy vượt qua triệu vũ nhắm ngay bay tới lý phi lại là một đạo đỏ lân sức đánh ra phía trước đạo kia đỏ lân sức đánh ra phía trước đạo kia đỏ lân kình đánh tới đã như thế lý phi một chức một sau đồng thời bị hai đạo đỏ lần k lý phi quay người hướng sau lưng đạo kia đỏ lần kình toàn lực chém tới ba đạo màu vàng sậm đao mang cơ hồ trồng lên nhau đụng phải xích xà đây là từ trên quan tiêu nơi đó học được tiên tiên nhất khí vận dụng kỹ xảo loại này sóng trùng điệp thức công kích mặc dù phổ biến nhưng mà dùng tốt canh kim thật khí tinh thuần s ắ c bén đến t ự ờ điểm áp dụng sóng trùng điệp thức không cần nhiều như vậy biến hóa chỉ cần giống như trọng kỵ xung kích đục trận một hồi tiếp một hồi mà đục xuyên phòng ngự của đối thủ là được ba đạo ám kim sắc đao mang đem xích xà đầu chém ra một vết nước, ngưng kết ở phía trên kình lực tiêu tán rất nhiều cuối cùng lý phi dùng quỷ trảng b n g nhiên chém đi lên vâng. Vâng. liên tiếp hai tiếng như sấm rền vang dội hai đạo đỏ lân kỉnh tuần tự nổ tung một đạo là bị lý phi dùng quỷ trạm chặn nổ còn có một đạo là đánh vào hắn trên lưng nổ tung màu đỏ thám khí tức c h à n ngập đem lý phi thân ảnh triệt để bao phủ trong đó triệu vũ thấy thế lộ ra cười lạnh h ắ n cố này đạo cơ phân thân hết thệ đã dung nạp ba loại thực nhập thể một loại là nguyên chủ vương bình hòa thuộc tính thực nhập thể đỏ lân một loại là triệu vũ a m thuộc tính thực nhập thể thi bụi còn có một loại là từ một tên khác chính sách võ sư trên thân trực tiếp bóc xuống một thuộc tính thực nhập thể thảo lữ đủ trước đây triệu vũ hết thể mang đi bốn tên chính sách võ、sư. hai tên chính sách võ sư cơ thể bị hắn dùng để l u y ệ n chế ra hai tên ma đạo võ sư còn lại vương bình cùng một tên khác chính sách võ sư đều bị hắn dùng để l u y ệ n chế chính mình phân thân đỏ lân thi bụi thảo lữ đủ trên đời này không có dạng này võ đạo chi cơ tổ hợp trên thực tế căn bản là không có đã bao hàm thi bụi võ đạo chi cơ cho nên triệu vũ phân thân cảnh giới chỉ có thể dừng bước tại đạo cơ kỳ mãi mãi cũng không thể chân chính luyện thành võ đạo chi cơ bước vào nhất lưu cảnh giới bất quá cảnh giới mặc dù kẹt phân thân thực lực hay là có thể tăng lên triệu vũ lợi dụng thi bụi cường hóa phân thân thể phách lại dung nhập thi bụi tiên thiên nhất khí tới để đỏ cuối cùng lợi dụng một sinh h ỏ a ngũ hành nguyên lý dùng thảo l ư ỡ đủ một thuộc tính tiên tiên nhất khí thêm một b ư ớ c cường hóa đỏ lân kình đã như thế hán đỏ lân kình dù không phải là cao giai kinh lực uy lực cũng viễn siêu tuyệt đại đa số sơ giai kinh lực bây giờ triệu vũ gặp lý phi đã t r u n g chính mình hai cái đỏ lân kình lập tức cảm thấy thắng bại đã phân đỏ lân kình bản thân đặc tính liền như là giỏi trong xương có thể nhóm lửa người khác thể nội tiên tiên nhất khí nặng thì thể nội thực nhập thể hủy hết tại sáp nhập vào thi bụi tiên tiên nhất khí sau triệu vũ đỏ lân kình lại tăng thêm tính ăn mòn cùng độc tính hai loại đặc tính một khi chúng chiêu liền xem như đạo cơ k ỳ cường giả đều sẽ cảm giác rất khó giải quyết triệu vũ xông lên dự định bắt s ố n g lý phi đột nhiên một đạo gợn sóng vô hình từ tiền phương tràn ngập màu đỏ trong sương ngủ sông ra trong n g á y mắt mệnh trung triệu vũ triệu vũ ký thác vào trên phân thân tâm thần chấn động xa vào đến vô biên trong biển máu thuật pháp triệu vũ kinh hãi đến cực điểm hắn là p h ụ thể kỳ đại pháp sư đối với thuật pháp kháng tính tự nhiên là cực cao cũng biết được như thế nào nhanh chóng phá giải thuật pháp cho nên cái này đạo thuật pháp mặc dù lợi hại nhưng còn không đến mức có thể đem hắn như thế nào chân chính phải chết là lúc này triệu vũ chỉ có một cỗ tâm thần ký thác vào trên phân thân mà hắn cỗ này tâm thần là dùng một điểm liền ít đi một chút một khi tâm thần hết sạch mệnh liền triệt để không còn cho nên cái này đạo thuật pháp công kích đối với triệu vũ tới nói giống như chân thực tổn thương đánh hắn vừa kinh vừa sợ chờ triệu vũ lấy lại tinh thần một thân ảnh cao lớn từ màu đỏ trong xương mù sung ra mang theo mánh liệt kính phong hướng hắn đánh tới đạo thân ảnh này chiều cao vượt qua hai m màu đen ngoại bảo vỡ vụn lộ ra bên trong màu xanh đậm phòng hộ áo to lớn cơ bắp để phòng hộ áo căng cứng phơi bày ở ngoài làn da màu đỏ sậm trên mặt vẫn như cũ mang theo cái tia thanh sắc mặt nạ ác quỷ thanh d i ệ quỷ. triệu vũ hồi tưởng lại trước đây trương minh chạch bỏ mình trận chiến kia đối phương tựa hồ cũng biến hóa ra trước mắt hình thái như vậy bất quá dù thế nào biến cũng không khả năng trực tiếp biến thành đạo c ơ kỳ triệu vũ huy quyền hướng đánh tới bóng người đánh tới một đầu xích x à vờn quanh tại trên cánh tay của hắn phanh màu vang sậm quỷ c h ạ m đao cùng triệu vũ bao quanh đỏ lân kình nắm đấm phát sinh va chạm một giây sau triệu vũ bị chém lui về phía sau làm sao có thể triệu vũ kinh hãi nhìn xem nhân ảnh trước mắt lúc này lý phi tự nhi vừa rồi hắn chống đỡ được hai cái đỏ l ầ n kình lại dùng một lần đẩy vi lực huy huy tiêu hao hết mười sáu một k h o a huyết hồn huyết hồn tổng số rơi xuống đến tám mươi k h o a phía dưới thỏa mãn sử dụng biến thân kỹ huyết ma điều kiện tiến vào huyết ma thái sau lý phi các hạng tố chất thân thể trên phạm vi lớn dâng lên lại tự động mở ra bá thể để bá thể cũng tăng cường một đoạn dạng này cơ sở sức mạnh n à y đã rất kinh người mà huyết ma thái còn có thể để tất cả huyết hồn kỹ vi lực gấp b ộ i huyết ma thái cơ thể sức thừa nhận cũng tăng cường rất nhiều cho nên lý phi khi tiến vào huyết ma thái trước tiên liền tiêu hao mười hai k h ỏ a huyết hồn lần nữa t h i t r i ể n huyết n ộ đồng đẳng với hai mươi b ố k h ỏ a huyết hồn đổi lấy sức mạnh tăng thêm huyết ma thái lực lượng bản thân còn muốn tăng thêm canh kim thật khí mang tới tăng thêm để lý phi lực lượng tuyệt đối đã có thể cùng đạo cơ k ỳ cường giả cứng đôi cứng một đao đẩy lui triệu vũ sau lý phi một tức đạp nát dưới chân p h i ê n đá lôi ra liên tiếp màu xanh đậm tạt ảnh tiếp tục vùng đào chém về phía triệu vũ bởi vì lý phi tới quá nhanh triệu vũ không kịp phóng thích đỏ lân tỉnh chỉ có thể nâng lên hai tay đón đỡ chém màu vàng s ậ m lưới đao giống như nộ i trào bao phủ trước tiên phá vỡ trên hai tay quấn quanh đỏ l ầ n k ỉ n h tiếp đó phá vỡ bên ngoài tầng kia cứng cõi làn r a cắt ra giống như đá hoa cương giống như cứng rắn cơ bắp cuối cùng chém vào hai đoạn cẳng tay bên trên vây anh triệu vũ giống như bị một chiếc cao tốc phi nhanh xe tải hạng nặng đục chúng như đạn pháo bay ngược ra ngoài phá vỡ một mặt tường viện đụng vào một tòa trong trạch viện nhà này trạch viện hẳn làm ở bình khu một vị nào đó quyền quý nhân vật v i t ử bố trí rất là trang nhã định viện dày đặc cầu nhỏ nước chạy bất quá người trong viện đã sớm chạy lý phi rất nhanh xông vào tòa này, đại địa không ngừng chấn động trong trạch viện đ u ổ i mù nổi lên bốn phía từng k h o a đại thụ bị đục gãy từng tòa phong ốc lần lửa sụp đổ bốn như có hai đầu cự thú ở tòa này trong viện liều chết vật lộn rất nhanh liền đem tòa này trạch viện cho giả thành một vùng phế tích một tiếng xào sạc một bóng người trọng trọng rơi xuống tiến đỉnh viện trong ao nổ lên m ả n g lớn bọt nước cùng trong ao cá chép rơi xuống ao nước là triệu vũ lý phi theo sát phía sau đi tới bên cạnh cái ao cùng đối phương một phen giao thủ hắn phát hiện triệu vũ chỉ là chỉ có bề ngoài chỉ có đạo cơ kỷ cường giả tốc độ sức mạnh cường độ thân thể cùng kình lực lại không có cùng với phối hợp võ đạo nội hàm cận thân đánh nhau phản ứng kinh nghiệm đối chiêu thức ứng dụng thích hợp lực trưởng k h ố n g các loại triệu vũ tại những này phương diện thậm chí cũng không bằng lý phi cái này nhập môn khí biến kỳ võ sư một cái pháp sư cầm đánh giá h ả o tới đánh thay có thể có một cái dám tiết tấu triệu vũ vừa rồi sở dĩ có thể cùng thượng quan tiêu giao thủ chỉ là ỉ vào cỗ này phân thân không sợ đau cũng không sợ t h ụ t h ư ơ n g cơ hội không có trí mạng yếu hại cho nên đem cỗ này phân thân xem như cuồng bạo chiến sĩ cùng khiên thị tại dùng hơn nữa đi qua song trọng cường hóa đỏ lân kình cũng chính xác vô cùng khó giải quyết thượng quan tiêu không dám vây công lúc bị đánh trúng bởi vậy đối với triệu vũ rất là kiên k � nhưng triệu vũ những thứ này ưu thế đối với lý phi tới nói cũng không tính là cái gì hắn căn bản không sợ bị đỏ lân sức đánh bên trong chính là cùng đối phương lấy công đối công ngược lại đánh triệu vũ cái này ngụy đạo cơ kỳ liên tục bại lui a triệu vũ giống giận từ trong ao đứng lên hắn không thể tiếp nhận chính mình lại thua thanh diện quỷ cái này vẹn vẹn chỉ là khí biến kỳ võ sư sự thực như vậy để hắn ngang dọc đại đồng phụ mộng đẹp một chút liền bể nát hốt lại một đường đỏ lân kinh bị triệu vũ đánh ra nhanh chóng bắn hướng bên bờ lý phi lý phi vung đao chém về phía đạo này kinh lực đem hắn trực tiếp đánh nổ theo màu đỏ thám sương mù nổ tung lý phi từ trong sương mù xông ra cũng đã rơi vào trong ao mảnh này trong ao một m năm xung quanh chiều sâu lý phi ỉ vào chiều cao ưu thế muốn so triệu vũ tại trong ao càng linh hoạt một chút cũng càng thuận tiện phát lực đây là lý phi đặc biệt vì triệu vũ tuyển định chiến trường trong nước đánh song phương tại trên kỹ xảo tranh lệch sẽ thêm một bước bị phóng đại triệu vũ cùng lý phi chiến đấu hai c h i ề u sau cũng ý thức được không thích hợp vội vàng buộc phát ra một đạo đỏ lân kình vờn quanh quanh thân đem trúng quanh ao nước toàn bộ bếp hai tại trong ao tạo thành một đạo cực lớn lốc xoáy sau đó hắn đông nhiên phát lực vật lên muốn nhảy lên bờ bên cạnh、ba. triệu vũ vừa mới vọt lên mắt cá chân liền bị một cái thô to tay vững vàng bắt được năm cái giống như cà rốt giống như kích thước ngón tay dùng sức kéo một cái hoa triệu vũ lần nữa ngã vào trong nước lại là lý phi trọi cứng một cái đỏ lân kình cũng phải đem hắn lưu lại trong ao lần này không đợi triệu vũ một lần nữa đứng lên một cái đại thủ liền theo ở trên mặt của hắn đem hắn một lần nữa ấn vào trong nước lực lượng cường đại để cả người hắn đều trọng trọng va vào đ á y a o trong nước bùn triệu vũ trong lòng cà kinh sau đó quỷ trạm đao liền cắm vào bộ n ự c của hắn hắn ngược lại bị khơi dậy hung tính không quan tâm song trưởng liệu mạng đập lý phi cơ thể thông đ ạ qua vừa rồi lần kia giao thủ hắn cũng coi như là hoàn toàn giải triệu vũ cố này phân thân cái này căn bản là một bộ tử vật huyết sát chi khí đối với loại vật này không cần cho nên lý phi lựa chọn đổi một loại thủ đoạn công kích vạn huyết trâu bên trong mười sáu khoả huyết hồn trong nháy mắt tiêu thất huyết uy phát động một đạo cường đại tinh thần sung kích hung hăng đánh vào triệu vũ tâm thần bên trên tại huyết ma thái phía dưới huyết uy huy lực cũng là tăng gấp b ộ i cho nên m ộ ư ơ i sáu khoả huyết hồn đồng đẳng với ba mươi hai khoả huyết hồn chịu một kích như vậy sau triệu vũ cố thân thể này một chút liền bất động rồi tinh thần của hắn như bị xét đánh lập tức thụ trọng thương hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đường đường p h ụ thể kỳ đại pháp sư có một ngày vậy mà lại bị người dùng thuật pháp đánh sắp chết thừa dịp triệu vũ bất động lý phi tay phải phát lực dùng kỳ trảm đao đem triệu vũ cơ thể từ chỗ lồng ngực trực tiếp cắt thành hai nửa Cắt xong triệu vũ mới hồi phục tinh thần lại bị cắt thành hai khúc thân thể bắt đầu l i ề u mạng dãy ruộng lý phi thấy thế dứt khoát lại là một cái huyết uy đánh ra lần này tiêu hao hết tám k h ỏ a huyết h ồ n cái này huyết uy sau đó bị cắt thành hai khúc thân thể triệt để bất động triệu vũ lưu lại thế gian cuối cùng một cỗ tâm thần lực lượng bị lý phi triệt để đánh tan đã như thế mặc kệ hắn còn để lại bao nhiêu bố trí có phải hay không còn chuẩn bị cái khác phân thân đều vô dụng giờ khác này hắn bị lý phi c r à n đạo tiêu tan kỷ mệnh hôi phi yên diệt nam trong ao để cho an toàn lý phi đem cơ thể của triệu vũ cắt thành mấy đoạn phân biệt ném đến xa xa kỳ thực triệu vũ bị chết cũng rất toan bình thường pháp sư cho dù là đại pháp sư bị hắn cố này đạo cơ phân thân cận thân sau cũng chắc chắn là một con đường chết nơi nào còn có cơ hội thả ra thuật pháp cũng chỉ có lý phi loại này q u á i thai cận chiến có thể đánh có thể khiêng còn có thể phóng thích thuật pháp lúc này mới đem triệu vũ khắt chế đến xích sao cầm lấy triệu vũ đầu người lý phi hướng trạch viện bên ngoài phóng đi hắn cùng triệu vũ lần này giao thủ đại khái kéo dài hơn một phút đồng hồ trên thân huyết nộ hiệu quả còn ạ i sức mạnh mênh ngông cũng không tiêu thất cái này hơn một phút đồng hồ giao thủ để cho lý phi huyết hồn số lượng giảm bớt đến chỉ còn lại ba mươi hai viên dạng này huyết hồn số lượng đã có chút nguy hiểm bất quá chiến đấu còn chưa kết thúc triệu vũ đã chết một cái đầu người giống như như đạn pháo bị ném ra ném về ba tên đạo cơ k ỳ cường giả nơi giao thủ nghe được thanh âm này ba người đều lựa chọn tạm thời dừng tay đều nhìn về phía bị ném tới viên này đầu người ba đầu người đập t ầm ầm trên mặt đất đập lên một mảnh bụi đất bởi vì cường độ đầy đủ cho nên viên này đầu người vẫn như c ũ duy trì hoàn hảo có thể rõ ràng nhìn ra bộ dáng ha ha ha ha giết thật tốt thượng quan tiêu thấy do viên này đầu người sau nhìn không được cười ha hả sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đang hướng bên này chạy tới lý phi nếu như không phải gặp qua lý phi trong tay cái thanh kia biến hình sau quỷ c h ầ m đao xác nhận chính mình không có nhận là người nàng cũng có chút hoài nghi trước mắt cái thanh diện quỷ này là người khác chẳng lẽ tiểu tử này ngày bình thường tại cùng ta luận b à n lúc còn cố ý nương tay thượng quan tiêu không khỏi nghĩ như vậy đạo lấy khí biến kỳ sát đạo cơ bản kỳ không nói xưa nay chưa từng có đó cũng là thế gian hiếm thấy làm sao có thể dư hổ nhìn chằm chặp trên mặt đất cái đầu người kia khó có thể tin rõ ràng hết thệ đều kế hoạch tốt rõ ràng là phía bên mình nắm giữ lấy ưu thế tuyệt đối vì cái gì cuối cùng vẫn là sẽ biến thành như bây giờ、thanh. quỷ dư hổ quay đầu nhìn về phía chạy tới lý phi gan tương chữ nghiến răng nghiến lợi một cỗ hung lệ đến cực điểm sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra hôm nay ta tất sát ngươi dư hổ giận dữ hét đầu này mánh hổ đối với lý phi sát tâm k ề m nén không được nữa nếu như không thể giết lý phi thanh diện quỷ ba chữ này thậm chí có thể sẽ trở thành tâm ma của hắn hắn không tin lý phi lấy hạ khắc thượng giết triệu vũ sau sẽ không phát hiện chút tổn hao nào thanh diện quỷ tất nhiên đã tiếp cận cực hạn g ư ơ i ngăn chặn thượng quan tiêu ta đi trước giết hắn dư hổ quay đầu đối với yến nhất thần nói yến nhất thần t r ầ chờ một chút vẫn gật đầu thượng quan tiêu đã bị thương hơn nữa bị hàn sát tuyết bay kình ảnh hưởng thực lực không bằng thời đỉnh cao một nửa trạng thái như vậy hắn vẫn có niềm tin có thể thắng dư hổ lý phi lúc này cũng đã chạy tới không sợ chút nào cùng dư hổ đối mặt ngươi cùng người phương tây cấu kết bán nước cầu vinh hôm nay ta cũng tất sát n g ư ơ i ba thanh âm này xa xa chuyển ra để cho tại chỗ tất cả mọi người đều nghe tiếng biết cùng người phương tây cấu kết bán nước cầu vinh lý phi nói ra tin tức quá mức k i n h bạo để cho dự định lập tức động thủ dư hổ mãnh liệt mà sưng sờ tại chỗ t ế n nhất thần cũng kinh ngạc nhìn lại nói b ệ n nói b ạ nói chuyện giật gân dư hổ sau khi phản ứng lớn tiếng giận dữ hét sau đó mang theo sát ý ngập trời hướng lý phi phóng đi mười lăm năm trước mai thêm quốc mật thám tìm được ngươi n g u y ệ n ý cho ngươi cung cấp võ đạo của lương cung cấp nhân mạch tài nguyên từ đó nhường ngươi thành lập được hồ đào b ă n g không ngừng ăn mòn hương thành ăn mòn đại lam chiêu lý phi một bên đón lấy dư hổ ngăn cản công kích của đối phương một bên lớn tiếng hô lên những thứ này kinh thiên nội t ì n h mai thêm quốc là tây dương bảy quốc chi một cũng là mười bảy năm trước cùng đại lam chiêu giao chiến liên quân chủ lực đánh g á m nói bậy nói bạn dư hổ chỉ có thể tiếp tục gấm thét đồng thời song trưởng đẩy ra một mảnh báo tuyết hướng lý phi dũng mánh lao tới lý phi không nhìn bao tuyết mang tới hàn ý cùng vô không bất nhập h à n kình hắn vung đao hướng dư hổ chém tới màu vàng sậm đao mang chạm phá phong tuyết dư hổ một trưởng vỗ bên trong quỷ trạm đao khía cạnh dùng một cỗ xảo kình đem thân đao phá giải trên đao lực lượng hùng hồn giống như bùn nặng biệt cả bị vô thanh vô tức hóa giải mất không chỉ có như thế thân đao còn cấp tốc kết băng lại băng xương không ngừng hướng lý phi cánh tay lan tràn mà đi chỉ một chiêu này lý phi cũng cảm giác được áp lực có thể rõ ràng nhìn ra triệu vũ cùng chân chính đạo cơ kỷ cường giá trên lệ hắn vừa rồi ỉ vào triệu vũ không biết võ công dựa vào k bây giờ cùng dư hổ g i a o thủ tình thế lập tức liền trái ngược hắn mới luyện mấy tháng đao pháp muốn cùng dư hổ loại khổ này tu võ đạo mấy chục năm l á o giang h ổ so kỹ xảo so kinh nghiệm đó mới thật là chê cười lý phi vừa dùng canh kim thật khí chấn vỡ quỷ c h ả m trên đao băng xương một bên d ỗ i ra bàn tay trái cùng dư hổ công tới tay phải l i ề u mạ n g một cái phanh lý phi không có bị đánh lui mà là bị đánh chìm xuống phía dưới mặt đất dưới chân đ ỗ n g nhiên phía dưới lõm xuất hiện một cái hố sâu đ ầ y trời phong tuyết n h o n h o hưng cái hố sâu này bên trong rơi xuống dư hổ một trường này giống như động cả một cái thiên địa tuyết động đều đẻ hướng lý phi để cho lý phi cảm giác lạnh tuyết vặt trọng như núi áp đỉnh đây chính là cao giai kinh lực sao lý phi trong lòng cảm khái bằng vào tăng cường sau bá thể đem rơi vào trên người tuyết động toàn bộ phá giải hàn sát tuyết bay kình là hậu tích bạc phát kinh lực càng đánh càng mạnh cho nên sơ kỳ tổn thương còn không tính quá cao lý phi huyết ma thái lực phòng ngự vốn là rất mạnh lại thêm vạn huyết châu hấp thu tổn thương trong thời gian ngắn còn không biết bị dư hổ đánh ngã hắn vừa cùng dư hổ giao thủ vừa tiếp tục lớn tiếng gọi hàng nếu như không có ngoại nhân trợ giút bốn có một cái gọi là hồ ân đồ tác người tây dương đã bị ta đem bắt hắn đã dặn dò toàn bộ sự thật dư hổ những năm gần đây vẫn luôn làm ai thêm quốc lũ gián điệp trong bóng tối giúp ngươi ngươi còn không nhận sao lý phi tiếp tục hô đây đều là hắn từ tên kia luyện kỉnh võ sư trong miệng khảo vấn đi ra 17 năm trước tây dương thất quốc liên quân cuối cùng vẫn bại bởi đại lam chiêu từ đó về sau thời gian 17 năm cũng không dám lại nổi lên xung đột biên giới những năm gần đây biên cảnh nhìn như gió hêm sóng lặng kỳ thực tây dương quốc gia âm thầm động tác chưa bao giờ dừng lại tại chiến bại hai năm sau tây dương các quốc gia liền phái ra mật thám lẻn vào đại lam chiêu tại mỗi chỗ phát triển thế lực trợ giúp giống dư hổ dạng này có thiên phú người có gia tâm từ đó không ngừng gây nên đại lam chiêu bên trong h a o tổn hồ ân đồ tắc bọn người là cố ý đem ra của mình cùng lông tóc n h u quá sắc ngụy trang thành người phương đông chỉ là mặc dù học xong đại lam chiêu nhưng khẩu âm vẫn là rất khó ôn nam tới nghe vào có chút kỳ quái nghe được lý phi hô lên hồ ân đồ tác cái tên này dư hộ như bị xét đánh biết mình không dối gạt được nếu quả thật như lý phi nói tới hồ ân đồ tác đã rơi vào trong tay của hắn cái tiêu cấu kết người phương tây bán nước sự thật liền thật sự r ử a không sạch hồ đao ba người n g các ngươi bây giờ biết nhà mình bang chủ bán nước còn dám tiếp tục vì hắn bán mạng sao thật sự không sợ bị giết cựu tộc sau khi chết bị đ ờ i đ ờ i phỉ nhổ sao tại tiên nhất khí thôi t h u c giới lý phi âm thanh xa xa chuyển ra chung q u a n đang cùng người giao thủ hồ đao bang tinh nhuệ nhóm nghe nói như thế toàn bộ đều chần trở phía sau cánh cửa đóng kín đấu thế nào đều được ngược lại phóng nhãn toàn bộ đại l a m chiêu chỗ kia không phải như thế ai không phải tại tranh quyền đ o ạ ậ n lợi nhưng cấu kết người phương tây bán nước tính chất này liền hoàn toàn khác biệt nói lớn chuyện ra cái tội danh này thật là có thể chu diệt cựu tộc lại sau khi chết còn muốn bị hậu nhân đời đời phỉ nổ mà nói nhỏ chuyện đi tại rất nhiều người trong lòng đại l a m chiêu bây giờ vẫn là trung ương đế quốc thiên triều thượng bàng là để cho rất nhiều người cũng vì đó kiêu ngạo thế gian đệ nhất đại quốc người cấu kết người phương tây cái kia không có tiền đổ a cái kia cuối cùng chắc chắn là sẽ bại a trong lúc nhất thời hổ đao ba người tâm động giao động rất nhiều người đều ngưng ra tay rồi yến thủ tôn lý phi miệng pháo còn chưa kết thúc hắn vẫn còn tiếp tục thu phát n g ư ờ i còn muốn tiếp tục trợ trụ vi ngược giúp dư hổ sao yến nhất thần nguyên là muốn muốn phản quốc sao lời này giống như một tia chớp phách phải cơ thể của yến nhất thần r u lên cuối cùng dừng tay cùng lúc đó hắn mang tới những đ ỉ n h chiến viện những cao thủ kia cũng nhao nhao dừng tay lâm vào mê mang à. dư hổ cực kỳ tức giận đột nhiên giống to chết cho ta hắn đ i ê n cùng hướng lý phi xuất trưởng muốn đem lý phi đánh chết hôm nay dù là hắn thất bại t h ẳ n hại cũng muốn đem lý phi đánh chết ở giới trưởng đang thiết hàn sát tuyết bay kình không thích hợp chính diện cường công mà tuyệt đại bộ phận hàn kình đều bị vạn huyết châu hợp tù trong cơ thể của lý phi tích lũy được hàn kình cực kỳ b é nhỏ cho nên hắn không có chút nào chịu ảnh hưởng vẫn như cũ có thể lần lượt ngăn trở dư hổ tiến công đột nhiên đ ầ y trời phong tuyết bị một đạo trói mắt ánh chớp phá vỡ một bóng người rét đi vào không còn yến nhất thần kiềm chế thượng quan tiêu chạy đến cùng lý phi liên thủ đối phó dư hổ lý phi chỉ dựa vào m a lực không có kinh lực để chống đỡ rất khó chân chính uy hiếp được dư hổ nhưng thượng quan tiêu phong lôi kình lực lại khác biệt nàng lam cương kình cùng tiệm lôi kình nếu như có thể chân chính dung hợp lại cùng nhau liền có thể luyện thành cao giai kình lực phong tức lôi minh kình nhưng biến dị thuộc tính thực nhập thể muốn hoàn mỹ dung hợp thực sự quá khó thượng quan tiêu nhất thiết phải lại bồi dưỡng được một loại thực nhập thể tới hòa giải cả hai nhưng nàng những năm này vẫn luôn không thể tìm được mong muốn thực nhập thể cho nên cắm ở cao giai kình lực cánh cửa phía trước bất quá tại hách nghị chỉ điểm xuống nàng đem lam cương kình cùng tiệm lôi kình phối hợp sử dụng hình thành phong lôi kình lực mặc dù không phải cao giai kình lực lại cũng có, có thể sánh năng cao giai kình lực u y lực mắt thấy thượng quan tiêu giết tới dư hổ không thể không bắt đầu trở về thủ yến nhất thần giết bọn hắn h a i còn có cơ hội lập bản dư hổ hướng yến nhất thần hô yến thủ tôn lại đi sai một bước chính là vạn kiếp bất phục lý phi cũng lập tức hô yến nhất thần ta xảy ra chuyện ngươi thật có thể bình yên vô sự sao dư hổ uy uy hiếp nói chỉ cần giết bọn hắn bí mật gì đều có thể che giấu yến nhất thần cuối cùng bị nói động cũng hướng bên này vào tới trong tay kim sắc kiếm mang lần nữa đâm về thượng quan tiêu dư hổ thấy thế nhẹ nhàng thở ra quay người tiếp tục hướng lý phi công tới ta nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào hắn tin tưởng vững chắc chính mình hàn sát tuyết bay kình chắc chắn đã đưa đến tác dụng cảm thấy không bao lâu nữa liền có thể đánh chết lý phi lý phi bị dư hổ ra sức lực kiềm chế lại khó mà di động chỉ có thể tại một mảnh trong mưa gió không ngừng ngăn cản công kích của đối phương lúc này cảm giác nguy hiểm quý giá chỗ lần nữa thể hiện ra lý phi mỗi lần đều có thể liệu đ ị n h tại trước tiên sớm làm ra phản ứng từ đó phòng đến dọn nước không l o ạ n đột nhiên ngoại vi phong tuyết lần nữa bị phá ra lại là thượng quan tiêu lần nữa tìm cơ hội d é t tới đây nhưng không đợi nàng ra tay tiến nhất thần theo sát phía sau lại một kiếm bức lùi thượng quan tiêu dư hổ đang định thôi động kinh lực tiếp tục tấn công về phía l ý phi đông nhiên cảm thấy nguy cơ đột nhiên xoay người xuất trường một đạo kim sắc kiếm mang vạch phá phong tuyết mang theo sắc bén vô song kiếm ý hướng hắn đâm tới yến nhất thần đột nhiên đối với dư hổ ra tay bốn câu n g u y ệ n phi h ệ n hữu trường một trăm ba mươi mánh hổ mặt lộ cự vật đổ sụp c h ư n một trăm ba mươi mánh hổ mặt lộ cự vật đổ sụp dư hổ nói chỉ cần giết l ý phi cùng thượng quan tiêu bí mật gì đều có thể che giấu nhưng vấn đề là yến nhất thần bí mật hai người này cũng không biết chân chính biết bí mật là dư hổ đạo lý này dư hổ tại trong cơn giận dữ có lẽ là q u ê n đi lại có lẽ hắn là không cam tâm hắn không cam tâm chính mình bá nghiệp cứ như vậy nửa đường chết yểu cho nên muốn muốn cuối cùng liệu một phen nhưng đánh ra kết quả là yến nhất thần lựa chọn ra tay với hắn yến nhất thần không giải quyết được vấn đề liền trực tiếp giải quyết đưa ra vấn đề người đối mặt đâm tới kiếm mang dư hổ s o n g trưởng liên hoàn t r ụ c ra trước người bố trí xuống một mảnh trắng xóa phong tuyết chờ kiếm mang xuyên qua trọng trọng phong tuyết sau kiên quyết đã mất coi như hắn tính toán xuất trưởng đập nát đạo kiếm mang này lúc đột nhiên tâm thần chấn động trước mắt hiện g i vô biên huyết hải lý phi ở thời điểm này đối với dư hổ sử dụng huyết uy hơn nữa tiêu hao m ộ ư ơ i khóa huyết hồn vừa rồi lần kia giao thủ hắn đã bị đánh rất gần m ộ ư ơ i khóa huyết hồn bây giờ lại tiêu hao m ộ ư ơ i khóa huyết hồn còn thừa lại m ộ ư ơ i hai khóa huyết hồn lần này thực sự là thanh máu chỉ còn lại một phần m ộ ư ơ i không đến liền duy trì huyết ma thái đều rất gian khổ bởi vì huyết ma thái mỗi phút muốn tiêu tốn năm khóa huyết hồn bất quá cái này một cái huy ế t uy hiệu quả là rõ rệt dư hổ chịu đến huyết uy ảnh hưởng không thể kịp thời ngăn trở yến nhất thần cái này kiếm mang bị một kiếm đánh trúng lồng ngực dư hổ thân trên mặt là tứ cấp phòng hộ áo bị một, kiếm này đâm ra một cái l sau đó đạo kiếm mang này ở trên người hắn cũng mở ra một cái lỗ thủng hắn phun ra một n g ụ màu m tươi cơ thể hướng phía sau bay ngược ra ngoài lý phi đang phát động huyết uy thời điểm ngay tại hướng phía trước sông vừa vặn đụng vào quay ngược lại dư hổ vung đao chém ra sống chết trước mắt dư hổ cương ép ngừng chính mình lui lại chi thế một cỗ hạn khí thấu xương từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra tựa như núi tuyết sụp đổ lý phi đao thế bị ngăn cản dư hổ thừa cơ hướng một bên này tới kéo dài khoảng cách mà ở tràng vẫn còn có một người t h ư ợ quan tiêu mang theo phong lôi chi thế từ một bên vào tới một tay sấm xét một tay t ậ t phòng song trưởng sắp nhập một cái phong lôi trưởng trọng trọng đập n ệ n tại dư hổ trên vai trái phanh dư hổ lần nữa miệng phun máu tươi bị đánh bay lần này hắn cuối cùng ép không được thương thế bên trong cơ thể trọng trọng ngã nào h trên đất chờ hắn dây rủa muốn đứng dậy lúc lý phi đã xông đến bên cạnh hắn một c ư ớ c giẫm ở trên ngực của hắn g i a n g dác một tiếng dư hổ xương ngực vỡ vụn nếu như không phải đạo cơ k ỳ cường giả sinh mệnh lực cường đại dư hổ tại chỗ liền chết một c ư ớ c g i ấ m nát dư hổ xương ngược sau lý phi cũng không có một đao kết liêu đối phương mà là lui về sau hai bước nhìn về phía cách đó không xa yến nhất thần yến thủ tôn hắn liền giao cho ngươi tới giết ta cũng tốt tự chứng thanh bạch ta yến nhất thần khẽ giật mình trước tiên cảm thấy thanh diện vì đây là đang hướng về mình lấy lỏng dù sao hắn cùng dư hổ buộc chặt q u á sâu chuyện liên quan bán nước không phải hắn dễ dàng có thể t ẩ y thoát đi hiểm nghi nếu như có thể tự tay giết chết dư hổ tự chứng thanh bạch tự nhiên là tốt nhất hổ dư hổ trưởng nắm bí mật của hắn hắn hận không thể lập tức để cho dư hổ chết cho nên yến nhất thần không chần chờ lập tức h ngay tại lúc hắn tính toán một kiếm chém d ụ n g dư hổ đầu lúc đột nhiên tâm thần chấn động xa vào đến vô biên trong biển máu lý phi đột nhiên đối với yến nhất thần dùng r a huyết uy. lần này hắn chỉ cần hao năm k h ỏ a huyết hồn bất quá tại huyết ma thái phía dưới cũng cung cấp tại mười k h ỏ a huyết hồn đi lực yến nhất thần đối với lý phi tự nhiên không có hoàn toàn thả xuống phòng bị chỉ là không có nghĩ đến lý phi lại còn hội thuật pháp thừa dịp hắn tâm thần chịu đến sung kích lý phi dậm chân vọt tới trước một đao đâm tới hai người cách biệt thực sự quá gần cứ việc yến nhất thần rất nhanh lấy lại tinh thần cũng vẫn là bị lý phi nhất đao đâm trúng phần bụng hắn lập tức buộc phát hộ thể kinh lực bất quá hắn kim thạch kỉnh từ tân kim nguyên khí ngưng luyện m à thành vừa vặn bị tinh thuần đến cực điểm lại sắc bén vô cùng cành kim thật khí khắc trong lúc vội vàng càng là không thể triệt để ngăn trở lý phi một đao này bị một đao đâm vào bụng dưới yến nhất thần đang định đối với lý phi phản kích hơn mười đạo ánh chớp đột nhiên hướng hắn kình xạ mà đến lại là thượng quan tiêu cũng tại lúc này ra tay rồi vừa rồi yến nhất thần hướng dư hổ phóng đi lúc lý phi liền bất động thanh sắc cho lên quan tiêu đưa một ánh mắt vị sư cô này cũng là lập tức ngầm hiểu vào lúc này làm ra phối hợp đối mặt đánh tới hơn mười đ t một, tính tính、so, một, một, một giây sau thượng quan tiêu đã lao đến song trưởng hấp kích một cái phong lôi kình lực đánh nát kim sắc khí thuẫn tiếp lấy lại một trưởng đánh trúng yến nhất thần lồng ngực đem hắn trọng trọng đánh bay ra ngoài trong t r ư ớ mắt mới vừa rồi còn khí thế hung hăng hai đại đạo cơ k ỳ cường giả tuần tự bị trọng thương bài tôn đại nhân canh giữ ở ngoại vi một mực tại quan chiến một đám đ ỉ n h chiến viện tinh nhuệ nhóm cùng nhau kinh hô chính sách võ sư nhiếp dương lập tức hướng bên này vọt tới tất cả chớ động thượng quan tiêu nghiêm nghị quất lên một tay nhấc lên ngã xuống đất y ế n nhất thần đem hắn không chế tại trong tay mình ngươi các ngươi dám giết bản bài tôn y ế n nhất thần một bên thổ huyết một bên hỏi thượng quan tiêu trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất hôm nay một trận chiến này mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào nàng mang tới thanh nguyên quyền trại người thương vong thảm trọng rất nhiều cũng là bị đỉnh chiến viện người giết. cho nên bây giờ nàng thật sự rất muốn một trường đập chết y ế n nhất thần bây giờ không giết n g ư ơ i ngươi sau đó một dạng khó thoát khỏi cái chết lý phi lời nói làm trên quan tiêu thu lại tay yến nhất thần không giống với dư hổ hồ đao bang dù là lại quyền thế ngập trời dư hổ tại trên bản chất vẫn như cũ chỉ là một cái người giang hồ nhưng yến nhất thần là đ ỉ n h chiến viện bài tôn là mệnh quan triều đình nếu như thượng quan tiêu trước mặt mọi người giết hắn vậy sau này hoặc là làm phản tặc từ nay về sau bị triều đình truy nã truy sát hoặc là cũng chỉ có thể cũng đổi một cái mạng lý phi rất rõ ràng đạo lý này cho nên không có ý định trực tiếp giết t ế n nhất thần bất quá hắn cũng không dự định dễ dàng buông tha đối phương cho nên mới sẽ cố ý bày một cái cục làm trên quan tiêu đem hắn bắt thượng quan tiêu hướng yến nhất thần quanh thân các nơi đánh vào từng đạo kình lực khiến cho triệt để mất đi năng lực hành động t r u n g quanh đình chiến viện những cao thủ sợ ném chuột vỡ bình không còn dám tiến lên đây ha ha ha ha ha ha té xuống đất dư hổ thấy cảnh này đột nhiên cười ha hả y ế n nhất thần người âm thầm tu hành ma công có từng nghĩ sẽ có hôm nay ta đi trước một bước ở phía dưới chờ ngươi ha ha ha ha nghe được âm thầm tu hành ma công mấy chữ này yến nhất thần lại là phun ra một ngụ máu tươi càng là trực tiếp hôn mê đi t r u n g quanh đ ỉ n h chiến viện người nghe nói như thế cũng là người người biến sắc dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía đã hôn mê yến nhất thần đường đường đ ỉ n h chiến viện bài tôn vậy mà lại âm thầm tu hành mà công cái này nghe và o có chút không thể tưởng tượng nổi dù sao tuyệt đại đa số tu hành mà công người đều là bởi vì cùng đường mặt lộ thiếu khuyết tu hành tài nguyên mới có thể lựa chọn ma đạo lấy yến nhất thần thân phận như thế nào có thể sẽ thiếu khuyết tài nguyên đâu nhưng suy nghĩ kỹ một chút nếu như không phải như thế nhược điểm bị dư h ổ nắm ở trong tay yến nhất thần cái này đình chiến viện bài tôn đạo cơ kỷ cường giả là cái gì muốn bị dư hồ chế lý phi lúc này chạy tới dư hổ thân phía trước dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đầu này chạy tới mặt lộ mánh h ổ thanh diện quỷ. dư hổ dùng p h ấ n hận ánh mắt không cam lòng nhìn về phía lý phi ngươi đến tột u cùng là ai đánh bại ta đến tột u cùng là ai không có quan hệ gì với ngươi lý phi đối với dư hổ nói ra câu này trước đây đồng dạng đối với trương minh trạch đã nói tiếp đó vung vẩy trong tay quỷ trạm một giây sau dư hổ đầu người bay lên h ổ đao bang bang chủ dư hổ bị thanh diện quỷ chém giết gần m ộ ư ơ i năm quyển thế ngập trời mấy chục năm võ đạo khổ tu đều thành vãng qua như mây khói dù là đã không có tại tu phá tâm trướng tại giết chết dư hổ giờ khắc này lý phi vẫn như cũ cảm thấy chính mình tâm thần sức mạnh lấy được tăng lên cực lớn thể nội cương giáp thực nhập thể trở nên dị thường hoạt động mạnh nhân tiện để canh kim thật khí cũng sống nhảy lên càng thêm như cánh tay chỉ điểm lý phi kết thúc hết huyết ma thái tranh tiếp tục tiêu hao huyết hồn đem chính mình giết chết hắn tiến lên nhặt lên dư h ổ đầu người tiếp đó nhảy lên một tòa nhà nóc nhà nâng cao trong tay đầu người lên tiếng giận dữ hét dư h ổ đã chết ba âm thanh xa xa truyền ra giờ khắc này trời cao mây thư phong quyển tàn vân vừa vặn có một đạo kim sắc ánh mặt trời chiếu xuống chiếu vào nâng cao đầu người lý phi trên thân không biết bao nhiêu người hướng bên này xem ra đem ánh mắt tập trung ở đạo nhân ảnh kia trên thân mang theo ác quỷ bóng người tại lúc này có thêm vài phần thần thánh ý vị theo tiếng giống giận này vang lên bao phủ tại hưng trên thành khoảng không mười mấy năm cái kia đám mây đen bị dọn s ạ c hết h lý lôi cấp tốc làm ra phản ứng hạ lệnh đốc cha viện người toàn diện tiến công tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng dư hổ lần này mang đến hơn ba trăm tên b ă n chúng cũng là hổ đao bang tinh nhuệ võ trang đầy đủ bây giờ theo dư hổ thân chết cái này hơn ba trăm người cũng sĩ khí hoàn toàn không có không còn tiếp tục ngăn cản dung khí làm đôn đốc viện người cầm thương vọ tới t lúc t u y ệ t đại đa số h ổ đao bang bang chúng đều lựa chọn bỏ vũ khí xuống đầu hàng đương nhiên cũng có một nhóm người lựa chọn chạy trốn trong này bao quát mấy chục tên phá thể kỳ võ giả cùng vài tên khí biến kỳ võ sư đốc cha viện người rất khó ngăn cản cái này một số người rời đi lý phi thấy thế cấp tốc trở về thượng quan tiêu bên cạnh căn bản m u ố n không cần hắn nhiều lời thượng quan tiêu liền hiểu hắn ý tứ đưa trong tay h ế n nhất thần giao cho lý phi tiếp đó thượng quan tiêu đổi theo hồ đao bang cái kia vài tên võ sư vừa v lý phi một tay nhấc lấy hiến nhất thần cất bước hướng lý lôi vị trí chạy tới làm hắn hướng lý lôi tiếp cận chung quanh đốc tra viên nhóm rối loạn tư mừng không ít người vô ý thức cầm thương nhắm ngay hắn không cần t h ẩ n trương lý lôi giơ tay lên ra hiệu tất cả mọi người để x u ố n g xuống lý phi không có tiếp tục đi qua mà là đưa trong tay sách theo hiến nhất thần trực tiếp ném tới lý lôi dưới chân tiếp đó mở miệng nói hắn cùng hổ đao bang cấu kết phạm pháp phạm cấm sự tình làm quá nhiều bây giờ còn nghi là tu hành ma công cùng bán nước liền giao cho đốc tra viện tới thẩm á lý lôi liếc mắt nhìn dưới chân mất đi năng lực hành động h ế n nhất thần hạ lệnh để cho người ta dùng x một màn này thấy ngoại vi đ ỉ n h chiến viện một đám cao thủ rối loạn tư ơ n g mừng cũng không người dám hướng về phía trước tới đa tạng lý lôi hướng lý phi gửi tới lời cảm ơn đốc cha viện nhất định sẽ tra ra hắn tất cả tội ác ân lý phi gật gật đầu dù n g thuộc về thanh diện quỷ trầm thấp tiếng nói nói con của ngươi không có việc gì ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn nói xong hắn bay người rời đi dù là trong tay đã không còn có tin đ ỉ n h chiến viện người cũng vẫn như c ũ không dám đứng ra ngăn cản lý phi cái này một số người nhưng nhìn không đến lý phi thanh máu không biết vị này thanh diện quỷ bây giờ ở vào tàn huyết trạng thái trong mắt bọn hắn thanh diện quỷ là chính diện chém giết đạo cơ k ỳ cường già nhân vật vừa thần bí vừa kinh khủng nhìn xem lý phi bóng lưng rời đi chẳng biết tại sao lý lôi cuối cùng cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác nhưng hắn hoàn toàn không có đem thanh diện quỷ cùng lý phi liên hệ với nhau nói đùa nhà ta tiểu phi làm sao lại có lợi hại như vậy bốn rời đi khu giao c h i ế n sau lý phi trước tiến vào một chỗ chính mình sớm chuẩn bị tốt cứ điểm dùng bào gà huyết thanh trừ trên người mình vết tích sau đó mới đổi đi quần áo trên người lạng yên rời đi hơn hai giờ sau lý phi mang theo một cái người đi vào đốc cha viện lúc này lý lôi mấy người cũng vừa mới thu đội bắt hơn hai trăm tên hổ đào ba người trở về đoạt lại hơn hai trăm con súng ống tiểu phi lý lôi rất nhanh nghe tin chạy đến trước tiên trên giới dò xét lý phi như thế nào ngươi không sao chứ lý phi cười lắc đầu lý thúc ta không sao chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lý lôi lúc này mới hoàn toàn yên lòng đây là hắn nhìn về phía lý phi trong tay xách theo người lý thúc chính là hắn đột nhiên xông vào dạng võ đường bên trong buộc đi ta sau tới là thanh diện quỷ xuất thủ cứu ta lý phi đem trong tay người thả phía dưới hắn chính là hồ ân độ tác hắn chính là hồ ân độ tác lý lôi trong lòng vui mừng lúc trước hắn thế nhưng là nghe được thanh diện quỷ lớn tiếng hô lên cái tên này nói người này làm ai thêm quốc gián điệp quá tốt rồi đây chính là cái nhân vật mấu chốt lý lôi một mặt mừng rỡ việc quan hệ bán nước hơn nữa có thể sẽ dây dưa ra một đám người lớn vật đây không phải làm việc nhỏ nhưng hắn đã chết lý phi nói a lý lôi khe giật mình lý phi giang tay ra thanh diện quỷ tiền bối cứu ta sau liền đem người này kéo ra ngoài khảo vấn chờ hắn trở về thời điểm người này liền đã chết Hắn lý à ngay t r ư phi ân từ c trong xuất thủ, c ngực chắc chắn n k ô t lấy ra một tờ giấy viết thư đưa cho lý lôi phía trên này nói hồ ân đồ tác đồng bọn không chỉ một những người còn lại là cùng ăn thần dạy người cùng một chỗ vào thành các ngươi nói không chừng đã bắt trở lại lý lôi lập t ứ càng t nhìn g i sắc mặt t càng nghiêm h trọng chuyện này đã không phải là hưng thành đốc tra viện có thể làm được xuống thậm chí có thể muốn kinh động tình nhất cấp quan phủ mới được tiểu phi ngươi đi phòng làm việc của ta ngồi nghỉ ngơi một lát ta còn có việc phải bận rộn nói xong lý lôi cước bộ vội vã rời đi hắn muốn đi xác nhận hôm nay bắt người trở về bên trong có hay không mai thêm quốc gián điệp sau m ộ ư ơ i mấy phút năm tên i mai thêm quốc gián điệp bị sàng lọc chọn lựa tới năm người này bên trong có một cái luyện k ì n h võ sư chính là giết cùng trung phát cái kia còn lại bốn người cũng đều là khí biến kỳ võ sư bọn hắn đang cùng thành vệ quân trận chiến kia bị trọng thương bất lực t á i chiến lúc này mới bị đốc t r a viện người dễ dàng bắt tìm ra năm người này sau lý lôi đem bọn hắn giam giữ tại đơn độc phòng giam bên trong lại mỗi người xích sắt trên người to thêm còn tay còn chân đổi thành đặc chế sẽ ở nhà tù bên ngoài h a giờ phái người cầm thương trông coi An b Lục Thắng. Lục Thắng à càng càng dần dần phần này chứng t cứ phạm tội bên trên còn viết trước đây là sơn sự kiện đi qua hồ ân đổ tác thừa nhận là dư hổ mang theo hắn cùng mấy tên khác đồng bọn cùng một chỗ cùng an thần dạy hợp tác liên thủ bắt được đỉnh chiến viện bốn tên chính sách võ sư mặc dù lục thắng đã có thể xác định trước đây la sơn sự kiện chính là hồ đao bang ở sau màn làm chủ nhưng thẳng đến nhìn thấy phần này chứng cứ phạm tội hắn mới rốt cục chân chân thiết thiết thấy rõ trước đây lần kia sự kiện toàn bộ quá trình la sơn sự kiện để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một điểm chính là cái kia ba tên đột nhiên xuất hiện luyện k ì n h võ sư trong đó một tên luyện k ì n h võ sư là dư hổ giả mạo điểm này rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến dù sao thực nhập thể cùng k i n h lực đều đối p h ả i bên trên nhưng còn lại hai tên luyện kính võ sư lại hoàn toàn không tại tình báo ghi chép phía trên cái này cũng rất không thể tưởng tượng từ phá thể kỳ đến khí biến kỳ đây ạ i giả phải sinh tới đa đều qua số võ giả đều phải qua sinh tử luyện tới tăng cường luyện rèn tử t m mạnh, mà ý sức trình n à quá tất vết t nhiên lại sẽ lưu í chính cho nên cho dù là bồi dưỡng ra một cái chi không khổ, thú nên dưỡng muốn người giang luyện dù là là bồi biết sư ra rất một k đều võ là lục tháng phía trước không có cách nào triệt để kết luận chuyện này cùng hồ đ à o bang có liên quan nguyên nhân bởi vì hồ đ à o bang những cái kia luyện kỉnh võ sư đều tại đ ỉ n h chiến trong nội viện ngày hôm đó căn bản không hề rời đi qua đ ỉ n h chiến viện liên hồ đ à o bang võ sư cùng võ giả ngày hôm đó cũng tất cả cũng không có rời đi hưng thành đây đều là có dấu vết có thể tra bây giờ hết thể đều giải thích thông được ngày hôm đó xuất thủ hồ ân đồ tắc cùng một tên khác luyện kính võ sư còn có vài tên võ sư cái này một số người cũng làm ai thêm quốc gián điệp bọn hắn không phải tại đại l a m chiêu cảnh nội trở thành võ giả tự nhiên không có để lại bất cứ dấu vết gì đi qua mười bảy năm bên trong không chỉ chỉ là đại l a m chiêu tại sư di trường ký di chế di tây dương quốc gia đồng dạng tại hướng đại l a m chiêu học tập đại l a m chiêu học tập tây dương văn hóa chế độ giáo dục còn có đủ loại khoa học kỹ thuật tây dương quốc gia học nhưng là đại l a m chiêu võ đạo cùng t h u ậ t pháp những năm gần đây đại làm chiêu hoặc sáng mua hoặc bứt lậu từ tây dương bên k i ê lấy được số lớn súng ống thậm chí là đại pháo mà tây dương quốc gia cũng dùng phương thức giống nhau từ đại l a m chiêu lấy đi rất nhiều dị thú còn có thực nhập thể phương pháp luận chế võ đạo tu hành pháp thuật pháp tu hành các loại hồ ân độ tác bọn người chính là thành quả một trong giải võ ngươi có thể nghỉ ngơi lục thắng quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói trước đây chủ sử sau màn người dư h ổ còn có trương minh trạch cũng đã chết an thần giáo giáo chủ triệu vũ cũng đã chết tham dự lần kia sự kiện mai thêm trong nước điệp nhóm cũng tất cả đều bị bắt lục giải võ thủ cũng coi như là báo lão l ụ nén bi thương phía sau thời gian còn rất dài lý lôi không quá sẽ an ủi người chỉ có thể buồn tẻ nói lục thắng không có tinh thần xa suốt quá lâu hắn nhìn về phía lý lôi vu nghĩa hoa ngươi định xử lý như thế nào phía trước hai người liên thủ đoạt quyền mượn nhờ vu nghĩa hoa trực tiếp giết tiền hàng quân ở bên trong vài tên đại đội trưởng cùng trung đội trưởng cưỡng ép đoạt lấy thứ hai đại đội cùng đệ tam đại đội quyền chỉ huy tiền hàng quân bọn người cao nhất cũng chỉ là nhị đặng trúc quan đã giết thì đã giết ngược lại bọn hắn cấu kết hổ đao bang là sự thật bây giờ hổ đao bang cũng hỏng sau này muốn chết có thể vẹn vẹn chỉ là bọn hắn cái này vài tên quan viên tiền hàng quân đám người không chết tính là gì nhưng vu nghĩa hoa lại khác biệt đây là mệnh quan triều đình vô lu d ự a theo quy định đại đồng phủ cùng tỉnh thành bên hướng kia đều sẽ phái người xuống tới điều tra cho nên lý lôi cùng lục thắng phía trước chỉ là khống chế được vu nghĩa hoa cũng không có giết chết đối phương bây giờ thắng bại đã phân lục thắng hỏi thăm lý lôi muốn xử lý như thế nào vu nghĩa hoa chờ đợi phía trên phái tổ điều tra xuống xử lý a lý lôi nói ra ý nghĩ của mình lục thắng nghe vậy nợ nụ cười hắn nhìn xem lý lôi lắc đầu lao lý a mặc dù bây giờ ngươi đã là phó đốc tra trưởng thăng t r ư ớ c tốc độ viễn siêu năm đó ta nhưng cái này đạo lạc q n ngươi nhìn còn chưa đủ t ấ u triệt a nói thế nào lý lôi vẫn đạo tới điếu thuốc lục thắng đưa tay hướng lý lôi ra hiệu ngươi không phải nói đã cai thuốc ta lúc đầu cai thuốc là vì nhắc nhở chính mình cho giải vò báo thù bây giờ đại thù được báo có thể hút ha ha lý lôi cười đưa cho lục thắng một điếu thuốc thơm sẽ giúp hắn nhóm lửa tiếp đó cho mình cũng điểm một cái hai người liền tại đây trong phòng thôn vân thổ vụ lao lý ngươi trước kia là đi lên chiến trường người ngươi phải nhớ kỹ quan trường như chiến trường lục thắng phun ra một điếu thuốc sương mù dùng âm tàn âm thanh nói lý lôi h í mắt không nói gì ngươi cảm thấy vô nghĩa hoa lần này chết chắc sao lục thắng vẫn đạo lý lôi không chút nào do dự nói g i hổ bán nước vũ nghĩa hoa cùng h ổ đào bang cấu kết coi như không bị phán chết cũng phải ngồi xổm đại lao nhưng lục thắng lại lắc đầu nói không lao lý người nghĩ đơn giản nói thế nào từ phần này lời khai nhìn lên dư hổ cấu kết người phương tây bán nước chuyện này chỉ có chính hắn cùng trương minh trạch tin tưởng vũ nghĩa hoa là không rõ tình hình muốn đem bán nước tội liên lụy đến trên người hắn rất khó mà dứt bỏ bán nước không nói vũ nghĩa hoa những năm này chính xác cùng h ổ đào bang cấu kết làm rất nhiều phạm pháp phạm cấm chuyện có thể ngươi có chứng cứ sao cái kia vũ nghĩa hoa những năm này cũng là trực tiếp cùng trương minh trạch còn có dư hổ hai người tiếp xúc bây giờ dư hổ cùng trương minh trạch đều đã chết còn có ai có thể chỉ chứng hắn lục thắng hỏi ngược lại lý lôi nhũ mày nhưng bọn hắn cũng không khả năng mọi chuyện tự thân đi làm luôn có tâm phúc giúp bọn hắn làm việc cái này một số người có thể vì nhân chứng lục thắng một hồi loạn chiến chết nhiều người như vậy lại chạy nhiều người như vậy ngươi xác định những thứ này nhân chứng đều còn tại sao nói không chừng nói không chừng còn có thể tìm được nhân chứng nhưng không còn dư hổ cùng trương minh trạch hai cái này người mấu chốt nhất vật ngươi xác định có thể trăm phần trăm căn chết vô nghĩa hoa cái này đốc cha trường mệnh quan triều đình vạn nhất ta bốn nhất lão lý ta mới vừa nói quan trường như chiến trường trên chiến trường đối với địch nhân liền muốn đội tận giết tuyệt tuyệt đối không thể cho chính mình lưu hậu hoạn ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút ta lục thăng cuối cùng nói như thế sau khi nói xong hắn vô vô lý lôi bạo bay quay người đi ra khỏi phòng lưu lại lý lôi một thân một mình lâm vào chầm tư một lát sau hắn sợ hai cả kinh đột nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng lao ra khỏi phòng tiếp đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy lên lầu phanh phanh lý lôi vừa chạy đến lầu bốn liền nghe được hành lang đầu kia chuyển đến hai tiếng súng vang dội sắc mặt hắn soạt một cái liền trở nên trắng có chút lảo đảo hướng v u nghĩa hoa văn phòng chạy tới v u nghĩa hoa một mực bị giam tại trong phòng làm việc của mình từ lý lôi sao xếp hàng tâm phúc trông coi lúc này cửa văn phòng bị mở ra canh giữ ở phía ngoài tâm phúc đều vào, vào. lý lôi cũng xông vào văn phòng gạt mở mấy người đi tới phía trước nhất đập vào tầm mắt là ngã trong vũng máu vũ nghĩa hoa trong ngực hai thương vị này đốc cha viện đốc cha trường mệnh quan triều đình cứ thế mà chết đi đều đi ra ngoài bảo vệ tốt bên ngoài không có ta mệnh lệnh không cho phép bất kỳ người nào vào lý lôi lập tức đối với vài tên tâm phúc hạ lệnh là vài tên theo hắn mười mấy năm cùng hắn có sinh tử giao tỉnh đã từng là trung đội đội viên thuộc hạ đi ra khỏi phòng lúc này trong phòng chỉ còn lại lý lôi cùng đang ngồi ở trên ghế xa lon hút thuốc lá lục thắng lục thắng trong tay còn cầm một khẩu súng vừa rồi hắn chính là dùng thanh thương này đánh chết vũ nghĩa hoa lão lục ngươi vì cái gì ạ lý lôi h à g tức giận vấn đạo liền nói cơ bản kỳ cường giả thượng quan tiêu cũng không dám trực tiếp giết tiến nhất thần lục thắng một cái bị giáng chức trách nhiệm văn thư dựa vào cái gì dám súng giết một cái mệnh quan triều đình lục thắng nhìn xem lý lôi cười một mặt thoải mái mà nói ta không phải mới vừa cho ngươi phân tích qua sao thế nhưng là không có thế nhưng là lục thắng cắt đứt lý lôi lời nói ngược lại nhi t ử ta đã chết bây giờ đại thù được báo sống sót cũng không quá nhiều tưởng niệm không bằng để ta thay ngươi giải quyết triệt để đi cái này hậu hoạn coi như là cảm tạ ngươi giúp ta báo thủ lý lôi ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới lục thắng có thể như vậy nói sau này lý do thoái thác ta đều đã thay n g ư ờ i nghĩ kỹ liền nói ta tạ i cưỡng ép hắn thời điểm thất thủ đem hắn đánh chết sau đó vì lấy công chủ tội chủ động xin dẫn đội đi đối phó vào thành đạo tặc lục thắng vừa cười vừa nói cùng lắm thì liền bồi hắn một cái mạng ngược lại cũng sống đủ rồi lão lục ngươi quá vọng đ ộ n g rồi lý lôi vô lực ngồi ở trên ghế salon không biết nên nói cái gì cho phải ha ha ha lục thắng lại không hề lo lắng cười ha hả hắn đứng lên đi đến một bên trong ngăn tủ lấy ra một bình rượu hướng lý lôi ra hiệu đây là vô nghĩa hoa chân tàng rượu ngon nói không chừng là hổ đao ban tặng b ồ i ta u ố n g nó bốn hảo đối mặt dạng này lục thắng lý lôi nói không nên lời cự tuyệt hai người rất nhanh liền nâng cốc cho rót lục thắng không có trước tiên bưng chén rượu lên uống rượu mà là đem rượu trong l y vẩy vào trên mặt đất lẩm bẩm nói dài võ là cha không có bảo vệ tốt người chờ cha đi xuống cho người thêm bồi tội giờ k h ắ c này hắn không còn là cái kia sát phạt quả đoán đại đội trưởng chỉ là một cái ấ y náy phụ thần bốn đêm đó lý phi lần nữa tiến vào thanh nguyên quần trại tìm được thượng quan tiêu sư cô ngươi không sao chứ lý phi ân cần vốn đạo hắn biết hôm nay thượng quan tiêu bị thương cũng không nhẹ thượng quan tiêu lắc đầu dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem lý phi ta không sao ngược lại là ngươi không có sao chứ lý phi cười lắc đầu ta không sao thượng quan tiêu nhìn xem nhìn không phát hiện chút tổn hao nào lý phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi thật sự chỉ luyện võ hơn ba tháng lấy khí biến kỳ tu vi sát đạo cơ bản kỳ đây không tính là xưa nay chưa từng có nhưng chỉ luyện võ hơn ba tháng liền có thể giết chết đạo cơ kỳ cường giả này liền thật là xưa nay chưa từng có kỳ thực cái kia triệu vũ dùng đạo cơ phân thân nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính chân chính đạo cơ kỳ cường giả lại thêm ta vừa vặn có khắc chế thủ đoạn của hắn lúc này mới có thể giết hắn lý phi giải thích nói thượng quan tiêu trong mắt chưa ý cười ngươi cũng không cần giải thích cho ta nhiều như vậy ai còn không có bí mật không có điểm kỳ ngộ ngươi lão sư trước kia cũng là từng có không thiếu kỳ ngộ gặp được quan tiêu đã tự động b ổ não đáp án lý phi cũng sẽ không nói thêm gì nữa đêm nay gọi ngươi tới là muốn cho ngươi cân nhắc một sự kiện thượng quan tiêu đối với lý phi nói tối nay là nàng chủ động gọi lý phi tới một chuyến thỉnh sư cô phân phó lý phi hành lễ nói thượng quan tiêu k h o á t khoác tay không phải phân phó là nhường ngươi tự cân nhắc dư hổ cùng trương minh trạch đều đã chết đình chiến viện yến nhất thần cũng bị bắt trận chiến ngày hôm nay hổ đao bang tinh nhuệ chết thì chết trốn thì trốn còn rất nhiều người bị bắt hồ đao ban g quái vật khổng lồ này xem như triệt để sụp đổ ngươi có n g h ĩ qua sau này hưng thành lại biến thành hình dáng ra sao không lý phi lâm vào suy tư dạng này một tôn cự vật đ ổ sụp tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt giống như là sơn nhạc đầu nhập cự trong hồ đưa tới gợn sóng sẽ không ngừng hướng ra ngoài khuyết tán lớn cách cục sẽ phát sinh thay đổi trần gia có thể sẽ rất nhanh phát triển tương lai hưng thành giang hồ chính là sư câu ngươi thanh nguyên quyền trại cùng trần gia hai phần thiên h ạ lý phi nói thượng quan tiêu tán thưởng gật gật đầu ngươi xem rất rõ ràng cũng đoán được rất chính xác hồ đao bang trần gia tất nhiên sẽ thừa cơ trắng trận chiếm đoạt hồ đao bang thế lực sau này lại là ta cùng trần gia hai phần thiên hạ nói đến đây nàng xem thấy lý phi con mắt vậy ngươi có hay không nghĩ tới dùng thanh diện quỷ thân phận đứng ra tương lai để hưng thành giang hồ trở thành thiên hạ của ngươi bốn ts chương này hai hợp một tám nghìn hôm nay liền một canh